t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai mười hai kim cương mánh hổ một trong bất quá rất nhanh lâm phong liền cảm giác nhạy cảm bầu không khí có điểm không đúng a hơn nữa cái này sông nhỏ ngoài thôn mặt ba mươi người làm sao một bộ càng xem càng không phải người tốt bộ dạng từng cái đại ca móc túi trốn não cái kêu phản quang đại đầu trọc nhìn một cái liền không phải là cái gì nhân vật chính nghĩa ân còn có người giang kỳ đám người quay đầu lại nhìn lại liền thấy một tên lái xe tới tiểu tử sông nhỏ thôn lúc này còn dám trở về giang kỳ dễu cần nói tiểu tử này là gan đủ lớn a vì sao không dám trở về các ngươi a y vậy là tiểu sông thôn sao lâm phong c a o mày nói ha ha chúng ta là tới diện sông nhỏ thôn giang kỳ cười ha ha diện sông nhỏ thôn lâm phong ngây ngẩn cả người đây là tình huống gì làm sao hắn đi nhặt cái hòm tính cũng căn bản không có dùng nhiều phí bao nhiêu thời gian trở lại một cái sông nhỏ thôn đều phải bị người tiêu diệt tới tới tới nhường một chút xe ta đây vẫn là nhân gia tần n ũ phải trả cho người ta đừng ở chỗ này trượn nhường một chút lâm phong đệ xuống kèn đồng thật giống như căn bản không thèm để ý đám người kia nhìn chằm chằm ánh mắt giang kỳ đám người liếp nhau đều khỏe miệng hơi câu dẫn da nổi lên một trêu tức ý tiểu tử này là kẻ ngu a nếu như những người còn lại chứng kiến bọn họ đám người kia ngăn ở cái này vậy khẳng định không nói hai lời quay đầu chạy người này lại còn dám lai vào đây không phải là biết do núi có h ổ vẫn hướng h ổ núi đi tất cả mọi người nhường một chút giang kỳ phất phất tay làm cho các tiểu đệ tránh ra tiểu tử này thú vị hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì lâm phong lái xe tiến nhập sông nhỏ thôn ánh mắt nhìn đến cái kia trên mặt đất một đại vũng máu ánh mắt hơi nhau lại quét mắt giang kỳ lại quét mắt một cái vẫn hút thuốc không nói lời nào tên lâm phong huy nệ ngươi làm sao lúc này đã trở về sông nhỏ thôn mở cửa làm cho lâm phong sau khi đi vào tần vũ hỏi làm sao vậy đây là các ngươi làm sao biểu tình đều rất ngưng trọng à bên ngoài đám người kia thực sự là tới tìm phiền phái lâm phong hỏi ai nói rất dài dòng à bất quá lâm phong huynh đệ thật đúng là liên lụy ngươi Ngươi vừa rồi nếu như chính mình chạy vậy thì không có sao cái này khét ngược đem ngươi cho kéo xuống nước tần vũ lắc đầu nói liên lụy cái này có gì tốt liên lụy ngươi là nói bên ngoài đám người kia là tới tìm phiền phái a ta giúp ngươi đánh đuổi thì tốt rồi lâm phong bất dĩ vì nhiên nói rằng những lời này nói vô cùng khinh phiêu phiêu vô cùng tùy、ý. tùy ý làm cho tần vũ đám người đều trong khoảng thời gian ngắn không có t i ế p đối a tần vũ đám người đều sửng sốt một chút bất quá trong lòng cũng là một lộ bộ đúng vậy cái này lâm phong nhưng là có thể cưỡng chế gì rời kỳ đi loại cao thủ nói không chừng thật vẫn có thể cùng đối phương đánh một trận đâu không nói đánh bại người khác cùng người khác đối kháng một cái vấn đề không lớn a chỉ cần cùng đối phương đối kháng chủ vậy bọn họ chính là chẳng phân biệt được cao thấp coi như là một cân sức ngang tài cục diện vừa nghĩ tới này tần vũ đám người ánh mắt bên trong đều thoáng hiện lên một quan minh lâm phong huynh đệ nhiều nói ta không nói phía ngoài đám người kia khí thế hùng chúng ta có một cái kiểu giai cao thủ đã bại cho bọn họ ngươi nhất định phải hành sự a tần vũ trịnh trọng nói hắn là đối với lâm phong không gì sánh được tín nhiệm cũng không tin tưởng lâm phong sẽ là lý tuấn đám người gian tế tuy là lâm phong sáng sớm đi ra ngoài rất kỳ quái thế nhưng cái này cũng không có gì ai còn không có, có chút ó c dở hơi đâu m ặ t thế phía trước có người đuổi theo ô tô nghe thấy khói xe có người thích nghe thấy chân của mình mùi túi những thứ này đều là c ổ quái chuyện nhỏ ta tới giải quyết lâm phong khoát tay h à o nói nói liền đi thẳng tới thôn xóm bên ngoài tú a tiểu tử làm sao nhanh như vậy đã bị nhận nhiệm vụ lúc lâm uy p rêu rêu lâm, lâm phong huynh đệ chính là người này đánh bại chúng ta trong thôn cựu giai cao thủ thực lực rất mạnh là một học tập tiện quyền đạo cao thủ tấn vũ nhịn không được nhắc nhở lâm phong tuy là lợi hại thế nhưng đối thủ cũng không đơn giản à đối phương làm sao nghiền ép tào dương bọn họ đều chính mắt thấy tiểu tử này chẳng lẽ là sông nhỏ thôn bất vương như thế biết trang bước đ â u giang kỳ dễ ước nói hắn tự nhiên cũng nhìn thấu tần vũ đám người tựa hồ đối với lâm phong có điểm bị lại dáng vẻ bất quá hắn căn bản không xem ra gì coi như tiểu tử này thật có chút bản lánh thì như thế nào coi như có thể đánh bại lý tuấn lão ca hay sao ngữ khí của ngươi để cho ta rất khó chịu rốt cục cái kia vẫn hút thuốc nam nhân nói chuyện thanh âm của hắn vô cùng khản giọng vô cùng chấm thấp lại tràn đầy bạ khí đó là một toàn thân áo đen nam nhân h ắ c y phục quần đen hát thủ bộ dày da đen trên đầu còn dẫn theo cái màu đen m ũ duy chỉ có hắn điếu thuốc lá không phải màu đen mà là bảy khối tiền h ù n g hạ hắn vừa nói làm cho rất nhiều người cũng không biết vì sao không giải thích được nổi lên một lớp da gà làm sao đ ô n g nhiên cảm giác lạnh quá a tần nhu sợ run cả người nói ta cũng là loại cảm giác này mập mạc mấy người cũng buồn mực các ngươi xem người này dưới chân thổ địa đều đông lại tiểu long đ ô n g nhiên kinh ngạc nói rằng mỗi người lúc này mới phát hiện này cổ hát y nhân dưới chân thổ địa đã xuất hiện một tầng bằng xương dị nam giả mỗi người trong đầu nhớ lại ba chữ này x o n g đời x o n g đời cái này mới nhìn qua cũng rất treo ra hỏa còn là một dị năng giả chết chắc rồi chết chắc rồi mập mạp lắc đầu nói bọn họ sông nhỏ thôn không phải ánh dạng đông căn cứ một cái dị năng giả cũng không có cũng chưa từng thấy qua dị năng giả dị năng giả lâm phong sắc mặt không có chút rung động nào căn bản đều không có gì p h ậ p phồng siêu tự nhiên hệ băng hệ dị năng giả lâm phong ngược lại là có điểm ngoài ý muốn đây là so với tự nhiên hệ lợi hại hơn siêu tự nhiên hệ tự nhiên hệ dị năng xem như là cấp dị năng siêu tự nhiên hệ thuộc v ự cấp dị năng chỉnh thể đều cao một cấp bậc nam tử áo đen hồng hà cuối cùng là h ú t xong hắn bắn r ấ t t à n thuốc sau đó im lặng nhìn lâm phong ngu xuẩn tiểu hài nhi hắn lãnh khiến cho ngươi không cảm giác được đau đớn nam tử áo đen lạnh lùng nói câu vô cùng dễ lời kịch đại ca cái này cái này chẳng lẽ chính là lý tuấn l ã o đại giang kỳ vài cái tiểu đệ phục hồi tinh thần lại hỏi không sai đây chính là mười hai kim cương mãnh hổ một trong lý quân l ã o đại hắn chính là tôn l ã o đại thủ hạ tôn thực lực của l ã o đại sẽ không cần ta nhiều lợi a có thể làm thủ hạ của hắn đó chính là thực lực tán thành giang kỳ đắc ý nói lợi hại một đ á m tiểu đệ đều lộ ra không gì sánh được tôn kính nhãn thần nhìn lý tuấn tiểu hài nhi chính là thập giai ngươi từ đâu tới sức mạnh dám giả bộ như vậy bức đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m đạo mạc vang lên làm cho mỗi người ánh mắt đều rơi vào lầm phong trên người mỗi người đều ngẩn ra Chợt mỗi một người đều cười lên ha hả cái này ngu ngốc còn trang bước đ â u tiểu t ử này hắn là lao thọ tinh ă n thạch tín c h á n sống sao hoàng mau thẳng ngãi danh thật là điên cuồng không thể nói giang kỳ thủ hạ đều từng cái r ê cận tần vũ bọn họ cũng là n h ữ mày cái này lâm phong có phải hay không có điểm trang bức tuy là bọn họ cũng đều biết lâm phong có thể đánh chạy kỳ đi chủng thực lực rất mạnh không đơn giản thế nhưng đối thủ rất lợi hại a lý tuấn nợ nụ cười bộ mặt của hắn biểu tình lần đầu tiên xuất hiện biến hóa đó là t r â m trọng có thể là bởi vì băng hệ dị năng duyên cớ làm cho bộ mặt của hắn bắt thị thoạt nhìn có điểm cứng ngắc nhưng hắn vẫn lần đầu tiên lộ ra một cười n ạ o chính là thật rai thật đúng là khẩu khí thật là lớn lý tuấn h i ế p mắt cười lạnh nói hắn lý tuấn nhưng là mười hai kim cương mánh ổ có thể không người nào dám như thế ở trước mặt hắn nói vây anh bất quá liền sau đó mưa khắc mỗi người đều choáng vắn mắt lý tuấn sắc mặt biến Ở trước mặt hắn đứng cái kia vị thành niên t r ợ t buộc phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh cổ hơi thở này làm cho lý tuấn cảm thấy bất an chương hai trăm ba m ư ta quỳ thoải mái cái này là lý tuấn mặt lộ vẻ kinh ngạc nhãn thần bên trong mang theo cường đại kinh ngạc nay cổ bất an khí thức hắn chỉ ở tôn lão đại trên người phát hiện quá thực lực của ngươi lý tuấn cảm giác mình m ô i có điểm phát khô hiện tại biết ta nhưng có không có nói sai chính là thật dai lâm phong lạnh lùng nhìn hắn chính là hai chữ n ữ khí của hắn cố ý nặng thêm vẻ k i n h thường có thể thấy được lùng đốn lý tuấn sắc mặt xấu xí hắn ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng coi như ngươi mạnh hơn ta thì tính sao ta nhưng là dị năng giả ta nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại bạo tuyết lý tuấn hét lớn một tiếng bỗng nhiên là bốn phía cuồng phong gào thét trên mặt đất xuất hiện trắng xóa hoàn toàn băng s ư ơ n g bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống hơn mười độ làm cho mỗi người cũng không nhịn được sợ run cả người thận trọng cảm thấy khí huyết không thông trận mỗi người liền kinh ngạc phát bọn hắn bây giờ phụ cận cư nhiên bay lên hoa tuyết một chút khoảng cách lý tuấn rất gần thực vật trực tiếp bị băng phong đây chính là dị năng giả cường tại sao mỗi người đều tràn đầy vô hạn sợ hãi quá kinh cùng liên điểm ấy bông tuyết bay a p h i u cũng không cảm thấy ngại gọi bạo tuyết. lâm phong d i ễ u cận những thứ này hoa tuyết cũng còn không có tới gần hắn trực tiếp bị lâm phong bảng bạc nội lực cho hòa tan để cho ngươi nhìn cái gì gọi là bạo tuyết bạo tuyết phủ lâm phong móc ra phía trước hồng tính bên trong làm được một tấm b ầ a chú nội bộ rót vào trong đó nhất thời bá một cái một cơn gió lớn từ b ù a bên trong gào thét mà ra tuyết lớn đ ầ y trời hàng phong gào thét mỗi người bên thai đều muốn nổi lên âm phong giống giận thanh â m như một đầu thâm viên ma long ở ngựa mặt nhìn lên bầu trời phát sinh giống giận bá trong sát na khắp nơi thiên bạo tuyết làm cho mỗi người trước mắt ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ cái gì lý tuấn sắc mặt đại biến làm sao sẽ lẽ nào đối phương cũng là băng hệ dị năng giả hơn nữa đối phương băng hệ dị năng so với chính mình hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm mặt khác lại để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là hóa diễm lâm phong miệng há ra hào hỏa cầu thuật phun ra mà đến chết thiệt lý tuấn sắc mặt âm trầm lập tức chính là muốn né tránh nhưng là hắn lại bị bạo tuyết p h ủ bạo tuyết thấp xuống tốc độ di động tuy là hắn là băng hệ dị năng giả thế nhưng cái này không đại biểu hắn không e ngại băng cái này t h u tính trực tiếp bị hào hỏa cầu trúng mục tiêu cũng may hắn thực lực bản thân đủ cao hơn nữa hắn dị năng khắc chế một cái h ỏ a diễm nếu không dưới một kích này đi hắn chắc chắn phải chết hoa lý tuấn nằm trên mặt đất miệng m ũ i bên trong đều là tiên huyết vì sao chính mình nhất chiêu đều không tiết nổi bốn phía cùng phong gào thét tuyết lớn đầy trời như trước không có ngừng nghỉ hắn chỉ thấy một người đạ tuyết mà đến quan sát hắn khoe miệng lộ ra một vẻ chẳng đáng môi k h ẽ nhúc đ í c h h ộ c ra hai chữ rát rưởi người lý tuấn trong khoảng thời gian ngắn lửa dận công tâm cư nhiên trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết vượng quyết đi qua hắn dưới một người trên vạn người tồn tại t ự n h i ê n bị người nói là rát rưởi yếu ớt như vậy cái này n g ấ t đi thôi lâm phong d i ế o c ậ t thu hồi b ã o tuyết p h ủ trong nháy mắt bốn phía bay tán loạn đại tuyết biến mất trên mặt đất tuyết động ở ánh mặt trời chiếu xuống rất nhanh cũng hòa tan nhưng mỗi người trong lòng chấn động lại không có dễ dàng như vậy hòa tan rất nhiều người đều căn bản không biết rõ lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra đại ba ngày cái này còn không là mùa đông khắc nghiệt đông nhiên là c u ồ n g phong gào thét tuyết lớn đầy trời bằng tiên tuyết đ i ệ lại sau đó tất cả liền khôi phục bình thường nhưng là nguyên bản cái kia rất châu bò mặc áo đen rút ra hừng hà khí thế mười phần tên cũng đã ngã trên mặt đất ca vừa rồi chuyện gì xảy ra ta làm sao không có gì cả thấy rõ người này gục tần nhu mở to hai mắt nhìn ngây ngốc nói rằng một bộ còn rất vẻ mặt đáng yêu ta cũng không còn thấy rõ chỉ thấy một hồi bạo tuyết hô một cái xuất hiện sau đó liền thấy cái này nhân loại hô một cái ngã xuống đất tần vũ cũng là trong óc g ầ n ra lâm phong không có phản ứng té xuống đất lý tuấn tiểu trâu chấu một cái mà thôi có thể ở sông nhỏ thôn đám người kia trước mặt trang bức thế nhưng tại hắn lâm phong trước mặt trang bức đó chính là muốn chết chạy tình hôn lại giang kỳ không nói hai lời quay đầu chạy hắn giờ này khắc này cảm giác đầu có điểm động hắn không biết chuyện gì xảy ra thật giống như uống nhiều rượu quá hát đoạn mảnh nhỏ giống nhau thế nhưng hắn biết rõ một chuyện chạy là được rồi thế nhưng bị bạo tuyết p h ủ tới như vậy một cái giờ này khắc này trừ hắn ra tâm là thật lạnh thật lạnh bên ngoài chân của hắn cũng là thật lạnh thật lạnh căn bản thật giống như mất đi chi giác giống nhau còn không có chạy mấy bước trực tiếp ké ở trên mặt đất đại ca c h ú n giang ta a s rồi. Đại c g i a kỳ phục hồi tinh thần lại không nói hai lời chính là điên cuồng dập đầu nơi đó còn có phía trước như vậy thần khí dáng vẻ nghe nói ngươi là cái gì tiệc quần đạo lý tiểu long tinh q u ngươi cũng học được ca tới đứng lên cùng ta đánh cá nhân ta đối với b ợ rủ s ở lý vẫn là rất kính ngưỡng lâm phong từng thanh giang kỳ kéo lên phúc đông đối phương thật giống như trên đầu gối dài thêm gót giống nhau lại quỳ xuống đại ca ngài đừng nói dỡn ở đại ca trước mặt ta chính là người em trai ta quỳ thoải mái giang kỳ dùng nhất kinh sợ giọng của nói nhất kinh sợ lời nói hắn lại không ốc tiệt quên đạo là lợi hại đánh tào dương nhất định chính là treo lên đánh nhưng trước mắt cái này là tào dương có thể x o、so、sao đó là thuốc ngựa không kịp tồn tại là ba ba một dạng tồn tại m ư ơ i hai kim cương mánh hổ lý tuấn lão đại đều bị đánh ngã dù n g cái mông nghĩ cũng biết trước mắt thực lực của người này có bao nhiêu hung ác độc địa ngược lại quỳ liền xong chuyện a phía trước ngươi dường như không phải thái độ này a ta xem ngươi mang người đem nơi đây vây chật như nêm tối một bộ ta là thiên vương láo tử ta đệ nhất thiên hạ dáng vẻ lúc đó không phải rất trâu bò sao lâm phong tự tiếu phi tiếu nói sao có thể a ở ba ba trước mặt ta sao có thể xưng là ngưu bức a ta nhiều lắm chính là một ngốc bức giang kỳ đem tư thái của mình thả cực kỳ tôi xuống lâm phong lời lời nói nhảm trực tiếp nhất chiêu hào hòa cầu thuật đem tiểu đệ của hắn toàn bộ đều diệt thương cảm một đám tiểu đệ cũng căn bản cũng không cho bọn họ kêu ba cơ hội đã bị hào hỏa cầu tiêu thành cho tàn hải quất không còn duy chỉ có lưu lại giang kỳ một người nhìn giang kỳ run run một cái cái này cờ mờ nở người này hai cái dị năng lại là băng hệ dị năng lại là hỏa hệ dị năng mẹ kiếp cái này sông nhỏ thôn lại còn có như vậy đại phật giang kỳ là một lòng ngã vạn trượng vực sâu sớm biết lâm phong ở chỗ này đánh chết hắn đều không dám tới tần vũ huynh đệ lưu lại hai cái thoạt nhìn có điểm thân phận địa vị tên hai người kê liền giao cho các ngươi sống hay chết đều xem các ngươi xử lý như thế nào bất quá ta kiến nghị hay là hỏi rõ ràng lai lịch của bọn họ nhóm người này không đơn giản lâm phong nói rằng đúng đúng đúng tận đến giờ phút này tần vũ bọn họ mới hồi phục tinh thần lại nhanh đem hai người kia gói lại cho ta sau đó cho bọn hắn tiêm vào thuốc tê tần vũ hưng phần nói cái này nguyên bản để cho bọn họ sầu vân thảm đạm đ ị c h nhân cứ như vậy lập tức không có thuốc tê coi như thứ này hiện tại hiệu quả không lớn gãi gãi thỏ hoàng không thành vấn đề hay là để ta đi lâm phong nói chính là ba ba ba trên người bọn hắn điểm vài cái lâm phong huynh đệ ngươi đây là tần vũ nghi ngờ nói đây là làm gì vậy điểm huyện so với n g ư ơ i thuốc tê dùng được nhiều rồi bọn hắn bây giờ chính là thả cái g i á m đều khó khăn lâm phong nói rằng ta đi chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết trong quỳ hoa điểm huyệt thủ lâm phong minh đệ còn có thể một chiêu này mập mạc khoa trương hét dầm lên quả nhiên bị lâm phong điểm huyệt vì lý tuấn cùng giang kỳ hai người tựa như hai con chó chết căn bản là không có cách đúc đ í c h duy chỉ có bọn họ còn có thể nói chuyện cũng là giữ lại cho tần vũ bọn họ thẩm vấn hai người ở lại sau đó giang kỳ bọn họ mang tới vũ khí xe cộ cũng toàn bộ đều bị thu lấy sông nhỏ thôn trên mặt mỗi người nụ cười đều tại đây xuất hiện giờ khác này mỗi người đều cảm tạ lâm phong chương hai trăm ba mươi bốn tôn sướng chính là tôn lão đại thậm chí một số người còn đưa ra chính mình đánh con mồi một ít con thỏ nhỏ tiểu giá kê các loại cho lâm phong bọn họ nhắm rượu phải biết rằng hiện tại những thứ này thú hoang ở mặt thế chức đều trên cơ bản ngoại trừ rừng sâu núi thảm địa phương bên ngoài đều rất khó tìm được húng chi là hiện tại dọn bị trải rộng tình huống có thể nói những thứ này con thỏ nhỏ tiểu giá kê đó nhất định chính là lễ mừng năm mới a n ẩn dấu gì đó bất quá mỗi người cũng đều nghiêm túc có rượu có thị t đích sẽ đưa lâm phong bọn họ rượu thịt trong nhà thực sự cái gì đều không sẽ đưa những vật khác thay thế bày tỏ một phần tâm ý lâm phong đương nhiên sẽ không lớn những thứ này gà rừng t h ỏ rừng đến từ không dễ đám người kia phòng chừng đều liên tiếp ăn lâm phong giúp bọn hắn xuất thủ đó cũng là tiện tay làm mà thôi chính là thập giai con kiến một dạng tồn tại lâm phong bình sinh ghét nhất chính là cái loại này không biết trời cao đất rộng nửa chai từ nước tên đại địch giải quyết trong thôn làm cái l ử a trại dạ hội toàn bộ sông nhỏ người của thôn vừa múa vừa hát duy chỉ có tào dương cùng hắn nữ nhân nằm ở trên giường chết mẹ kiếp biểu tỉnh tào dương đã sống hắn nghe phía bên ngoài tiếng cười nói dáng vẻ tâm lý có thể nói phi thường khó chịu người khác vui cười hắn thấy là c h à o phúng làm cho trong lòng hắn khó coi tới cực điểm đang ở một giờ trước hắn nữ nhân đã đem tất cả nói cho hắn biết điều này làm cho tào dương càng là thấy đến không còn mặt m ũ i giờ này khác này người trong thôn phòng trừng đều coi hắn là làm phế vật ta cho người ta quỳ xuống dập đầu học chó sửa về sau hắn tào dương sợ là ở sông nhỏ trong thôn không có cách nào đặt chân bá cửa gỗ đẩy ra một cái phụ nữ đi đến tào dương theo bản năng nhắm mắt lại không biết vì sao hắn hiện tại cũng không dám để cho những người còn lại biết hắn tỉnh lại cái này rất giống là một cái mười tám mười chín rõ ràng đã thành niên hải tử tại nhà xem chiếu bóng thấy được cực kỳ ngượng ngùng mặt ảnh lúc này ra t r ư ở n g bỗng nhiên đẩy cửa mà vào hải tử này sau đó ý thức đem điện ảnh đổi chính là loại tâm tính này không biết đang sợ cái gì nhưng bản năng như vậy đây là thôn trưởng cố ý tìm thảo dược đối ngoại tổn thương rất có hiệu quả trị liệu còn có những thứ này là sữa dê những thứ này là thịt bò ngươi uy điểm cho tào dương a phụ nữ nói xong gông đồ đạc liền đi ước chừng qua một khắc đồng hồ tào dương mở mắt khoe mắt để lại một mảnh nước mắt người trong thôn không có đem hắn làm r ắ c rưởi người trong thôn y nguyên vẫn là coi hắn là cá nhân xem trả lại cho hắn chân quý nhất sữa dê cùng thịt bò cái này chút có thể đều là hoàng kim một dạng đồ đạc các bọn họ phía trước trong thôn rất nhiều người đều liên tiếp lấy ra giờ khác này tào dương hoàn toàn tình ngộ làm cái gì thôn trưởng muốn cái gì xe đạp có thể an ổn cùng lao bà ở cái này trong thôn sống sót như vậy đủ rồi tại sao phải đi làm cái này đệ nhất đệ nhất thì như thế nào đệ nhị thì như thế nào cũng không phải sát hạch cũng không phải thi đấu thể thao tào dương cứ nhiên vào giờ khác này hoàn toàn tình ngộ dịu ta đứng lên ta muốn ăn thịt bò uống sữa dê ở tàu dương hoàn toàn tỉnh lộ đồng thời lâm phong bị không ít người đổ rất nhiều rượu ngược lại buổi tối hắn là bị mấy nữ nhân đồng hải lôi đi nói là chơi đánh bài chơi phi hành cờ ngược lại chơi chơi lâm phong liền chơi lên giường tỉnh nữa lúc tới bên người cũng không có ai nhưng lâm phong luôn cảm giác đêm qua có người đối với hắn làm cái gì ở gối đầu bên còn có rõ ràng cho thấy nữ nhân tóc dài bất quá lâm phong đêm qua là uống nhiều rồi căn bản hát đoạn mảnh nhỏ đến cùng phát sinh cái gì trời mới biết nhìn nữa chính mình ý phục quần cũng đều ăn mặc thật tốt kỳ quái không sẽ là biến thành thiên long bát bộ bên trong hư trúc đi lâm phong lẩm bẩm nói hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra từ trên giường đứng lên sông nhỏ người trong thôn sớm cũng đã bắt đầu mang hoạt chứng kiến lâm phong cũng đều chào hỏi lâm phong cho tô vân bọn họ đánh cái điện thoại vệ tinh báo cho biết mình bây giờ tất cả an toàn miễn cho bọn họ lo lắng mà tô vân lại cho lâm phong mang đến một cái cực kỳ rung động tin tức đó chính là ánh dạng đông bên trong căn cứ thời gian mấy ngày nhiều hơn một nhóm cao thủ ước chừng hơn m ộ ư ơ i so với ngày nói chu hoa các loại mỗi người đều được như nguyện đột phá thật dai ánh dạng đông căn cứ phía trước vẫn luôn không có thật dai thế nhưng k i u giai cao thủ không phải số ít dưới mắt có từ chiến môn nơi đó làm tới một nhóm sách v ợ mỗi người cuối cùng là đột phá cùng ngày lục dũng chính là cử hành một hồi thị kiến cũng tới mời bọn họ lao lâm khẩu bất quá đáng tiếc lâm phong không ở cuối cùng vẫn là mập mạp đại biểu lâm phong đi ánh dạng đông căn cứ cái này thực lực xem như là đ ể cao một mạng lớn lâm phong trong lòng cũng là cảm thấy cao hứng mọi người mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ một mình hắn cô độc tịch mịch như tuyết đánh khắp thiên hạ không địch t h ủ cái k i a cũng không có ý nghĩa gì lâm phong huỳnh đệ tình tần vũ đã đi tới hai người kêu hỏi thăm như thế nào lâm phong hỏi ân hỏi rõ hai cái này đều là khoan thành người cái tiêu lý tuấn còn lai lịch không nhỏ là khoan g thành cái gì mười hai kim cương m á n h hổ tần vũ nói rằng khoan g thành địa phương nào lâm phong hỏi nơi này có người nói ở hiếu thành phố cùng hán thành phố trong lúc đó vốn là một cái tiểu thành trấn bởi vì quanh năm suốt tháng có rất nhiều chạy đường dài đều muốn ăn một bữa cơm tu bổ cái thai các loại chỗ đó cũng vẫn tính là p h ồ n hoa khoan g thành chính là lấy chỗ đó là cư địa sáng tạo lên có người nói hiện tại không hề dưới với năm nghìn người lao đại là một cái tên là tôn lao đại nhân dường như họ tôn là một cái rất mạnh cao thủ cái này lý tuấn thập gia thực lực ở trước mặt hắn còn giống như một tôn tử giống nhau t ầ n vũ người nói vô ý nghe lưu tâm họ tôn lâm phong mâu quang k h ẽ động chẳng lẽ là tôn sướng tên kia hay sao tên kia có thể nói cái này tôn lão đại cụ thể gọi cái gì không có lâm phong hỏi cái này ngược lại không có lý tuấn nói cái này tôn lão đại mang một cái mặt nạ người dáng dấp ra sao cũng không biết chỉ biết là họ tôn được rồi rất nhiều người nói hắn tuổi không lớn lắm cũng là giang thành bên kia chạy nạn tới được làm sao lâm phong huynh đệ tựa hồ đối với cái này tôn lão đại cảm thấy rất hưng thù a tấn vũ bén nhẹ bắt được một ít gì lâm phong giờ này khắp này đã có một ít kích động cái này quá phù hợp tôn sướng đặc điểm trước đây ba người bọn họ cùng nhau giết cho lâm phong để lại ấn tượng rất sâu sắc nếu là có thể đem tôn sướng mang về ánh dạng đông căn cứ cái k i a lâm phong coi như là biết một cái cẩn thận nguyện cái này khoan thành cách nơi này không xa à? lâm phong hỏi không xa làm sao lâm phong huynh đệ muốn đi khoan thành nếu là đi lời nói ta có thể dẫn người đi ta nghe nói khoan thành nơi đó phát triển rất không tệ tự do chợ có không ít bán một số thứ cũng có người ở nơi nào lấy vật đổi vật danh khi ở phủ cận đây một đời người sống sót ở trong bộ lạc đều phi thường văng dội ta chuẩn bị đi nơi nào nhìn có thể hay không đổi một ít hữu dụng vật tư tần vũ cười nói đi chúng ta đây ngày hôm nay sẽ lên đường lâm phong nói rằng không thành vấn đề tần vũ cùng lâm phong ăn nhịp với nhau hai người dọn dẹp một chút liền chuẩn bị xuất phát tần vũ bàn giao sự tình phía sau sau đó sẽ cầm một lâu tử ngư nhét vào trên xe những cá này đến lúc đó chuẩn bị đổi một ít vị tinh một ít thuốc cảm mạo các loại đồ đạc tần vũ nói rằng những cá này cực kỳ chân quý tuy là bọn họ sông nhỏ trong thôn có cái sông nhỏ nhưng ngư cũng không có bao nhiêu bọn hắn cũng đều liên tiếp ăn lưu lại một điểm dự săn qua mùa đông còn lại đều xuất ra đi đổi còn lại vật tư người đi trong thôn vấn đề an toàn làm sao bây giờ nhất là l ý tuấn cùng cái gì đó giang kỳ còn ở đây thẳng thắn ngươi cho ta đổ bên trên đánh dấu một cái khoang thành đại thể pha v i ta một người lái xe đi lâm phong hỏi hai người bọn họ không chạy thoát được đâu gân tay gân chân đều đã bị đánh g ã y coi như là hát thiết chiến sĩ hắn cũng không có cách nào đậu còn như vấn đề an toàn tào dương đã tỉnh lại có hắn ở trên cơ bản không có vấn đề gì tần vũ nói rằng lâm phong nghe vậy cũng không nói nhiều một người lái một chiếc xe chính là xuất phát chương hai trăm ba mươi lăm giống như núi ma quỷ trùng dọc theo đường đi lâm phong tự nhiên không có buông tha hồng tính tuy là tần vũ có chút buồn bực lâm phong cần gì phải đi bất quá hắn cũng không hỏi nhiều ngày hôm nay bà quyệt cấp hỏng tính lâm phong giữ lại không có mở chuẩn bị hợp nhất p h ả n cấp lái xe một trước một sau hai người lên xa lộ đ ỗ n g nhiên thời cơ đ ộ nhanh trên thực tế thành thị này bên ngoài g dò bị thực sự rất ít đã lâm phong lái xe nhìn một phía ân g dò bị hoàn toàn chính sát thiếu không giống giang thành mấy trăm ngàn mấy triệu g dò bị phòng trường đều có dẫm dạng dã ngoại này cũng có dã ngoại chỗ tốt duy nhất khuyết điểm chính là vật tư khởi nguồn quá ít ngoại trừ này bên ngoài dã ngoại tuy là dò bị thiếu thế nhưng biến dị quái vật nhiều tần vũ nói rằng lần trước chúng ta liền thấy một cái đặc biệt cường đại quái vật thực lực kia tối thiểu cũng là thập dai thậm chí thập nhất dai lớn lên giống cái chi tru thế nhưng so với chi tru lớn hơn nhiều lắm nhất định chính là quái vật lớn cũng không biết là đồ chơi gì biến đến gì. tần vũ nói đến đây còn lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ ngươi nói là cái kia mánh khỏe không phải lâm phong đ ô n g nhiên nói rằng tần vũ sửng sốt một chút vượt mức quy định quét tới nhất thời biến sắc chính là cái vật này mẹ kiếp lại gặp dựa vào ta cái miệng ăn mắm ăn muối này lâm phong giờ này khắc này cũng là há to miệng cái này cờ mờ nờ cũng quá lớn à cái này thể tích quả thực thật giống như một cái đi lại nhà cao tầng ở nơi này là chi chủ biển đến dị chỉ là dáng vẻ dáng dấp có điểm giống là chi chu rất nhiều cái chân n ệ vừa nhấc bắt đầu vừa rơi xuống thường thường thật giống như có thể mang đến chấn động giống nhau hay là đại thụ ở trước mặt hắn quả thực giống như là diêm giống nhau cái này cờ mỡ nở lớn quá rồi đó đây nhất định là ma q u ỷ chồng lâm phong lẩm bẩm nói từ cực ma đồng quét tới trực tiếp nhìn ra vật này thực lực khoa trương thập n h ị giai cư nhiên thực lực và lâm phong giống nhau đừng n ú c n í c xe đỗ lâm phong lập tức ra lệnh một bên tần vũ đồng thời cũng phanh lại Cái cao mánh khỏe đã hướng bọn họ đi tới này hướng bọn bên này. Thân quỷ khỏe họ thể, thể đã càng càng chấn chấn càng càng lâm phong có hữu dụng không chúng ta không động hắn thì nhìn không đến chúng ta sao tần vũ cảm giác mình hô hấp cũng không thông không biết lâm phong một câu nói làm cho tần vũ kem chút không có bị chính mình nước bọ sắt chết hắn còn tưởng rằng lâm phong ánh dạng đông căn cứ tới là biết đồ chơi này đặc điểm mới làm ra quyết định như vậy Vậy ngươi để cho chúng ta bất động chẳng phải là muốn chết á tần vũ không lời nói ta cũng chỉ là trực giác càng bằng công cụ ánh mắt càng không tốt ta cuối cùng cảm giác người này ánh mắt thoái hóa chúng ta nếu như bất động hắn hẳn là nhìn không thấy chúng ta xác thực mà nói có thể chứng kiến chúng ta thế nhưng chỉ biết đem chúng ta cho rằng tảng đá lâm phong nói rằng ngươi lần trước là thế nào chạy tần vũ nói rằng lần trước ta cách thật xa liền thấy đồ chơi này trước giờ liền tránh ra dầm dầm dầm. cũng đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm cái này ma quỷ to lớn chung cách bọn họ càng ngày càng gần đối phương môi đi một b ứ c giường như chính là hơn mười em mở khoảng cách lâm phong đã có thể rõ ràng chứng kiến đối phương như vậy đích sắc rất giống như chi chu bất quá thân thể kia cũng là một cái m a u nhung nhung giống như là một mặt người một dạng quỷ mánh khỏe lâm phong biến sắc vật này đoán chừng là phát hiện chúng ta cái kia vậy làm sao bây giờ tần vũ thanh âm đều run r à y hôm nay thật là ra khỏi cửa bất lợi a tư nhiên gặp cái này quỷ đồ đạc chỉ có thể phạm lâm phong nói rằng làm thấy thế nào cái đồ chơi này ta xem một chút đều tê cả ra đầu a hơn nữa đối phương như vậy thể tích lớn chúng ta nhiều lắm có thể công kích được chân của hắn căn bản là không có cách công kích thân thể hắn a tần vũ nói rằng lâm phong nghe vậy đây chính là một chuyện p h i ệ n thái ai nói phải là tự chúng ta chiến đấu lâm phong nói chính là ném ra một tấm bầu chú ra đi đại các mô bá huyễn sương ngủ thiềm xuất hiện hắn vừa xuất hiện nhất thời đem tần vũ lại càng hoảng sợ hắn chỉ có thấy được một cái so với hắn việt giã xa còn lớn hơn các mô bỗng nhiên xuất hiện ra đi hồ cạ trong nỉ ra mặt gậy bun tạ a tần vũ ngây ngần cả người người cũng xem hổ ca ni Dạ. lâm phong nghi ngờ nói mội mội ta xem tần vũ nói rằng tha thứ là tần nhu a một nữ hải tử xem hổ ca ni ra hơi chút có như vậy một ít đặc biệt bất quá bây giờ hiển nhiên không phải đi thảo luận điều này thời điểm đại các mô làm cho ta hắn lâm phong nói rằng hoa hoa đại các mô kêu hai tiếng tựa hồ muốn nói cái quái gì vậy đối phương làm sao lớn như vậy đại các mô đã quá lớn đối phương so với việt giã xa lớn hơn thế nhưng ở nơi này ma quỷ to lớn trùng trước mặt vậy thật là không đáng chú ý quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu siêu thanh nhất mức ngươi cũng đi ra cho ta lâm phong đem biết bay siêu thanh â m bức vượt ra đối phương lập tức vỗ cánh đi công kích không nói hai lời chính là sóng siêu âm đưa qua phanh một k í c h này chuẩn xác không có lầm rơi vào cái này ma quỷ to lớn trùng trên người ma quỷ này trùng hắn thể tích lớn không giả nhưng hắn cũng rất trễ căn bản không có phản ứng trực tiếp bị siêu thanh â m bức cho chuẩn xác t r ú n g mục tiêu bất quá làm cho lâm phong sắc mặt khó coi là một k í c h này c ư nhiên chỉ là hướng ma quỷ to lớn trùng dừng lại một chút lại căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương t ổ gì siêu thanh em bức tìm nhược điểm của hắn công kích lâm phong nói rằng chúng ta chuyển xe lâm phong cùng tần vũ lập tức chuyển xe kéo dài khoảng cách bang bang ma quỷ to lớn chúng vẫn còn đang đi tới bất quá đối phương dường như cải biến mục tiêu đem mục tiêu từ lâm phong tần vũ trên người rời đi rơi vào thể tích càng lớn rõ ràng hơn h u y ễ n s ư ơ n g mù thiềm trên người hoa hoa n u y ễ n s ư ơ n g mù thiềm cũng bắt đầu công kích trong nháy mắt chính là một đoàn vũ khí sáng sớm vốn là sương mù mù mịt lúc này vậy càng là đưa tay không thấy được năm ngón mở ra ô tô đèn lớn đều nhìn không thấy cái gì tần vũ đã triệt để hai mắt n g lâm phong chớ để cho ta ở bên tay ngươi ở nơi này n ừ n g lại đừng h o a n g hốt đây là đại cấp mô năng lực lâm phong thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh nhất thời cho tần vũ lớn lao cảm giác an toàn tần vũ nhìn không thấy phía trước phát sinh cái gì lâm phong bởi vì có tử cực ma đồng nguyên nhân có thể thấy chân chân thiết thiết tại hắn ánh mắt bên trong chính mình đại cấp mô cùng cái này ma quỷ to lớn trùng giao chiến ở ma quỷ to lớn bên trong trước mặt đại cấp mô liền nhỏ hơn nhiều lắm c á p mô đại khái cao mười m có thể tên ma quỷ này t r ù n g ước t r ư ừ n g cao hơn hai mươi thước tần vũ ngơi ở đây bên trong xe ẩn nút lâm phong nói liền xuống xe nhảy tới đại cấp mô trên đầu dầm dầm dầm. xa xa ma quỷ to lớn t r ù n g vẫn còn đang tập tên đi về phía trước tại hắn đầu phụ cận siêu thanh lễm bức liệu mạng một dạng điên cùng tiến công nhưng không cách nào tạo thành bao nhiêu thương tổn lâm phong không nói hai lời liền thi triển thủy đốn t h ủ y di cầm nguyên thuật trong nháy mắt một đại than sền s ệ c h thủy xuất hiện ở đây ma quỷ to lớn t r ù n g dưới chân đưa hắn sền s ệ c h ở bất quá lâm phong một chiêu này đã từng vây khốn một đám người để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích chiêu thức nhưng chỉ là thấp xuống cái này mà quỷ to lớn loại tốc độ di động lâm phong nhất chiêu h n h phân thân chi thuật thi triệt ra cầm xăng đạn chính là hướng cái này mà quỷ to lớn chủng tự sát thức tập kích đi chương hai t r ư ơ i sáu tự nghĩ ra c á p mô dầu viêm đạn dầm dầm dầm trong nháy mắt từng đạo hoa lửa bốc cháy lên lâm phong cầm một thùng xăng bước xuống chính mình ngồi xuống đại c á p mô trong mồm uống một hớp đại c á p mô trực tiếp đem sang toàn bộ để ề vớt sau đó lại là hướng ma quỷ to lớn bên trong phun ra ngoài một chiêu này chính là lâm phong kỳ tư d i ệ u tưởng tự nghĩ ra nhưng trên thực tế ở hồ cả thế giới bên trong một chiêu này là hỏa đối nạp mô dầu viêm đạn chính là một môn uy lực ở hà hòa cầu thuật trệm cấp nhất pháp dĩ nhiên lý luận là giống nhau toàn bộ đều là các mô phun dầu người đến thổ hòa cầu n g trong lý vô c n nháy giản, n h、so、mắt, mắt một cỗ kinh tiên nổ lớn cái này nổ lớn trực tiếp đem trong xe tần vũ lại càng hoảng sợ ngược lại không phải là hắn nhát gan mà là cái này bạo tạc tới quá ngoại ý muốn quá đột nhiên hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì hơn nữa nguyễn xương mù thiềm xương mù dậy đặt tới phía sau hắn lại cái gì đều nghe không được giống như bị người che ở ánh mắt mông thượng lô thai n a m ở mộng bức trạng thái đ ỗ n g nhiên trên mặt đất một cô manh liệt trấn cảm bắt hắn cho dọa sợ không nhẹ hoa lập l ạ p một hồi hỏa diễm phun ra lâm phong phía trước biến thành một mảnh biển lửa hỏa diễm sóng chiều lan lộn tàn mát ra từng cổ một để cho người khiếp đảm nhiệt độ cao sóng nhiệt đập vào mặt bốn phía một ít khô héo c ỏ khô trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực lâm phong nhìn ánh mắt sáng lên bốn kho một một chiêu này thật cờ mờ nờ lợi hại chính là phí dầu một lần nữa lâm phong lại cho đại các môn nuốt cửa xăng giờ này kh cái này nguyễn dương mù thiềm tâm lý khóc không ra nước mắt tốt xấu mình cũng là đã từng đại thụ chi xâm giang bà tử làm sao lại chạy tới nơi này u ố n g xăng khiến cho hắn một v à miệng tối bất quá lâm phong gọi hắn làm cái gì hắn chỉ có thể làm gì Bá! lại là nhất chiêu tự nghĩ ra c á p mô dầu v i ê m đạn phanh hoàn toàn vô cùng tình chuẩn rơi vào ma quỷ to lớn trùng trên người lâm phong điều tra máy bay không người điều tra đạn hỏa tiễn chính là ném cho phân thân của mình để cho bọn họ cùng anh làm tạc bật hết hỏa lực lâm phong bản tôn thì thi triển hàng long thập bắc trường đoàn đoàn đoàn b ằ n ở lâm phong như vậy siêu cường hỏa lực vây quanh phía dưới cái này ma quỷ to lớn chủng vậy cũng ăn không tiêu đối phương thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống còn như giống như núi cao phanh lại là một đạo chấn động thiên động thanh â m lâm phong nắm chặt cơ hội chính là điên cuồng tấn công nhưng rất nhanh cái này ma quỷ to lớn chủng lại là đứng lên hơn nữa hắn dường như nổi dóa nâng lên một cây to lớn chân nghệ chính là hướng lâm phong bên này đâm tới các mô nhảy nguyễn sương mù thiềm ba một tiếng chật liền kéo lâm phong nhảy lên một cái nhảy đi sang một bên hầu như ở một g â y phía sau bọn họ phía trước địa phương sở tại trực tiếp bị cái này chân n g h cho đâm xuyên qua toàn bộ đường cao tốc đều n ư ớ ra lực lượng thật là cường đại lực lượng này sợ l à ở trên ta tuyệt đối vượt qua tam lòng chi lực lâm phong nhìn kinh hồn táng đảm người quả nhiên vẫn là quá yếu chi ít về mặt sức mạnh cùng những thứ này biến dị quái vật nhất định chính là nằm ở tiên tiên hoàn cảnh xấu một phen tiến công xuống tới dường như tên ma quỷ này c h ú n g căn bản không có chịu đến bao nhiêu thương tổn á lâm phong trong lòng cảm giác nặng nề bất kể xem có thể hay không thu phục lâm phong móc ra một tấm thuần thú phủ ném ra ngoài nếu là có thể thu phục cái này ma quỷ to lớn trùng đó nhất định chính là như hổ thêm cánh Bá nhưng, còn còn nhưng tức là đối phó loại này vật khổng lồ thủ đoạn còn kém như vậy điểm mạnh khỏe duy chỉ có có thể dùng thương nói thí dụ như 9 8 í n t k thế nhưng 9 8 í n m ư ơ t k lực xuyên tấu căn bản không khả năng đánh loại này m à quỷ to lớn chủng hơn nữa cái này m à quỷ to lớn trong tròng mắt ở nơi nào lâm phong cũng không tìm tới cái thứ nhờ cấp h ồ n g t í n h một quyển sách lâm phong nhãn t ỉ n h sáng lên là thư liền cực kỳ có thể là lợi hại chuyển thừa lâm phong tập trung nhìn vào kim mình mai ta ít í t í t người bà bà lâm phong trực tiếp ném vào không vật phẩm thứ này p h ò n g trường mập mạp sắc làng kia thích xem cái thứ hai cấp học t í n h một bao lập điều lâm phong trực tiếp ném vào không vật phẩm người thứ bắt cấp học t í n h cuối cùng một cái mặc dù nói lâm phong trên thực tế cũng không có trông cậy và o quá chính là cấp hòm thính có thể khai ra cái gì thế nhưng lâm phong ngược lại cũng hoàn toàn chính xác từ cấp hòm thính bên trong khai ra quá không ít thứ tốt nói thí dụ như tử cực ma đồng các loại cuối cùng một cái hòm thính dương mở ra xoạt xoạt lại là một quyển sách đừng cờ m ở nờ là tây du ký a lâm phong tập trung nhìn vào trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười hòa đội cây bóng nước thuật lại là một m g ồ n cấp nhất pháp thứ tốt ta hiện tại đang thiếu đúng là viễn trình công kích thủ đoạn keng chúc mừng ký chủ lĩnh mộ hòa đội cây bóng nước thuật giống như một đụng liền phi đạn gia nguyên tiên hoa mầm móng giống nhau từ thi thuật giả trong miệng t h ố t ra hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng t ả n ra tập kích định nhân tuy là đều là cấp nhân pháp thế nhưng cây bóng nước thuật ở chỗ hắn là của công hơn nữa chủ yếu nhất là cái đồ chơi này lâm phong trong tay xuất hiện một đống phi tiêu cây bóng nước thuật phối hợp phi tiêu đó là có thể thăng cấp làm một môn mẫn cấp nhân pháp tên là hỏa đơn xì bóng nước trào hồng đang sử dụng phụng tiên hỏa chi thuật đồng thời đem hỏa diễm bám vào đang phi hành sở hủ di kèn bên trên khiến cho sở hủ di kèn sen lẫn nóng bỏng nhiệt độ cao dường như tản mát đầy trời cây bóng nước một dạng đối thủ triển khai công kích. Suzyken trên thực tế chính là phi tiêu chỉ là gọi tên này mà thôi tuy là lâm phong không hiểu nổi vì sao thêm một phi tiêu uy lực của hắn có thể để cao một cấp bậc thế nhưng không cần đi hiểu thiết định chính là như vậy thủy đồn thủy di cầm nguyên thuật cũng liền ở lâm phong mở hồng tính thời điểm ma quỷ to lớn chúng đã tránh thoát phía trước bố trí thủy di cầm nguyên phạm vi lâm phong thấy vậy lại cho hắn tới nhất chiêu giảm bớt đối phương tốc độ di động ngoại trừ này bên ngoài lâm phong móc ra bão tuyết phủ bão tuyết phủ thuộc tính phối hợp thủy đồn thủy di cầm nguyên b ộ c phát ra uy lực nhất định chính là một cộng một bằng ba vượt xa người thường phát huy trong n g á y mắt ma quỷ to lớn bên trong cũng nửa bước cũng khó rời đi đại các mô lại nuốt cửa xăng hoa huyễn sương mù thiềm bất đắc dĩ kêu một tiếng sau đó có nốt u cửa t r ậ t phun ra ngoài hào hỏa cầu thuật xoát xoát bang bang trong n g á y mắt lại là một mảnh b i ể n lửa lâm phong không có ngừng nghỉ lần nữa tiến công hòa đội cây bóng nước thuật vô số hỏa cầu bay đi như một đoá cây bóng nước một dạng lâm phong trong tay phi tiêu lưu lót ném một cái trực tiếp biến thay nhật cấp nhật pháp cây bóng nước trào hồng đoan đoan đoan thật giống như vô số đạn đạo giống nhau lâm phong công kích toàn bộ rơi vào ma quỷ to lớn t r ù n trên、người. lâm phong từ cắp mô trên người nhảy xuống sau đó chính là nội lực vận chuyển ở lòng b à n chân huyện r ũ t u y ể n tùy theo chính là theo đối phương chân nhện bỏ lên chương 237, có linh hồn phần thú phủ một màn này có điểm giống là lâm phong phía trước xem mập m ạ p đùa một cái là h o á n đã cùng c ự tượng du hí nhỏ bé nhân vật chính đi khiêu chiến những cái này thân thể khổng lồ quái vật lâm phong dưới chân nội lực vận chuyển trực tiếp là theo đối phương chân nhện bỏ lên một đường đi lên trên b ò lâm phong không dám nhìn xuống dưới hắn trên thực tế có điểm sợ cao rất nhanh lâm phong liền thấy một cái đầu so với hắn chân n ệ n người này đầu nhất định chính là nhỏ đến đáng thương cũng cái nước tương đương thì một két với lâm ớ n nhỏ như vậy. l phong đi tới t trung trung cũng cảm giác dừng bước cũng là cái này ma quỷ to lớn chúng hắn dường như vừa rồi lảo đảo một cái hấp dẫn con tưởng rằng ngươi lâm à kim cương bất phôi chi cương thần. bất l phong, phong, phong móc ra thuần i vẻ k h thú phủ là thời điểm thu phủ ngươi cho ta một phát nhập hồn lâm phong ở thuần thú phủ bên trên hà hơi thì dường như khi còn bé ném máy bay giấy giống nhau đều muốn hàng n g ụ khí không làm như vậy là không có có linh hồn sau đó chính là gián tại cái này ma quỷ to lớn t r ù n g trên đầu cho tatu h bá trong s á t na ma quỷ t r ù n g tiêu thất lâm phong trong nháy mắt mộ u ép dựa vào hắn lúc này mới nhớ tới chính mình nhưng vẫn là đứng ở tên ma quỷ này t r ù n g trên đầu a hô hô hô hô bên hai cồn u phong gà o t h é t giờ này khắc này lâm phong cảm giác những cái này trên cao nhảy dù cũng không gì hơn cái này đi hơn nữa chủ yếu nhất là những cái này trên cao nhảy dù hắn thế nào cũng có một dù để nhảy à lâm phong hắn chính là tóc cũng không có chân nhảy loại này cách xa mặt đất cao hơn hai mươi tốc độ n g ã xuống đầu chấm đất lời nói lâm phong cũng chắc chắn phải chết không có bất kỳ có khả năng lâm phong cũng không muốn cứ như vậy thẻ thành sốt cà chua siêu thanh â m bức lâm phong huýt sáo một cái trong nháy mắt siêu thanh â m bức vỗ cánh bay tới vững vàng tiếp nhận lâm phong lâm phong thở phào nhẹ nhõm nằm siêu thanh â m bức trên lưng thật giống như nằm sốt ghế xa lon bằng da thật bên trong coi như ngươi người này có chút tác dụng nếu không ta liền đem người nướng ăn siêu thanh em bức ủy khuất kêu hai tiếu tựa hồ muốn nói hắn bắt dai thực lực hắn cũng cực kỳ bị khuất hắn có thể làm sao siêu thanh n m bước t r ở lâm phong an toàn rơi xuống đất lâm phong ánh mắt rơi vào phiêu ở một bên thuần thú phủ an an lẳng lặng nằm ở nơi đó thuần thú phủ mặt ngoài còn có cổ quái chữ viết loại lên một nụ cười từ từ xuất hiện ở lâm phong trên mặt ta được đến ma quỷ to lớn trồng lâm phong cười ha ha tên ma quỷ này chủng nhất định chính là khủng bố a lớn như vậy cao độ về sau người nào cờ m ở n ở tìm hắn để gây sự trực tiếp đem cái này vừa để xuống sau đó chính là diệt nhân ra xào hỏi đi mặc dù nói cái này ma quỷ to lớn t r ù n g không có bất luận cái gì thủ đoạn công kích không giống nguyễn xương mù thiềm có thể phun s ư ơ n g có thể đưa đến mê hoặc tác dụng mặc dù không có mê hoặc đến ma quỷ to lớn t r ù n g đó là bởi vì người sau thể tích lớn vũ khí tăng lên không được cao như vậy cao độ hai cũng là bởi vì ma quỷ to lớn t r ù n g thực lực của hắn ở nguyễn xương mù thiềm bên trên bất quá cái này ma quỷ to lớn t r ù n g sẽ không có năng lực này chỉ là đơn t h u ầ n đại vô cùng cự đại thế nhưng đem đặc điểm này phát huy đến cực h ạ n đó cũng là phi thường xuất sắc không nói khác đây chính là trần trụi công thành lợi khí lâm phong đem nguyễn xương mù thiềm siêu thanh lãm bức đều thu hồi bây giờ hắn có hai ma quỷ trùng ở tại hơn người vẫn còn ở sợ hai vẫn còn ở run dày ma quỷ loại thời điểm lâm phong đã là hai ma quỷ loại chủ nhân đây chính là vượt lên đầu bên trong xe t ầ n vũ vội vã c u ố n c u ồ n g hắn cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều nghe không đến yên tâm không sao lâm phong đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn lại càng hoảng sợ nhìn một cái là lâm phong thở phào nhẹ nhõm lâm phong quái vật kia đâu t ầ n vũ hỏi đi đi về phía nam vừa đi lâm phong nói xạo có một số việc cũng không cần làm cho quá nhiều người biết cho thỏa đáng đi vì sao lâm phong, dần dần phong y cùng tần vũ ở ba giờ sau đã tới cái này hay là khoan thành làm cho lâm phong ngoại ý muốn là nơi đây cứ nhiên không có bất kỳ tường lâm phong ngay từ đầu còn tưởng rằng nơi đây sẽ là một cái cổ đại thành trị một dạng địa phương t h ậ cái này g n h khoang thành có chút ý tứ lâm phong thầm nghĩ thú vị không có tường dòm bị xuất hiện đó là như thế nào giải quyết nếu như xuất hiện thi triều như vậy chẳng phải là đại biểu bọn họ liền phản ứng hầu như cũng không có sẽ bị dễ như chở bàn tay nuốt sống còn là nói bọn họ cái chỗ này sẽ không có thi triều nhưng nếu nói không có thiều thi vậy cũng không quá có thể chỉ cần có người địa phương thì có dòng bi cái này lớn như vậy hoàng trên đất ngoại trừ thanh tạng cao nguyên khu không người cộng thêm đại hưng ơ an l ĩ n h những cái này r ừ n g sâu núi thẳng bên trong còn có chỗ nào không có nhân loại tùy thuộc dấu chân lâm phong mang theo loại này nghi hoặc cùng tần vũ tiến nhập quan thành tiến nhập quan thành mười viên tam giai tinh thạch cửa một cái thất giai cường giang ngăn cản lâm phong cùng tần vũ lối đi hắn quét mắt tần vũ cùng lâm phong sau đó liếc nhìn hai người xe t i ề n đậu xe một giờ ba mươi tinh thạch lâm phong cùng tần vũ lẫn nhau cũng giao ra khỏi tương ứng linh thạch mặc dù đối phương so với thực lực của chính mình thấp nhưng dù sao đến rồi một cái mới địa bàn lâm phong còn làm u ố n t u â n thủ nhân ra nơi này quy củ không thể ỉ vào cùng với chính mình thực lực cao cường liền muốn làm gì thì làm nói vậy sớm muộn chết sớm huynh đệ ta là lần đầu tiến tới hỏi ngươi c h ú t chuyện lâm phong lộ ra cửa xe ném cho đối phương một điếu thuốc lá thất giai cường giả quét mắt lâm phong gật đầu chuyện gì nói đi các ngươi cái này khoan thành không có tầm vây lẽ nào sẽ không sợ cái gì bởi dòm bị các loại sao cái chỗ này không có khả năng không có dòm bị a lâm phong hỏi trong lòng hắn lớn nhất nghi vấn nguyên lai、like、là cái này không sợ nói cho ngươi biết phía trước không ít người cũng hỏi ta như vậy rất đơn giản chúng ta cái này khoang thành không phải là không có z o m bi e mà là bởi vì z o m bi e đều bị tụ tập đến một chỗ đi thất gia i cường giả lộ ra một nụ cười thần bí chương hai trăm ba mươi tám khanh bản dị n ă n giả g làm gì được làm tặc a nói thế giải thích thế nào lâm phong nghi ngờ nói rất đơn giản chúng ta khoang thành phụ cận rất nhiều khu mỏ chỗ đó toàn bộ đều là khai thác mỏ lưu lại lộ thủ lớn cạn một chút hơn mười thước sâu một chút hơn mười m những cái này z o m bi e đều tại nơi đó mặt lấy nô ước chừng hơn trăm chỉ thất gia cường giả nói rằng dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chúng ta cái này khoang trong thành có một loại linh khí là chống cự chi kiên đây là chúng ta tôn lão đại vũ khí mạnh nhất có thể sản sinh khắc chế dòm bị cùng biến dị quái vật đặc thù song âm cho nên có rất ít quái vật cùng dòm bị sẽ đến chúng ta nơi đây lâm phong nghe vậy thì ra là thế chống cự chi kiên lâm phong thầm nghĩ cái này linh khí có điểm lợi hại a lại còn có loại này hiệu quả t h ầ n kỳ lâm phong cùng tần vũ lái xe tiến nhập khoang thành trên đường có không ít xe ngoại trừ xe bên ngoài còn có mã thậm chí là lạc đà tất cả đi ra chứ những thứ này ra g a súc bên ngoài lâm phong còn chứng kiến mấy tên cơi biến dị quái vật cái gì biến dị cầu các loại tối đa thực lực đều không coi là bao nhiêu cường đại đều là chút ngũ dai trở xuống biến dị cầu ngoại trừ biến dị cầu bên ngoài còn muốn biến dị như biến dị heo các loại những đồ chơi này cơi ư đi lên so với lái xe muốn bá khí nhiều rồi khuyết điểm duy nhất chính là trang bị không được bao nhiêu đồ đạc cái này khoang thành cao thủ không í ta t ta thấy nhiều cái kiểu dai t ầ n vũ ngồi ở trong xe cảm khải nói hai người giống như là đi vườn bách thú ngắm cảnh d u ngoạn giống nhau tốc độ xe đều rất chậm chủ yếu đường phố này bề trên nhiều lắm hơn nữa còn có biến dị quái vật lâm phong gật đầu kiểu dai cao thủ sắc thủ thực rất nhiều, x e mười ra các nơi n g sống sót t hai ự lực c c đều đề o rất nhanh. Bá. Cũng Bá! l ề n này một đầu ảnh từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, nhất thời hấp dẫn lúc hắc một từ thời đầu đầu qua, họ hấp sẽ kim h ô n n g g ít ư ờ gây dối. a u nhìn, là 12 kim cương mánh hổ đ i a u v ư ơ n g có người nói hắn tọa kỵ chính là một đầu thất giai biến dị điệu ta đi thất giai biến dị điệu đều có thể phục đánh bại một đầu biến dị điệu thế nhưng muốn ta phục tùng một đầu thất giai biến dị điệu xác suất trên cơ bản là số không lời nói nhảm nếu không nhân ra tại sao gọi mười hai kim cương mánh hổ hơn nữa cái này đ i ị u vương nhưng là trước ba cao thủ bội phục hết sức bội phục rất nhiều người đều cảm khái thất truy bắt thiệt ba không có chỗ nào mà không phải là đang nói cái này đ i ị u vương thực lực lâm phong ngẩng đầu quét mắt hoàn toàn chính xác có điểm t a o có thể phi hành trên k h ô n g t r u n g là nhân loại từ trước đến nay nguyện vọng nho nhỏ này khoang thành cư nhiên có nhiều như vậy thập gia i cao thủ lâm phong cảm thấy bất khả tư nghị dựa theo cái này khoang thành mà nói nói đó chính là ít nhất ba cái thập gia i cao thủ đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị lâm phong cùng tần vũ đem xe đứng ở một cái bãi đỗ xe cái này trong bãi đỗ xe đã có không ít xe lâm phong quét mắt khá lắm c ư nhiên toàn bộ đều là xe tốt tử thuần một sắc mạ thế phía t r ư ớ c xe sang trọng khiến cho nơi đây giống như là thần bí phú nhị đại tiểu trang ạn t ì giống nhau cái kêu lâm phong ta trước hết đi đổi một ít gì đó đi đến lúc đó ở chỗ này tập hợp tần vũ đem từ nhỏ sông trong thôn mang tới ngư cầm ở trong tay chuẩn bị đi trên thị trường thay đổi ân nếu như sau năm tiếng không có chờ được lời của ta vậy ngươi liền đi trước a cũng không cần chờ ta lâm phong nói rằng ân tần vũ gật đầu phải đi thị trường lâm phong chung quanh quét mắt hắn nhớ đi nghiệm chứng tôn lao đại có phải hay không tôn sướng đúng vậy lâm phong cũng sẽ không làm cái gì chỉ cần biết rằng tôn sướng hoàn hảo là được rồi như tôn lão đại thực sự là tôn sướng như vậy đối phương đem nơi đây thống trị t ấ t nhiên có thứ tự cũng khá vô cùng n h ư không phải vậy cái kia lâm phong trở về từ đó trở về ánh dạng đông căn cứ đi tìm người hỏi một chút tôn lão đại ở nơi nào lâm phong ở khoang bên trong thành chung quanh đi dạo lung tung bất chi bất giác tới nơi này cái khoang thành trung tâm ở chỗ này lại có một mặt cái khiên tập vấn này phi thường lớn có chừng ba mét cao toàn thân nhũ bạch sắc mặt trên còn minh khắc cổ cái phù hiệu tàn mát ra một cỗ khí tất thanh thiết ở cái khiên phụ cận thì lạ ước chừng mười cái bát d i a i cao thủ nhìn c h ầ m c h ầ m gắt lấy cái này chính là bảo hộ khoan g thành chống cự chi khiên a có người nói cái này cái khiên cộng thêm phía ngoài hầm mỏ mới có thể bảo hộ cái này khoan g thành như vậy a n tưởng quanh mình không ít người đều cảm khái nói lâm phong liếc nhìn tấm thốt này đích thật là linh khí hơn nữa chắc cũng là cái ba tinh linh vũ khí bá cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên một cái hát ảnh hướng cái này cái khiên bay đi không tốt có người muốn trộm chống cự chiên chi k i mười cái bát d i a i cao thủ trong nháy mắt toàn bộ mặt đều biến sắc lâm phong liền thấy trên mặt đất có mở ra hát ảnh hướng phía chống cự chi k i ê n bay đi căn bản đều nhìn không thấy người dĩ n ă n giả g lâm phong cảm thấy hiếu kỳ tùy theo hắn liền thấy cái này hắc ảnh ở nơi này bởi cái bát giai cao thủ dưới mí mắt đem tấm thuẫn này lấy mất bát giai cao thủ mỗi một người đều m u ố n chém giết nhưng là lại à l kinh ngạc phát hiện bọn họ dường như căn bản đều không thể nhúc đ í c h từng cái thật giống như có một đôi bàn tay vô hình ở phía sau bọn họ tha d u i bọn họ đây là một người trong đó dẫn đầu quay đầu liếc nhìn liền thấy trên mặt đất có hai cái tay ở lôi kéo bọn họ s á c thực mà nói là lôi kéo bóng dáng của bọn hắn đem bọn họ ảnh từ gắt gao、kéo. ảnh từ dĩ năng lâm phong cũng là hiếu kỳ hắn liền thấy cái bóng kia kéo cái này chống lâm phong d ư ớ i chân khẽ động trực tiếp đuổi theo hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này dám ở trước mắt bao người trộm đạo chống cự chi khiên là nhân vật nào e rằng đối phương biết tôn lao đại cụ thể tin tức giờ này k h ắ p này ở trong một cái hẻm nhỏ có một cái ăn mặc đại đấu đồng hắc y đang hai tay đẻ xuống đất khoe miệng hắn hơi c ầ u dẫn ra lộ ra một biểu tình dương dương đắc ý một đám thắng đốc rất nhanh hắn liền thấy cái bóng của mình đem chống cự chi khiên cho trộm được dành tay chính là chỗ này đồ đ ặ c bảo vệ cái chỗ này ta nếu như bắt hắn cho lấy đi nói hắc y nhân ý niệm trong đầu mới xuất hiện hắn liền ngây ngẩn cả người xuất hiện trước mặt hắm một ngoài ý một tên. hắc y nhân mày n h ắ n lại hắn không nghĩ tới lại còn có người có thể đuổi theo ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì lâm phong nhìn trước mắt cái này đầu bất quá một e m mở sáu ra hỏa đang nghe đối phương giọng nói tựa hồ là cái tiểu hài t ử a tiểu đệ đệ ngươi cầm cái này chống cự chi khiên là muốn cần gì phải lâm phong hỏi ai là tiểu đệ đệ lại nói ta bắt cái này mắc mớ gì tới ngươi hắc y nhân nói xong cũng trực tiếp ôm so với hắn đầu cao rất nhiều chống cự chi khiên liền chạy chống cự chi khiên mặc dù lớn thoạt nhìn cũng chết trầm chết trầm thế nhưng ở trong tay hắn cũng là nhẹ như hầm bao lâm phong trực tiếp thi triển ảnh phân thân bên trong thành bốn phương tám hướng đuổi theo người quần áo đen tốc độ rất nhanh hơn nữa đối với cái chỗ này hết sức quen thuộc cái tên kia mặc dù coi như rất lợi hại dáng vẻ thế nhưng muốn ở chỗ này đ u ổ i tới ta đó chính là người xin ó i ngộng h ắ c y nhân cười đắc ý bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người xuất hiện trước mặt hắn lâm phong hắn thầm mắng câu chết t i ệ t hướng một cái hướng khác chạy đi không có chạy bao xa phía trước lại xuất hiện một cái lâm phong chương hai trăm ba mươi chín lại đem tiểu tóc làm dối loạn nhanh như vậy hát y nhân đại kiến bất khả t ư n g nghị hắn ôm chống cự chi khiến hướng một cái hướng một cái hướng khác lại là lâm phong. vô luận hắn chạy thế nào đều có thể gặp phải lâm phong người rốt cuộc là người nào tại sao muốn xen vào việc của người khác lâm phong xuất hiện ở trước mặt hắn c ư ờ i ha hả nói không cần thần trường ta chỉ là muốn biết liên quan tới tôn chuyện của lão đại người lợi hại như vậy hơn nữa đối với nơi này cũng quen thuộc như vậy có thể ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết ngươi không biết tôn lão đại người tìm ta người tìm tôn lão đại cần gì phải hát ý nhân hỏi có việc lâm phong nói rằng hay anh ngươi hỏi ta ta liền phải nói cho ngươi sao mơ mộng quá rồi hắc y nhân nói xong hắn liền trực tiếp đ ỗ n g nhiên hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một đạo màu đen tay hướng lâm phong trộm tới lâm phong biết đây là người này dị năng ảnh tử dị năng từ mới vừa đặc điểm đến xem cái bóng này dị năng dường như rất mạnh bất quá lâm phong không chút nào không hoảng hốt trực tiếp lui về sau một bước trong nháy mắt b u n g lỏng phá hết đối phương dị năng người hắc y nhân sửng sốt một chút không nghĩ tới chính mình dị năng khuyết điểm nhanh như vậy bị đối phương phát hiện ảnh tử dị năng đích sắc rất mạnh mẽ đáng tiếc ca đáng tiếc nếu là ở không có ánh mặt trời địa phương cái bóng của ta chiếu xạ không được n g ư ơ i cái này dị năng cũng liền tự sụp đổ đi giờ này khắc này lâm phong liền ở vào với một mảnh nhà lầu bóng ma bên trong hắc ý nhân không nói gì mà là quay đầu chạy nhất pháp hòa đội cây bóng nước thuật dầm dầm dầm từng cái h ỏ a cầu trực tiếp ở người quần áo đen này chu vi nổ tung hiển nhiên đem hắn lại càng hoáng sợ lúc này đây chỉ là cảnh cáo lâm phong hiếp mắt nói rằng ta không muốn khi dễ tiểu bằng hữu n g ư ơ i hắc ý nhân khí nào nói rằng ngươi cũng không có bao nhiêu chớ xem t h ư người tuy là một bộ rất không cam tâm bộ dạng thế nhưng hắn nhưng không biết nên làm gì bây giờ thật chẳng lẽ muốn đem tôn c h u y ệ n của lão đại nói cho hắn biết sao nhưng là trước mắt cái này nhìn một cái đứng lên liền người rất lợi hại có phải hay không tìm đến tôn lão đại phiền thoái nếu là mình đem tôn c h u y ệ n của lão đại nói cho hắn chẳng phải là trợ trụ vi ngược bá cũng liền chính hắn một thời điểm bầu trời bay qua một cái đại điệu sau đó cái này đại điệu liền rơi trên mặt đất từ đại điệu bên trên nhảy xuống một người trung niên nam nhân chim thúc hắc ý nhân chứng kiến người tới lộ rõ ra ngoài ý mớn người làm sao ở nơi này người đàn ông này chính là được gọi là điệu vương gia hỏa cũng là cái này k h a n g thành tuần tra quan mới nghe có một cái tiểu m a u tặc trộm chống cự chi khiên ta liền biết là ngươi ngươi thật đúng là không an phận à biết chống cự chi khiên ở chúng ta khoan thành mới có thể bảo hộ cái này mảnh đất nhỏ tiểu vương bất đắc dĩ nói bọn họ đây đối với trắng làm cho lâm phong vẻ mặt hồ đồ cái này chống cự chi khiên là khoan thành bảo hộ thần giống nhau tính chất đồ đạc người quần áo đen này đem ô dù cho c h ố n g đi cái này tiểu vương làm khoan thành tao thủ c ư nhiên không đi tìm cái này hại dân hại nước p h i ề n phước ngược lại là có không có từng câu nói chuyện phiếm đứng lên hai người này nhận thức lâm phong trong lòng rất nhanh làm ra một cái phán đoán chim thúc Ta đ ân y k h ô g phải chim ũ n g là vì bảo ộ g á này chống khiên người này là cự chi sao, đều u ố n thúc r ộ m c ố đống n khiên, nhận ra hắn dùng ý, mới trước giờ bảo vệ. Hắc ý nhân con ngươi vòng đống nhiên chỉ vào lầm phong nói rằng, Ấn, g giờ cự chi trước Hắc chỉ chim mới ta một t ra là lầm vào đã đảo ý, bảo vệ. y ánh mắt trong nháy mắt rơi vào lâm phong trên người ánh mắt của hắn cực kỳ sắp bén thật giống như một đầu hùng ứng giống nhau các hạ là người phương nào vì sao phải trộm chúng ta chống cự chi kiên điều vương tử trên xuống dưới quan sát lâm phong l ư ớ c mắt trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này không nhiều làm tên là một cao thủ xem h ô i giáp của ngươi chính là thị o giáp ngươi là ánh dạng đông căn cứ người đ i ề u vương rõ ràng cực kỳ biết hàng cũng có thể là hắn phía trước đi qua ánh dạng đông căn cứ hắn nhũ mày lâm phong cứ nhìn người quần áo đen này đem nổi vứt cho hắn liếc nhìn hắc y nhân đối phương đối với lâm phong thẻ lưỡi là một quái kiểm lâm phong lắc đầu ngươi hiểu lầm ta đối với các ngươi chống cự chi khiên không có bất kỳ hứng thú ta tới nơi đây chỉ là thuần túy muốn gặp một lần các ngươi tôn l ã o đại xác nhận một việc tìm tôn l ã o đại đ i ề u vương mày nhắc lại chim t h ú ngươi đừng nghe hắn nói vậy người này nhất định là không có hảo ý hắn khẳng định mang theo đặc thù động cơ tới ta con thành biện pháp tốt nhất chính là bắt hắn lại khảo vấn hắc y nhân nói rằng, nói có lý điều vương gật đầu t r ợ ánh mắt nhìn lâm phong là các hạ thúc thủ chịu c h ó i hay là ta tự mình đến động thủ lâm phong vừa nghe không khỏi cười cười ngươi không phải đối thủ của ta vẫn là không nên động thủ à. hai anh điều vương nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ tức giận hắn điều vương ở nơi này khoang thành vậy gần như dưới một người trên vạn người địa vị ở mười hai kim cương mánh hổ chỉ vào chính là thứ ba cừng giả có thể đánh bại hắn người không phải là không có nhưng tuyệt đối không có tên trước mắt này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lánh gì như thế nói lớn k h ngượng nói hắn liền trực tiếp xuất thủ hắc ý nhân lập tức ôm chống cự chi khiên lui về phía sau mấy bước trong mắt mang theo hưng phấn điều vương vừa ra tay hắn gái kia thất g i biến dị đ i ể u cũng vô cánh bay lên trời ở giữa không t r u n g bên trong tìm kiếm cơ hội lâm phong liếc mắt không t r u n g thất g i biến dị đ i ể u khoe miệng hơi vung lên lộ ra vẻ khinh thường b á điều vương ngoại trừ bởi vì hắn tọa kỵ mà có tên bên ngoài chủ yếu nhất một điểm chính là của hắn tốc độ vô cùng nhạy cảm hơn mười em mở khoảng cách tại hắn dưới chân thật giống như một mét giống nhau trực tiếp vừa xải bước ra liền đi tới lâm phong trước mặt anh. sau đó điệu vương đánh ra hắn tối cường một quyền một quyền này nhanh như hắc ý nhân lộ ra biểu tình đắc ý cái kia làm người ta ghét ra hỏa nếu không phải là hắn tới quái dày chính mình chính mình cũng sớm đã chạy mất làm sao có thể bị chim thúc phát hiện bất quá cũng không cái gọi là hắn bây giờ có thể chứng kiến tên hắn kia bị chim thúc tự tay giáo dục một trận cũng là lựa chọn tốt bất quá sau một khắp nàng liền mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ mặt bất khả t ư nghị chỉ thấy tiểu vương một quyền nhanh như t h i ể m điện một quyền pháo ganh đi đối mặt sự cường đại của hắn một quyền lâm phong căn bản đều chẳng muốn r ú t đao trực tiếp xoể bàn tay ra một cái tắt liền đuổi quấn lên lâm phong đẹp trai kiểu tóc mới định hình kiểu tóc lại bị làm rối loạn đáng ghét lâm phong thở dài cái gì điệu vương biểu tình thay đổi một quyền này của hắn tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa lực lượng cũng phi thường lớn đối phương cư nhiên cứ ư nhiên c như vậy nhẹ bỗng trộm vào tay tâm lý thậm chí chính là cước bộ cũng không có lảo đảo một cái b á giữa không trung bên trong có thể là xem chủ nhân của mình bị nguy hiểm cái kia ở giữa không trung bên trong quanh quần đại điệu cũng là lao xuống bay thẳng đến lâm phong gào thét đi lâm phong lấy ra một tờ thuần thú phủ đi thôi siêu thanh âm bức vá trong n á y mắt bắt giai siêu thanh â m bức bay ra trực tiếp cùng cái này đại điệu ở giữa không trung bên trong giao phong đại điệu bất quá chính là thất giai siêu thanh â m bức ước chừng bắt giai ở siêu thanh â m bức dưới sự công kích cái này đại điệu rất nhanh cũng chỉ còn lại có chạy chối chết cơ hội chương hai trăm bốn mươi khó có được gặp phải yếu hơn mình ngươi cũng có phi hành tọa kỵ điều vương rung động lấy nhãn lực của hắn như thế nào không nhìn ra lâm phong chính là cái kêu biên bức thực lực nếu so với hắn tọa kỵ cao hơn rất nhiều mặc dù nói bắt giai không coi là bao nhiêu cao điều vương tự tin có thể mấy chiêu giết chết nhưng muốn phải phục tùng loại cấp bậc này quái vật làm vì chính mình tọa kỵ cái kia chính là chuyện vô cùng khó khăn làm sao ngươi cho rằng thiên hạ chỉ một mình ngươi có thể có không ngươi lại không phải chân mệnh thiên tử chất mật tự tin lâm phong tự tiếu phi tiếu nói điều vương bị lâm phong những lời này đổi mặt đỏ tới mang hai lâm phong nhẹ tay nhẹ đầy liền đem đ i ị u vương đẩy ra đi vài chục bước điều vương sắc mặt xấu xí huýt sáo một cái trong nháy mắt cái kia không trung đại điệu chính là bay trở về siêu thanh âm bức khó có được gặp phải một cái so với chính mình còn yếu đối thủ tự nhiên là đánh cao hứng bừng bừng đổi tới cùng không nỡ phải biết rằng phía trước lâm phong c ó thể vẫn nói hắn rất rưỡi bất quá cái này cũng không trách hắn lâm phong từ bắt hắn cho phục tùng phía sau gặp phải đối thủ đó là một cái so với một cái cường đại được rồi trở về a khi dễ một cái thái đ i ể u không có ý nghĩa lâm phong cũng thu hồi siêu thanh nhâm mức liếc nhìn đối diện thất giai biến dị đ i ể u đây chính là thật thái đ i ể u Điều giác lời lời hai hại người thoải mái lại xấu quá Vương hướng nhưng hắn Phong này nghĩa, ngấm ngầm cũng hắn, hắn không cũng không sắc cảm chỉ mặc mặt Lâm một bất xí, là là ý dù n g ư ơ i bây giờ lại còn dám nói láo hắc ý nhân cái này mới lấy lại tinh thần hắn không nghĩ tới người này c ư nhiên thực lực mạnh như vậy liền chim thúc đều ăn thua thiệt lập tức vẻ mặt trắng bệnh c á i chảy c á i cối đứng lên ta ta không có nói xạo không có nói xạo n g ư ơ i nói cái này chống cự chi khiên là nhân ra muốn trộm ta hỏi ngươi lấy nhân ra thực lực này hắn nếu là muốn vụ n trộm chống cự chi khiên ngươi là làm sao mà biết được tiểu hai t ử một cái còn dám nói xạo đến lúc đó n ó i cho tôn lão đại nhất định phải đem ngươi treo ngược lên giáo dục một trận điều vương nói rằng hắc ý nhân nhất thời liền hốt hoảng không dám nói tiếp nữa chuyện của ngươi sau này hắn nói vị huynh đệ này thực lực ngươi mạnh như vậy tới ta khoan g thành không biết có chuyện gì điều vương đối với lâm phong thái độ cùng giọng nói cũng không giống nhau không hòa thuận tìm tôn lão đại lâm phong nói rằng điều vương m à y n h ắ n lại phía trước lâm phong đã nói cái này hắn lúc đó không thế nào lưu ý lúc này xem lâm phong lại nhắc tới cái này điều vương đã tin hơn phân nửa nếu nói là đối phương là tới nơi này dương oai là ông không có hảo ý mục đích tới nơi này cái k i a lấy thực lực của đối phương ngoại trừ tôn lão đại phỏng chừng thật đúng là không có người nào có thể ngăn cản được hắn cho nên hắn thấy lâm phong căn bản không có cần phải đi nói xạo n g ư ơ i cùng chúng ta tôn lao đại chẳng lẽ nhận thức điều vương nói rằng lâm phong nói rằng e rằng nhận thức e rằng không biết các n g ư ơ i tôn lao đại tên gọi là gì n g ư ơ i biết điều vương lắc đầu chúng ta chỉ biết là hắn họ tôn bình thường cũng đều là gọi hắn lao đại bất quá người này biết nàng là tôn lao đại di người đâu điều vương vừa định nói hắc y nhân biết kết quả đối phương người liền biến mất không thấy b ấ t quá chống cự chi khiên vẫn còn ở tại chỗ dưới đất còn có vài cái dùng ảnh tự hình thành tự thể như hát sắc mực nước giống nhau chim thúc thật rắt rưởi điều vương dợ khóc dợ cười liếc nhìn lâm phong do dự một chút huynh đệ ngươi muốn tìm lao đại chúng ta lời nói ta có thể dẫn ngươi đi xem lâm phong niên kỵ không nhiều lắm g i á n g dấp cũng không phải một bộ ác nhân bộ dạng đoán chừng thật là cùng tôn lao đại nhận thức không làm được chính là cái đó bằng hữu bạn gây các loại dù sao người sống một đời người nào không có mấy người bạn gây nhất là sau thật thế loại này hoàn cảnh loạn tao tao phía dưới có thể tìm được mạ thế trước bạn gây thân n h ậ n đây chính là nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị dĩ nhiên điểu vương cũng là có tư tâm gần rộ sơn thật là tôn lao đại bạn gây thân thích các loại để cho bọn họ ở nơi này loạn thế bên trong gặp lại vậy hắn điểu vương có thể không phải chính là hạng nhất công、à. cái kia liền đá t ạ lâm phong nói rằng bất quá trước đó ta cần đem vật này trả về đ i ể u vương đem chống cự chi khiên trả về phía sau đem ngươi tọa kỵ thả ra đi tôn lão đại địa phương lên ngô người bình thường không đi được đ i ể u vương nói liền lên đại điệu tọa kỵ ở giữa không trung bên trong ngồi lâm phong thấy vậy cũng thả ra siêu thanh em bước đi tới siêu thanh em bước trên lưng chợt hai người liền bay lên không mau nhìn là đ i ể u vương rất đẹp trai a lúc nào ta cũng có thể giống như hắn như vậy các ngươi xem tiểu vương phía sau cứ nhiên còn có một người đó là cái gì là biên b ư c sao、wow, hoa thật lớn bắt dai b ê n b ư ớ c ta đi người này a i vậy hán tọa kỵ c ư nhiên so với đ ị u vương còn mạnh hơn khoang thành bên trong không ít người đều thấy được từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua hai cái tọa kỵ đều là phát ra hàng loạt cảm k h á i tần vũ thu hồi ánh mắt xem ra lâm phong tìm cái k i a tôn sướng cũng đã có hạ lạc bán hay không một con cá chép đổi cho ngươi ba ba mối nhìn khoang thành tại chính mình dưới chân lâm phong cảm giác cái này bay trên trời đích sắc rất thoải mái chính là phi quá sắp có điểm không thể thở nổi cảm giác bất quá cũng may lâm phong hiện tại cũng không phải bình thường người phổi công năng đủ cường đại nếu như lời khi trước cái kia là không có khả năng như vậy không mang nón bay không mang bình dưỡng khí dưới tình huống ở trên không tùy ý phi hành rất nhanh hai người một t r ư ớ c một sau chính là ly khai khoan thành đi tới một mảnh núi hoang mảnh này núi hoang rõ ràng chính là khu mỏ còn có rất nhiều tạc núi thời điểm hình thành đập nước cái kia chính là hấp dẫn g i ò m bi hầm mỏ a lâm phong ánh mắt rơi vào xa xa một cái hố to cái này hố to đó nhất định chính là hố vẫn thạch bên trong dập dạp một đám g i ò m bi có chừng hơn mấy ngàn thậm chí hơn và nhiều cái này h ã n hại có chừng trăm mét t r ư n g độ chiều sâu cũng có hơn m ư ơ i m nhất định chính là cái cự đại thiết toa những thứ này dòm bị từng cái liền hướng cái kia hố to bên trong đi toàn bộ đều là bị hố to bên trong dòm bị phát ra thanh âm hấp dẫn bất quá cũng không ngừng có cấp bậc cao dòm bị từ bên trong nhảy ra đám này dòm bị thực lực cũng không thấp thế nhưng bọn họ vừa ra hãm hại bên cạnh thì có một đống biến dị quái vật đem bọn họ tiêu diệt ở nơi này hố to bên cạnh có thật nhiều biến dị quái vật tộc q u ấ n xuất hiện cực kỳ hiển nhiên đám này biến dị quái vật cũng là bị cái này dòm bị hãm hại hấp dẫn tới được lâu ngày liền trở thành một cái thói quen ở nơi này dòm bị hãm hại bên cạnh cho ghi mồ thường thường có quái vật đi ăn trong hố bỏ ra dòm bị. cái này rất giống là hùng xám sẽ ở đặc định địa phương đi bắt lấy một ít trở về đẻ chứng ngư hình thành một loại tập tính nhưng là thường thường có quái vật bị trong hố cường đại dòm bị lôi xuống phía dưới sau đó năm ngựa x é x á c một phút đồng hồ sau liền gặm gì mánh khỏe không có đây là dòm bị cùng quái vật liều sát nhân loại căn bản cũng không có bất kỳ tung tích nào như là như vậy hãm hại ước chừng có mấy cái nói cách khác cái này khoang thành cũng không phải là phụ cận không có dòm bi vừa vạn tư ơ n g phản hắn phụ cận có mấy vạn chỉ dòm bi đám này dòm bị quái vật sở dĩ không đột kích kích khoang thành nhân loại chống cự chiên chi chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì dòm bị cùng quái vật đều đã thành thói quen lẫn nhau ra khỏi cửa chính là dòm bi ra khỏi cửa chính là quái vật cần gì phải lượn quanh đường xa đi người tập kích loại ngược lại có ăn là đủ rồi Trưng 241, biến mất tôn lão đại cùng hiếu thành phố vương. Tấm tắc, cái này thành nhất chết sát tạo tôn thật tôn thật biệt tam nhật nhìn với cặp mắt vương. sướng xưa. biến cùng này khoang định chính nghệ cao nhân gan lớn chính đang biên kiến nhân căn này nếu nói, đúng nhìn giới đại hiếu cái loại Cái đại lời với làm lão là là lão là là cao đây cứ. cặp khác phố vậy A, sĩ liền lâm phong hiện nay lấy được tin tức đó chính là nghệ cao nhân ca lớn Gì, đó là vật gì lâm phong nhìn dưới thân cái này vĩ đại quan cảnh bên hai toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng dòm bị cùng quái vật l ử a giận tuy là hắn bây giờ cách mặt đất mấy trăm mét cao độ nhưng vẫn như cũ có thể loáng thoáng nghe được dòm bị giống giận đ ỗ n g nhiên hắn thấy được một đạo trường thành một dạng đồ đạc trường thành là thời cổ dùng để chống lại địch nhân tập kích xây dựng ở cái địa phương này cư nhiên cũng có một cái trường thành đương nhiên quy mô xa xa không có như vậy hùng vĩ bất quá ở lâm phong độ cao này cũng là thấy rất rõ ràng chính là một con rồng giống nhau đem vài cái dòm bị h ã n hại vây lại cái kia trưởng thành là vật gì cũng là các người xây dựng sao lâm phong hỏi ân cái vật kia là tôn l ã o đại một tay tổ chức một ngày hai mươi tư hát đều cũng có người chú đóng ở trong đó chủ yếu phụ trách giám thị và i cái thi cái hố động tĩnh điều vương nói rằng kiến tạo cái này trưởng thành trước đây có thể tốn không ít đại giới mấy thứ này đều là dùng một loại đặc thù tảng đá chế thành tôn l ã o đại xưng là ma thạch ma thạch lâm phong hiếu kỳ nói đó là vật gì ta cũng không biết ta cũng chỉ là mơ hồ nghe qua có người nói thứ này do bị cùng biến dị quái vật đều hết sức chán é t cho nên liền xưng là ma thạch điều vương nói rằng Cụ thể cái ụ xa xa thể c gì này. này tôn ạ i đó lão đại thật đúng là tính cách đặc biệt ta lâm phong cảm giác cái này tôn lão đại dường như không phải tôn sướng tính cách này kém nhiều lắm lâm phong mặc dù đối với tôn sướng không phải rất quen thuộc thế nhưng tôn sướng cùng lâm phong giống nhau đều là học sinh trung học đệ nhị cấp giá cao trung sinh đó chính là thiếu niên tâm tính làm sao sẽ nghĩ lấy giống như một t ầ n sĩ cao nhân giống nhau không ở tại nhiệt nhiệt nháo nháo khoang thành mà ở tại loại này địa phương cứt chim cũng không có đi tới nơi này cái tiểu trên núi hoang đ i ể u vương làm cho lâm phong trở ở bên ngoài hắn đi bẩm báo tôn l ã o đại nhưng rất nhanh đ i ể u vương sẽ trở lại đối với lâm phong lắc đầu thật đáng tiếc tôn l ã o đại không ở bên trong phòng đ i ể u vương nói rằng lâm phong hết trôi nói rồi tới như thế không phải đúng dịp bất quá hắn để lại cái văn tự nói là hiếu thành phố vương tới tìm hắn phòng trường ngày hôm nay có thể trở về tiểu vương nói rằng hiếu thành phố vương lâm phong dường như ở nơi nào nghe nói qua ba chữ này được rồi phía trước đi h ắ n thành phố diện huyết thi đường thời điểm nghe đất đá nhắc qua lúc đó hắn nói hiếu thành phố còn có người sống sót hơn nữa hiếu thành phố vương trong tay có một thanh liêm đao là một linh khí vô cùng cường đại lúc đó cho lâm phong để lại tương đối ấn tượng khắc sâu vậy thì chờ bên trên một chút ta lâm phong ở nơi này trên sườn núi chờ đấy đ i ể u vương cũng không còn đi ngay ở bên cạnh cùng hắn nói là cùng trên thực tế cũng là không yên lòng lâm phong người này đến buổi tối quả nhiên mấy người trở về một đầu biến dị to lớn diều hâu đáp xuống trên sườn núi từ phía trên n h ả xuống một người tiểu vương lập tức đứng dậy nhìn kia mạ sửng sốt một chút người là người này là cái hơn ba mươi tuổi h á n tử hắn chứng kiến lâm phong cùng địa vương các ngươi là tôn lão đại bộ hạ a ta là hiếu thành phố vương thủ hạ ta gọi trần nguyên chúng ta hiếu thành phố vương cùng các người tôn lão đại gặp nguy hiểm ta qua đây cầu viện cái gì tôn lão đại gặp nguy hiểm điều vương ngây ngẩn cả người ân việc này không nên chậm trễ ta cũng làm ấy giờ trước mới có thể đến được tin tức lập tức lên đường tới nơi này các ngươi nơi đây lưu vài cái giữ nhà những người còn lại theo ta đi trần nguyên lo lắm nói chờ các loại người nói lao đại chúng ta gặp nguy hiểm thì có nguy hiểm Ta làm người nếu là tôn lão đại bộ hạ cũng biết cái này là thứ gì a điều vương trong nháy mắt ánh mắt hơi nhau lại ra đi với người mặt khác ra đi gọi mấy người điều vương nói liền lập tức ngồi thọa kỵ ly khai lâm phong liếc nhìn trần nguyên thực lực rất mạnh ước trừng tập giai ngươi không phải tôn lão đại nhân xem lâm phong bất vi sở động trần nguyên nhũ chân mày lại Ta là người tìm hắn. lâm à người hắn. tìm l phong lạnh nhạt nói trần nguyên sửng sốt một chút tựa h ồ bị lâm phong lời nói này có chút không kịp chuẩn bị vậy ngươi sợ là cực kỳ khó có cơ hội tìm được hắn trần nguyên lắc đầu không chỉ là tôn l ã o đại đại ca của ta cũng phòng trừng sinh cơ xa vời khoái vật gì mạnh như vậy lâm phong nhớ mày cái này trần nguyên đ i ể u vương đều là thập giai cái này tôn l ã o đại cùng hiếu thành phố vương vậy khẳng định cũng là tối thiểu thập nhất giai cái này đánh không lại tối thiểu có thể chạy a kết quả hai người đều bị vây khốn ta cũng không biết trần nguyên nói rằng cũng hiện tại như vậy một hồi công phu điệu vương mang theo ba người tới rồi ba người này một người trong đó thập g a i còn lại hai cái là cựu g a i hiển nhiên là cái gì đó mười hai kim cương mánh hổ cái này lý tuấn không biết đã làm gì một người trong đó nổi giận mắng cần hắn thời điểm người thì nhìn không đến lâm phong nghe vậy thầm nghĩ xấu hổ cái này cờ mờ n ở lý tuấn nhưng là bị hắn đánh gần chết nhét vào sông nhỏ thôn đừng nói nhảm tôn l ã o đại gặp phải nguy hiểm điều vương thúc giục nhìn ra được hắn đối với tôn l ã o đại cực kỳ trung thành cũng cực kỳ đệ b ộ mấy người chứng kiến lâm phong thật bất ngờ không nghĩ tới có một cái người xa lạ người này là tới tìm tôn lao đại thực lực rất mạnh điều vương nói rằng mấy người nghe vậy quan sát lâm phong liếc mắt cũng không có để ý mà là cùng trần nguyên có không thể nói đứng lên xác nhận tình huống cuối cùng bọn họ tin trần nguyên mang tới tình báo đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ lập tức sẽ lên đường a trần nguyên nói rằng đ ị u vương đám người gật đầu đều ngồi ở đ ị u vương tọa kỵ bên trên lâm phong tự nhiên cũng muốn đi theo dù sao đều đến một bước này cái thiệu tự nhiên cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành rốt cuộc là, là như thế nào tình huống đối với lâm phong đ ị u vương bọn họ tự nhiên cũng không có cự tuyệt dù sao địa vương là thập giai hắn đều nói người này thực lực rất mạnh vậy nhất định không giả rồi t h ê một m người tự nhiên nhiều một phần lực lượng ở giữa đường bên trong trần nguyên nói đến bọn họ phía trước chuyện đã xảy ra mấy ngày trước lão đại chúng ta phát hiện một cái kỳ lạ địa phương cái chỗ này tựa hồ bị một cố lực lượng thần bí sửa đổi qua đại ban ngày lại có thể chứng kiến ánh sáng c ự c bắc ngươi nói tà môn không phải lão đại sẽ dùng cái nước mỹ khoa huyễn điện ảnh tên cho chỗ đó lấy một tên là thất lạc c h i ế n cảnh sau đó lão đại cảm thấy cái chỗ này cực kỳ k ỳ c h ặ c để ta xem thủ chỗ đó sau đó hắn sẽ tới đây bên trong tìm tôn lão đại trần nguyên nói rằng chuyện này ta đích xác có chút nghe thấy ta nghe tôn lão đại nói về thất lạc c h í n cảnh hắn còn hỏi ta biết thứ này một người nam nhân nói rằng hắn là m ộ ư ơ i hai kim cương mãnh hổ trong đệ nhất bản thân là một vị lịch sử học lao sư chương hai trăm bốn mươi hai cái này cờ mở nở người nào định được bất quá ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này cái gì thất lạc chiến cảnh trần nguyên nói rằng s a u lại lao đại các ngươi cùng ta nhóm lao đại liền cùng đi cái này thất lạc chiến cảnh đến bây giờ đều cũng không có đi ra thẳng đến mấy ngày trước ta mới thu được hắn tín hiệu cầu cứu để cho ta đi vệ i binh ngoại trừ này bên ngoài nhiều một câu cũng không có lời này vừa nói ra bao quát lâm phong ở bên trong đều là rơi vào trầm tư cái này thất lạc chiến cảnh đến tột cùng địa phương nào lợi hại như vậy lại có thể đem hai người cao thủ cho v ề khốn ôm như vậy nghi ngờ ý tưởng mỗi người dọc theo đường đi cũng không có mở miệng nói chuyện toàn lực chạy đi giờ này khắc này ở một vùng thung lũng bên trong hai người vẻ mặt h ư n h ư ợ c l ư n g tựa lưng ngồi chung một chỗ cảm giác như thế nào một người trong đó mặt đầy râu gốc nam tự uống một hớp nói rằng hắn chính là hiếu thành phố vương tạm được một người khác rõ ràng muốn trẻ c h u n g hơn rất nhiều người này chính là tôn lão đại không nghĩ tới địa phương quỷ quái này thật đúng là khủng bố a hai chúng ta nói như vậy là phải chết ở chỗ này hiếu thành phố vương bất đắc dĩ lắc đầu t i ể u tôn đều là ta hạ i ngươi tùy tiện tiến nhập nơi này tôn lão đại lắc đầu không thể trách ngươi ta cũng c h g đ ậ u vẫn là câu nói kia hiếu kỳ hại chết miêu a ha ha tiểu tôn ngươi tuổi không lừa lắm không nghĩ tới tâm tính còn như vậy chi rộng rãi hiếu thành phố vương cười ha ha một tiếng bất quá cái chỗ này rốt cuộc là cái gì chim mánh khỏe có thể tiến đến lại ra không được thật giống như có một đạo vô hình bình t r ư ớ n g đem nơi đây cho bọc lại còn ngươi nữa nói đây là cái thứ gì hiếu thành phố vương cầm trong tay cái hát sắc than nắm đây là hắn ở một cái quái vật trong óc tìm được cùng tầm thường tinh thạch không giống v ớ i không biết bất quá cái chỗ này thật đúng là kỳ quái tư nhiên quái vật trong thi thể không có tinh thạch tôn lão đại nói duy chỉ có tìm được trong tay ngươi như thế cái mánh khỏe h i ế u thành phố vương đứng lên cầm lên bên người liêm đao cái này liêm đao chính là của hắn linh khí khát máu tướng quân đánh chết mục tiêu thời điểm có thể hấp thụ đối phương trong cơ thể tiên huyết chuyển hóa thành một bộ phận nội lực hoàn trả cho cầm trong tay chủ nhân của hắn phi thường cường đại linh khí có thể nói đoàn chiến cùng đánh lâu dài bên trong h i ế u thành phố vương chính là phi thường cường đại phát ra soát soát soát. cũng vừa lúc đó trước mặt bọn họ đ ố n g nhiên xuất hiện vài cái quái vật chết tiệt lại nữa rồi trả lại cho không cho người ta sống hiếu thành phố vương nhổ bãi nước miếng mới vừa rồi mấy canh giờ bên trong không ngừng có quái vật xuất hiện bảy quái vật này thật giống như vô cùng vô tận giống nhau thực lực cũng là tố lần không đồng đều số lượng so với vừa rồi tăng thêm không ít hơn nữa thực lực cũng đều là thật dai tôn lão đại ánh mắt hơi meo lại nói lại đề cao may là hiếu thành phố vương phản ứng chậm nữa vậy cũng biết cái địa phương này quái dị còn là từng đợt tiếp theo từng đợt từng bước đề cao thật giống như độ khó ở dần dần đề cao giống nhau、Bá. cũng đang lúc bọn hắn suy nghĩ thời điểm vài đầu quái vật hướng bọn họ phi p h á t mà đến xem ra không đem bảy quái vật này giết hết chúng ta là thực sự không có khả năng đi ra hiếu thành phố vương cùng tôn lão đại hai người khé quát một tiếng nhất thời xung ố tới hai người bọn họ thực lực đều là thập nhất giai ngược lại là đầy đủ ứng phó bất quá bọn họ phía trước đã chiến đấu rất nhiều b u ổ i diễn đưa tới bọn họ nội lực đều tiêu hao rất nhiều giờ này khắc này m ư i phần thực lực căn bản không phát huy ra lục thành hơn nữa những quái vật này tuy là thực lực thoạt nhìn chỉ có thập giai mà thôi nhưng lực lượng của bọn họ không thể so thập nhất giai nhân loại kém ba một cái biến dị dòm bị giống dẫn hướng tôn lão đại trộ cái này biến dị dòm bị hai tay của biến thành hai cái đại thiết chủ y một kích này lực bạc sơn hà cực kỳ cương đại tôn l ã o đại cùng đối phương chính diện một lần giao phong nhất thời tôn l ã o đại thẩm hư một tiếng trực tiếp là lui về sau vài chục bước biến dị dòm bị giống giận chính là muốn một cái b ú a tiếp tục hướng tôn l ã o đại náo môn nem tới thời khác mấu chốt một bả liêm đao như trăng sáng vậy phá không mà đến trực tiếp đem cái này biến dị dòm bị một đao chém giết làm một nửa dòm bì trong cơ thể tiên huyết trong nháy mắt bị cái trôi này liêm đao cho h ố đi trong xác na biến thành ra bọc xương tấy khô thật giống như xác ư ớ p giống nhau mà đem liêm đao ở trên ánh sáng đỏ t ả n ra diêm giũa hảo quang màu đỏ hiếu thành phố vương trong cơ thể nội lực cũng khôi phục một điểm hắn liếc nhìn tôn lão đại trong tay cây đao kia nói rằng tiểu tôn ta liền không hiểu nổi ngươi dù sao cũng là thập nhất dài tồn tại nghe nói ngươi còn có một ba tinh thuẫn bài là chống cự chi kiên đồ chơi kia ngươi không phải cầm ở trong tay không nên làm cái loại này tiểu phá đao đồ chơi này nhất thiết heo đại b à i không thành vấn đề dùng để chém giòm bị chém q u u ế v ậ t tiểu tôn không phải ta nói người vũ khí này đã sớm nên đào thải tôn lão đại thở hồn hện hắn không có hiếu thành phố vương thanh kia khát máu tướng quân cho nên trong cơ thể hắn nội lực tiêu hao rất nghi có í thứ t biết do hắn đã đào thải nhưng chính là muốn giữ lại a hiếu thành phố vương sửng sốt một chút hắn lắc đầu bây giờ không không phía sau tâm tư thật đúng là đủ sâu bá cũng liền lúc này lại một cái quái vật vào tới mẹ k i ế p làm cho lấy hơi cơ hội cũng không có một hồi giòm b i một hồi biến dị quái vật cái này cờ mở nở người nào đ ị n h được tuy làm i ệ n g hắn bên trên phát ra nào tao thế nhưng hắn động tác có thể không phải chậm trong tay liêm đao quét ngang đi trực tiếp đem con quái vật này chém giết một trận chiến này kéo dài đến một giờ hết thầy quái vật dọn bị mới bị bọn họ giết chết tôn lão đại đã mệt mọi thở hồng n h ư không phải là bởi vì có hiếu thành phố vương ở bọn họ đã sớm thất bại mà hiếu thành phố vương cũng không khá hơn chút nào tuy là trong tay khát máu tướng quân mỗi lần chạm sát địch nhân vẫn có thể khôi phục một bộ phận nội lực cho hắn nhưng khôi phục trình độ cũng hết sức có hạn xa xa không chống đỡ được hắn tiêu hao bất quá tình trạng của hắn nếu so với tôn lão đại mạnh mẽ rất nhiều hai người mới uống một hớp nước đông đông đông mặt đất chuyển đến chấn động mãnh liệt mẹ kiếp lại tới hiếu thành phố vương chửi ầm lên đứng lên liền thấy xa xa một cái đại gia hỏa đã đi tới nay cổ tên có chừng bốn mươi lăm m cao hiếu thành phố vương cùng tôn lão đại nhìn hắn đều được ngửa、đầu. đây là hai người đều nuốt nước miếng một cái cự nhân dòm b ì cái này cái này cờ mở nở lớn quá rồi đó cự nhân dòm b ì thực lực có trường thập nhất dai hiển nhiên so với vừa rồi lại để cao nhất dai người khổng lồ này dòm b ì vừa xuất hiện chính là hai tay cầm thành một cái quả đấm to hướng hai người hung hăng đập tới một kích này lực đạo đơn giản là khủng bố một q u y ề n hạ xuống toàn bộ không khí đều ở đây v ụ v ụ rung động tôn lão đại cùng hiếu thành phố vương lập liền né tránh、Phang. một quên này đập trống rỗng trực tiếp đem đại điệu g i ã nước phảng phất một hồi nhỏ tiểu nhân chấn động giống nhau hai người kém chút chiến bất ổn Lớn n hồ ư vậy này zombie, cái này cờ mở nở người hồ ị u nổi thành vương à hiếu thành phố vương nổi giận mắng. Nhưng mà zombie có sanh phong hiếu thành phố vương cùng tôn lão đại ở trước mặt hắn chỉ có né tránh chỗ trống thật giống như t h ỏ giống như con khỉ t r u n g quanh né tránh hiếu thành phố vương thân hình lanh lẹ bắt được một lần cơ hội lan đến cự nhân dọn bị dưới thân một c ư ớ chính c là hướng mắt cá chân hắn cắt đi qua phốc phốc một kích này trực tiếp đem cự nhân dọn bị mắt cá chân cho cắt đứt hấp dẫn hiếu thành phố vương nhãn tình sáng lên đối phó loại thật lực này rõ ràng trên mình đ ệ n h nhân còn cứng rắn tới như vậy tự nhiên là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn cho nên hắn liền dứt khoát là tị kỳ phong mang công bên ngoài uy hiếp chương hai trăm bốn mươi ba thất lạc chiến cảnh mắt cá chân chặt đứt cự nhân dọn bi nhất thời một chân q u ỳ xuống bất quá vẫn như c ũ vô cùng hùng hổ một con quạt hương bổ to bằng tay liền hướng hiếu thành phố vương vô tới hiếu thành phố vương lập liền ngay tại chỗ một lăn lông lốc cực kỳ nguy hiểm tránh khỏi thế nhưng một t á t này sau khi hạ xuống sinh ra khí lãng trực tiếp đem hắn cho hất bay ra ngoài tôn lão đại lúc này cũng là vội vã đạp cự nhân dòm b ị sau lưng thật giống như đạp thang lầu giống nhau trực tiếp leo lên cự nhân dòm b ị đầu mặc kệ đồ chơi này một mét tốt vẫn là mười thước cũng được chỉ cần là dòm b ị bể đầu liền tuyệt đối không sai đi chết đi tôn lão đại nổi giận gầm lên một tiếng cầm đao trong tay chính là hướng dòm b ị huyện thái dương c a m bảo b á thế nhưng sau một khắc một tay cầm thân thể của hắn cái gì tôn lão đại biến sắc hắn bị người khổng lồ này dòm b ị bắt được cự nhân dòm bì trực tiếp bàn tay phát lực xoạt x o ạ xoạt ô n lão đại chỉ cảm giấm mình cả người đầu khớp xương thật giống như tán giá giống nhau. phát sinh kéo kẹt thanh âm phun một cái tôn lão đại trong miệng phun ra một n g ụ màu m tươi mặc hắn làm sao dãy ruộng lấy lao phép cũng được đều không thể tránh thoát cái này k i ế m sắt lớn như vậy tay chết tiệt hiếu thành phố vương gầm lên một tiếng bắt lại trong tay liêm đao chính là hướng cự nhân d ọ m bị thủ đoạn bổ tới ý đồ cứu tôn lão đại nhưng mà sau một khắc nguyên bản quỳ dưới đất cự nhân d ọ m bị bỗng nhiên lại là đứng lên cái gì hiếu thành phố vương biến sắc nhìn nữa cự nhân dọn bị phía trước bị hắn liêm đao chặt đứt mắt cả chân thì đã hoàn hảo như lúc ban đầu giờ nay khắc này lâm phong đám người vẫn còn ở trên đường thất lạc chiến cảnh ở một cái hoang dã bên trong cái chỗ này vốn chính là cái hoang sơn giá địa phụ cận cũng không có cái gì thôn xóm cũng không chút khói người bất quá mỗi lần đến rồi tháng mười thời điểm nơi đây rất nhiều cây phong diệp sẽ thành vàng n g ánh thế cho nên nơi đây ngược lại cũng có chút danh tiếng nhất là người nhanh nhẹn loại này thiện cận tần đem nơi đây xào phát h ỏ a phía sau nơi đây cũng trở thành từ giá du hát tới chi đ ị a thậm chí còn có người đang nơi đây ướp h á o cũng vô số kể nếu như lái xe nói nhất định phải ba giờ thế nhưng lâm phong bọn họ hiện tại bay trên trời bầu trời không phải k ẹ xe chỉ là ngẫu nhiên sẽ gặp phải một ít biến dị điều bất quá lâm phong tọa kỵ bắt d à i đ i ể u vương tọa kỵ thất d à i trần nguyên tọa kỵ thất d à i đẳng cấp không thấp một ít biến dị đ i ể u bay thật tốt nhận thấy được bọn họ cái này ba cái đại l a o lập tức quay đầu liền bay đi trốn cũng không kịp ngược lại cũng có rất ít chủ động tới chơi tự sát thức tập kích rất nhanh mọi người liền đã tới mục đích bầu trời lâm phong liếc mắt nhìn qua thật sự chính là đầy khắp núi đều ồ i đ là cây phong không nói khác cái này cảnh sắc đích sắc rất đẹp chúng ta đi xuống đi phía trước châu đó c ấ bay cũng không biết có phải hay không là từ trường vạn mẹo vấn đề ngược lại phi hành tọa kỵ là chết cũng không khả năng bay qua khiến cho thật giống như tam giác quỷ bét mu đa giống nhau trần nguyên nói câu phía sau mỗi người đều rơi xuống đất trong lòng càng là thầm nghĩ tà môn bất quá bọn họ phòng t r ư ờ n g khả năng này là bởi vì không gian vặn b ẹ o tạo thành từ trường hỗn loạn vấn đề hình thành địa phương đặc thù thất lạc chiến cảnh thì ở phía trước trần vũ nói thì ở phía trước dẫn đội lâm phong đám người đi theo phía sau hắn không bao lâu mọi người liền đã tới cái này hay là thất lạc chiến cảnh đây là một mảnh rừng rậm có điểm tương tự với đại thụ chi sâm bất quá toàn bộ trên rừng rậm không đều xuất hiện ánh sáng cực bắc màu sắc giống nhau nhìn qua còn vô cùng huyết lệ cái chỗ này chuyện gì xảy、ra? mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên vừa rồi tại bầu trời không nhìn thấy những thứ này ánh sáng c ự c bắp làm sao đến rồi phía dưới liền thấy chính là thần ký như vậy đoán chừng là từ trường vấn đề a trần nguyên nói rằng thứ này lúc nào xuất hiện điều vương cao mày nói không biết trần nguyên lắc đầu nói nét mực cái gì bất kể hắn là cái gì đồ đạc ngược lại vật ly kỳ cổ quái đã thấy rất nhiều cũng không kém cái này một cái đi vào xem đến cùng đồ chơi gì mười hai kim cương m á n h hổ trong hồ vương là một cái bạo tính khí không nói hai lời cái thứ nhất liền tiến vào làm người đứng đầu hàng binh lão tứ theo như lời không sai ly kỷ cổ quái đồ đạc đã thấy rất nhiều cũng không kém cái này một cái đi lịch sử lao sư tên hiệu báo vương nói sau đó hắn cũng bước chân vào trong đó địa vương cũng là dứt khoát tiến vào bên trong không có bất kỳ do dự nào bọn họ hiện tại đều là nóng lòng cứu chủ may là núi đao b i ể n l ử a vậy cũng phải kiên trì sông trần nguyên lắc đầu cũng đi theo phía sau lâm phong cũng căn bản không nghĩ nhiều lắm trực tiếp tiến nhập cánh rừng rầm này bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái chỉ cần còn ở trên địa cầu như vậy đủ rồi rừng rầm bên trong phi thường bao la bất quá không có đại thụ chi sâm như vậy dày đặc ánh mặt trời còn có thể chiếu xạ t i ề đến bất quá giờ này k h ắ c này phía trên vùng rừng rậm này không bị thần bí ánh sáng cực bắc bao trùm ở phản phất cứ như vậy một khối địa phương bầu trời có ánh sáng cực bắc chúng ta đi bên kia nhìn bên hai chuyển đến địa vương thanh â m của bọn họ lâm phong men theo thanh â m đi tới liền thấy địa vương bọn họ nhóm người kia đều ở đây cùng nhau một đám người đều nhìn chung quanh hiển nhiên bọn họ cũng không biết nơi đây rốt cuộc là cái tình huống gì tất cả mọi người cẩn thận một chút cái chỗ này khả năng có rất cường đại quái vật soát soát soát. mọi người nói ý vừa bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu đen côn trùng những con trùng này như hát sắc thủy triều giống nhau chính là từ bốn phương tám hướng vật ra mỗi cái côn trùng đều có lớn t r ừ n g bàn tay dài một đôi hàm răng sắc bén nhiều như vậy côn trùng mọi người đều là kinh ngạc một chút sợ cái r á m bất quá chính là cấp một côn trùng mà thôi nơi này thoạt nhìn t a h ồ không nghĩ tới quái vật như thế r ấ t rưởi nhất dai tới khôi hải sao hổ vương chẳng đáng cười nói chính là trực tiếp đập gậy bên cạnh một cái đại thụ lên mặt cây cho rằng vũ khí ở trong tay đại khai đại hợp trong nháy mắt đám này nhìn qua khí thế hung hăng hát sắc côn trùng toàn bộ bị đánh、chết. điều vương đám người đều một bộ không chút nào để ý biểu tình cũng không có xuất thủ lâm phong cũng không có xuất thủ bởi vì này đàn côn trùng s á t thực cực kỳ rắt rưởi hết t hệ côn trùng thật giống như con rồi giống nhau bị đập chết mọi người tiếp tục hướng phía trước vào các ngươi xem những con trùng này c ư nhiên không có tinh thạch lâm phong liếc mắt côn trùng thi thể đ ỗ n g nhiên như có điều suy nghĩ nói rằng không có tinh thạch sẽ không có thôi bao lớn một ít chuyện nhất giai tinh thạch vậy cũng không dọa được người nào h ổ vương im lặng nói rằng chim hinh nói ngươi thực lực không đơn giản không đến nổi ngay cả nhất giai tinh thạch đều muốn lấy hiển nhiên hắn biết sai lâm phong y tứ cho rằng lâm phong là tham lam những con trùng này tinh thạch lâm phong níu chân mày lại ta là nói cái này lại rác dưới quái vật trong cơ thể cũng nên có tinh thạch ra những quái vật này nhưng không có tinh thạch một cái cũng không có các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao hổ vương còn muốn nói gì nữa bị đ i ể u vương trừng mắt nhìn câm miệng nói đ i ể u vương đi tới hắn ngồi chồm hổm dưới đất liếc nhìn những thứ này bị hổ vương đập bạo côn trùng hoàn toàn chính xác cư nhiên không có tinh thạch coi như cá biệt hai không có tinh thạch cái kia còn chưa tính nhưng là đây là một đám mấy trăm con mấy ngàn con côn trùng cũng không có tinh thạch đây chính là một phi thường chuyện kỳ quái hồ vương nhất thời không dám nói tiếp nữa chỉ là trong lòng rất khó chịu đ i ể u vương thế mà lại giống hắn tiểu từ này cái gì nguồn gốc báo vương l ắ t đầu không biết bất quá ta cũng hiểu được chuyện này cực kỳ k ỳ q u ặ c nói hắn cũng lên đi vào tra xét tình huống liền lưu lại hồ vương một người phi thường khó chịu cũng cảm giác hắn dường như bị cô lập giống nhau vẫn bị người một nhà cô lập đ i ể u vương báo vương đám người đều x u ố n g tới quét mắt hoàn toàn chính xác thi thể một đồng lớn nhưng là tinh thạch một viên cũng không có hiện tượng này quá mức cổ q á i nơi này khắp nơi tràn đầy cổ q á i a tiếp tục vượt mức quy định vào mọi người chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước xuất phát Trưng 244, một bước thập sát. bước đi không bao lâu mọi người lại gặp một lớp quái vật bây quái vật này số lượng không có phía trước côn trùng nhiều như vậy bất quá hơn ba mươi nhưng thực lực lại tất cả đều để đề cao đến rồi cấp hai bất quá tại chỗ đều là cao thủ những thứ này tự nhiên là con kiến hôi một dạng bé nhỏ không đáng kể trực tiếp bị nghiền ép đập ra những quái vật này đầu vẫn như cũ dấu tuyết vẫn là không có mọi người thầm nghĩ kỳ quái chỗ này quái vật lẽ nào cũng không có phát dục được không làm sao tinh thạch cũng không có sau đó mọi người gặp phải từng đợt tiếp theo từng đợt quái vật cùng d ò n bì sau một tiếng mỗi người đều có chút mệt mỏi nơi này cái quái gì vậy nhìn không thấy đầu a quái vật này cũng là vô cùng vô tận sao hổ vương tức miệng mắng to mọi người tới vội vội vàng vàng đều là muốn tới cứu người cho nên một ít ăn uống cũng không có mang tuy là mọi người đều là cấp bậc cao hát thiết chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn không ăn không uống không thành vấn đề thế nhưng vẫn như cũ luôn cảm giác rất khó chịu nhất là ở nơi này địa phương xa lạ căn bản không biết lúc nào mới có thể đi tới đầu cho tới bây giờ quái vật cùng dòm bị đều gặp không ít nhưng là lại ngay cả lão đại nửa ảnh tử đều không có tìm được điều vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu mọi người đều ở đây một chỗ nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực vừa rồi chúng ta gặp phải cái k i a một lớp dòm bi thực lực có t r ư ờ n g tứ giai lâm phong mở miệng nói t ứ giai làm sao vậy ngươi chẳng lẽ còn sợ hay sao h ồ vương dếu cờ nói ngươi có thể câm nhượng a ngủ nốc lâm phong liếc mắt căn bản không để cho đối phương bất luận cái gì sắc m ặ tốt t cái gì cho má h ồ vương chính là một n v c trí l i ê n hắn nói ý của lời này là cái gì cũng không biết ngươi nói cái gì h ồ vương bực nào nhân vật đây chính là khoang thành mười hai kim cương mánh ổ thập giai tồn tại bao nhiêu người cũng phải phách ắ n bị vợ lúc nào bị người như vậy nục nhác quá lại dám mắng hắn n g u n g ố c nhất thời liền thẹn quá thành giận chính là muốn tìm lâm phong tín h sổ hắn giờ này khắp này có thể căn bản không thèm để ý điệu vương phía trước nói cái gì tiểu tử này thực lực rất mạnh rất mạnh là rất mạnh hơn nữa đó cũng chỉ là điệu vương lợi từ một phía hắn hổ vương tuy là thứ tự không có điệu vương cao cái kia cũng không đại biểu hắn thực lực không bằng điệu vương thật đánh nhau người nào kỹ cao nhất trù thật đúng là khó nói cho nên hắn căn bản không lưu ý lâm phong muốn chết chứng kiến hổ vương dám động thủ lâm phong đó cũng không phải là bùn đệ nhào nặn cũng không còn cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì trực tiếp phóng ra chính mình thập nhị nguyên bản còn kiêu ngạo vô cùng hổ vương trực tiếp chân mềm n u ũ n g thiếu chút nữa thì là quỷ trên đất không chỉ là hắn điệu vương báo vương cùng trần nguyên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc thập nhĩ rai này cổ tên cư nhiên lợi hại như vậy cho dù là phía trước cùng lâm phong đã giao thủ điệu vương đều kinh hãi phía trước cùng lâm phong giao thủ lâm phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất mạnh khẳng định so với hắn lợi hại hơn bất quá hắn cũng không có hướng quá cao thực lực phỏng đoán mà là cho rằng lâm phong thực lực hẳn là ở thập nhất dài trên dưới cũng chính là cùng tôn lao đại một cái trình độ bất quá không nghĩ tới vẫn là coi thường đối phương còn như trần nguyên cùng báo vương vậy càng là lâm phong huynh đệ đừng chấp nhận với hắn lúc này chúng ta đều ở đây quỷ dị phương vẫn còn cần đoàn kết mới lạ điều vương phục hồi tinh thần lại khuyên dạ dạ dạ vị huynh đệ này là tại hạ có mắt không biết thái sơn mong rằng huynh đệ đừng cùng ta một cái thô nhân không chấp nhận thật không dám đầu diếm ta phía trước chính là trên công điện một cái kén đại trùy tính khí không thế nào tốt đầu g óc cũng không làm sao linh quang nếu có cái gì chỗ đ ắ c tội mong rằng huynh đệ bao dung đừng cùng ta cái này một cái đại lao to không chấp nhận hồ vương cực kỳ nhún nhường nói rằng giờ này khác này chỗ của hắn là cái gì hồ vương mà là một cái miêu vương lâm phong tự nhiên không có chấp n h ậ t với hắn côn vọng hắn đã thấy rất nhiều cũng không kém đối phương cái này một cái hơn nữa hoàn toàn chính xác cái chỗ này phi thường kỳ dị hắn lâm phong cũng không biết phía trước đến tột c ũ n g sẽ phát sinh cái gì xem lâm phong không có người gây sự hổ vương lau mồ hôi trên nót thủy t h ở phào nhẹ nhõm điệu vương c h ừ n g mắt nhìn hổ vương lúc này đây hổ vương không còn là k h n g phục mà là ngượng ngục cười được rồi lâm phong huynh đệ ngươi lợi mới vừa nói là có ý gì trần nguyên như có điều suy nghĩ các ngươi lẽ nào không có lưu ý sao chúng ta vừa tới cái chỗ này gặp phải là cấp một sau đó là cấp hai cấp ba vừa rồi c á i tiêm một lớp dòm bị là tứ giai lâm phong nói rằng lời này vừa nói ra đang làm người đều kịp phản ứng vật này thực lực lại một chút mạnh mẽ a điệu vương lẩm bẩm nói không sai trong này có quái vật có dòm bi nhưng mỗi một lần xuất hiện đều cực kỳ có quy luật quy luật đến bọn họ giống như là bị trước đó an bài tốt mỗi một đợt quái vật bên trong đều là thuần một màu đồng cấp bậc hoặc là đều là tứ giai hoặc là đều là cấp một không có khả năng xuất hiện bất đồng thực lực h ôn tạp trong đó lâm phong nói rằng mọi người đều là gật đầu nhìn như vậy tới tiếp theo chúng ta gặp phải là ngũ giai báo vương nói rằng hắn vừa nói xong bốn phía tựu i g i a phát hiện d ò m bị dích ảo cái này nhắc tào tháo tào tháo liền đến mỗi người cũng đứng đứng dậy tiếp tục nên chiến lúc này đây vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau không có tinh thạch từng đợt tiếp theo từng đợt ngay từ đầu mọi người còn có thể ứng phó thậm chí ứng phó thành thạo nhất định chính là ở hành hạ người mới giống nhau nhưng đã đến sau lại cố hết sức thứ nhất cường độ cao liên tục chiến đấu đối với thân thể yêu cầu không ít mọi người không ăn không uống cũng không có thức ăn bổ sung thứ hai cũng là bởi vì quái vật thực lực đã ở liên tục tăng lên hơn nữa đến rồi cựu g a i cái này một lớp nếu không phải là lâm phóng ở Cái nguy à y hổ v ư ơ n phải ở giá giắm. t là hiểm ắ thật hổ vương vớt trên b ó t mồi hôi lạnh đa tạng huynh đại ân cứu mạng hổ vương bây giờ là một vạn cái bội phục lâm phong đang nhớ tới chính mình phía trước tiểu hải tử kiên một dạng tâm nhãn hắn đều cảm thấy khô được hoảng sợ lâm phong căn bản không có phản ứng đến hắn trực tiếp cầm c h ạ m phách đao ở thi đàn bên trong đại khai sát giới kiểu dai g i ò m bị còn chưa đủ để lấy làm cho hắn sợ hãi trên cơ bản chính là thiết thái một đao một cái một bước thấp s á t c h r ạ m phách đao cuốn trong lúc đó như thần long bãi vĩ mỗi một lần đao bắt đầu đao rơi nhất định mang đi một mảnh g i ò m bị trong né mắt xâm phạm kiểu dai g i ò m bị toàn bộ bị thanh trừ sạch tổng cộng hai mươi con trong đó m ộ ư ơ i năm con bị lâm phong vô tình chạm sát thực lực này quá biến thái điều vương báo vương trần nguyên đám người không có chỗ nào mà không phải là b ộ phục phục sát đất bọn họ tuy là thập giai báo vương thật đúng là một đối phó một đầu d ò m bị không có lâm phong đơn giản như vậy thật giống như thiết thái giống nhau cái này tự nhiên là bởi vì lâm phong đao là linh khí bên ngoài gạ dìn sơn còn thi triển cường đại kiếm pháp giống như đ i ị u vương bọn họ đám người kia thực lực tuyệt đối là đồng cấp bậc bên trong cực kỳ r i á c dưới một loại kia vừa không có linh khí lại không biết cái gì cách đấu kỹ cho nên có đôi khi đ ẳ n g cấp cao không nhất định đại biểu chính là cường đại phía kia lâm phong có thể khẳng định điệu vương đám người kia thực lực và chu hoa so đó chính là bị ngược phía kia lâm phong huynh đệ n g u y ê cây đao này là linh khí a linh khí đó chính là cực kỳ hy đồ đạc tương đương với đồ tím chương hai trăm bốn mươi lăm quỷ dị nhà an toàn ân c h á n g phép đao ba tinh linh vũ khí lâm phong nói rằng quả nhiên mấy người đều không có bất kỳ ngoại ý muốn bọn họ chứng kiến cái này chém sắc như chém bùn vũ khí tự nhiên cũng biết là linh khí nếu nói là thông thường khảm đao cái kia xuống một đao tuyệt đối quái vật đánh r á m không có đoạn chính là mình đao bất quá ta đao này không có đặc thù gì thuộc tính duy chỉ có chính là hai chữ sắp bén lâm phong nói rằng giống như tôn lão đại chống cự chi khiên có thể sản sinh làm cho dọn bị cùng quái vật chán ghét đặc thù sóng âm h i ế u thành phố vương khát máu tướng quân chém giết quái vật có thể hấp huyết dùng cái này bổ sung người có được nội lực tiêu hao những thứ này đều thuộc về cực kỳ c ự c phẩm linh khí tuy là lâm phong không thế nào muốn thừa nhận thế nhưng không thể không nói mọi người đều là ba tinh linh vũ khí dường như bọn họ muốn ngưu b ư ớ c một ít giết chết kiểu giai quái vật phía sau mỗi người đều không quá mức thả lỏng bởi vì bọn họ biết làn sóng tiếp theo sẽ là kinh khủng tập h giai đến lúc đó bọn họ phòng trừng sẽ gặp phải càng thêm đối thủ khó dây dưa vừa nghĩ tới lúc nào cũng có thể có thập giai tồn tại xuất hiện mỗi người liền cảm giác trên đỉnh đầu của mình treo một bà đại đạo cái này đại đao cũng không rơi xuống cứ như vậy treo ở trên đỉnh đầu mang tới áp lực lại chỉ biết càng thêm khủng bố cái này cờ mờ nờ người nào đỉnh được à địa phương quỷ quái này không phải là muốn đùa chơi chết chúng ta à tại loại này bầu không khí ngột ngạt phía dưới mỗi người đều rất sao động ta xem như là biết lão đại và bọn họ hiếu thành phố vương là vì cái gì bị nhốt rồi nguyên lai、like、là chuyện như thế mỗi người đều bừng tỉnh đại ngộ thảo nào hiếu thành phố vương cùng tôn lão đại hai người cao thủ đều sẽ bị k h ô n g ở dưới loại tình huống này người nào đỉnh được nếu không chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi xem nói không chừng phía trước liền đi ra ngoài điều vương nói rằng điều vương nói g ư k rằng phải có mọi a kỵ h người nghe một t h vậy cũng không có cách nào tột cùng được rồi lâm phong huynh đệ người tọa kỳ đâu làm sao không phát hiện sẽ không cũng ở lại bên ngoài đi a điều vương ánh mắt rơi vào lâm phong trên người lâm phong nghe vậy thầm nghĩ chính mình cư nhiên mới vừa rồi không có nghĩ đến thả ra chính mình siêu thanh â m bước làm cho đối phương bay lên xem bốn phía đến cùng tình huống gì nhưng mà siêu thanh â m bước bay cái cao mấy chục mét độ liền không bay nổi phản phất mặt trên có một đạo bình t r ư ớ n g vô hình đắp lên mỗi người bầu trời siêu thanh â m bước rơi xuống đối với lâm phong xí xô xí x à o nói những gì lâm phong ngầm hiểu đối với một đám ánh mắt mong chờ nói rằng chu vi đều là cây hơn nữa mặt trên có bình c h ư n g chặn nó không có cách nào bay càng cao mỗi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia rực rỡ ánh sáng cực bắc mỗi một người đều bất đắc dĩ lắc đầu rực rỡ tươi đẹp giường nào tuyệt vời ánh sáng cực bắc a nhưng là bây giờ rơi vào mỗi người trong mắt chỉ có vô tận sợ cùng quỷ dị bất quá ở chúng ta đông g i ư ờ n g như có một cái gian nhà lâm phong đ ô n g nhiên nói rằng a có gian nhà điều vương đám người nhãn tình sáng lên chỉ nếu có thể chứng kiến người ở vậy coi như là thấy được hy vọng nói không chừng thì có có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này phương pháp chúng ta đây mau nhanh hướng bên kia dám đi a mọi người đều rất vội vàng sao đậu lâm phong gật đầu làm cho siêu thanh em bức ở phía trước dẫn đường mỗi người đều hướng trước mặt đuổi sau một tiếng mọi người thấy phòng này đó là một nhà đá chu vi còn có một chút ly kỳ cổ quái trên trụ đá vẽ cái gì đồ đằng các loại đồ đạc mỗi người đều đánh giá chung quanh sau đó tiến vào nhà đá bên trong nhà đá không lớn cũng liền như vậy hai mươi bằng thẳng dáng vẻ giống tuyết bên trong phòng đồ dùng trong nhà các loại vật gì vậy cũng không có duy chỉ có một cái cổ quái thạch trụ cái này vật gì vậy mỗi người ánh mắt rơi vào đá này trụ thạch trụ đỉnh có một vũng tựa hồ là có thể thả vật gì vậy đi vào hống hống hống cũng mọi người ở đây còn nghi ngờ thời điểm bên ngoài vang lên quái vật cùng g i ò bị dích đạo lại nữa rồi mỗi người đều là thân thể chấn động lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra tới chắc là thập giai quả nhiên một đầu thập giai biến dị miêu dẫn đầu đi ra n h a e răng trận mắt nhìn chằm chằm lâm phong đám người cả người miêu đều c ă n c ă n đứng trồng ngược như từng cây một độc thứ giống nhau bất quá suất kỳ là hắn không có tiền đến tựa hồ đang kiên kỵ cái gì ngoại trừ này bên ngoài lại nữa rồi cái biến dị cậu cùng một ít biến dị như các loại quái vật toàn bộ đều là thập giai ngoại trừ quái vật bên ngoài còn có một chút dòm bị tất cả đều thập giai tổng cộng là mười lăm cái thập giai nhìn bọn hắn chằm thế nhưng quỵ dị chính là bọn hắn cũng không có tiến đến mà là ở bên ngoài chạy nước bọt nhìn chằm chằm lâm phong bọn họ phòng này có gì đó quái lạ trong lòng mỗi người đều xuất hiện cái ý niệm này cực kỳ hiển nhiên đám này mánh khỏe chi như vậy kiên kỵ không phải sợ bọn họ mà là nguyên do bởi vì cái này gian nhà bọn họ trong phòng ngây ngô bậy quái vật này cũng không dám tiến đến nói như vậy đó là một nhà an toàn chúng ta đây ở chỗ này tránh cái mười ngày tám ngày hồ vương cười nói nhưng mà mỗi người cũng chỉ là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn làm sao vậy ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao hồ vương buồn bực nói trốn tránh mặc dù có dùng nhưng là lại không giải quyết được vấn đề tránh được ban đầu trốn một chút không được m ư ờ i năm coi như bảy quái vật này e ngại cái nhà đá này tạm thời nơi này chính là nhà an toàn thế nhưng chúng ta một không hai không uống nhiều lắm cũng liền kiên trì nửa tháng nửa tháng sau còn là muốn chết chứng kiến t ư ở n g kia sừng khô lâu không có cực kỳ hiển nhiên chúng ta không phải thứ nhất sóng tới nơi này phía trước đã có người đến hơn nữa đã chết nói không chừng thực lực của hắn so với chúng ta càng cao điều vương chỉ vào xa xa một cái khô lâu mỗi người ánh mắt nhìn lại đều là trong lòng sợ lâm phong nghe vậy không nói gì nếu thật muốn trò nói hắn đầy đủ cầu một lớp Hắn t thủy thủy cái gì thủy hệ dị n a n giả lâm phong vừa ra tay chấn nguyên bọn họ đều là khẽ động thủy đồn thủy di cầm nguyên một chiêu này vừa xuất hiện nhất thời đem đám này t h ậ p g i a i quái vật đều giam ở trong đó lâm phong một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm há to miệng một cái đại hỏa cầu chính là phun ra mà ra h ỏ a đột hào h ỏ a cầu thuật phanh mang theo lấy kinh người nhiệt độ hỏa cầu rơi vào bảy quái vật bên trong nhất thời nổ tung trong sát na một cái nướng chín đùi d ê chính là bay ra bị hổ vương tiếp được còn b à n ó đùi d ê nướng hổ vương nhất thời nuốt nước miếng một cái mà đ i ể u vương bọn họ thì là ánh mắt lộ ra một chấn động hỏa hệ dị nam giả người này vài cái dị năng nhất chiêu hào h ỏ a cầu thuật trên cơ bản đem cái này m ộ ư ơ i năm cái quái vật cái diện bảy tám phần duy chỉ có còn lại một cái da dày thịt bèo biến dị xuyên sân giáp nhất chiêu hào hỏa cầu xuống phía dưới không chết lâm phong cũng không ngoài ý mớn đồ chơi này khôi giáp nhưng là ánh dạng đông chiến giáp chủ yếu khởi nguồn a đồ chơi này đặt ở mặt thế trước đó chính là sơn chân món ăn thôn quê xuyên sơn giáp lúc đầu trong núi lớn rất nhiều rất bình thường sinh vật gắng gượng được ăn thành động vật quốc gia bảo vệ chết thật nhanh không biết bao nhiêu sau tận thế lại như c ũ n h ư vậy bất quá không còn là vì thịt của hắn mà là vì hắn vỏ bọc Trưng 246, có điểm ngọt nông phu ba trên người của hắn vỏ bọc ở ánh dạng đông căn cứ khu bên trong sân giá cả vô cùng cao so với còn lại đồng cấp bậc trên người quái vật tài liệu cũng cao hơn ra tối thiều gấp đôi cũng là bởi vì hắn vỏ bọc có thể làm thành ánh dạng đồng một chiến giáp đầu năm nay ở ngoại chiến đấu chuyện làm thứ nhất chính là b ả o mệnh thứ nhì mới là truy cầu thủ đoạn công kích biến dị xuyên sơn giáp bị đánh kêu loạn chính là muốn co lại thành cầu chạy trốn lâm phong đương nhiên sẽ không làm cho hắn chạy trốn rút ra c h à m phách đao vọt tới chính là một trận chém lung tung trực tiếp đưa hắn mang đi hắn tuy là lực phòng ngự mạnh mẽ thế nhưng gặp không phải g i ả n g đạo lý lâm phong cái kia tự nhiên chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết đào ra biến dị xuyên sơn giáp đầu lâm phong lúc đầu cho rằng vừa không có tinh thạch thế nhưng ai biết thật không có tinh thật bất quá đã có một cái vận cổ lâm phong hiếu kỳ mọi ra cái này màu đen đồ đạc thứ này cùng tinh thạch giống nhau như lúc ngoại trừ màu sắc khác nhau tinh thạch là xanh biếc thật giống như bên trong có phỉ thúy dịch thể giống nhau thế nhưng cái này màu đen đồ đạc nhất định chính là thàn nắm bất quá lại cùng tinh thạch giống nhau đều xuất hiện ở quái vật hoặc là dọn bị đầu góc bộ vị lâm phong b ả o chế đúng cách đào ra còn lại quái vật tinh thạch bất quá còn lại quái vật không có gì cả cái này một lớp quái vật cũng liền cái này biến dị xuyên sơn giáp mới có cái này làm sao vậy lâm phong minh đệ phát hiện cái gì sao trấn nguyên điệu vương đám người vây quanh xem lâm phong cầy cái này một lớp quái vật trừ cái này cái xuyên sơn giáp trong óc tìm được rồi cái này bên ngoài còn lại quái vật cũng không tìm được gì lâm phong đem hát sắc tinh thạch đưa cho bọn hắn xem Gì? tinh thạch này tại sao là màu đen quả thực cùng than lắm vậy đ i ể u vương mấy người cũng đại kiến bất khả tư nghị mọi người đều là đại lão giết qua quái vật không có một nghìn cũng có tám trăm thật đúng là là lần đầu tiên chứng kiến loại màu sắc này tinh thạch được rồi ta phía trước nhìn cái phòng bên trong cái kia trên trụ đã không phải có một cái v ũ sao nói không chừng cùng vật này có quan hệ a hổ vương đống nhiên nói rằng lời này vừa nói ra mọi người đều không có nói chuyện mà là mỗi một người đều nhìn hắn đem hổ vương nhìn trượng hai hòa thượng sở không được đầu não vẻ mặt một bước cái kia ta chính là nói vậy nếu như ta nói sai các ngươi làm lời nói của ta là một giám t h ì tốt rồi hổ vương ngượng một người c hổ vương có ngươi không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a báo vương cười nói lâm phong cầm cái này hát sắc tinh thạch chính là đi tới bên trong nhà phòng này khắp nơi tiết lộ ra cổ quái muốn nói cổ xưa nhất quái tự nhiên vẫn là cái trụ đá này cực kỳ đột ngột lâm phong đưa cái này đá màu đen đặt ở thạch trụ bên trên quả nhiên thập phù hợp thành điều vương đám người đều là nhãn tình sáng lên xoa xoa một giọng nói từ trong cột đ á truyền đến tùy theo chính là một hồi to lớn lay động động đất bất quá một trận này lay động không có duy trì liên tục bao lâu liền biến mất vô ảnh vô tung tùy theo ở lâm phong đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong thạch trụ phụ cận mặt đất toàn bộ sụp xuống sau đó từ phía dưới dâng lên một vật vật này vừa xuất hiện để lâm phong đám người ánh mắt l o a sáng đây là một khẩu súng xác thực mà nói là một thanh tạo hình đặc biệt đẹp trai s ú n g ống linh khí tà lau điều vương đám người đều sắc mặt phát quang thậm chí bọn họ theo bản năng chính là muốn nào tới đưa cái này linh khí chiếm làm của mình thế nhưng bọn họ lại nạnh sinh sinh đích ngăn chặn lại não hải trong cái này một xung động phải biết rằng bên cạnh bọn họ đứng lấy một vị thập nhị giai đại lão bọn họ coi như lại mơ ước vật ấy vậy cũng không dám đi muốn chết đi cùng lâm phong đối nghịch vật này nếu là lâm phong tìm được như vậy tự nhiên vẫn là muốn về lâm phong hết thảy lâm phong cũng là vô cùng n g o ạ i ý muốn chính hắn cũng không có nghĩ lại có linh khí chẳng lẽ cái này đặc biệt phòng nhỏ dưới mặt đất đều là linh khí lâm phong không nói hai lời chính là đối với thạch trụ tới nhất chiêu hào hòa cầu thuật nhưng mà cái này một công kích lại đánh g á m không có cái này rất giống biết rất rõ ràng gạt mở bên trong đều là tiền nhưng thế nào đều không thể mở ra ạt mở máy móc một dạng tâm tình c ư nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào lâm phong gấp đội cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ một chiêu này nhưng là có thể miễu sắt bình thường t h ậ p g i a i quái vật tồn tại kết quả lại không cách nào tổn thương bên ngoài máy may cái chỗ này thoạt nhìn tướng mà bình thường nhưng cũng ó khắc càng khôn. Phong càng c vương đám người dụng Điều đám đều biết rõ Lâm rõ ý cũng mỗi một người đều bắt đều đầu ở có n khắc đ tường. Nhưng càng khôn cái địa phương này t ư ở n g chẳng lẽ không đúng xi、si、m a n g làm đều là kim cương làm h ổ vương buồn buồn nói đừng nguồn phí sức lực cái chỗ này không phải đơn giản như vậy lâm phong nói rằng bất quá hắn hiện nay cuối cùng là hiểu rõ một chút linh khí là đến từ đâu ngoại trừ h ồ n g thính bên ngoài lại còn có thể dùng phương thức này đạt được đơn giản là mở rộng tầm mắt lâm phong tiến lên đem cây súng này cầm ở trong tay lại là một b ả súng n g m gia công kim loại thiên thần tên rất hay tham tinh linh thương bắt được cái trôi này súng bắn tịa trong nháy mắt lâm phong trong đầu xuất hiện cây súng này tin tức lâm phong cầm ở trong tay nhắm ngay một cái phạm vi nhìn siêu cấp rõ ràng nhưng lại cụ bị nhiệt thành giống như công năng đêm hôm khuya khoắt cũng căn bản không sợ hãi lâm phong chung quanh tham quan học tập lại quả nhiên cùng chu hoa thanh kia kịch độc chi dịch giống nhau đều là năng lượng đạn không cần thường quy bổ sung đạn dược đồ chơi hay thứ này có thể thay thế ta chín mươi tám k chín mươi tám k đã đào thải lâm phong phi thường hài lòng không nghĩ tới lần này thuần t h í suy nghĩ đi ra tìm người không nghĩ tới còn có bực này niềm vui ngoài ý m u ố n điệu vương đám người tự nhiên là hâm mộ và ghen ghét nhưng là lại bất đắc dĩ mặc dù nói đã có quái vật trong óc hát sắt tinh thạch có thể đổi lấy linh khí liền đại biểu bọn họ cũng có thể thế nhưng bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội thực lực của bọn họ nhiều lắm cũng liền ứng phó cái thập giai nhưng là bây giờ thập giai quái vật đã toàn bộ bị tiêu diệt kế tiếp xuất hiện quái vật đều là thập nhất giai bất quá kế tiếp vẫn luôn chưa từng xuất hiện quái vật mọi người liền r ứ t khoát ở bên trong nhà đã nghỉ tạm hôm nay thật đúng là cờ m ở nở đẹp điều vương đáng người nhìn lên tinh không đại ban ngày là ánh sáng c ự c b ắ c nhưng là đến buổi tối thì trở thành rực rỡ ngân hà mọi người đều phát thệ tuyệt đối cả đời chưa nhìn thấy qua đẹp mắt như vậy ngân h lâm phong cũng là đ ạ o t ú y giờ này khắp này nếu là có thể nằm tô vân lao sư trong lòng nhìn ngân hà ăn l ạ c điều uống hoa cáp cáp thật là là nhân sinh một vui thú lớn ai đáng tiếc lao t ử k h á t nước cái này khá hơn nữa ngân hà vậy cũng không thể cho rằng nước uống hồ vương bất đắc dĩ nói mọi người đều là trầm mặc một chút bọn họ tới nơi này vội vội vàng vàng cũng đều không có mang vật tư thậm chí vũ khí cũng không có cầm tiếp tục như vậy nữa không biết lúc nào là một đầu lẽ nào bọn họ những thứ này dù sao cũng là thập giai cao thủ muốn sống sờ sờ bị vây chết ở cái địa phương này sao ăn đi ta chỗ này có điểm đồ đạc lâm phong cầm điểm nông phu suối đi ra cái gì đây không phải là truyền thuyết bên trong vậy có điểm ngọn nông phu ba quyển sao hổ vương các loại chờ ánh mắt của người trong nháy mắt đều rơi vào mấy chai nước suối bên trên lúc đầu mọi người còn không có như vậy khát nước nhưng là bây giờ từng cái vừa nghĩ tới vậy có điểm ngọn nước hoáng từng cái liền cảm kích khô miệng khô l ư ỡ i trong khoảng thời gian ngắn c ư nhiên đều quên lâm phong trên người cũng không có ba lô cũng không có túi sách tay đi đầu biến ra nhiều như vậy nước hoáng Trưng 247, mạnh mẽ đại quái Ta lâm phong khoát tay háo hắn tự nhiên không phải lưu ý cái kia chính là một nghìn tinh thạch hẳn chỉ là suy nghĩ nhiều người sức mạnh lớn hơn nữa mấy trai nông phu suối cũng thật không tính là cái gì cảm tạ cũng không muốn nói nhiều lâm phong huynh đệ về sau ngươi chính là ba bà ta hổ vương bây giờ là một vạn cái mang ơn trực tiếp cầm lấy nông phu suối liền miệng lớn vui sướng uống nông phu suối uống ngon thật mấy người đều phát ra chân thành cảm k h á i một bên khác tôn lão đại cùng hiếu thành phố vương đô thở hồn hển ở bên cạnh họ n ằ một m cái cự đại z o m bi e giờ này khắc này người khổng lồ này dòm bị đã ngã xuống vũng máu bên trong hiếu thành phố vương đ à o ra cự nhân dòm bị đầu nhất thời cũng s ừ n g sốt một chút ở cự nhân dòm bị đầu bên trong hắn thấy được một cái màu đen tinh thạch cái này là thứ gì hiếu thành phố vương cảm thấy bất khả tư nghị bất quá sự tính ra khác thường tất có yêu hắn sớm liền phát hiện nơi này tất cả vô luận là dòm bì hay là trách vật đều là không có tinh thạch nhưng lúc này lại xuất hiện một cái như vậy than nắm một dạng đồ đạc t r ư ớ c thu lại nói người cảm giác như thế nào hiếu thành phố vương nói rằng tạm được không chết được tôn lão đại nổ mụng huyết thủy nói vừa rồi đa t ạ n nếu không phải là hiếu thành phố vương thời khắc mấu chốt chém giết người khổng lồ kia dòm bì vậy hắn khả năng sẽ bị người khổng lồ kia dòm bì cho bóp chết tươi việc nhỏ mà thôi bất quá kế tiếp chúng ta không nhất định có thể ngăn chở a hiếu thành phố vương khán lấy đỉnh đầu ngân hà hí hư nói đi một bước xem một bước a đến rồi ngày hôm sau ánh sáng cực bắc xuất hiện lần nữa trên bầu trời cái này toàn bộ trên địa cầu cũng liền bắc cực na h uy băng đảo ạ lạt cả những địa phương kia có thể chứng kiến ánh sáng cực bắc chúng ta nơi đ â y thật đúng là ra khỏi kỳ đại ban ngày có thể chứng kiến một ngày không phải gián đoạn báo vương nói rằng hay là trước tìm được lối ra rồi hay nói mọi người uống nông phu suối từng cái cũng đều n h i ệ tình t m ư ờ i phần bất quá chúng ta là ly khai nhà an toàn này mở rộng thăm dò phạm vi hay là đang nơi đ â y lấy bất biến ứng và biến dù sao phòng này coi như là một nhà an toàn điều vương nói rằng mỗi người ánh mắt đều nhìn lâm phong cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng chờ đợi lâm phong quyết định lâm phong trầm tư một chút như vậy đi chúng ta đại ban ngày hay là lên đường đi tìm tôn lão đại bọn họ đến rồi sắp lúc buổi tối chúng ta lại về đến nơi này qua đêm ở chỗ này nghỉ ngơi vẫn là rất an toàn ân ta t a n thành lâm phong làm xong ký hiệu nhớ kỹ cái chỗ này phía sau tự i ra đi thăm dò tôn lão đại đám người đi tới một nửa thời điểm lại có quái vật xuất hiện quả nhiên chính là thập nhất giai tồn tại số lượng không nhiều lắm tổng cộng mười đầu không đến ngay cả như vậy cũng là làm cho đ ệ u vương đám người đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng thực lực của bọn họ ứng phó thập giai cũng chỉ là m i ế n cưỡng húng là những quái vật này mười đầu thập nhất g i a i quái vật trong đó năm đầu biến dị quái vật năm đầu biến dị z o m bi e giống như là nói xong một tả một hữu mỗi người năm đầu hướng lâm phong bọn họ bên này vây quanh mà đến trong đó năm đầu biến dị tê đầu biến miêu một đầu biến dị c ậ u cộng thêm một đầu biến dị lợn rừng có thể nói là cực kỳ cường đại công kích tổ hợp biến dị t ê như cả người da thịt đó cùng xuyên sơn giáp không khác nhau nhiều trên đỉnh đầu sừng tê giắc càng là vô kiên bất tồi tồn tại vật này một lớp tử vong sung phong có thể dễ như chở bàn tay đem một chiếc t ạ n cơ hợp lại bọc thép cho xé rách nát vụn biến dị miêu vậy thì càng không nói vật này là biến dị quái vật bên trong thường thấy nhất. thông thường không có nghĩa là không phải lợi hại cực kỳ cường đại sức bật cùng cực kỳ xuất sắc sức bật cũng làm cho biến dị miêu vô cùng khủng bố so với biến dị miêu linh hoạt biến dị cầu phải kém hơn rất nhiều thế nhưng ở lực công kích cùng cùng bánh bên trên so với hắn biến dị miêu càng xuất sắc hơn thường thường đều là công kích bộ đội trong chủ lực công kích biến dị lợn rừng ở trình độ linh hoạt bên trên nếu so với biến dị miêu cùng biến dị cầu đều chỗ thuốc kém thế nhưng ở lực phòng ngự bên trên so với bọn hắn cường đại hơn nhiều lắm hơn nữa lực công kích cùng sức bật đều cực kỳ xuất sắc ba đầu biến dị miêu trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ tốc độ của bọn họ rất nhanh d ư ớ i chân khẽ động thường thường thật giống như trong nháy mắt giống nhau tại chỗ biến mất tái xuất hiện liền đã tới trên cây mượn hoàn cảnh tới che giấu chính mình sau đó tại tìm kiếm một kích bị mất mạng cơ hội mọi người cẩn thận điều vương đám người nhất thời làm song phòng ngự tư thế mỗi người đều đầy đầu mồ hôi lạnh bên trái là biến dị quái vật bên phải là cường đại z o m bi e đám này z o m bi e cũng đều không phải đèn cạn dầu cái này năm đầu z o m bi e toàn bộ đều là biến dị z o m bi e tốc độ cùng sức vật đều cực kỳ xuất sắc thậm chí còn có một đầu kỳ đi chủng dài ước chừng hai cái đầu ảnh phân thân chi thuật lâm phong trực tiếp thi triển phân thân sau đó lại là nhất chiêu thủy đ ộ n thi triển đi qua ý đồ đem quái vật cùng dòm bì cho vây khốn bất quá bảy quái vật này tốc độ thật nhanh vài đầu biến dị miêu trực tiếp dưới chân khẽ động chính là tránh ra duy chỉ có kịch c ậ m biến dị tê như bị lâm phong thủy đ ộ n đánh trúng thế nhưng đối phương gầm nhẹ một tiếng một cỗ to lớn man lực b ộ c phát ra mạnh sinh sinh đích tránh thoát thủy đ ộ n g à n buộc một bên khác dòm bi một cái kia dài quá hai cái đầu kỳ đi trùng dòm bi một người trong đó đầu cư nhiên há to miệng một cái xuất hiện một mặt cái khiên đem thủy đội toàn bộ ngăn trở lâm phong cường đại nhất chiêu lần đầu tiên vô công nhi phản mạnh như vậy dầm dầm dầm. cũng vừa lúc đó lâm phong phân thân toàn bộ đều bị làm xong các ngươi tàn ra lâm phong lập tức hô lớn đ i ề u vương bọn họ đám người kia vũ khí cũng không có đẳng cấp cũng không cao có thể nói ở trận chiến đấu này bên trong bọn họ hoàn toàn chính là biếm đắm đ i ề u vương đám người lập tức toàn bộ lưu lại lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia vài đầu tốc độ nhanh nhất biến dị miêu không có đi đối phó bọn người kia bọn người kia tuy là lâm phong tự tin chính mình công kích rơi trên người bọn hắn đầy đủ miễu sắt bọn họ thế nhưng đám người kia động tác phi thường linh hoạt lâm phong cũng không có lượng quá lớn cầm có thể nhất chiêu chúng mục tiêu lâm phong quét mắt biến dị tê như cái kia áo、giác. cũng không tự tin chính mình công kích có thể phá vỡ bọn họ trước cạn biến dị cầu cùng mấy cái d ò n bi tất cả ý niệm trong đầu đều chẳng qua não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất ở quá trình này bên trong tốc độ nhanh nhất biến dị miêu đã hướng đ i ể u vương đám người đ á n h tới bọn họ cũng có thể cảm giác được cái này nhất hỏa nhân bên trong giường như ngoại trừ lâm phong bên ngoài những người còn lại đều là rắc r ư ỡ i cây bóng nước thuật xoát xoát xoát trong nháy mắt liên tiếp hỏa cầu là bay đi biến dị miêu tốc độ vô cùng linh hoạt trực tiếp né tránh bất quá lâm phong dụng ý đã tới chỉ cần bức lui bọn họ như vậy đủ rồi biến dị miêu có thể lái nhiều thế nhưng biến dị lợn rừng cùng biến dị t như hai cái này đại gia hỏa lại tránh không thoát ngạnh xinh xinh đích ăn lâm phong một chiêu như vậy công kích dâm dâm dâm hỏa cầu như đạn đạo giống nhau nổ t u n g hỏa quang bắn ra b ố n phía nóng cháy sóng chiều từng đợt tiếp theo từng đợt c u ộ n c u ộ n bất quá bọn họ cả người r a thịt quá dày thực thế cho nên một chiêu này không có tạo thành bao nhiêu thương tổn Trưng 248, chính là thập nhất mà thôi.、Đây、hết thể chính Phong là Lâm liệu dài mà dự Đây đều đây ở đại c á p mô xuất hiện lâm phong lại là cho hắn nuốt cửa xăng sau đó phối hợp hào hỏa cầu thuật tới nhất chiêu c á p mô dầu viêm đạn một chiêu này là lâm phong hiện nay có thể thi triển ra hỏa đột bên trong uy lực tối cường siêu đại diện tích lực sát thương cùng siêu cường lực phá hoại cùng với siêu cao nhiệt độ cho dù là hỏa đồn xỉ bóng nước trào hồng cũng không sánh nổi người sau tuy là cũng là một cấp nhật pháp thế nhưng uy lực không đủ tập trung q u á tiêu tán lâm phong một chiêu này c á p mô dầu viêm đạn hoàn toàn là nhắm vào cái kia vài đầu biến dị dòm bi l ớ t đi trong nháy mắt các mô dầu viêm đạn rơi vào bảy dòm bi bên trong trực tiếp bịch một cái nổ tung một cỗ khói đen phóng lên cao. hỏa quan g bắn ra bốn phía c u ộ n c u ộ n nóng cháy sóng chiều đập vào mặt ngoại trừ này bên ngoài còn có một cô đặc t h ủ tanh h tử vị thịt vài cái g i ò m bỉ trong nháy mắt bị nổ tung uy lực xé mở duy chỉ có cái kia kỳ đi trùng còn sống bất quá một cái đầu cũng là bị lâm phong cắp mô dầu viêm đạn tiêu diệt một bên khác xuẩn xuẩn dụng động biến dị miêu các loại c h ờ q u á i vật xuất thủ lần nữa lâm phong lập tức lại nữa rồi nhấc chiêu cây bóng nước thuật sau đó chính là ném ra một đống phi tiêu đem một chiêu này thẳng cấp làm cây bóng nước chảo hồng soát soát soát. mấy trăm hỏa cầu bay vụt đi ra ngoài trong nháy mắt ở bảy quái vật bên trong nổ tung liền như thu hoạch lớn đạn dược máy bay ném bom tiến hành thảm trải nền thức oanh tạc một dạng nga o ô trong nháy mắt vài đầu biến dị cầu phát sinh kêu gen liền trực tiếp bị lâm phong một chiêu này cho diệt s á t vài cái biến dị miêu còn muốn thanh tú chạy chỗ trên mặt đất trải thảm vành tạc bên trong né lâm phong vài cái hỏa cầu còn muốn thanh tú thao tác thấy vậy lâm phong cũng không k h á c h khí lại bổ sung nhất chiêu cây bóng nước thuật trong nháy mắt cả hai thảm trải nền thức oanh tạc khiến cái này biến dị miêu lập tức mất đi thanh tú thao tác không gian phát sinh từng tiếng duy chỉ có để phòng ngự lực chứ danh biến dị tê như cùng biến dị lợn rừng đối phó lâm phong công k í c h bất quá cũng là bị đánh lảo đảo biến dị tê như hoàn hảo lực phòng ngự hơi yếu một chút biến dị lợn rừng đó là r a chóc thịt bong bất quá hắn không chết ngược lại là tiến nhập cùng nộ một hai chòng mắt trở nên đỏ như máu một mảnh tàn mắt ra một c ố khát máu hung ác khí tức hai chiêu xuống phía dưới lâm phong liền trong nháy mắt giải quyết nguy cơ nhìn đ ệ u vương đám người không có chỗ nào mà không phải là bội phục phục sát đất tình hình như thế như đổi lại bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người đến cái kia đều là chắc chắn phải chết cục diện căn bả bất quá tiểu nhân vật giải quyết rồi còn lại có thể đều là nhân vật hung ác cá lâm phong hắn còn có thể làm được sao biến dị tê như nổi giận gầm lên một tiếng a o giáp trực tiếp phát ra một đạo ánh sáng màu xanh tàn mát ra một cỗ vừa dày vừa nặng đôn hậu cảm giác toàn bộ thân thể cao lớn đều bị bao vây trong đó nhìn qua vô kiên bất tội biến dị lợn rừng cũng là một con móng heo trên mặt đất đào h ă m hại trong mồm đánh hơi thở dường như cũng nằm ở bão nổi sát bên liên giới mà một bên khác chỉ còn lại có một cái đầu kỳ đi trùng g ọ n bị há to miệm một cái trong mồm chính là hơn mười đầu, đầu lưỡi một dạc bắn đi ra như từng tây một trường mâu giống nhau si lâm phong một đao đem kỳ đi loại công kích toàn bộ chặt đứt trong n g á y mắt xuống một đao mười mấy xúc tua một dạng đồ đạc rơi trên mặt đất rất nhanh thì ăn mòn làm một bãi hủ thủy kỳ đi chủng miệng bên trong đều giữ lại máu tơi ư màu l ụ c đối phương hú lên quái dị chính là liên tiếp lui về phía sau thanh â m như con cú tiếng k ê u chật vừa nghe đi tới khiến người ta nổi lên một t ầ n g nổi da gà tê cả da đầu mà một bên khác biến dị lợn rừng cùng biến dị tê n h ư tức giận xuống tới không chút nào nói bất kỳ đạo lý gì như hai cái xe tăng hạng nặng giống nhau hoành hành ngang ngược đậu đá lung tùng mang theo đất dung núi chuyển bá đạo khí thế đại Cát Mô, Thái Sơn áp đỉnh. Lâm phong hoa、wow. hoa huyễn sương mù thiềm dưới chân khẽ động trực tiếp giật mình dựng lên trong nháy mắt đ ặ t mông chính là hướng biến dị lợn rừng cùng biến dị tê ngưu đ ặ t mông đi qua ngồi hai cái biến dị quái vật đều muốn chạy lâm phong tay mắt l ê n h lẹ nhất chiêu thủy đ ộ n bắn tới trong nháy mắt đem bọn họ lại cho giam ở trong đó thấp xuống bọn họ một ít tốc độ di động ùn、um、b ò họ ùn、um、b ò họ giống giống biến dị tê ngưu cùng biến dị lợn rừng đều nổi đ i ê n to lớn lực đạo để cho bọn họ hầu như trong nháy mắt liền tránh thoát thủy đồn giàn buộc bất quá cao thủ quyết đấu chính là ở chỗ trong chấp nón này bọn họ trong chấp n cái này đặt mông không hố là thái sơn áp đỉnh đơn giản là không thể cản phá h u y ễ n sương mù thiềm làm thập nhất giai tồn tại bản thân cũng là cực kỳ bá đạo hơn nữa lại là ma quỷ trùng thể tích lớn cũng là đặc thù một trong một kích này uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng trong n g á y mắt phốc phốc biến dị lợn rừng cùng biến dị tê nhu cư nhiên trực tiếp bị đặt mông ngồi chết tiên huyết nội tạng đều bạo đ ấ y đất làm tốt lắm lâm phong thu hồi h u y ễ n sương mù thiềm ánh mắt rơi vào chỉ còn lại kỳ đi chủng cái này kỳ đi chủng một cái đầu có thể hợp thành cái khiên phòng ngự một cái đầu có thể tiến công có thể nói nhất công nhất thủ làm một thể vô cùng vướng tay chân Bất quá thực quá lâm ự c quá thấp, đối với l phong, là phong, phong làm n sao có thể làm cho hắn chạy trực tiếp nhất chiêu cây bóng nước thuật trong nháy mắt họa cầu bay đi như thảm trải nền thức oanh tạc giống nhau đem điều này kỳ đi chủng bao phủ ở hỏa lực áp chế bên trong một vòng công kích qua đi cái này kỳ đi chủng đã hấp hối lâm phong đi tới một đao đưa hắn tiêu diệt đào ra đối phương đầu không có gì cả Tìm được còn lại quá i thi vật thể đầu cường ũ cũng n không có gì cả. Xem ra cái này than nắm dạng Phong không không chính mình mặt đen vẫn n g gì khó phải hay h có cả. cái đạc có tìm Xem một Lâm mặt ra A biết là là đồ thế Phong huynh nào. n Lâm g đệ, ư i k h ô sao kia chứ. cái nhìn Mấy người đại ầ y lấy đất đều thi thể mỗi một mỗi người đều mới l tinh thần. Quá cường đại, cái ư ờ n g đại, c này lâm phong huynh đệ tuyệt đối có thể một tay bóp chết bọn họ nơi đây mọi người h ồ vương vừa nghĩ tới chính mình phía trước còn khiêu khích nhân gia nhất định chính là không đất dung thân nhân gia thực lực này có thể đem hắn treo ngược lên đặt sút không có việc gì chính là thập nhất dai mà thôi lâm phong khoát tay háo lời nói này một đám người mỹ mắt giựt một cái Cái này bức c Giết này trang. h lâm phong nói rằng mọi người hướng nhà an toàn đi tới mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm bất quá đáng tiếc là vẫn không có tìm được tôn lao đại tin tức của bọn họ cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên trên đỉnh đầu bay qua một đạo hát ảnh cẩn thận lâm phong lập tức nhắc nhở bất quá điều vương đám người vẫn phản ứng c h ầ m n ử a nhịp cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới hát ảnh liền trực tiếp nhảy vào đoàn người bên trong a một đạo kêu thảm thiết điều vương trực tiếp bị hát ảnh đâm rách thân thể tiên huyết c n a vún tùy theo thẳng tắp ngã trên mặt đất điều vương báo vương hổ vương đám người từng cái đều là sắc mặt đại biến vật gì vậy trần nguyên mấy người cũng là vô cùng khẩn trương ngẩng đầu nhìn bầu trời đều lưng t ự lưng cẩn thận một chút chắc là biết bay quái vật lâm phong t r o n g mắt biến thành từ sắc từ cực ma đồng phát huy dù cho bốn phía đen xì một mảnh cũng có thể nhìn do rõ ràng ràng thế nhưng hổ vương bọn họ nhưng chỉ có hai mắt mù chỉ có thể miễn cưỡng mượn một ít tinh quang có thể thấy rõ ràng phụ cận một điểm tình huống chương hai trăm bốn mươi chín điệu vương bỏ mình là bào, này cắt cái tín hát nhưng ảnh y nguyên y trần nguyên cùng còn lại hổ vương hai người miễn b à n nhiều khẩn trương đầy đầu đại hán bọn họ cảm giác mình giống như là cái tia con kiến hôi giống nhau ở cái này hắc ảnh trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội chỉ có chờ chết lâm phong liếc nhìn thân đao mặt trên có vài miếng l ô ngũ v cực kỳ hiển nhiên chính là thập nhị giai chim cầm không biết phụ cận có bao nhiêu con á lâm phong quét mắt bốn phía lẩm bẩm nói bá cũng liền lúc này mọi người mặt đất bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái, hát ảnh. cái này hắc ảnh bay thẳng đến hổ vương đánh móc sau gáy hổ vương phản ứng cũng coi như nhanh trực tiếp giống giận một quần chính là đ ậ tới thế nhưng sau một khắc nhất thời phát ra một đạo thanh âm thanh thúy hổ vương đang cùng vật này giao thủ trong nháy mắt lại là cánh tay đầu khớp xương liền bị đánh g ã y hổ vương nhất thời phát sinh một đạo kêu thê lương thàng thiết nhưng sau một khắc hắn đã bị hắc ảnh ngã nhào xuống đất vài cái qua đi hổ vương cái bụng đã bị mổ ra ruột nội tạng tiên huyết đều chảy đầy đất cái này hắc ảnh tùy theo lại là chui vào mặt đất biến mất toàn bộ quá trình đều phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó duy chỉ có để lại đầy mặt đất tiên huyết cùng hổ vương cái kia trận lên giận g ữ nhìn như nhu nhãn một dạng sung huyết hai mắt lâm phong mặt â m trầm đi tới hổ vương b do bị cùng quái vật đều sẽ ăn thịt người nhưng là lại có nhiều như vậy bất đồng dò bị ăn thịt người trước tiên biết cắn người cái cổ cái này cùng rất nhiều quái vật đều giống nhau nhưng quái vật cùng dòm bị khác biệt lớn nhất chính là quái vật cái nào đều ăn nhưng dòm bị đã có rất kén c h n thực có chỉ ăn nhân đại não có chỉ ăn nhân nội tạng sẽ đem người cái bụng xé ra ăn đặc định khí quan lúc này hổ vương cái bụng bên trong chính là thiếu trái tim cực kỳ hiển nhiên bị vừa mới cái kia hắc ảnh ăn hết cái này hắc ảnh rất rõ ràng là một dòm bi biết độn thổ dòm bi thập nhị giai kỳ đi chủng thật đúng là khoa trương á lâm phong nắm chặt trong tay trạm phép phía trước lâm phong vẫn không chút nào để ý z o m bi e bởi vì z o m bi e loại vật này đều là người biến dị tới người dứt bỏ số lượng cùng trí tuệ trên thực tế ở trên địa cầu thuộc về cực kỳ r á c dưới tồn tại lâm phong phía trước xem rất nhiều tân văn giết heo người bị heo miệng nhất định liên gia heo đều không đánh lại tồn tại coi như biến thành z o m bi e cũng căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực cho nên mặc kệ lâm phong gặp phải cái gì z o m bi e sơ kỳ trên cơ bản đều là một đao nháy mắt giết mặt hàng thật giống như thiết thái giống nhau cũng liền có thể dựa vào thi hải chiến thuật mấy vạn mấy trăm ngàn đại quy mô xuất hiện mới kinh khủng nhất thế nhưng theo thực lực bây giờ càng ngày c một ít cường đại dòm bị cũng bắt đầu trở nên khó giải quyết một ít kỳ đi chủng đều vốn có thiên hình vạn trạng năng lực từng binh sĩ năng lực tác chiến càng ngày càng lợi hại lâm phong huynh đệ sao làm sao bây giờ trần nguyên giờ này khắc này nói đều có điểm run run trên nóc đều là mồ hôi lạnh hắn cũng không phải là cái gì nhát như chuột hạng người vừa vặn tương phản có thể sống đến bây giờ trở thành thập giai cao thủ cái kia đầy đủ nói do hắn dũng m á n h nhưng này trong chốc lát không phải kia trong chốc lát hiện tại bốn chu tồn ở rất nhiều thập nhị giai tồn tại bầu trời trong lòng đất có thể nói là khắp nơi sắc khí thập diện mai p h ụ nhất là địa vương các loại chờ thi thể của người còn thê thảm như vậy ngã vào bên người bọn họ tản mát ra huyết khí còn có bọn họ g á i kia chết không nhắm mắt t r ừ n g mắt trong mắt cũng để cho trần nguyên cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm hắn biết kế tiếp chính là chính mình hắn không biết mình lúc nào sẽ bước dập khôn theo loại này không biết sợ hãi làm cho hắn chịu không nổi theo sát ta lâm phong quay đầu lại nói tốt trần nguyên bất một cái thì là ôm lấy lâm phong lâm phong hết trô nói rồi ta để cho ngươi theo sát ta không có để cho ngươi ô m ta ả ồ ồ ồ trần nguyên lập tức bông lòng ra phốc phốc bất quá sau một khắc đầu của hắn liền từ trên cổ dọn nhà tiên huyết đều phun đến lâm phong trên mặt dựao lâm phong ngẩng đầu nhìn lại nhìn một đầu hát sắc đại điệu vũ cánh hướng lên trên không bay đi cái này chim dài quá hai cái đầu cả người lông vũ đen kịt một màu như cái này đ ê m tối c h i tử c h ắ c không được lâm phong thấy không rõ đối phương đối phương từ đầu tới đôi đều là hát sắc phảng phất là đêm tối trong ma quỷ lâm phong lập tức chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật trong nháy mắt hỏa cầu hướng giữa không trung trong chim hét v ọ t tới chim hét cực kỳ linh hoạt ở hỏa cầu bên trong thanh tú chạy chỗ một cái hỏa cầu cũng không có trúng mục tiêu lâm phong lập tức phóng xuất huyễn xương mù thiềm đại các mô bật hơi hoa hoa h u y ễ n sương mù thiềm lập tức trên lưng một đám hỏa sơn cửa một dạng lỗ chân lông mở ra sau đó từng đợt s ư ơ n g mù màu trắng từ trong đó phun ra trong nháy mắt bốn phía đều tràn ngập một cỗ s ư ơ n g trắng h u y ễ n sương mù thiềm s ư ơ n g trắng vốn có mê hoặc tâm thần tác dụng bất quá một chiêu này đối phó g i ọ m bị không có bao nhiêu tác dụng đối phó nhân loại cùng quái vật lại vốn có phi thường cường đại tác dụng lâm phong đứng ở đại cắp mô trên đỉnh đầu bốn phía nhất thời lại lâm vào an tĩnh tuyệt đối dù cho hắn làm n u y ễ n sương mù thiềm chủ nhân cũng vẫn như cũ nghe không được thanh âm thế nhưng lâm phong lại có thể thấy được lâm phong ánh mắt rơi ở trên trời cái kia song đầu q u á i đ i ể u cái này song đầu q u á i đ i ể u tốc độ rõ ràng chậm một chút biết đây là đại c ấ p mô xương mù dày đặc đối với hắn tạo thành mê hoặc tác dụng bất quá cái này song đầu q u á i đ i ể u cũng thập phần thông minh không ngừng kéo cao khoảng cách ý đồ né tránh xương mù dày đặc phạm vi dù sao huyện xương mù thiềm xương mù dày đặc phạm vi cũng là có một cái hạt độ chỉ cần đợi ở phạm vi bên ngoài như vậy xương mù dày đặc liền không cách nào mê hoặc đến hắn lâm phong lập tức lần nữa tiến công trong nháy mắt cây bóng nước thuật họa cầu tiện đà liền ba hướng đối phó bắn tới song đầu quái đ i ể u lập tức thanh tú chạy chỗ bất quá đối phương lúc này đây động tác so trước đó muốn chậm không ít tránh rất bảy phần m ộ ư ơ i còn lại ba phần một ư ơ i toàn bộ đều tinh chuẩn chúng mục tiêu trong nháy mắt cho cái này song đầu quái đ i ể u thương tồn không nhỏ cũng triệt để chọc giận hắn song đầu quái đ i ể u hú lên quái dị cả người lông vũ trong nháy mắt trở nên màu đỏ sau đó xoát xoát xoát như vẫn thạch thiên hàng một dạng vô số lông vũ như mưa to giống nhau hạ xuống chính là hướng x ư ơ n g mù dày đặc bên trong v ọ c tới hắn thấy không rõ huyện sương mù dày đặc bên trong ngọc tới hắn thấy không rõ huyện sương mù thiềm phương vị cụ thể c h nên một c h i ê n à lâm phong đã sớm chứng kiến đối phương động tác này lập tức thi triển cây bóng nước thuật giống như là chặn lại pháo ở giữa không trung bên trong c ả n lại đối phương công kích ùng ùng trong n g á y mắt giữa không trung bên trong hỏa quan bắn ra b ộ t phía xoát xoát mà lúc này đây nguyễn dương mủ thiềm dưới chân một cái hắc ảnh chui từ dưới đất lên mà ra lâm phong lần đầu t i ê n chứng kiến cái đồ chơi này cụ thể dáng vẻ cái này dọn bị hai tay móng đ u ố t vô cùng cứng rắn thậm chí trên người đều dài ra một ít thủy tinh một dạng vật chất cái này một đầu kỳ đi chủng vừa xuất hiện lập tức chính là hướng lâm phong trộp tới lâm phong nâng lên trạm phách đ a o đi ngăn cả một chuỗi d à i hỏa tinh tử ở giữa không trung bên trong lóe lên dựng lên lâm phong cũng cảm giác trên tay tê dần đã nhận ra một cỗ không thuộc về mình tràn trề cự lực lực lượng thật là mạnh lâm phong trong lòng cả kinh tùy theo giới đao cũng không chậm một đao chạm sát đi c u ồ n g phong tuyệt hơi thở chém đối mặt lâm phong một đao này kỳ đi trùng cả người trợn b ộ phát ra một cỗ thủy tinh qua n g mang một cái cự đại thủy tinh đem hắn bao phủ trong đó cư nhiên không hư hao chút nào chặn lâm phong một đao này â lâm phong biến sắc cái này là cấp bậc gì phong ngự đã biết một đao cư nhiên không làm gì được được hắn chương hai trăm năm mươi át chiến bất quá lâm phong xuất thủ lần nữa. trong miệng một đạo hào hỏa cầu thuật phun ra đi to lớn hỏa cầu rơi vào kỳ đi trùng trên người nổ tung hòa xa t ị c quyển nóng cháy sóng c h i ề u bạo phát uy lực to lớn trực tiếp đem kỳ đi trùng cho tạc bay ra ngoài đối phương lập tức lại là chui vào mặt đất biến mất p h o n g ngự tính dòm bị sao bất quá lực lượng cũng cực kỳ c ư ờ n g đại thật đúng là vướng tay chân a lâm phong trong lòng lẩm bẩm nói bá cũng liền lúc này bên cạnh đ ố n g nhiên một cây xúc t u a r ố i tới còn có một cái lâm phong biên sắc cái này thật là chính là khó lòng phong bị từ địa vương đám người bị đánh lén lâm phong cùng đám này thập nhị giai quái vật dao bắt đầu tay trước mắt mới thôi hắn cho chỉ thủy tinh rằng song đều đầu điệu, tiêu quái mục có cái. cái cái Một một biết zombie. Ai lâm ạ i người còn có người thứ l phong nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện khó trách hắn phía trước không có phát hiện cái này người thứ ba mục tiêu tồn tại bởi vì này người thứ ba lại là một cái cây xác thực mà nói đây cũng không phải là chịu cái này cùng lâm phong phía trước ở hãn thành phố giải cứu vương bác sĩ bọn họ thời điểm gặp phải cái kia ở bên trong ngân hàng cự đại thụ yêu là kẻ giống nhau đều thuộc về biến dị thực vật biến dị thực vật lâm phong cho tới bây giờ cũng liền gặp qua hai cái đây là cái thứ hai thực vật có thể biến dị sát xuất này rất thấp nhưng là không phải là không có hơn nữa biến dị thực vật thường thường đều vốn có cực kỳ cường đại tính bí mật cùng cường đại sinh mệnh lực cái này biến dị thực vật vừa ra tay chính là vô số c ả n h cây hướng lâm phong đâm qua đây phảng phất một mảnh màu xanh b ứ p túi phô thiên cái địa đều là c ả n h cây đằng mạn lâm phong lập tức nhất chiêu cùng phong tuyệt hơi thở chém tướng những thứ này đằng mạn toàn bộ chặt đứt những thứ này đằng mạn mỗi cái đều vô cùng cứng cỏi lâm phong đánh giá không có thập nhất dài thực lực cũng rất khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn bất quá ở lâm phong giới đao những thứ này đằng mạn vẫn là không chịu nổi mất ích trong nháy mắt nguyên bản vây lại lâm phong Thủy tinh dòm bì lâm ạ i chui là lên là l mà cơ chính không từ đất trên dưới để bản ra, cho phong b ấ thầm luận cái gì t ở dốc cơ hội, tức cản. hội, hàm Phong nhăn đánh Khánh. Phong tiếp lại đi mày Lâm t lập kín kẽ. ngăn Lâm đào hư một tiếng chính là lui lại mấy bước trong miệng nhất chiêu hào hỏa cầu thuật phun ra mà ra vô cùng chuẩn xác rơi vào thủy tinh dòm bỉ trên người trong nháy mắt hỏa diễm bước lên người sau có một tầng khoa trương phòng ngự ngược lại cũng không có gì to tát thế nhưng hỏa diễm vi lực nổ tung đem đối phương cho hất bay ra ngoài hàng long thập bắt trưởng lâm phong k h á c quát một tiếng trực tiếp thừa thắng truy kích hắn cũng đã nhìn ra nhất định phải xử lý trước cái này thần xuất quỷ một thủy tinh dòm bi đồ chơi này là ba cái bên trong có đủ nhất uy hiếp trên đỉnh đầu cái tia xong đầu cái đều bị huyễn xương mù thiềm xương mù dày đặc bức bách tại ngoại mà cái tia biến dị thực vật e ngại h ỏ a diễm chỉ cần bị chính mình phát hiện như vậy thì có thể một cái h ỏ a độn tiêu diệt duy chỉ có cái này thủy tinh dòm bi có thể đánh lén có thể bí ẩn có thể công kích có thể phòng ngự thủy tinh dòm bị mới đập xuống đất theo bản năng chính là muốn đ à o lỗ đào tẩu nhưng là lại bị lâm phong nhất chiêu hàng long thập bát trưởng đánh chúng trong nháy mắt trên người tinh thạch xuất hiện vết nước lâm phong hàng long thập bát trưởng có thể nói là uy lực vô cùng Được xưng là ngoại công đệ nhất trưởng pháp. tự nhiên danh bất h ư truyền tiềm lực vô hạn lâm phong vẫn dùng một chiêu này tới công kích lực phòng ngự trát tuyệt quái vật tồn tại nói thí dụ như biến dị xuyên sân giáp bởi vì này nhất chiêu ở lâm phong xem ra vốn có phá giáp xuyên tấu h hiệu quả cực kỳ bá đạo thứ này cùng nội lực có quan hệ nội lực càng mạnh nhân thì t r i ể n ra trường lực lại càng mạnh mẽ công kích thương tổn không phải cố định thương tổn có thể nói t r ư ở n g thành không cực hạn khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao nội lực xoạ s o ạ một kích xuống phía dưới thủy tinh này dòm bi trực tiếp trên người dạng nước lâm phong lúc này cũng đã tới thủy tinh dòm bi trước mặt một dao chính là nổi giận chém đi cồn phong tuyệt h cái này xuống một đao nhất định có thể muốn cái này thủy tinh dòm bi tính mệnh bất quá nhưng vào lúc này thủy tinh này dòm bi trên người t r ợ t buộc phát ra một hồi sáng chói thủy tinh quang mang tùy theo một mặt to lớn thủy tinh thuẫn bài xuất hiện ở trên tay hắn trực tiếp ngăn trở lâm phong một đao này Khánh! một đao này trực tiếp đem đối phương thủy tinh cho chém đ ứ c nhưng là lại cũng không thể giết chết đối phương Cái cảm còn có chặn khiếp tới đối lại loại tinh giỏm bi gì? Phong không nghĩ phương Lâm là L thấy thủ Thủy đoạn. này tuy sợ, lực lượng xuyên thấu qua thân đao vẫn là rơi vào thủy tinh dỏm bì trên người đối phương trực tiếp bị chém bay hơn một ư ơ i thước x o á t x o á t x o á t lâm phong vừa muốn đi qua biến dị thực vật lại là phát động đánh bất ngờ tương đạo lớn bằng bắp đùi đằng m ạ n ở giữa không trung bên trong dương nhanh múa bước cuối cùng ngưng tụ thành một nói bàn tay khổng lồ chính là hướng lâm phong một cái tắt đánh tới thật giống như cái này biến dị thực vật hắn cũng sẽ hàng long thập bắt trưởng một dạng thật đúng là đáng ghét tàn nhẫn lâm phong m à y n h ă n lại trực tiếp ha to miệng một cái nhất chiêu hào hỏa cầu thuật phun ra mà ra soát lạp Trong n g hung hung lâm phong lên khí thấy vậy đưa ánh mắt rơi vào cái này biến dị thực vật trên người đối phương công kích bị phá liền muốn chạy nếu để cho hắn chạy một ngày tiến nhập cái này dừng rậm bên trong dù cho lâm phong có tử cực ma đồng cũng không tìm ra được đối phương đầu mối lúc đầu suy nghĩ trước d i ệ t hết thủy tinh d ò m bị cái này đối với ta uy hiếp lớn nhất thế nhưng ngươi không nên nhảy ra thanh tú tồn tại cảm giác vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lâm phong thấy vậy nhất chiêu cây bóng nước thuật bắn ra ngoài xoát xoát xoát mười mấy cái h ỏ a cầu bay đi biến dị thực vật còn nghĩ tránh thế nhưng hắn trình độ linh hoạt so với biến dị miêu cái kia tự nhiên là cách biệt một trời trong nháy mắt cả người bị ngọn lửa châm lửa tùy theo mấy g i â y bên trong c h ỉ còn lại có cho tàn ân ở nơi này cho tàn bên trong lâm phong cư nhiên ngoài ý muốn chứng kiến có một cái hát sắc tinh thạch lãi bạo lâm phong cảm thấy ngoài ý、muốn. lúc đầu hắn đều không coi ôm hy vọng quá lớn nhưng ai biết cho hắn như thế niềm vui bất ngờ lâm phong thu hồi cái này hát s ắ p tinh thạch đồ chơi này không làm được lại có thể giúp hắn lấy được một bả linh khí còn lại chỉ còn lại kia s o n g đầu chim cùng thủy tinh g i ò m bi lâm phong rơi vào đại c á p mô trên lưng như vậy hắn có thể sợ bị thủy tinh g i ò m bị đánh lén bởi vì đại c á p mô có mười mấy thước cao độ đứng ở đối phương trên đầu tuy thủy tinh g i ò m bị muốn đánh lén ở nơi này mười mấy thước cao độ bên trong lâm phong cũng có thời gian đầy đủ phản ứng trước diệt cái kia xong đầu chim a lâm phong ánh mắt rơi vào sương mủ dậy đặt ra cái kia vô cánh bay tới b lại l u y ế n tiếp rời đi xong đầu chim còn không b a y đi như vậy thì lưu lại đi lâm phong không nói hai lời chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật bắn tới giống như là cái k i a tên lửa đất đối không giống nhau bắn ra ngoài giờ này khắc này tôn lão đại cùng hiếu thành phố vương đã máu me đầm địa cả người đều là vết thương thậm chí tôn lão đại cái cổ nơi đó đều có một cái vết thương thiếu chút nữa thì muốn đả thương vừa đến động mạch chủ hai người đều kịch liệt t h ở phì phò ta đã không được tôn lão đại té trên mặt đất hắn bây giờ là nội lực cũng không có thể lực cũng không có đã là nọ hết đà hiếu thành phố vương nổ n g ụ n huyết thủy hắn cũng không xê xích gì nhiều cũng không khá hơn chút nào xem ra chúng ta là muốn viết gì c h ú c ở đây rồi chương hai trăm năm mươi mốt gia công kim loại thiên thần thùng thùng ở trước mặt bọn họ đứng một cái dòm bi cái này dòm bi ước trừng thập nhất dai dòm bị đi tới trước mặt bọn họ có thể không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h trực tiếp đập bạo hai người bọn họ đầu tôn lão đại cùng hiếu thành phố vương lần nữa lúc thanh tỉnh liền nghe được có người kêu sao bọn họ tên đại ca lão đại hai người mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy mấy người nhìn hắn mơ mơ màng màng là ở nằm mơ sao Rất n h h a n tôn lão đại cái ù n thành phố Vương、Đô、thanh tỉnh.、Giờ、này khắc này、Điều、Vương g Giờ hiếu phố khắc Điều Đô đ m n g ư ờ kêu h sánh được hương phấn nhìn bọn họ. Tỉnh tỉnh. ô n bọn Vương cùng Trần n g gì g được Điều u y n nhìn người mỗi đại lão đ ề rất cảm a ra ca kia o hứng. họ chết. bọn cũng Vương nói rằng. giết Xem đại Điều quái cái c bị là vật giác tử vong thật đúng là rất thật ta ta lúc đó đều đã cho ta chết chắc rồi nhưng ai biết vừa tỉnh lại c ư nhiên phát hiện mình đến bên ngoài nơi này thật đúng là thần kỳ a báo vương cảm khái nói giờ này khắc này điều vương đám người đều một sợi tóc cũng không có thiếu sống cho thật tốt bọn họ phía trước đều bị giết chết nhưng lại vừa mở ra nhãn mới phát hiện mình thì đã ly khai cái kia chết tiệt rừng rậm mỗi một người đều đi ra phía ngoài hơn nữa một sợi tóc cũng không có thiếu lúc đó mấy người đều m ộ n g ép ước chừng mấy giờ sau đó mỗi một người đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm cảm giác tử vong thật là khiến người ta khó chịu bọn họ cũng là mới phục hồi tinh thần lại không bao lâu liền thấy tôn l ã o đại cùng hiếu thành phố vương xuất hiện chúng ta đây là ở đâu hiếu thành phố vương cùng tôn lão đại giờ này khác này cũng đều vẻ mặt một bức ta là ai ta ở đâu lão đại là chúng ta à? Các các ngươi hiện tại an toàn, ngươi tại khiến ô không n g có chết, t n chính ngươi đứng lên các bước. hai h đi i u t h à h phố vương cùng thành ô n lão đại p ụ c liếc chính chân của có chết cho hồi tinh thần nhìn mình mình. họ khẳng định thật họ thật không thật lại mỗi người mới mỗi người một tay một một tốt. đứng lên, bọn bọn sống l đều đó đều Đây Sau sự c h u y ệ gì xảy ra? i ế u thành phố vương cùng tôn lão đại lẩm bẩm nói trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc bọn họ nhớ kỹ một cái cường đại không có cách nào khác nói dòm bì truy bạo đầu của bọn họ cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không biết ngược lại khẳng định cùng cái chỗ này có thiên ty vạn lũ liên hệ điều vương đám người giải thích chính bọn nó đều mộng bức muốn chết lại lên chạy đi đầu cho bọn hắn giải thích không chết đi trở về a h i ế u thành phố vương cùng tôn lão đại cũng là trời sinh tính người không câu chấp bọn họ liếc nhìn sau lưng cái này quỷ dị rừng rậm cái chỗ này thật đúng là tràn đầy vô hạn bí ẩn bọn họ e rằng về sau còn biết được bất quá bây giờ bọn họ vẫn là muốn trở về uống trước điểm thủy ăn chút cơm ép một chút bọn họ tuy là lẫn nhau đều là l ã o đại đều là địa phương tiêu hùng thế nhưng cũng sợ chết vừa rồi mỗi một người đều dọa sợ không nhẹ lão đại chúng ta bây giờ trở về sợ là không được trên thực tế còn có một người đang bên trong điều v Còn c lâm phong ư i nào? tôn lão đại n đối n mặt kinh ngạc màu sắc hắn làm sao đến nơi này ta còn muốn đi tìm hắn a điệu vương sửng sốt một chút quả nhiên lâm phong cùng tôn lão đại nhận thức chỉ là không biết vì sao bọn họ cảm giác tôn lão đại ở đâu có điểm kỳ quái các người nói lâm phong vẫn còn ở bên trong đúng vậy chúng ta thời điểm chết hắn đang cùng một đám thập nhị giai quái vật giao chiến cũng không biết tình huống bây giờ đến cùng như thế nào điều vương nói rằng thập nhị giai hiếu thành phố vương cùng tôn lão đại đều kinh hãi hai người bọn họ hợp lực thập nhất giai cũng không có xung qua tôn huynh đệ ngươi lại còn có một cái mạnh mẽ như vậy bằng hữu ta đây là phải ở lại chỗ này nhìn đây rốt cuộc là thần thánh phương nào hiếu thành phố vương nói rằng tôn lão đại há miệng hắn lúc đầu muốn nói gì thế nhưng lời đến khỏe miệng không nói ra đi ta cũng muốn nhìn cái này lâm phong đến cùng thần thánh phương nào vào giờ phút này lâm phong tự nhiên không biết địa vương đám người còn chưa chết hắn đang nghĩ biện pháp giải quyết bảy quái vật này nhất chiêu cây bóng nước thuật như tên lửa đất đối không giống nhau hướng giữa không t r u n g trong song đầu q u á i đ i ể u đánh tới song đầu q u á i đ i ể u bởi vì sương mù dày đặc không cách nào trước giờ thăm dò nhưng bản thân phản ứng cũng là phi thường mau lẹ lập tức là ở không trung thanh tú chạy chỗ lâm phong thấy vậy mày nhân lại loại chim này loại phản ứng thần kinh tốc độ quá nhanh phải phải nghĩ biện pháp hạn chế một cái hắn tốc độ di động lâm phong thủy đ ộ n chính là hạn chế kỹ năng thế nhưng hắn cái này thủy đ ộ n hiển nhiên không thể đối với trên bầu trời bay tạo thành tác dụng phun ra khoảng cách hữu h ạ miệng của hắn cũng không phải là cái gì cao áp máy bấm nước không có biện pháp đem thủy phun ra cao như vậy được rồi lâm phong lập tức móc ra một tấm b đ a chú chính là bạo tuyết phủ thủy đ ộ n không thể đồ chơi này có thể à, không cầu đem xong đầu quái đ i ể u đông lại nhưng ít nhất có thể hạn chế dưới đối phương tốc độ di động nhất thời lâm phong thôi động bạo tuyết phủ trong sát na băng thiên tuyết đ ị a phô thiên cái địa hướng giữa không trùng trong xong đầu quái đ i ể u tịch q u ợ n đi xong đầu quái đ i ể u lập tức liền chúng chiêu tuy là loại h ạ n khí này còn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn thế nhưng nhưng cũng có thể làm cho hắn trên cánh kết xương cái này ảnh hưởng tốc độ phi hành của hắn lâm phong một bên thôi động bạo tuyết phủ sau đó móc ra phía trước lấy được bên kia súng n ắ m g a công k g i a công kim loại thiên thần thân thương đều là màu vàng mặt trên còn có r ư ờ m g i à minh văn nhìn qua giống như là một cái vật siêu tầm giống nhau g i a công kim loại thiên thần nơi tay vạn vật đều trở nên vắng vẻ không tiếng động một cỗ thiên địa đang ở trước mắt nắm giữ thiên hạ cảm giác tự nhiên mà sinh ở kính nắm bên trong song đầu quái đ i ể u vô hạn phóng đại đây là so với toàn bộ tin tức so với tám lần kính càng thêm lợi hại ông kính nhắm vốn có hồng ngoại n h i ệ t cảm năng lực lầm phong thở hát ra song đầu quái đ i ể u dù cho ở b ã o tuyết bên trong bị hạn chế tốc độ nhưng là vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng trên cơ bản không phải mắt thường có thể bắt được tốc độ Nhất lâm à b y giờ vẫn là đ ê hôm khuya khoát, đối phong ư ơ n thân g một hát sắc lông vũ cảng lông trong chố lúc â m phong l này đây không có đi nhắm vào đối phương trong mắt có điểm độ khó mà là nhắm ngay đầu của đối phương mặc dù nói cái này độ khó vẫn như cũ phi thường to lớn thế nhưng so với đục lỗ con ngươi muốn lung dung nhiều rồi chủ yếu nhất vẫn là súng trong tay của hắn không còn là chín mươi tám k chín mươi tám k đạn kia cũng liền có thể xuyên thấu trong mắt nhưng là bây giờ hắn ra công kim loại thiên thần chính là một bả thứ thiệt tam tinh linh thương Tuy lực tự cường nhiên muốn so với so 98k cường đại r quái quái bi bi hoa hoa. các mô n g lập tức chính là để cho hai tiếng người muốn ăn lâm phong sửng sốt một chút h đại các mô lại kêu hai tiếng bày tỏ hắn giờ này khắc này đói bụng rồi lâm phong thẩm nghĩ cũng là con cóp muốn ăn thị thiên nga cái này xong đầu quái điệu có phải hay không thiên nga không biết ngược lại cũng là trên bầu trời bay muốn ăn cũng không cho ngươi ăn cái đồ chơi này thập nhị giai thi thể vốn có rất cao giá trị cầm lại ánh dạng đông căn cứ có thể đổi không ít tinh thạch không nói khác chính là cái tia lông vũ không biết có thể làm bao nhiêu món áo lông đi ra lâm phong nói rằng chương hai trăm năm mươi hai chủ thần du hí đi tới xong đầu quái điệu trước mặt đảo r a đối phương đầu không có gì cả làm cho lâm phong thẩm nghĩ thất vọng có đôi khi chính là như vậy chính mình càng mong đợi thời điểm ngược lại càng thất vọng mình không phải là như vậy quan tâm thậm chí quên mất thời điểm ngược lại sẽ có niềm vui ngoài ý m u ố n lâm phong cũng không c ư ỡ n g cầu đem xong đầu cái đ i ề u thi thể thu lâm phong liền có thể an tâm đối phó cái kia cuối cùng còn dư lại thủy tinh g i ò m bi b á đang ở lâm phong cho rằng thủy tinh này g i ò m b i chạy mất thời điểm đ ỗ n g nhiên thủy tinh g i ò m b i từ trong đất xuất hiện lâm phong lúc này bắt lại cơ hội chính là thủy đội hỏa đội cộng thêm hàng long thập bát trưởng đổ ập xuống đánh tới thủy tinh này dòm bị may là lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi lâm phong như vậy công kích nhất thời muốn cố ký trọng thi chui vào mặt đất mẹ kiếp khi dễ ta không có thổ đột ả i lâm phong làm sao có thể còn có thể làm cho thủy tinh dọn bị chạy trốn không nói hai lời chính là làm cho đại c á p mô đ ặ t m ô n g làm tiếp thủy tinh kia dọn bị mới chui vào mặt đất đại c á p mô nhất chiêu thái sơn áp đỉnh chính là đem mặt đất kia cho đập sụp đổ đang đợi đại c á p mô lấy ra cái mông có thể chứng kiến một cái bị đ ặ t m ô n g ngồi choáng váng thủy tinh dọn bị lâm phong không nói hai lời chính là một đ a o biết đối phương đến tận đây lâm phong mới là t h ở phào nhẹ nhóm thập nhị giai ba cái quái vật đều bị hắn giết chết đào ra cái này thủy tinh dọn bị đầu ý nguyên vẫn là không có bất kỳ thu hoạch lâm phong trở lại phòng nhỏ đem hát sắc tinh thạch lần nữa để vào thạch trụ bên trong. không biết lần này là hay không còn có thể được linh khí lâm phong trong lòng âm thầm c h ờ m o n g linh khí loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt bốn phía lại bắt đầu run dày có một lần kinh nghiệm phía sau lâm phong cũng không có quá khiếp sợ bất quá hắn y nguyên vẫn là không gì sánh được hiếu k ỷ mấy thứ này đều là từ nơi đó xuất hiện luôn không khả năng cái nhà này dưới còn có một đỏ da ẹ m ậ n a chẳng lẽ nói cái chỗ này căn bản không phải ở trên địa cầu lâm phong trong đầu xuất hiện một cái to gan ý tưởng bất quá tất cả đều là suy đoán của hắn mà thôi ùm ùm cũng liền ở lâm phong suy tính thời điểm đồ đã xuất hiện lâm phong lập tức đ ẩ y c õ i lòng mong đợi nhìn lại cái này nhìn một cái có chút thất vọng bởi vì này một lần xuất hiện không phải linh khí mà là một viên dược tề cái này dược tề dùng cái tương đối đặc thù thủy tinh lọ chứa ở dược tề bên trong là chất lỏng màu p h ấ n hồng không biết là cái gì lâm phong đưa qua cái này dược tề mặt trên liền viết vải vi rút tẩy rửa dược tề vi rút tẩy rửa dược tề lâm phong ngây ngẩn cả người tùy theo nhãn tình sáng lên thứ này có thể rõ ràng dòm bị vi rút sao lâm phong sắc mặt đại hỷ đồ chơi này thứ tốt à nếu như giao cho ánh dạng đồng căn cứ khoa nghiên bộ môn bọn họ có phải hay không có thể chiếu cái dạng này cho hắn phục chế hàng nàn g hàng v ạ n phần mặc dù nói có virus dược tề cũng không khả năng đem trên địa cầu đã biến thành dòm bì nhân hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đây là không thực tế mượn hắn giang thành mà nói trên cơ bản chín thành người đều biến thành dòm bì làm sao có thể toàn bộ đều chữa bệnh tốt nhưng là lại có thể từ từ sẽ đến trước tiên đem một ít có giá trị người cho hắn hồi phục bất quá ngay cả như vậy đây cũng là tốt đẹp nhất với tưởng đây tuyệt đối là cái cực kỳ to lớn công trình mà lâm phong nhưng không biết hắn đem đây hết thể đều nghị quá đơn giản có cái này d ư tề liền trăm phần trăm có thể sao chép được sao đây hết thể đều là vấn đề lâm phong ôm hòa bình thế giới mỹ h ả o ý tưởng ở bên trong cái phòng nhỏ đợi cả đêm mà bên ngoài đ i ề u vương mấy người cũng cũng không có rời đi toàn bộ đều đang đợi lâm phong xuất hiện dưới cái nhìn của bọn họ lâm phong vậy cũng sắp đi ra rồi hả người này thập nhị giai tuy là lợi hại thế nhưng dựa theo chúng ta lấy được quy luật hắn gặp phải thập nhị giai tồn tại chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy một cái song quyền nan địch tứ thủ báo vương nói rằng mỗi người đều nhận đồng gật đầu ngược lại không phải là bọn họ khinh thường lâm phóng mà là bởi vì thật sự là quá khó khăn vất quá một ngày cứ như vậy trôi qua lâm phong vẫn như cũ còn chưa có đi ra điều này làm cho đ i a u v ư ơ n g đám người khiếp sợ không gì sánh nổi như vậy đi ta trở về một lần khoang thành cái k i a m ộ t ít đồ tiếp tế sau đó chúng ta ở chỗ này bên các loại chờ như thế nào đ i ị u vương nói rằng ân đ i ị u vương tốc độ ngươi nhanh liền theo ngươi nói làm tôn lão đại gật đầu một cái nói đ i ị u vương không có nét mực lập tức lên chính mình phi hành tọa kỵ rời khỏi nơi này những người còn lại cũng không có muốn ly khai ý tứ bọn họ đều muốn đợi đến cuối cùng sáng sớm hôm sau lâm phong đã thức dậy hắn ở trong rừng cây đi dạo một vòng to cuối cùng gặp quái vật hai cái thập tam giai tồn tại nhìn lâm phong đau đầu thập tam giai a đây chính là thực lực ở trên hắn cái chỗ này đến cùng là địa phương nào có thần kỳ như vậy bảo vật có linh khí còn có nhiều như vậy cường đại quái vật lâm phong n h ữ n g mày hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái này quái vật trước mắt có phải hay không cũng chỉ là huyện hóa ra tới thật giống như máy tính du hi giống nhau tất cả đều là số liệu cái chỗ này nhiều lắm của quái vô luận là dòm bị hay là trách vật trong óc cũng không có tinh thạch điểm này liền vô cùng khác thường hơn nữa nơi này quái vật là từng đợt tiếp theo từng đợt lẫn nhau thật giống như nói xong rồi giống nhau cái này rất rõ ràng giống như là chơi game thông quan giống nhau đánh xong cửa ả i này nghỉ ngơi một chút tiếp tế tiếp viện một cái cửa thứ hai lại đi ra còn như cái kia hát sát than nắm đó chính là đánh quái lấy được phần thưởng lâm phong càng xem càng cảm thấy nơi này chính là một trò chơi một hồi chủ thần du hí tuy là nghĩ thì nghĩ nhưng lâm phong còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp dù cho địch nhân trước mặt rất mạnh cường đại quá phận ba cái thập tam g a i trong đó hai cái dọn bị một cái quái vật cái quái vật này lâm phong đã xem không hiểu hắn là đồ chơi gì biến dị xem ra giống như là nào đó đại hình động vật họ mèo nhưng cả người đều thiêu đốt liệt diễm thập phần bá khí huyết cốc mặt khác hai cái dòm bi một cái chỉ có nửa bên mặt nhìn qua giống như bị c ư a điện cho c ư a bỏ phân nửa bên ngoài quan sát cũng tướng m ạ o bình thường không có đặc thù gì địa phương nhưng chính là rất mạnh cảm giác một người liền vô cùng chán ghét trên người mọc đầy trong mắt hơn nữa trái tim của hắn lại là ở bên ngoài mắt thường có thể trực tiếp chứng kiến ở nơi nào p h ố c đông phốc đông như máy bơm nước giống nhau chống một cái co r i ụ c lại mang theo phụ cận bị mô cùng nhau lôi kéo lỏng thập phần đ ặ t ô n lâm phong ánh mắt nhìn chằm chằm trái tim này lộ ra ngoài tên mẹ kiếp có cá tính như vậy thù đem trái tim lộ ở bên ngoài ngơi đây không phải là muốn chết、sao? lâm phong không nói hai lời đánh t r ư ớ c cái này tạo hình kỳ quá nhất móc ra ra công kim loại thiên thần chính là nhắm ngay tim của đối phương dòm bi hưu có thể lượng t ử đạn vô thanh vô tức ly khai nòng súng trực tiếp còn như ảnh tí nhất dạng hướng cái này dòm bi đánh tới trong nháy mắt lâm phong thủy đ ộ n cũng thi triển đi ra ngoài ý đồ hạn chế đối phương tốc độ di động b á bất quá mấy cái này thập tam giai tồn tại dưới chân khẽ động trực tiếp t r á n h rớt làm cho lâm phong thủy đ ộ n cùng viên đạn toàn bộ đều thất bại thật đúng là vướng tay chân a lâm phong h ế mắt hắn trên thực tế đối với mình cũng không có, có bao nhiêu nắm chặt thế nhưng muốn phải hắn như vậy dễ như t r ở bàn tay vương tha đó cũng là tuyệt đối không khả năng ở nơi này ba cái thập tam giai quái vật biến mất ở trước mắt một khắc kia lâm phong cũng đã thi triển á n h phân thân chi thuật chương hai trăm năm mươi ba chủ nhân ta sợ đây hết thệ đều là hắn theo bản năng cử động từ bồi dưỡng nhân tài cao t r u n g đến ánh dạng đông căn cứ lâm phong cũng coi là một chiến đấu lao đ i ể u Quả nhiên cái này ba cái thập tam giai quái vật đã quỷ thần khó lường xuất hiện ở lâm phong bên cạnh thân sẽ đối lâm phong bản tôn tiến công bất quá lâm phong vừa đúng nhất chiêu ảnh phân thân bên trong trực tiếp để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn mất đi mục tiêu cả người lửa cháy quái vật há to miệng rộng tới nhất chiêu hỏa diễm phun ra tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ trực tiếp đem phân thân tiêu diệt hơn phân nửa trái tim lộ ra ngoài dòm bỉ trong mồm cũng là phun ra một đống chất lỏng màu đen không biết là nước bọt vẫn là máu tươi của hắn loại chất lỏng này vốn có cường độ cao phục sức đem còn lại phục sức đem còn lại phục sức đều ti Chính là hướng lâm à hướng l phong góp người này khuôn mặt không phải Phong bổ tới. mặt tức mất một liêm Đậu đao rau khuôn xanh nửa này chính mình cho má, Lâm là à. bị dưới chân khẽ động lập tức kéo ra lẫn nhau khoảng cách trong miệng không nói hai lời chính là nhất chiêu hào h ỏ a cầu thuật nửa bên mặt g i ò m bị không hề nghĩ ngợi trực tiếp một đao nộ bổ xuống đem lâm phong hỏa cầu cho một trẻ thành nửa bất quá h uy lực nổ tung cũng bắt hắn cho đẩy lui trên người bốc cháy lên một ít tiểu hòa miêu sau đó cái này nửa bên mặt g i ò m bí lại còn làm ra vô cùng nhân tính hóa động tác nghiêng đầu liếp nhìn trên bả vai mình mấy vọn tiểu hòa miêu sau đó tự tay vỗ vỗ ba cái thập tam giai lần nữa cùng nhau đánh tới lâm phong trong lòng âm thầm kêu khổ bất quá hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền hướng đại lao cúi đầu ngược lại không phải là hắn sợ chết trên thực tế lâm phong cảm giác khả năng ở chỗ này tử vong cũng không phải thật chết nếu nơi này tất cả có chơi game cảm giác như vậy dựa theo sáo lộ mà nói ở chỗ này chết chỉ là khiêu chiến thất bại bản tôn cũng sẽ không thực sự tử vong đại các mô tất cả đi ra a lâm phong cũng là quyết định xuất r a chính mình toàn bộ thực lực còn ngươi nữa siêu thanh nhắm mức được rồi ngươi cũng đi ra cự đại quái cự đại quái chính là lâm phong cho cái kia ma quỷ to lớn trùng thu được tên thực sự không biết đồ chơi này cái gì giống loài liền dứt khoát thông tục điểm gọi c ự lại quái lâm phong thuần phục ba cái sùng vật xuất hiện phía sau lâm phong đem tôn nộ g không đả kích và nghìn nằm cương thi đều v ứ t ra những đồ chơi này bây giờ đã theo không kịp lâm phong bước chân chủ nhân ta sợ tiểu đắc kỷ nhận thấy được đối diện ba người xấu xí khí tức thân thể mềm mại lạnh run ôm lâm phong cũng không chịu giặt ra sư phụ cái này ba cái yêu quái thần thánh phương nào c ư nhiên cho ta đây l á o tôn như thế cảm giác bị áp bách máy liệt tôn nộ không hít mắt nói giống giống nghìn năm cương thi giống lên hai tiếng bày tỏ một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình Còn coi cũng không biết, phỏng chừng cũng là nói đối phương 3 cái làm sao như Phong không phỏng nói biết, tứ, Lâm là đại ố i cái phương như ngư cùng bức làm l sao o vậy ngôn ngữ. Mấy người Mấy các ngươi i phụ trách k ể mô chế được chủ c Phong họ họ như nếu là Lâm đối rồi. rằng, với nói bọn bọn n nói, nói không g lời còn h phương cho trở thành cho ừ n sống. g đã đối Đại bị các c trở tay xé kê cho xé sống. Đại các mô còn có c ự đại trách các ngươi phối hợp ta chủ công siêu thanh lâm bức ngươi trên đỉnh đầu cái d ậ y lâm phong đem bọn họ an bài rõ rõ ràng ràng bên trên lâm phong dứt lời chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật bắn tới kéo ra chiến đấu cạnh lệ trái tim lộ ra ngoài d ọ m bị cả người thịt vụn run lên hình thành một mặt cái khiên hỏa diễn bái vật miệng rộng cùng vún hỏa cầu đối với hòa cầu ở giữa không t r u n g bên trong không ngừng giao phong đụng đụng rầm rầm rầm từng cái hỏa cầu bị kẹp phá nóng cháy sóng chiều không ngừng tịch quyền đại các môi trực tiếp giật mình dựng lên muốn tới nhất chiêu thái sơn áp đỉnh phanh bất quá tỷ số c h ú n g mục tiêu là số không hắn một chiêu này uy lực tuy là cự đại nhưng quá mức kịch cợm tại hắn đặt mông ngồi xuống thời điểm chỉ cần đối phương không phải thái thái yếu đều có thể chạy thoát cự đại quái trực tiếp nâng lên chân của mình chính là hướng đối diện một kích này thế đại lực c h ậ m dù cho đối phương thập tam giai cũng không khả năng đỡ được ba cái thập tam giai lập tức né tránh lâm phong thấy vậy thầm nghĩ trong lòng c ự đại quái cùng đại cắp mô đều có một cái đặc điểm lực công kích cường đại quá phận thế nhưng quá kích cỡm nếu là mình biết một cái siêu cường hạn chế tính thủ đoạn t ỷ như tương tự với thủy đội như vậy thế nhưng uy lực so với thủy đội cường đại tới đâu rất nhiều vậy hoàn mỹ lâm phong thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc bất quá bọn họ tuy là chạy mất nhưng là lại bị chia nhỏ chiến trường lâm phong nhìn chằm chằm cách hắn gần nhất cái tâm đó bẩn lộ ra ngoài tên cái này dòm bị hắn thấy là khuyết điểm rõ ràng nhất đánh bể trái tim của hắn đối phương liền chắc chắn phải chết lâm phong thấy vậy dưới chân khẽ động chính là vào tới giơ tay lên chính là nhất chiêu hàng lòng thập bắt t r ư ở n g trái tim lộ ra ngoài dòm bị lập tức chính là phòng ngự phanh một trường này rơi vào trên người đối phương lâm phong liền cảm giác mình đánh vào một khối cố nhược kim thang đồ đạc bên trên chỉ cảm giác bàn tay của mình tê dại thập tam d i a i tồn tại quả nhiên khủng bố như vậy a càng đi về phía sau đẳng cấp này áp chế ư viện tính thì càng rõ ràng cái này thập nhị g i i khoảng cách thập tam g i i trong lúc đó tối thiểu cách năm sáu chục ngàn cân lực lượng ta là tam long chi lực cái này thập tam giai có thể là một trăm tám mươi ngàn thậm chí là hai mươi và cân b á một k í c h không có kết quả dọn bí lập tức phản công đối phương há miệng to như chậu máu chính là hướng lâm phong càn tới lâm phong lập tức không nói hai lời cũng là mở ra miệng mình đương nhiên cái miệng của hắn ở trước mặt đối phương đó chính là lô múi một dạng tồn tại b á hầu như tại đồng nhất thời gian hai người liền lẫn nhau tấn công tự nhiên không phải miệng đối miệng mà là thi triển riêng mình chiêu thức cái này dọn bị miệng rộng bên trong chính là phun da chất lỏng màu đen mà lâm phong cũng là phun da hào hòa cầu thuật、Phang. trong nháy mắt giữa không trung bên trong lại là giao phong thậm chí còn phát ra thử thử thanh âm cái kia là đối phương dịch thể bị hào h ỏ a cầu nhiệt độ cao cho khí hóa thời điểm phát ra thanh âm từng cổ một thanh tuổi cũng là sông và múi lâm phong trong lòng cảm thấy ác tâm cái này xú quả thực so với lao đàn dưa c h u a mặt còn muốn mạng người một lần giao phong bất phân thắng bại lâm phong liếc nhìn k h á c tình hình chiến đấu nửa bên mặt dòm bị đang nghĩ biện pháp đối phó cự đại quái cự đại quái cũng có thể đứng ở thế bất bại tuy là thực lực của hắn không có nửa bên mặt cao nhưng nửa bên mặt cũng không còn biện pháp đối với cự đại quái tạo thành một kích trí mạng chỉ có thể ở phía d mà hỏa d i ễ m q u á i vật thì tại đối phó đại c á p mô đại c á p mô cùng hỏa d i ễ m q u á i vật ở thực lực sai biệt không nhỏ hơn nữa có siêu thanh âm bức đắc kỷ bọn họ kiềm chế cũng có thể đối kháng tuy là lẫn nhau trong lúc đó còn không có nghiêng về một phía thế cục thế nhưng lâm phong cũng biết mình nhất định phải giải quyết hết trái tim này lộ ra ngoài dòm bi cô lỗ cô lỗ trái tim lộ ra ngoài dòm bi trong miệng lại là một đ ố n g chất lỏng màu đen xuất hiện lâm phong không nói hai lời chính là tay mắt lanh lẹ móc ra một cái xăng đạn sau đó cột một cái đông tây chiều đối phó miệng nơi đó thảy qua trong nháy mắt đối phóng chính là bốc cháy rồi đây là lâm phong phía trước đối phó bọn quái vật thường dùng kỹ lưỡng nhưng bây giờ đã căn bản tạo thành bất lợi bao nhiêu làm thương tổn cái này dòm bị căn bản cũng không có sợ những thứ này tiểu hòa diễm bất quá lâm phong lại cười nhạt bạo tuyết phủ khải trong nháy mắt hy lý hoa lạp đầy trời tuyết địa từ nơi này dòm bị miệng bên trong bạo phát mà ra trong lúc đó đem hắn miệng đều cho đông run g lẩy bẫy Trưng hết thể mình không đối với mình hết sức không vừa lòng. Sang lực của bất quá lâm phong đánh giá số lần cũng mau dùng hết rồi cũng chưa nói tới không nỡ đột nhiên hàn ý hiển nhiên làm cho cái này dòm bị không kịp chuẩn bị điểm ấy hàn ý mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn thế nhưng bạo tuyết phù tác dụng chính là hạn chế đối phương bạo tuyết phù ở trong miệng hắn thôi động trong nháy mắt hắn vừa rồi phải làm công kích trong lúc đó vô hiệu hóa ngay tại lúc này lâm phong nhãn tình sáng lên cơ hội mất đi là không trở lại không nói hai lời chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật cái này dòm bị cũng không phải bùn đệ nhào nặn nhất thời lại biến ra một mặt cái khiên chặn lâm phong hỏa cầu hòa cầu bạo liệt trong lúc đó bắt hắn cho nổ lui lại mà lâm phong lúc này cũng đã tới dòm bị mặt bên phát hiện nói là cái khiên nhưng đồ chơi này trên thực tế là cái này dòm bị xương b ả vai cái này dòm bị cấu tạo vô cùng kỳ quái lâm phong cũng là lần đầu tiên thấy bất quá có kỳ quái hay không vậy cũng không sao lâm phong xông lên trước chính là nổi g i ậ n chém cùng phong tuyệt hơi thở chém lâm phong một đao nổ phép đi dòm bị lập tức tin tưởng đi ngăn cản phốc phốc cái này xuống một đao t à n tinh bảo đao phối hợp lâm phong đao pháp trong lúc đó đem cánh tay của đối phương cho chém xuống trong nháy mắt máu tươi màu đen con phún cái này dọn bị ngược lại không có bất kỳ thống khổ chỉ là phẫn nộ phát sinh một đạo gầm rú trong miệng hắn bạo tuyết phủ đã không sai biệt lắm không có tác dụng đối phương lập tức liền có thể lấy một lần nữa ngưng tụ công kích lâm phong đương nhiên sẽ không làm cho đối phương có cái này cơ hội lúc này chính là nổi giận chém đi c u ầ n phong tuyệt hơi thở chém thanh liên kiếm ca mấy đạo cường đại công kích chém giết điên cuồng trong nháy mắt đem điều này dọn bị trên người mở ra ra từng cái chỗ rách tiên huyết cuồng p n đại các mô lâm phong lập tức ném thùng xăng đi qua huyễn xương mụ thiềm ngầm hiệu trực tiếp một mũm ướt sau đó lại hướng trái tim lộ ra ngoài dọn bị phun、tới. hào hòa cầu thuật. b á h ỏ a cầu cùng sang châm lửa hỗn hợp trong nháy mắt biến thành cắp mô dầu viêm đạn một kích này uy lực phi thường cường đại xem như là lâm phong hiện nay nắm dự nhẫn pháp bên trong một cái lực công kích cao nhất tồn tại. Phanh. một kích này đi quan tiện ở trái tim lộ ra ngoài g i ò m bỉ trên người nhất thời h ỏ a quan g bắn ra bùn phía lâm phong cũng cảm giác một cô nóng bỏng sóng chiều đập vào mặt nhìn nữa cái k i a g i ò m bỉ đã ra chóc thịt bong cả người đều ở đ â y hơi nước chính là trái tim chỗ đó bị mô đều đã hòa tan. phốc đông phốc đông dòm bỉ trái tim rất nhanh l u ậ động hé miệm nổi giận gầm lên một tiếng này cũng không chết lâm phong mày nhăn lại. Cũng lâm i ề n sau đ phong trong lòng u ậ t đ nhăn lại xem ngày sau phía sau nhất định phải đem tiểu đắc kỷ bọn họ hào hào huấn luyện một chút thực lực này đã có điểm theo không kịp lâm phong bước tiến lâm phong đem tôn nộ không bọn họ đổi về sau đó đối với đại các mô nói đại các mô phun xương huyễn sương mù t h i ề m lập tức phun ra sương mù dày đặc trong nháy mắt ngọn lửa kia quái vật chính là động tác c h ậ m n ử a nhịp dưới một người chính là ngươi lâm phong ánh mắt lạnh lẽo lập tức chính là hướng cái này thập tam giai hỏa d i ễ m quái vật lướt đi nói thật người này ngoại hình rất t u ấ n tú có điểm giống là bổ kẹ mẩn bên trong thần thú v i ê m đế lâm phong ngược lại cũng nổi lên thu phục ý niệm của h ắ n thủy đội hỏa diễn quái vật nhận thấy được lâm phong công kích há to miệm rộng chính là một đoàn liệt diễn phún đồ mà ra trực tiếp đem lâm phong thủy đột ở giữa không trung bên trong liền toàn bộ b lâm phong không có bất kỳ sợ hãi màu sắc ngược lại thì chiến ý tăng nhiều đối phương cái này nhiệt độ của ngọn lửa nếu như lâm phong bị đối phương đánh chúng nói như vậy lâm phong chắc chắn phải chết dù cho hắn ăn m à u kỳ chiến giáp cũng không làm nên chuyện gì đã như vậy để ta xem một chút là của ngươi hỏa diễm cường đại vẫn là của ta hỏa độ lợi hại lâm phong lập tức chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật mười mấy cái hỏa cầu bay đi h ỏ a diễm quái v ậ t không cam lòng lạc hậu cả người bộ lông như liệt diễm t h i ê u đốt từng của một hơi thợ nóng bỏng hướng bốn phía tịch quyền đi thậm một hộp một hơi thợ nóng bỏng hứng bá t ù y theo hỏa diễm quái vật há to miệng một cái một đạo so với người trưởng thành bắp đùi cũng còn muốn to rất nhiều hỏa diễm phun ra mà ra đối phương hỏa diễm diễm trụ chỗ đi qua đem lâm phong hỏa cầu toàn bộ hủy diệt cái này cơ mỡ nờ làm sao đ ố n g nhiên ta cảm giác có một loại trước mặt quan công đùa dẫn đại đao cảm giác lâm phong nhữ mày hoa hoa huyễn sương mù t h i ề m lại thi triển hắn thái sơn áp đỉnh đặt mông hướng đối phương đi qua ngồi hỏa diễm quái vật lập tức thả người né tránh, tránh né sau đó hắn lắc lắc đầu thậm chí thân hình đều có như vậy một ít lảo đạo cực kỳ hiển nhiên huyễn sương mù thiệm sương mù dậy bất quá bởi vì huyễn sương mù thiềm chỉ là một thập nhất giai đẳng cấp so với cái này hỏa d i ễ m quái vật thấp ước chừng hai cái sương mù dày đặc hiệu quả không có cường đại như vậy nhưng chỉ cần cái này hỏa d i ễ m quái vật còn ở đây sương mù dày đặc bên trong như vậy thì sẽ không bị cắt tan mòn thẳng đến dù cho hắn là thập tam giai hắn cũng g á n h không được lâm phong thấy vậy thầm nghĩ trong lòng hấp dẫn trực tiếp phát động mánh liệt thế tiến công lấy thập nhị giai thực lực đuổi theo thập tam giai đánh ngọn lửa này quái vật phương thức công kích vô cùng chỉ một chính là phút lửa ngẫu nhiên chính là cầm móng vuốt đi phách lâm phong sẽ không cắt né tránh sau đó dùng nhiều loại thủ đoạn trừ Hàng Long thập Long trường. bắt một trường g i ố này g nhưng trong trong động Phong trường trúng. Phang. trường dẫn muốn né tránh, thế nhưng đầu hắn bên trong trong mặt, đưa tới hắn động tác chậm nửa nhịp bắn n đi, đầu đưa diễm quái tới tiếp hỏa thế chậm mặt, Lâm một Một tác vật trực bị không có m i ệ u sát đối phương nhưng trực tiếp dành cho đối phương nhất chiêu bạo kích hiệu quả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài t h ấ t cơ hội lâm phong lập tức nhất chiêu thủy đội ngăn lại đối phương chu vi hỏa d i ễ m quái vật giống giận chính là muốn từ thủy đội phạm vi bên trong tránh thoát lực lượng của hắn phi thường to lớn đầy đủ tránh thoát thủy đội ràng buộc bất quá tại hắn làm được đây hết thệ phía trước lâm phong công kích và huyện sương mù thiềm thái s ơ áp định đã hung hăng hạ xuống、Phàng. lâm phong cùng h u y ễ n sương mù thiềm liên thủ một kích trực tiếp đưa hắn một lớp mang đi lâm phong lấy hơi q u á cờ mờ nờ mệt mỏi hắn cảm giác mình dường như biến thức ăn giống nhau phía trước đều là nghiền ép t h u gặt bây giờ nhưng phải thi triển tất cả vô liếng thập tam g a i thật là khủng bố đẳng cấp này áp chế quá cường đại lâm phong thầm nghĩ trong lòng ngược lại không phải là hắn thổi ngữ bức đây nếu là đ ổ i thành những người còn lại tới phòng chừng một hiệp đã bị rết trong nháy mắt hắn ở ba cái thập tam g a i quái vật bên trong còn có thể rết ngược hai cái đã đúng là không dễ bất quá lâm phong không thỏa mãn hắn, hắn nhốn làm cho dù là vượt cấp chiến đấu đều muốn là cắt giao hẹ một dạng n g h i ậ n ép như vậy mới là cờ giả đây cũng là hắn trước sau như một phong cách chiến đấu hồng thính a hồng thính lâm phong đối với mình bây giờ định vị có vô cùng rõ ràng nhận thức hắn trên thực tế còn rất nhiều phương diện có thể đề cao không nói khác chính là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bắt hoang lục hợp thần công hắn hiện tại chỉ là một đệ tam trọng nếu là có thể chạy đến đệ tứ trọng chương hai trăm năm mươi lăm hồng thính chi mộng muốn công năng mở ra như vậy hắn nội lực cùng lực lượng lại có thể cường đại không ít thập nhị giai cùng thập tam giai lớn nhất trên lệnh chính là ở chỗ trên lực lượng ngay từ đầu cấp hai tam giai cái kia đều là mấy ngàn cân c h a n h l ệ n h nhưng đã đến phía sau động bất động mấy vài cân vô cùng khủng bố cái c h a n h l ệ n h này cũng tuyệt đối không phải nhân loại tầm thường phương pháp huấn luyện có thể bù đắp muốn phải bù đắp loại này c h a n h l ệ n h lớn nhất định phải lớn mạnh chính mình nội lực dùng cái này tới vô hình bên trong cường hóa cơ thể của mình cùng tế bào nếu không liền dựa vào mạ thế phía trước một bộ kia tập trống đầy hít đất làm tạ tay sâu ngồi trồn hồn căn bản không có dám tác dụng ngoại trừ trên lực lượng bên ngoài lâm phong thủ đoạn công kích tuy là rất nhiều thế nhưng hắn cũng phát hiện một cái khuyết điểm tạc mà không tin cái này tinh không phải nói không tinh thông ý tứ vừa vặn tư ơ n g phản lâm phong tất cả phương pháp công kích đều hết sức tinh thông mà là chỉ không có đặc biệt lợi hại có thể coi như áp trục đồ đạc đương nhiên cái này đặc biệt lợi hại là nhằm vào cùng những cái này đẳng cấp so với lâm phong cao tồn tại chiến đấu như đối thủ là một ít thập nhất giai thập nhị giai như vậy đầy đủ ứng phó nhưng lâm phong không thỏa mãn mình bây giờ chiến lược hắn muốn làm nạp tiền người chơi muốn một người một mình đấu toàn bộ sẽ vỡ cái t r ù n g loại kia chân chính duy ngã độc tôn cho dù là thập tam giai thập tứ giai thì như thế nào như cũng một đau miệu sát trước sau giết chết trái tim lộ ra ngoài dòm bi Cái này lực công kích rất cao, cách bi này nhưng không cách nào dòm thế rất đại ố i với cự đ quái tạo thành uy hiếp, mà cự đại quái cũng vô pháp tạo thành mà cấp ự cự đại đối đại định đương để đ tạo chạy loại quái hiếp với quái kia. với uy thuộc pháp phá cũng công vũ thành hắn, thành nổ một loại kia. Tương đương với phá thành vũ khí, dùng mình vô vị, về một một là làm làm khí, u quá vương bài, hiện nhiên không đáng tin, bài, k động tác quá、wow. đại cấp mô thái sơn áp đỉnh đặt mông làm đi ra ngoài nửa bên mặt dòm bị động t á c vô cùng nhanh chóng trực tiếp né tránh đi qua ở x ư ơ n g ngủ dày đ ặ t bên trong chỉ có nhân loại cùng quái vật biết chịu ảnh hưởng mà dòm bị lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì Nửa bên cạnh dòm bi thường lập i n h h tức né tránh phanh cự đại quái chân hạ xuống một khắc kia quả thực giống như là nhỏ tiểu nhân chấn động giống nhau một cỗ khí lãng hướng bốn phía tịch quần đi đem phủ cận một ít cây nhỏ đều cắn thắt lưng gậy lá cây càng là phiên phiên khởi vũ bên cạnh dòm bi tuy là lần tránh nhanh nhưng hắn dù sao cũng là hai cái chân trên mặt đất đi tồn tại trực tiếp bị một kích này chấn được trọng tâm không vững thân thể xuất hiện có chút lắc lư t h ấ t cơ hội lâm phong bắt lại cơ hội chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật bàn tới sau đó lại là nhất chiêu thủy đột hơn nữa hỏa đội liên hợp công kích lâm phong bản tôn cũng là cầm chạm phách đao vào tới cồn phong tuyệt hơi thở chém hàng long thập bắt t r ư ở n g hoa hoa huyễn sương mù thiềm cũng là lần nữa tới nhất chiêu thái sơn áp đ ỉ n h tại loại này vây đánh công kích đội hình phía dưới may là cái này nửa bên mặt dòm bị thực lực không tầm thường cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết căn bản không có bất luận cái gì có thể thanh tú chạy chỗ không gian trực tiếp bị một đống công kích phong kín tất cả có thể né tránh không gian Phang. một đạo nổ lớn vang lên tùy theo cái này nửa bên mặt dòm bị đã bị đại cắp mô cho một cái mông ngồi ở phía dưới hoa hoa đại cắp mô lại lóe lên mở thời điểm lâm phong nhìn nửa cái này nửa bên mặt dòm bị đầu đều bị đẻ nát lâm phong thở phào nhẹ nhõm đều làm rất tốt lúc này đây tốt xấu hắn có nguyễn xương mù thiềm cùng cự đại quái hỗ trợ giút hắn gánh chịu không ít áp lực nếu không một mình hắn đối mặt ba cái thập tam dài trên cơ bản không、đùa. được rồi ngươi người này lại là toàn bộ hành trình tương du lâm phong đối trên trời siêu thanh â m bức nói rằng mỗi lần tất cả mọi người ở q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết ngươi cũng ở bên cạnh làm cá mặn về sau gọi ngươi tương du biến mức siêu thanh â m bức quỷ khuất đ ê u hai tiếng lâm phong đương nhiên sẽ không đi thực sự chắc hắn dù sao thực lực của hắn thấp nhất mới bắt dai lâm phong suy nghĩ một chút chỉ vào cái kia hai cái g i ọ n bị thân thể nói chờ chút hai người này thi thể thuộc về ngươi không biết ngươi ăn có thể hay không tăng chút thực lực lâm phong nói phải đi đảo ra cái này ba cái thập tam g a i tồn tại đầu Ở cái kêu hỏa d i ễ m quái vật đầu bên trong lâm phong tìm được rồi hát sắc tinh thạch bất quá còn lại hai cái giòm b ì không có cũng không tệ lại tới tay một cái lâm phong trong lòng vui vẻ trực tiếp chạy về phòng nhỏ mà siêu thanh âm bức phải đi ăn hai cái giòm b ì thân thể những thịt này thể đối với nhân loại mà nói tự nhiên là thạch tín hơn nữa cũng không có ai sẽ đi ăn giòm b ì thịt thế nhưng đối với quái vật mà nói chắc là thức ăn bất quá lâm phong cũng không biết siêu thanh âm bức ăn bọn họ sẽ có hay không có cái gì tiến hóa các loại dù sao hai cái này giòm bị trong óc cũng không có tinh thạch thuần túy hai đồng thịt vụt bất quá lâm phong cũng l ờ i quản ăn một miếng hay sao đại m hắn nếu là có thể không phải chết ở chỗ này trở lại ánh dạng đông căn cứ chuyện làm thứ nhất hắn chính là muốn đi càn quét quái vật không chỉ là tăng thực lực của chính mình cũng là làm cho dưới tay mình một nhóm đồng bọn đều thực lực mạnh mẽ một ít tôn nộ không tiểu đắc kỷ nghìn năm cương thi cự đại quái còn có nguyễn xương mù thiểm siêu thanh nhâm bức bọn người kia như tất cả đều bồi dưỡng ra như vậy không chút khách khi nói lâm phong tự mình một người chính là một cái quân đoàn mặt khác ta trong h ò mẹ tẻm còn có một cái nữ thiên sứ thời khắc đợi ta đột phá thập ngũ giai lâm phong lầm bầm nói vê anh cũng liền ở lâm phong suy tính thời điểm lâm phong p h ầ n thường xuất hiện cái này c chứng kiến một lần này phần thưởng lâm phong một ép hắn đem vật này cầm ở trong tay vô cùng nhỏ có điểm giống là nào đó tâm phiến thế nhưng nếu so với tâm phiến cao cấp rất nhiều dì máy khỏe lâm phong vẻ mặt một b ư ớ c ken kiểm tra đo lường đến hệ thống phụ trợ cắm vào hệ thống tương lập liền đổi mới dự tính đổi mới hai mươi tư hát đến lúc đó biết đẩy ra mới công năng mộng tưởng công năng lâm phong trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một loạt tin tức mộng tưởng công năng lâm phong càng thêm một ép nhìn nữa trong tay hắn cắm vào đã không có lâm phong ngược lại là lộ ra một ít chờ mong cho tới bây giờ nói là hệ thống trên thực tế lâm phong coi hắn là làm gì năng cho tới bây giờ cái này hay là hệ thống chỉ đổi mới hai lần lần đầu tiên liền cho lâm phong mang đến hòm thính dương dung hợp kỹ năng có thể từ cấp bậc thấp hòm thính dung hợp vì đẳng cấp cao hòm thính mà lần thứ hai thì là cái này hay làm ộ n g tưởng công năng điều này làm cho lâm phong phi thường chờ mong rốt cuộc là cái đồ chơi gì không có mơ ước cá mặn không phải tốt cá mặn lâm phong trực tiếp ở an toàn không bên trong ngồi xuống n g h ỉ tạm bổ sung thể lực dựa theo hắn lục lọi quy luật làn sóng tiếp theo quái vật sẽ phải ở chạm vạng hoặc lạ cách nhật làn sóng tiếp theo chính là kinh khủng thập tứ dài nữa ả lâm phong trong lòng lầm đ i ề u vương đã cầm một đống đồ đạc đã trở về mọi người giống như là đi ra dạo chơi ngoại thành giống nhau ngồi dưới đất ăn trò chuyện bất quá mỗi người ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng rừng rẫm q u ấ t tới cái này mắt thấy lại là một ngày đi qua lại còn chưa ra hiếu thành phố vương nhữ mày nói chương 256, t ô n sướng là người sao cái này cái gì lâm phong không sẽ là khác với chúng ta thực sự chết ở bên trong a điều này sao có thể mọi người đều là hai con mắt một cái lỗ mũi hắn có đặc thù gì như nói cứng đặc thù đó chính là thực lực so với chúng ta mạnh mẽ rất nhiều tiểu vương lắc đầu nói cũng phải a bất quá vì sao hắn đến bây giờ còn không được luôn không khả năng vẫn còn ở chiến đấu à? hiếu thành phố vương nói rằng trong lòng mỗi người cũng đều rất nghi ngờ lâm phong tuy là lợi hại chẳng lẽ còn có thể cùng một đống thập nhị giai chiến đấu đây là bọn hắn không thể tin được như đối phương chỉ là một lời nói như vậy bọn họ tin tưởng lâm phong có thể chiến đấu thế nhưng dựa theo bọn họ phát hiện quy luật đến xem lâm phong tám m chín phần mười muốn cùng ba cái thập nhị giai chiến đấu ngẫm lại xem đều cảm thấy khủng bố đây quả thực thì không phải là hai mặt thụ địch chuyện đơn giản như vậy đây là bị nghiền ép bình tĩnh chờ nóng ngược lại chúng ta lại không có chuyện gì muốn làm đều đợi lâu như vậy cũng không ở với chờ lâu vài ngày. tôn lão đại nói rằng cũng là bất quá tôn huynh đệ cái này lâm phong cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào nhân ra từ ánh dạng đông căn cứ không nên chạy tới nơi này thấy ngươi sau đó ta xem ngươi dường như cũng hướng lâm phong cảm thấy rất hứng thú hiếu thành phố vương hảo ngạc như nói vừa nghe nói thế đ i ị u vương báo vương bọn hắn cũng đều dựng lỗ thai lên lâm phong cùng tôn lão đại trong lúc đó khẳng định phía sau có nói lâu à như thế cơ t ì n h tràn đầy cố sự bọn hắn cũng đều hiếu kỳ tôn lão đại chỉ là rút ra hắn bội lao địa vương đám người đều quét mắt n ệ bản mã tấu tránh tông n ệ bản mã tấu bọn họ đều thấy tôn lão đại đưa cái này đao vẫn mang ở trên người bọn họ cực kỳ n g h i hoặc tuy là đồ chơi này là ở tránh tông nghệ bản mã tấu nhưng bây giờ cũng liền có thể nhất thiết thức ăn gọn vỏ táo lấy tôn lão đại thân phận đầy đủ đi ánh dạng đông căn cứ làm một bả ánh dạng đông trường đao làm vũ khí thế nhưng tôn lão đại lại vẫn cứ không có làm như vậy mà là đưa cái này nghệ bản mã tấu vẫn mang theo trên người t â y đao này đối với hắn rất trọng yếu cho nên ta muốn vẫn tiếp thân bảo quản tôn lão đại sờ sờ thân đao sau đó chậm rãi nói rằng bởi vì đây là ta ca nhắc nhở ta tôn lão đại một câu nói để ở làm người toàn bộ đều mượ nhất là đ ị u vương đám người bọn họ cũng đi theo tôn lão đại sắp hai tháng vẫn là lần đầu tiên nghe nói tôn lão đại có một cái ca ca ta muốn cái kia lâm phong chính là tới tìm t a ca phía trước ta cũng nghe anh ta nói quá tên của hắn tôn lão đại nói rằng thất lạc chiến cảnh bên trong lâm phong tự nhiên không phải biết bên ngoài phát sinh tất cả hắn cũng không biết tôn lão đại lại là tôn sướng đệ đệ mà là n g h ê n đón hắn làn sóng tiếp theo đối thủ một cấp bậc đồ sộ ước trừng thập tứ giai z o m bi e chứng kiến cái này z o m bi e lâm phong ở trong lòng trực tiếp xuất hiện hai chữ á thảo cái này dòm bi dáng dấp ngược lại là như một người cũng không có khoa trương mui tay c ũ n g không phải trái tim lộ ra ngoài nửa bên mặt thế nhưng trên người của hắn lại mặc nhất kiện áo giáp màu hoàng kim giống như là cái kêu hoàng kim thánh đấu sĩ giống nhau vô cùng bá khí hắn từng bước hướng lâm phong đi tới trên người có một cổ khí tức cường đại lâm phong rút ra c h ạ m phép đ a o giờ k h ắ c này cuối cùng là đến vê anh sau một khắc nay cổ thập tứ dai g i ọ n bị bỗng nhiên liền biến mất ở lâm phong trước mắt bốn phía c ư nhiên tạo thành một cơn gió lớn đây là đối phương di động với tốc độ cao phía sau kéo theo khí lưu thật nhanh lâm phong đồng tử co g i lại dù cho hắn có tử cực ma đồng cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một cái hấp ảnh Cùng chém. phong tuyệt hơi thở tuyệt lâm phong một đao chính là nổi giận chém đi phanh sau một khắc lâm phong miệng mũi bên trong tiên huyết quần phún sau đó cả người giống như là đống cắt giống nhau té bay ra ngoài lâm phong nắm chạm phách đao tay đều ở đây tê dại run dày đây tuyệt đối là vượt lên t r ư ớ c tứ long lực lực lượng so với lâm phong muốn lớn thêm không ít thập tứ dai quả nhiên lợi hại lâm phong l a u mép một cái vết máu trực tiếp một n g ụ m hào hỏa cầu thuật phú tới phanh đối mặt lâm phong một chiêu này hoàng kim áo giáp dòm bị không lùi không tránh trực tiếp một quyền pháo a n g mà đến một quyền này lực đạo cực kỳ cương manh trực tiếp đem không khí đều cho đánh bệ một quyền rơi vào lâm phong hỏa cầu bên trên trực tiếp đem hỏa cầu cũng cho đập bạo ngọn lửa hướng bốn phía tịch quyền bọc lại cái này hoàng kim áo giáp d ò m bi thế nhưng ba giây đồng hồ sau đó cái này d ọ m bị không phát hiện chút tổn hao nào từ hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra chứng kiến cái này lâm phong thở dài không hề du hí thể nghiệm đối thủ quá mạnh đẳng cấp rất cao nhất lực hàng thập hội nhất định chính là phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mấy chiêu qua đi lâm phong trực tiếp bị đối phương đánh bể đầu cái loại này bị bể đầu cảm giác quá giống như thật giờ khác này lâm phong cúc hoa căng thẳng kém chút tiểu sợ hai tử vong ở trong lòng vô hạn tràn n g p sẽ không thật đã chết rồi à? lâm phong lại thanh tỉnh lúc đã là có thể chứng kiến bình thường trời xanh mây trắng người đã tỉnh bên cạnh truyền đến thanh âm của người lâm phong nhìn lại liền thấy đ i a u v ư ơ n g lâm phong sửng sốt một chút sờ sờ đầu của mình âm thầm thở hát ra mặc dù nói lâm phong đã sớm đoán được e rằng ở bên trong chết cũng chỉ là giả m à t h ô i nhưng này chuẩn bị đánh bể đầu cảm giác vẫn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lúc đó lâm phong cũng là sợ đến c ú c hoa căng thẳng nếu như giả nói đây chẳng phải là ta phía trước tận lực bắt được một ít thi thể cũng đều là giả lâm phong xem chính mình khung vật phẩm quả nhiên phía trước tận lực thu hồi thi thể đều đã biến mất rồi lâm phong ngươi không sao chứ chúng ta trước đây mời lúc tỉnh lại cũng là nửa ngày không bình tĩnh nổi cái này cái gì thất lạc chiến cảnh quá hiếu kỳ đ i ị u vương đám người cảm khái nói bọn họ chứng kiến lâm phong lâu ngồi dưới đất không nói được một lời đều cho rằng lâm phong là bị giật mình thật không nghĩ tới lâm phong sợ nhất định là có điểm nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cái này thất lạc chiến cảnh tựa hồ là có điểm giống là thực tập ý tứ một lớp quái v ậ t so với một lớp cường đại chết phía sau chỉ là bị c h u y ể n tống ra ngoài thất lạc chiến cảnh lâm phong ánh mắt sáng k h đây là một nơi tốt về sau hắn khẳng định còn muốn tới không nói khác chính là cái này địa phương có thể được linh khí vậy tuyệt đối là binh ra gia vùng giao tranh người chính là lâm phong bên người truyền tới thanh âm của một người lâm phong quay đầu nhìn lại liền thấy một cái mang mặt nạ ra hỏa tôn lão đại ân nghe nói ngươi một mực đang tìm ta ca ca đều từ ánh dạng đông căn cứ tìm được rồi khoan thành sau đó vừa tìm được thất lạc chiến cảnh tự giới thiệu mình một chút ta gọi tô thiệt tôn sướng thân đệ đệ tôn lão đại tháo xuống mặt nạ lộ ra một tấm tương đối thanh sắp khuôn mặt cũng liền đại khái mười lăm mười sáu tuổi so với lâm phong còn nhỏ một điểm thế nhưng chân mảy trên có cái vết cạo tựa hộ là quái vật gì lưu lại lâm phong sửng sốt một chút thật đúng là có chút ngoài ý muốn tôn sướng lại còn có một cái đệ đệ lâm phong d ở khóc d ở cười ân ngoại trừ này bên ngoài còn có một mượn mội, mội tôn kiệt nói rằng lâm phong ánh mắt rơi ở trong tay hắn t h à n h tiên nghệ vản mã tấu vũ khí này ở trên tay ngươi tôn kiệt sửng sốt một chút gật đầu đây là ta ca cho ta trước đây hắn mang theo ta và mượn mội, mội đi tới nơi này đ i ê n ổn phía sau hắn liền đi trên thực tế lúc đầu hắn là tôn lão đại bất quá về sau hắn muốn ta đảm đường cái này tôn lão đại hắn nói hắn còn có chuyện muốn làm hắn nói hắn đi t ì ngươi thì ta lâm phong mày ngân lại ân đại khái một tuần trước sẽ lên đường lẽ nào ngươi không có gặp phải hắn sao hắn nói hắn muốn đi ánh dạng đông căn cứ tìm hiểu tin tức tôn kiệt nói rằng chương 257, m u ố năm m ư ít kỷ một điểm lâm phong nghe vậy chân mày mịu sâu hơn chính mình tại ánh dạng đông cơ địa tuyệt đúng là nổi tiếng nhân vật tôn sướng nếu là thật đến rồi ánh dạng đông căn cứ tìm tới chính mình như vậy hắn khẳng định có thể tìm được chính mình có thể lâm phong áp căn bản không hề thu được bất cứ tin tức gì coi như tôn sướng đi ánh dạng đông căn cứ thời điểm lâm phong đứng ở lao khẩu nhưng ánh dạng đông căn cứ nơi đó nếu như biết được có người muốn tìm chính mình nhất định sẽ trước tiên biết bảo hắ nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không biết cực kỳ h i ệ n nhiên tôn sướng căn bản cũng không có đạt đến ánh dạng đông căn cứ nhưng là tôn sướng có thể trở thành tôn lão đại vậy khẳng định thực lực rất mạnh tối thiểu cũng sẽ không thua cái này tôn kiệt ta thực lực của đối phương chỉ muốn cẩn thận một chút đạt đến ánh dạng đông căn cứ cũng không có vấn đề xem lâm phong không nói gì tôn kiệt cũng là những mày lẽ nào ca ca của ta hắn đã xảy ra chuyện điều vương đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mỗi một người đều không biết nên nói cái gì trước mắt cái này mang mặt nạ lại là bọn họ tôn lão đại đệ đệ dĩ giả lo chân bọn họ thật vẫn toàn bộ đều không có nhận thấy được bất kỳ kẽ hở ta xem chư vị cùng với ở chỗ này vẫn mỏ chẳng về trước đi ăn no cái b ụ n g lại nói bên cạnh một trung niên nhân đứng lên nói rằng lâm phong quét mắt đi qua thập nhất dai thực lực vũ khí là rất quái vật liêm đao chứng kiến vũ khí này lâm phong cũng biết người này là ai khẳng định chính là hiếu thành phố vương tại hạ hiếu thành phố vương nô khiêm hiếu thành phố vương khán đến lâm phong ánh mắt đánh tới cực kỳ khách khí đưa tay ra chủ động chào hỏi ánh dạng đông căn cứ lâm phong lâm phong cùng đội ngũ năm tay đối phương tuy là thực lực không bằng chính mình nhưng cũng là nhất phương hào kiệt kiêu hùng ánh dạng đông căn cứ quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp h a hiếu thành phố vương cảm khái nói được rồi lâm phong huynh đệ có đôi lời không biết nên hỏi không nên hỏi nói đi chuyện gì lâm phong nói rằng lâm phong huynh đệ nhưng lại ở bên trong gặp thập nhị giai quái vật hiếu thành phố vương hỏi lâm phong gật đầu ân gặp ước chừng ba cái hiếu thành phố vương đám người lấy nhau lâm phong huynh đệ có thể đối mặt ba cái thập nhị giai quái vật kiên trì lâu như vậy nhất định chính là để cho chúng ta bội phục phục sắt đất a điệu vương mấy người cũng đều từng cái quăng tới bội phục ánh mắt bọn họ lúc đi ra đúng là bọn họ tao nộ thập nhị giai quái vật thời điểm c h ân hoàn toàn chính xác thiếu chút nữa thì thất bại lâm phong nhàn nhạt một câu nói làm cho hiếu thành phố vương đám người đều sửng sốt một chút thiếu chút nữa thì thất bại như vậy ý tứ không phải là nói không có thất bại sao trong khoảng thời gian ngắn hiếu thành phố vương đám người đều làm mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ nói tên trước mắt này xông qua cái này thất lạc chiến cảnh thật đúng là hung hoành vạn vân a ta thật vất và xông qua thập tứ giai cái kia một lớp cái kia dỏm bị quá mạnh mẽ ta căn bản không phải đối thủ lâm phong lắc đầu hí hư nói một đám người đều mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ tràn đầy khiếp sợ lâm lâm phong huynh đệ ý của ngươi là nói ngươi thập nhị giai thực lực một người một n g a cùng thập tứ giai tồn tại giao thủ hiếu thành phố vương đám người không có chỗ nào mà không phải là người dại thổ i như bức ca ân lâm phong gật đầu cũng không có nhiều lời dù sao hắn là bại bởi cái k i a hoàng kim áo giáp dọm bỉ cũng không phải đánh thắng đối phương căn bản cũng không có cái gì tốt k h o á c lác lâm phong nhìn cái này thất lạc chiến cảnh nắm chặt nắm tay sớm muộn có một ngày hắn còn biết được e rằng ngày nào đó căn bản không được bao lâu được rồi lâm phong huynh đệ v ậ t này ngươi cũng đã biết là cái gì ta ở nơi này thất lạc chiến cảnh trong một cái ngũ dai quái vật trong óc đào lên hiếu thành phố vương đám người toàn bộ từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại hiếu thành phố vương nghĩ tới điều gì móc ra cái tia hát sắc tinh thạch. hắn thấy lâm phong bất kể có phải hay không là thực sự khiêu chiến đến rồi thập tứ giai đối phương khẳng định so với chính mình lợi hại đối với thất lạc chiến cảnh khẳng định so với hắn hiểu càng nhiều hỏi lâm phong khẳng định không sai lâm phong thấy vậy mỹ mắt liền đặc cạn người này ngũ giai quái vật đều tuân ra cái này vật này có thể đ ổ i thưởng cho thưởng cho thiên kỳ bách quái có linh khí có còn lại đồ đạc bất quá phải ở thất lạc chiến cảnh trong một cái nhà an toàn bên trong lâm phong cũng không còn giấu diếm hắn loại chuyện như vậy điều vương bọn hắn cũng đều biết sớm muộn là muốn làm u ố n một chuyển một mươi một trăm thì ra là thế hiếu thành phố vương nhãn tình sáng lên Cũng may hắn may lâm ú c cái đó để lại t phong có thuận tay vứt b ta ca. Ca ta liếc nhìn mặt trời lặn tây sơn liền gật đầu đêm hôm khuya khoác chạy đi rất nguy hiểm tuy là hắn lâm phong rất muốn tìm đến tôn sướng nhưng nói thật biện giọng tìm kìm giống nhau không hề bất cứ manh mối nào hắn cũng không biết tôn sướng đến cùng chạy đi đâu đã như vậy trước hết đi ngơi khoang thành nghỉ ngơi cả đêm à ngày mai ta lại về ánh dạng đông căn cứ hỏi thăm một chút có không có một gọi tôn sướng lâm phong nói rằng ân tôn kiệt đám người lập tức lên đường về tới khoang thành cùng ngày mọi người cử hành một cái yến hội một là chúc mừng bọn họ đại nạn không chết thứ hai là chúc mừng bọn họ tìm được rồi một cái phúc duyên t r i điệu thứ ba cũng là cho lâm phong đón gió t y trần có bằng hưu từ phương xa tới bất diệt nhạc hồ vẫn là mạnh như vậy một người bạn yến hội liền lâm phong cùng tôn kiệt mấy cái khoang thành cao tầng hiếu thành phố vương cầm rượu sái là uống rượu khí ngập trời tôn kiệt, Không thất người biết, đối với lâm ạ c chiến cảnh có tính không? toán sau đó gì l phong hỏi. Kiệt Tôn n suy gật h chút, thấy, thất chiến cảnh tình, Phong ĩ một cảm Lâm ta ít biết ít. lạc càng càng là người vẫn sự g đầu hắn chính là cái ý nghĩ này có đôi khi làm người xác thực m ộ n lít kỷ điểm người không vì mình trời chu đất diệt cái này thất lạc chiến cảnh rõ ràng cái kia chính là có thể ra linh khí ra thứ tốt địa phương bọn họ tự nhiên là hy vọng vững vàng nắm chặt ở trong tay mình trời mới biết chỗ đó linh khí có bao nhiêu đến khi thật sự là giấy không thể gói được lửa tình trạng sẽ đem thất lạc chiến cảnh công khai cũng không trễ nói có lý hiếu thành phố vương cũng là gật đầu tốt như vậy một chỗ chúng ta không có đạo lý tặng cho những người còn lại mấy người đều ở đây thất lạc chiến cảnh về vấn đề đạt thanh nhất trí đó chính là trước tiên đem hắn d i ấ u dếm cũng liền lúc này đ i ể u vương bỗng nhiên lại chạy trở về mang trên mặt hoảng loạn màu sắc người sao thế đây là tôn kiệt nghi ngờ nói hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đ i ể u vương cái này thần thái không xong lão đại thi hám hại nơi đó xảy ra vấn đề những quái vật kia cùng dọn bị không biết vì sao đ ỗ n g nhiên không phải lẫn nhau s ă n riết ngược lại thì tụ tập qua đây chúng ta ở nơi nào bố trí cảnh vệ đoàn đã chết thương quan nữa tôn kiệt đột nhiên đứng dậy tràn đầy bất khả t ư n g h ị nói điều này sao có thể phía trước thì h á m hại nơi đó không phải vẫn không có bất cứ vấn đề gì sao hơn nữa chúng ta ở nơi nào kiến tạo vách tường là dùng ma thạch đúc thành a đám này dòm bị cùng quái vật lại làm sao sẽ tụ tập qua đây lâm phong m à y nhắc lại phía trước hắn cùng đ ị u vương đi thất lạc chiến cảnh thời điểm ở trên cao bên t r o n g thấy qua cái kia đá màu đen đúc thành vạn lý t r ư ờ n g thành cái này đá màu đen lại phát ra làm cho dòm bị cùng quái vật căm ghét khí t ứ c thế cho nên để cho bọn họ cũng sẽ không hướng khoang thành cái phương hướng này đi tới coi như ngẫu nhiên có một ít thưa thất không sợ chết vượt qua phòng tuyến khoang bên trong thành cao thủ nhiều như mây không nói còn có chống cự chi kiên lượng nặng bảo hộ làm cho khoang thành an nhiên đến nay kết quả ngày hôm nay trận xuất hiện như vậy ngoài ý mớn thì trong hố lẫn nhau săn g i ế t d ò m bị cùng quái vật cư nhiên liên thủ công kích bọn họ chuyện này rõ ràng không đơn giản lâm phong cư nhiên trước tiên nghĩ tới chính là có thể hay không lại là cái quái gì vậy đệ nhất tả dạy người đang phía sau rợ trò quỷ bất quá lâm phong thẩm nghĩ khả năng không lớn nhưng là không phải là không có bất quá có thể khẳng định một điểm chính là khẳng định có vật gì lãnh đạo bọn họ tôn huynh đệ muốn uống ly rượu cũng không ăn ổn đã như vậy vậy cùng đi gặp xem đi hiếu thành phố vương nói rằng lâm phong gật đầu không nói gì tôn kiệt thở phào nhẹ nhõm thật đúng là đúng dịp vừa may hiếu thành phố vương cùng lâm phong ở tôn kiệt trong lòng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm đoàn người không phải nét mực lập tức sẽ lên đường xuất phát ca ca ta cũng muốn đi cũng liền lúc này một người b ỗ n g nhiên chạy vào lâm phong quét tới sửng sốt một chút chính là phía trước cái kia trộm trống cự c h i khiên ảnh tử dị nam giả hắn tự nhiên kêu tôn kiệt ca ca nói như vậy người này chính là tôn sướng cô mụi mụi kia người ở nơi này ngô cầm đều đừng có chạy lung tung tôn kiệt nói rằng ca ca có phải hay không ta phía trước đem chống cự chi khiên cầm đi thì hãm hại nơi đó mới bạo động nhà ta ta chỉ là lấy lấy chơi vui không phải cố ý hắc y nhân nói nói cư nhiên liền mang theo tiếng khóc dường như một dây kế tiếp liền muốn vung khóc lên tôn kiệt sửng sốt một chút bên cạnh điệu vương gật đầu đơn giản nói một cái tôn kiệt cười nói mội mội u n ố c chống cự chi khiên còn không có lợi hại như vậy chuyện này không có quan hệ gì với ngươi không nên tự trách tôn kiệt t an đ u ổ i thật vậy chăng hắc y nhân nói rằng nàng nhất thời phá khóc mỉm cười nếu là thật chính là bởi vì nàng phía trước việc làm làm cho khoan thành lâm vào chỗ vạn k i ế p bất phục như vậy nàng trong hội c ự u chết di ngươi cư nhiên cũng ở đây hắc ý nhân lúc này mới phát hiện lâm phong tôn kiệt sửng sốt một chút dường như không nghĩ tới mội mội mình cùng lâm phong nhận thức bất quá bây giờ hiển nhiên không phải đi lưu ý điều này thời điểm lâm phong đây là ta mội mội tôn tiểu nhã chúng ta tới liền bây giờ đi tiểu nhã ngươi liền ngươi người ở trong c ă n cứ còn có báo vương bọn họ cũng lưu ở trong c ă n cứ chuyện này vô luận như thế nào cũng muốn bảo mật không thể tiết lộ ra ngoài hiểu chưa tôn kiệt nói thật tuy là tuổi không lớn lắm nhưng đã có người lãnh đạo khí thế a được rồi vậy các ngươi cẩn thận một chút ta tôn tiểu nhã gật đầu lâm phong liếc nhìn cái này gọi là tôn tiểu nhã gia hỏa rõ ràng là cái tiểu n h ã đầu không nên nữ giả nam trang nhân gia là nữ trang đại lão hắn là nam trang đại lão hơn nữa lâm phong ngay từ đầu thật đúng là không có lưu ý cái này tôn sướng ra gen đều rất không tệ à, tôn sướng phòng chừng tối thiểu cũng là t h ậ p nhất dai đệ đệ tôn kiệt cũng là t h ậ p nhất dai cái này n h ã đầu phiến tử cũng là b ả y b á t dai hơn nữa còn là một dị năng giả không đơn giản a không đơn giản lâm phong trong lòng rất là ngoài ý muốn bất quá cường giả loại chuyện như vậy xác thực cùng gen có quan hệ thiên phú đều là di truyền tôn kiệt mang theo thủ hạ cùng hiếu thành phố vương nhất khởi động thân xuất phát lâm phong cũng đi theo đám bọn hắn hành động chung khoang thành bên này trên thực tế đã có người chú ý tới chỗ không đúng mặc dù nói ở cái địa phương này nghe được dòm bị quái vật giống giận đã không phải là cái gì chuyện ly kỳ của quái nhưng là bây giờ những thứ này giống giận liên tiếp điều này làm cho khoang bên trong thành rất nhiều người đều trong lòng bất an đứng lên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải biết rằng khoang bên trong thành ngoại trừ rất nhiều cường giả cao thủ bên ngoài còn có rất nhiều ở chỗ người bình thường những người này thực lực không cao cũng liền ba bốn trên bậc dưới nơi này chính là bọn họ dựa vào sinh tồn nhà ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút địa phương còn lại tới khách t h ư ờ n g bởi vì địa lý vị trí duy ê n cớ khoang thành là kẹp ở nhiều cái địa cấp thành phố ở giữa cho nên rất nhiều địa phương còn lại tới người sống sót sẽ đến nơi đây trao đổi vật tư hoặc là mua đồ ăn vật tư như là sông nhỏ thôn tần vũ như vậy người như vậy ở khoang thành cũng là rất nhiều giờ này khắc này đều nghe được thi h á m hại bên kia sao động từng cái cũng đều vội vã cuốn cùng đứng lên thậm chí có người vội vã buổi tối lái xe liền muốn vội vã rời đi tôn kiệt đám người ngồi phi hành tọa ý rất nhanh là đến phòng tuyến của bọn họ giờ này khắc này đen kịt một màu bất quá phòng tuyến phía trên một chút cây đuốc lúc đầu đêm hôm khuya khoắt là không cho phép đốt đuốc cái này thì tương đương với trực tiếp cho đối phương làm mối thế nhưng giờ này k h ắ c này thực sự không có biện pháp điểm không phải đốt đuốc đều đã không có gì to tát bọn quái vật đều tụ tập qua đây hơn nữa không phải đốt đuốc lời nói bọn họ phòng giữ chiến sĩ liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì đoàn trưởng nhìn ra tối thiểu mấy vạn con d ò m bị à cái này cái này thi trong hố hơn phân nửa d ò m bị đều tới rồi còn lại cũng đều hướng chúng ta nơi đây nhích lại gần ở tiếp tục như vậy chúng ta cái phòng tuyến này căn bản không thủ được đúng vậy đoàn trưởng lão đại bọn họ chiếm được tin tức này có hay không nhất định phải khẩn cấp cứu viện a tiếp tục như vậy nữa chúng ta này hạnh hạnh khổ khổ tu xây phòng tuyến liền muốn bị hủy diệt chết tiệt đám này dòm bị quái vật phía trước không phải rét thật tốt làm sao bỗng nhiên hôm nay cùng hòa khí khí đi đối phó chúng ta n a m h ả o giám sát điểm bên trong mấy người đều khuôn mặt tâm trầm trong bọn hắn gian đứng mười hai kim cương mánh hổ trong đó đứng hàng thứ thứ bảy tồn tại tên hiệu hồ ly hồ ly cho người cảm giác chính là giả dối nhưng là đầy đủ nói rõ một người trí tuệ người này thực lực bất quá cựu dai mà thôi thế nhưng tôn lão đại lại nguyện ý đem cái địa phương này phòng ngự trọng trách giao cho hắn chính là sự tin tưởng hắn bất quá may là tự xưng là ra cắt lượng chính hắn giờ này khắc này cũng là đầu đầy mùa hôi lạnh hắn đã không có đúng mực toàn bộ phòng tuyến tổng cộng một trăm năm mươi m mỗi quá mười lăm thức thì có một cái giám sát điểm cái này giám sát điểm giống như là thời cổ phong hỏa thai giống nhau những thứ này giám sát điểm bên trong có cung quân phòng giữ nghỉ ngơi ký túc xá toàn bộ phòng tuyến bên trên hết thẻ quân phòng giữ cộng lại cũng sẽ không đến ba trăm người đ ặ t ở bình thường cái này ba trăm người đó nhất định chính là đầy đủ ứng phó rồi ngẫu nhiên đối phó vài cái lạc đường d ò n bi thuần thục giải quyết sau đó liền tụ tập cùng một chỗ chơi đánh bại uống rượu nhưng là bây giờ đối mặt mấy vạn d ọ m bị cùng quái vật bọn họ ba trăm n g ư ờ i quả thực chính l à như kiến cỏ tồn tại chương hai trăm năm mươi chín phòng tuyến báo nguy cho dù là hồ ly cũng căn bản nghị không ra có biện pháp nào có thể lấy chính là ba trăm n g ư ờ i đánh tan mấy vạn cái không phải g i ả g đạo lý tồn tại đoàn trưởng số bảy số tám số chín còn có số người giám sát điểm đều có quái vật công tới một người đầu đầy mồ hôi chạy tới thông báo nói bên trong nhà bầu không khí càng thêm lưng trọng bọn họ chỗ ở vị trí chính là số năm quan sát điểm nằm ở toàn bộ phòng tuyến ở giữa phái người đi tầy rửa có thể thủ bao lâu thủ bao lâu lão đại bên kia đã nhận được tin tức một khắp đồng hồ bên trong nhất định có thể dẫn người qua đây trợ giúp chúng ta bây giờ cần phải làm là thủ vững mấy người các ngươi tự mình đi xử lý hồ ly đối với mình tay trái tay phải hai cái cựu giai cao thủ nói rằng hai người gật đầu lập tức ly khai hồ ly liếc nhìn người hai bên trong lòng hơi chút an định một ít hắn là nơi này vào trường hắn không thể mất một thất vong mặc dù bây giờ đều là chút tin tức xấu không ngừng chuyển đến nhưng tin tức tốt duy nhất chính là hắn bên người cao thủ không ít cựu giai tồn tại có ước chừng bảy tám cái cũng có thể điệu binh kể tướng mấy người các ngươi phân biệt đi còn lại g á m sát điểm vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ cái k i a đoàn trưởng ngươi bên này không cần nhân thủ sao một cái cựu giai cao thủ hỏi ta không cần hồ ly lắc đầu mấy tên thủ hạ nghe vậy cũng không nói gì nhiều lập tức tất cả đều rời đi bên ngoài d ọ m bi bài sơn hải đảo một dạng trận thế không ngừng đánh thẳng vào đầu góc của hắn khó có thể tưởng tượng nếu không có cái phòng tuyến này lời nói như vậy hắn khoan thành e rằng giờ này khắc này đã san thành bình đ i ệ m hồ ly ly khai giám sát điểm bên ngoài bóng đêm như nước toàn bộ phòng tuyến thật giống như một cái đen nhánh đại xà phủ phục ở chỗ này ngăn lại như thủy chiều d ò n bi toàn bộ phòng tuyến cao độ có ước chừng cao m ư ơ i m thế nhưng độ cao này chưa đủ đem đám này dòm bị vây khốn bao lâu chỉ cần số lượng đến rồi nhất định tình trạng những thứ này dòm bị sẽ chất đống giống như là người tháp giống nhau hồ ly đứng ở phía trên quan sát một cái hắn thở phào nhẹ nhõm ma thạch tác dụng vẫn tồn tại đám này dòm bị cùng quái vật s á t thực cực kỳ chán ghét ma thạch có thể là bọn họ trong đầu tinh thạch cùng ma thạch tới gần phía sau biết sản sinh một ít vi d i ệ u đặc thù phản ứng đã như vậy đám này dòm bị cùng quái vật vì sao còn biết được nơi đây tự tìm không vui hồ ly chăm mối không lời giải biết rất rõ ràng tới gần ma thạch sẽ để cho chính mình tuyệt không thoải mái thậm chí là chết ở chỗ này dĩ nhi khả năng dòm bị không cảm giác được trên thân thể thống khổ thế nhưng bọn họ cũng có giác quan của mình bản năng loại bản năng này liền tương tự với dòm bị chứng kiến sinh thị t sẽ nổi điên một dạng nguyên thủy nhất bản năng còn như quái vật vậy thì càng không nói lâm phong ánh mắt rơi vào một cái bát d à i biến dị miêu cái này biến dị miêu không có lần thứ hai tiến hóa vẫn là cùng thì ra m è o nhà bộ dạng không sai biệt lắm chính là hơi lớn một điểm giờ này khắc này hắn cả người tà m a o nhai răng trợn mắt nằm sấp trên mặt đất thật giống như cây này lập ở trước mặt hắn hắc tưởng là một cái cực kỳ khủng bố gì đó nhãn thần bên trong toàn bộ đều là lý cực kỳ hiển nhiên hắn cảm thấy bất an. Nếu không, đầu này, Bắt giai biến mắt, tường thành. Hồ ly hít dai giai Miu hiện nhảy lên đoạn hắn dị sớm đã là Ly Hồ c ó có thể có được tin tức chính là, phòng tuyến tác dụng vẫn như cũ vẫn tồn tại, thạch chính phòng như như cho để được cũ cũ cùng dụng vẫn vẫn vẫn là, ma sẽ bị quái vật bất t ăn, hồ ế biết nhưng bọn họ nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân này. họ chỗ h bởi ở quái. vì tụ tập ở chỗ này. Cổ quái. Hồ ly trong lòng tầm h lũ lão đại số sáu giám sát điểm sông lên hai cái thất giai quái vật đã toàn bộ giải quyết bất quá chết ba người bộ đàm bên trong truyền đến một cái kiểu giai cao thủ tín hiệu ân n g u y ê liền ở lại nơi đó phòng bị là rất nhanh còn lại vài cái giám sát điểm cũng truyền tới tin chiến thắng một ít đi tới phòng tuyến trên đều là chút quái vật bọn họ so với g i ò m bị có càng xuất sắc hơn sức bật bất quá thực lực cũng không cao cũng liền bày bắt dai những thứ này trải qua bách chiến cựu dai cao thủ ngược lại cũng đầy đủ ứng phó rồi nhìn như vậy tới dường như cũng không có ta tưởng tượng trong nguy hiểm như vậy cũng liền ở hồ ly trong lòng hơi thở p h à o thời điểm bộ đàm bên trong truyền đến một người tràn đầy sợ hãi kinh hô cái, cái này một tiếng thép kinh hãi mỗi người đều nghe được hồ ly trợt trong lòng cả kinh hắn mẩng đầu nhìn lại không thấy gì cả phát sinh cái gì ở một hào giám sát điểm ta ta vừa mới nhìn thấy một cái cái này cựu giai cường giả lời còn chưa nói hết phanh bỗng nhiên chính là một hồi đất dung núi chuyển hồ ly thiếu chút nữa thì là từ phòng tuyến bên trên ngã xuống hắn giúp đỡ tường thành cầm bộ đàm hét lớn một hào giám sát điểm chuyện gì xảy ra nghe được trả lời mà nhưng bộ đàm bên kia thanh âm gì cũng không có chết thiệt hồ ly thấy vậy chỉ có thể tự mình đi qua một chuyến từ số năm giám sát điểm đi tới một hào giám sát điểm trên thực tế không có rất xa cũng liền hơn mười m mở khoảng cách bất quá đi tới số ba giám sát điểm thời điểm hồ ly sẽ không đi đoàn trưởng mười mấy cái thủ người ở chỗ này đều là nuốt nước miếng một cái nói hồ ly cũng là biến sắc ở trước mặt hắn đã không có phòng tuyến số một số hai giám sát điểm toàn bộ đều biến mất không thấy chỉ còn lại có một vùng phế tích đoàn trưởng vừa rồi có cái thứ gì lập tức rơi xuống sau đó cứ như vậy phụ trách số ba kiểm tra cựu giai cường giả hoảng sợ nói một cái tắt liền đem nhân cùng phòng tuyến toàn bộ phá hủy hồ ly cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm cái này ma thạch tài liệu vô cùng cứng rắn cho dù là thập giai cao thủ cũng rất khó tổn thương bên ngoài máy may có thể một kích đem hơn mười em mở phòng tuyến phá hủy vật này nhất định là thập nhất dai trở lên tồn tại hơn nữa thể tích vô cùng cự đại nhưng là vấn đề tới nếu thật là cá thể tích to lớn tồn tại nhưng vì cái gì bốn phía không có gì cả ngoại trừ d ọ m bị chính là quái vật căn bản cũng không có thể tích to lớn tồn tại dù cho bốn phía đêm tối như nước tầm nhìn thấp đủ cho đáng sợ nhưng hắn dù sao cũng là một kiểu dai cao thủ nếu thật có một cái như vậy đại gia hỏa ở phá hủy phòng tuyến của bọn họ như vậy hắn tối thiểu hiện tại cũng có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương hống hống hống bên thai dọn bị g ố n g giận càng thêm mãnh liệt một ít không tốt đoàn trưởng có dọn bị bắt đầu lên Hoạt động của bọn họ dường như h so trước t động đó bọn dường càng của ê một kịch bị chẳng cũng càng phòng hao họ thành thêm liệt, lẽ nói bởi biến tuyến bị hao tổn, bọn họ cũng biến thành càng thêm sống vì đ n g sao? m ộ cái cựu giai cường già nói rằng hồ ly sắc mặt trầm xuống hắn xem như là biết cái này thần bí t ổ n đang tại sao chặn đánh phá cái này phòng tuyến vì chính là làm cho những quái vật này cùng dòm bị có thể tự do hành động chỉ cần ma thạch đúc thành phòng tuyến vẫn còn ở như vậy đám này dòm bị cùng quái vật số lượng nhiều hơn nữa trừ phi đẳng cấp ủy tiên nếu không cũng sẽ không có quá lớn làm ngược lại thì bọn họ k h o a n thành các loại chờ tôn lao đại mang một đám cao thủ tới nơi này có thể đối với mấy cái này dòm bị tạo thành trầm thống đà kích nhưng nếu là phòng tuyến bị phá hủy như vậy đây hết thảy liền toàn bộ phao thang những quái vật này biết mất đi gông s i ề n g trở nên cực kỳ c u ầ n bạo khôi phục bọn họ vốn là bộ mặt đến lúc đó sẽ vùng đất bằng thẳng trực tiếp tịch q u y ể n khoan g thành không có phòng tuyến trú đóng ở khoan g thành căn bản không khả năng ngăn cản được chương hai trăm sáu mươi đem lão tử y t a ly pháo lấy ra chết tiệt nhất định phải tìm ra cái k i a thần bí tồn tại không thể để cho hắn tiếp tục không kiêng n g gì cả công kích phòng tuyến nếu không chúng ta mỗi người đều phải chết hồ ly lạnh lùng nói được rồi ngươi không phải có dụng cụ nhìn ban đêm sao Mau nhanh thế ă m mục dõi tiêu. Vật này k tiếp c ô nhưng g k í c địch định điểm. chính cái cái c khẳng quân kiểu này giám là sát dai số Một ờ giả gật dụng lập tức đầu lấy ra dụng cụ ra n hắn ì hình. n ban nhưng đêm tới quét、hình. Thế h quét một vòng ngoại trừ có thể chứng kiến một ít di động với tốc độ cao quái vật bên ngoài chính là đống đống z o m bi e căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu hắn nóng này cũng là trên đầu mồ hôi lạnh bên ngoài b ạ o dù sao giờ này khắc này hắn chính là ở số ba giám sát điểm nếu như cái này đột nhiên tới một kích i ệ n tại liền phụ xuống đây chẳng phải là hắn cũng muốn tán thân với lần lấy loại trình độ đó uy lực công kích đến xem hắn cái này cựu giai cường giả căn bản không khả năng may mắn còn tồn tại được rồi lao đại ngươi nói cái này công kích có phải hay không là đến từ chính trong lòng đất đối phó từ dưới lòng đất công kích một cái thanh niên nhân đ ố n g nhiên nói rằng nói thế có thể nói là một câu đánh thức người trong ngộng hồ ly cũng là nhãn thần sáng lên thua thiệt hắn tự xưng là cái gì ra cất lượng lại ngay cả cái này cũng không nghĩ tới cố định tư duy dưới làm cho hắn cùng với tại chỗ rất nhiều người đều muốn đương nhiên cho rằng cái này công kích là tới từ ở bề mặt quả đất ở trên dù sao người đều là sống ở bề mặt quả đất trở lên sinh vật ai còn đi quản dưới lòng đất mấy người các ngươi theo ta đi qua đi phế tích nơi đó kiểm tra tình huống nếu như từ dưới lòng đất xuất hiện công kích khẳng định như vậy biết lưu lại vết tích hồ ly chọn mấy người cao thủ tùy theo chính là cùng nhau hạ phòng tuyến mấy người chém giết điên cuồng ít nhiều ma thạch áp chế nếu không bọn họ chắc là phải bị dòm bị t h ố n vệ ngay cả như vậy một cái hộ vệ hồ ly cao thủ cũng là bị quái vật cho đánh lén c ă n đầu hồ ly cùng mấy cái khác cao thủ đều là đầu đầy đại hãn ma thạch tuy là trở thành phế tích nhưng là cụ bị nhất định hiệu quả áp chế chỉ bất quá không có phía trước mánh liệt như vậy vài cái hộ vệ hiểm hộ hồ ly hồ ly thì tại phế tích bên trong tìm vết tích đoàn trường nh có mấy người cựu dai dòm bi tới rồi vài cái hộ vệ hô lớn thực lực bọn hắn đều chẳng qua bắt dai cựu dai dòm bị tới bọn họ chắc chắn phải chết dù cho đối phương sẽ bị áp chế không cầm ra một bộ phận thực lực thế nhưng bể nát ma thạch á p chế biết đại phúc độ giảm bớt cựu dai tồn tại cũng không thể bị ảnh hưởng đến nhiều lắm hồ ly tìm một vòng trên mặt đất căn bản không có bất kỳ dấu vết gì chết tiệt không phải tới từ trong lòng đất công kích cái này thần bí tồn tại ngay tại những này dòm bi bên trong hồ ly trong lòng trận lạnh nhưng nếu ngay tại những này dòm bị bên trong nhưng này người tồn tại làm sao có thể một kích đem phòng tuyến phá hủy tầm thường dòm bi hình thể có loại này lực lượng sao cho dù là lực lượng hình dòm bi cũng căn bản làm không được ca nhìn phế tích rõ ràng cho thấy bị lớn công cụ trò đập nát hồ ly không nghĩ ra rút lui mang theo n h ấ t hỏa nhân lại là phản hồi phòng tuyến quá trình này bên trong lại chết một cái b á t dài cao thủ hồ ly đám người ở tiếp dẫn dưới cuối cùng là lên phòng tuyến công kích không phải đến từ trong lòng đất mà là đám này dòm bi bên trong có một cái tồn tại đặc thù hồ ly thở gấp nói mỗi người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ tồn tại đặc thù đây là ý gì ta đoán vật này h ắ n có thể biến lớn cũng có thể biến nhỏ hồ ly từng chữ từng câu nói mỗi người đều đông dương thân thể run lên có thể nếu thật sự là như thế lời nói chúng ta đây làm như thế nào tìm ra hắn mỗi cái ánh mắt của người đều rơi vào cái k i a bài sơn hải đảo g i ò m bì bên trong mà bọn họ lại căn bản là không có cách chú ý tới ở thi hải bên trong có một g i ò m bi hắn ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hoa quan mang đây là một tia mê võng hắn che cùng với chính mình đầu lắc đầu liếc nhìn trên người mình y phục y phục không có quần giày vẫn còn ở hắn nhìn lại lần nữa bốn phía bài sơn hải đảo dòm bi vì sao bọn họ không cắn ta cái này nhân loại tự lẩm bẩm bất quá rất nhanh hắn liền thấy trước mắt h áp sắc phòng tuyến hắn n gây ngẩn cả người cái này đây không phải là thi cái hố phòng tuyến sao ta làm sao đi tới nơi này cái này nhân loại lắc lắc đầu nao túi hắn cảm giác mình dường như bị mất một mảnh ký ức trong óc cực kỳ hỗn loạn bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được một cố đặc thù tâm tình ở trong lòng mình tràn ngập nay cổ tâm tình làm cho hắn thập phần kiềm nén thập phần sao động một cố khát máu tín niệm ở hắn não hải bên trong không ngừng bồi hồi giết giết phá hủy nơi này tất cả tiêu diệt nơi này tất cả để trong này tất cả đều hóa thành hư vô phá hủy đáng chết này đồ đạn sau đó đem bảy kiến cỏ này một dạng nhân loại toàn bộ tiêu diệt hắn ôm đầu hết sức thống khổ biểu tình cũng là càng ngày càng dữ tợn cuối cùng gầm nhẹ một tiếng tùy theo cả người trở nên cực kỳ to lớn sau đó một cái tắt chính là hướng trước mắt phòng tuyến v u a tới xuất hiện vẫn cầm dụng cụ nhìn ban đêm giám thị cựu giai cường giả lúc đầu đều gấp cả người toát mồ hôi lạnh đ ỗ n g nhiên ở dụng cụ nhìn ban đêm bên trong thấy được một đoàn to lớn nhiệt thành tượng đồ ở bảy d ọ m bi bên trong xuất hiện là hắn biết khẳng định chính là cái đồ chơi này không sai quả nhiên cùng đoàn trưởng nói giống nhau vật này hắn liền trốn ở bảy dọn bi thể bên trong cụ bị có thể biến lớn biến nhỏ năng lực thật lớ hồ ắ sắc mặt trắng n hiện này cường bệnh nói, 15 nhất định chính là trần cự nhân thiểu thước thước. Thực h tại tối Cái kiểu giai giả giỏm trùi giỏm mét. mặt có cao cự lực là gì? bì ly hỏi không rõ ràng bất quá cách chúng ta nơi đây tối đa năm mươi m cựu giai cường giả nói rằng năm mươi m hồ ly sắc mặt khó coi nói cái này năm mươi m chẳng phải là chạy hai bước có thể đến khoảng cách đem láo tử i t a ly pháo lấy ra cho ta hung hăng đánh hồ ly hô lớn bọn họ khoang thành phía trước cùng một nhóm người trao đổi quá vũ khí trang bị bất quá số lượng không nhiều lắm trong n g á y mắt mỗi cái giám sát điểm đều là đẩy ra y t a ly pháo hồ ly cầm bộ đ à m thống nhất chỉ huy điều phối đều cho ta nhắm vào cái kia to lớn mục tiêu nhưng là đoàn trưởng chúng ta nhìn không thấy a một cái cựu giai cường giả đến bọn họ không có dụng cụ nhìn ban đêm đừng nóng vội mục tiêu thể tích phi thường to lớn chỉ cần tới gần khẳng định có thể chứng kiến hồ ly nói rằng là hồ ly nói xong cũng nhìn chằm chằm bóng đêm bên trong lúc này ánh trăng lên nhất thời tầm nhìn tốt hơn nhiều quả nhiên không bao lâu toàn bộ trong phòng tuyến mọi người đều có thể phát hiện mục tiêu lúc này đây cái này mục tiêu không có bất kỳ một lần nút ý tứ đối phương đang ở thi hải bên trong như cái kia đốc chiến tướng quân giống nhau dầm dầm dầm mỗi đi một bước đều là địa chấn một dạng thanh thế thậm chí có một ít g i ò m bị trực tiếp bị hắn một c ư ớ c giết chết đoạn đường này chỗ đi qua chết ở dưới chân hắn g i ò m bị đều có tối thiểu mấy trăm tồn tại thật lớn mỗi người chứng kiến cái này bóng đêm trong cự nhân g i ò m bị đều là nuốt nước miếng một cái bọn họ chiến đấu cho tới bây giờ cũng đích sắc gặp càng ngày càng nhiều thiên hình vạn trạng dòm bi nhưng cao lớn như vậy d trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều cảm giác lòng b à n chân như luôn luôn ra nhất là cái này d ọ m bị cái kia liệt miệng lộ ra từng cái đại môn nhà khiến người ta trông đã khiếp sợ bị cái đồ chơi này gặp một cái vậy khẳng định chính là giao cầu cảm giác giống nhau a chương hai trăm sáu mươi mốt bóng đêm trong tự nhân cho láo t ử hung hăng đánh nã pháo nã pháo hồ ly cầm lấy bộ đạm hô lớn trong nháy mắt rầm rầm rầm địa chấn xuất hiện lần nữa mỗi cái giám sát điểm bên trong đều bố trí bảy tám ổ hỏa pháo còn lại một ít giám sát điểm c ộ n lại cũng có hơn m ư ơ i ổ hỏa pháo nhiều trong n g á y mắt rầm rầm rầm từng đợt hỏa quang ở bóng đêm bên trong bay lên phá vỡ đêm yên lặng hiu hiu hiu thường viên pháo phá không đi tám chín phần mười đều đánh trúng người khổng lồ này z o m bi e dù sao đối phương mục tiêu quá lớn khoảng cách cũng không xa lui một vạn bước mà nói coi như không có bắn trúng vậy cũng có thể bắn trúng phụ cận z o m bi e cũng tuyệt đối chỉ kiếm không lỗ rầm rầm rầm một vòng bắn một lượn đạn pháo rơi vào người khổng lồ này z o m bi e trên người nhất thời hỏa quang bắn ra một phía nhưng mà cự nhân dòm bi căn bản cũng không kinh sợ một cái thậm chí không chút sức mẹ vẫn là hướng phòng tuyến từng bước nhẹ hồ ly nói rằng cái kia đoàn trưởng phi thường quy vũ khí là cái gì một cái cựu giai cường giả theo bản năng hỏi hồ ly nghe vậy hận không thể một cái tắt cho hắn tắt bay mẹ tiếp phi thường quy vũ khí chính là đầu đạn hạt nhân vật này là người bình thường có thể làm được sao còn hỏi hắn còn sống cựu giai cường giả đều cùng lao tử xung phong d i ệ t người khổng lồ này dòm bi hồ ly chỉ hơi trầm ngâm cuối cùng tắn răng nói rằng cái gì xung phong đang làm q u â n phòng giữ đều ngẩn ra đây không phải là đi chịu chết sao vô luận như thế nào cũng không thể n h ư ợ n g người khổng lồ này dòm bi tới gần phòng tuyến nếu như phòng tuyến bị phá hủy những thứ này dòm bị liền hội trưởng khu thẳng vào chúng ta căn bản không thể lui được nữa tới chỗ nào đều là chết còn không bằng chết ở chỗ này coi như là anh dũng hy sinh người khổng lồ này dòm bị tuy là cự đại thế nhưng động tác của hắn không có linh hoạt như vậy chỉ cần có thể leo đến trên đầu của hắn có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu công kích thị phi thành bại thì ở lần hành động này hồ ly cắn răng mở miệng nói phong tuyến giới l à ước chừng mấy vạn con dòm bi dưới loại tình huống này s u n g phong quả thực thì tương đương với cho dòm bi đầu đã ăn trên cơ bản chính là có đi không trở lại sự tình thế nhưng không có biện pháp hắn chỉ có thể làm như vậy cũng chỉ có làm như vậy mới có như vậy từng k i a cơ hội nếu không lại ma kỷ do dự nữa tái sợ hãi như vậy cũng là chắc chắn phải chết người khổng lồ này dòm bị không biết địa phương nào tới nhưng hắn biết một chút không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị người khổng lồ này dòm bị nhất định là ôm phá hủy bọn họ đây hết thể mục đích sợ chết tiêu đường tới k h ô nếu g sợ c h t nói là linh khí là tử sắt trang bị nói như vậy ánh dạng đồng siêu di vũ khí chính là đồ màu làm mà một ít đại khảm đao ống nước các loại chính là màu trắng tân thủ trang bị linh khí mặc dù tốt nhưng là không phải người người đều có thể được vừa vặn tương phản nhiều người như vậy bên trong đặt được linh khí cũng liền một phần ngàn cho nên ánh dạng đông xuya di vũ khí tự nhiên liền trở thành tốt nhất truy cầu có thể nói là người người đều đồ mơ o mớn ngoại trừ ánh dạng đông bên trong căn cứ bản địa cao thủ bên ngoài chung quanh một ít người sống sót điểm tụ tập đều có cường giả đoạt tới tay giết còn lại một ít t i ể u giai cường giả sắc mặt do dự nửa ngày cuối cùng tắn răng một cái cũng đều theo vào tới không thể lui được nữa hoàn toàn chính là tự chiến đến cùng hay hoặc là chính là đi chịu chết bọn họ tình nguyện chết ở bọn họ phòng giữ địa phương cũng không nguyện ý chết ở địa phương còn lại còn muốn bị người coi như người nhát gan cho rằng đạo bọc vài cái cựu giai cường giả ở hồ ly dưới sự hướng dẫn lao xuống phòng tuyến trong phòng tuyến l ử a đạn vẫn còn ở bắn một lượn g thế nhưng hiệu quả không lớn cũng liền có thể tiêu diệt một ít n g ũ dai trở xuống tồn tại dầm dầm dầm bên thai toàn bộ đều là súng tối giống giận ở mỹ một mảnh các cao thủ nhảy xuống phòng tuyến chính là đại khai sát giới may ở chỗ này khoảng cách phòng tuyến rất gần ma thạch mang tới uy áp vẫn là hết sức rõ ràng đám này dòm bị cùng quái vật sức chiến đấu vẫn như c ũ bị suy yếu rất nhiều xát xát xát hồ ly đám người ngạnh sinh đích ở một đống dòm bị bên trong giết ra một con đường máu mỗi người tối thiểu cũng làm rất trên trăm đầu tồn tại. Lên lên lên. chúng ta mục tiêu chỉ có một cái kia chính là không co sâu răng không đúng đó chính là cự nhân d ò n bỉ chỉ có giết chết cự nhân d ò n bỉ chúng ta mới có thể giữ được phòng tuyến bảo trụ khoan thành mới có thể sống sót hồ ly hô lớn tùy theo cầm đầu sung phong thật giống như một thanh lợi kiếm hướng thi hải bên trong hung hăng đâm tới còn lại cựu giai cường giả cũng đều giết chết một ít vây lại d ò n bỉ cũng đồng dạng đuổi theo những thứ này d ò n b g i ế t nhiều hơn nữa cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì chúng tốc độ của con người nhanh vô cùng nhưng theo khoảng cách phòng tuyến càng ngày càng xa hơn mười thước phía sau ma thạch uy áp hiệu quả đã không có lúc đầu vẫn còn ở dưới thành tường lúc mã a một cái cựu giai cường giả chém giết mười mấy lục giai dòm bi đang muốn thời điểm s u n g phong một cái trốn ở thi hải trong cựu giai biến dị miêu lập tức đánh bất ngờ đi qua căn cánh tay hắn cho l á o tử cút các người đám này mong l ỏ n g cựu giai cường giả kêu t h ả n g một tiếng một con còn lại tay cầm đại khảm đao là đại khai đại hợp thế đại l ự c t trầm phàm là có g i ò m bi bị đao của hắn đụng tới thường thường đều là bị nhất đao lưỡng đoạn xoạt xoạt xuống một đao trong tay hắn khảm đao trực tiếp b ă n diệt hắn ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cái cả người phi đầy khôi giáp biến dị dòm bi theo dòi hắn sau tại sao sẽ như vậy a a a a mà bốn phía g i ọ n bị vô cùng vô tận bay thẳng đến hắn đánh tới rất nhanh thì bắt hắn cho bao phủ ở thi hải bên trong bị tháo thành tắm khối hồ ly tự nhiên chú ý tới thế nhưng hắn không có có bất kỳ biểu tình gì ba động ngược lại không phải là hắn ý chí sắt đá bộ hạ chết trận cũng không bị thương mà là hắn biết đã biết một nhóm mỗi người đều phải chết chỉ là sớm tới một vấn đề mà thôi đến rồi phía dưới làm tiếp huynh đệ hồ ly tuy là thực lực không cao chính là kiểu giai mà thôi thế nhưng lực chiến đấu của hắn ở đồng cấp bậc bên trong xem như là tương đối cưng m ánh nhất là hắn ánh dạng đông trường đao cực kỳ sắc bén chỉ cần không gặp được thiên hướng phòng ngự tính tồn tại trên cơ bản cho dù là cựu d a i quái vật xuống một đao cũng có thể tạo thành hết sức rõ ràng thương tổn s á t s á t s á t hồ ly một bả trường đao không có t r ư ơ n g pháp gì chém lung tung l o ạ n vùng thuần tuy chính là l o ạ n đao một đường đi tới chỗ không biết để lại bao nhiêu cái z o m bi e ở nơi này ba mươi giây bên trong tối thiểu cũng mấy trăm dòm bi cùng quái vật bị hắn giết chết trong đó còn có hai đầu cựu g a i biến dị cầu mà phía sau hắn cũng theo vài cái r ụ c huyết phân chiến cựu giai chiến sĩ mỗi người trong mắt đều là tràn đầy khát máu cùng l ử a giận có một cái tên một bên giết một bên cao giọng ca sướng thập phần dũng cảm chương hai trăm sáu mươi hai bỏ mình c h í không cần thiết có một cái tên một bên giết một bên hát có vẻ thập phần dũng cảm ta muốn xuyên việt vùng sa mạc này tìm thực sự chính mình bên người chỉ có một lạc đà theo ta mảnh này gió thổi qua cái kêu mảnh nhỏ vân nhi thổi qua a hát đến phân nửa trực tiếp bị một đám g i ò m bị cho ngã nhào xuống đất tuyệt vậy t h ê hai tiếng ca từ đó bị dòm bị nhấm nuốt cho thay thế đội ngũ vẫn còn đang đi tới đây là một hồi liều chết hành động đây là một chi liều chết đội ngũ bọn họ cũng là bóng đêm trong cự nhân tuy là chiều cao của bọn họ không có như vậy cường tráng vĩ đại thế nhưng hành động của bọn họ không h ô n là cự nhân hai chữ đi ở phía sau nộ tiếng la cũng không có ca sướng tiếng cũng ngừng chỉ có dòm bị giống giận bồi bạn hồ ly một người cô độc tiếp tục vượt mức quy định vào hồ ly khuôn mặt trang nghiêm không có gì biểu tình ba động cũng không có cái gì tình cảm phập phồng ánh mắt của hắn nhìn t r ò n g t r ọ c vào người khổng lồ kia dòm bi người khổng lồ này dòm b ị vẫn còn đang hướng phòng tiến vào rất nhanh hai người sẽ không quá trên lệnh mười lăm t ư ớ c ở cự nhân d ò m bị phụ cận d ò m bị đã không có cực kỳ hiển nhiên đám này d ò m bị cũng không n ố c biết cùng người này áp sát quá gần biết sẽ bị vô tình giết chết cho nên ở người khổng lồ này d ò m bị năm thước phạm vi trong vòng không có bất kỳ d ò m bị cùng quái vật tồn tại đây là một cái tin tốt hồ ly nhãn thần hơi sáng lên thật giống như đêm tối trong á n h nến tuy là lung lay sắp đổ tùy thời có thể t ắ t nhưng làm cho hồ ly thấy được hy vọng hắn liếc nhìn cao m ư ơ i năm mét cự nhân dọn bị lấy thực lực của chính mình cũng có thể leo lên a cũng có thể hồ ly bắt đầu hành động hắn thở sâu dưới chân khẽ động chân nhỏ băng bang, bang sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ bay thẳng đến cự nhân d ọ m bị vọt tới hắn một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm chính là nhảy lên một cái là một kiểu giai c ư ờ n giả thân thể tố chất của hắn đã vô cùng biến thái mặt thế phía trước nhảy cao kỷ lục thế giới là hai thước bốn trên dưới nhưng là bây giờ hồ ly có thể lập tức nhảy tối thiểu sáu bảy m bất quá sáu bảy m đối với cự nhân d ọ m bị mà nói cũng chính là tại hắn ba địa phương thậm chí cũng còn không đến hồ ly móc ra ánh dạng đông trường đao chính là một đao đâm vào như cái kia leo mỏm đá giống nhau phốc phốc ánh dạng đông trường đao đâm rách cự nhân dọn bị ra thịt điều này làm cho hồ ly thở phào nhẹ nhõm nếu như ánh dạng đông trường đao đều không thể đâm rách đối phương ra thịt như vậy hồ ly sẽ tự vận bất quá cũng may lên trời cho hắn mặt mũi này hay hoặc là không muốn để cho hắn nhanh như vậy đi tìm chết kế tiếp chính là một bộ một bộ siêu leo lên hồ ly ghé vào cự nhân dòm bi cảm giác được cự nhân dòm bị di động giống như là một cái kia tòa thành đang di động giống nhau hắn liếc nhìn phụ cận dòm bi không có dòm bi nhìn hắn duy chỉ có vài cái biến dị miêu dục dịch nhưng là lại không dám qua đây còn như người khổng lồ này dòm bi hắn xác định đối phương là mọc mắt dài quá lỗ mũi thế nhưng đối phương nhưng không có phát giác hắn hồ ly thở sâu bắt đầu từ, từ leo lên trên một đường vô cùng thuận lợi trực tiếp bỏ đến cự nhân dòm b i bà vai bá cũng liền lúc này một đạo hắc ảnh bay tới đem hồ ly lại càng hoảng sợ đây là một đầu biến dị đ i ể u hồ ly kém chút bị cái này biến dị đ i ể u sợ đến từ trên vai ngã xuống cao như vậy cao độ ngã xuống hắn có thể sẽ chết hơn nữa coi như may mắn không chết cũng sẽ bị còn lại dòm bị c ă n chết bất quá hồ ly thân thủ không kém lập tức là ổn định trọng tâm một đ a o đem điệu này biến dị đ i ể u chém g i ế t hồ ly thở phào nhẹ nhõm nhìn cái này đầu to lớn đều nói nhân đầu sáu cân dưới cái đồ chơi này đầu đoán chừng phải không chỉ gấp mười lần a E rằng k hồ ả n ly bỗng dưng nhớ lại mạ thế phía trước vòng bằng hữu bên trong tự quay người yêu thích hồ ly lắc đầu nghĩ gì thế lúc này hồ ly thợ sâu cầm ánh dạng đông trường đao chính là muốn hướng xuống dưới hung hăng đâm tới một cách này hắn dùng toàn bộ lợi khí xin nhờ nhất định phải dừng lại cho ta hồ ly hét lớn một tiếng chính là muốn đâm bất quá sau một khắc hắn n gây ngẩn cả người dần dần một tấm biểu tình hoảng sợ hiện lên trên mặt của hắn cái này đây là làm sao có thể hồ ly không thể tin được tự xem đến tất cả hắn rủi rủi con mắt không có nhìn lầm hắn tuyệt đối không có nhìn lầm chính là cái tên kia bá cũng liền lúc này một đạo bàn tay to là hướng hồ ly trộp tới một cái này tay thật giống như là một cái nhân loại đi tự tay đập con rồi giống nhau không tốt hồ ly thẩm nghĩ không song biến sắc bất quá hắn vừa rồi bởi vì thấy được một cái làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ một màn thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn sơ sót căn bản không có bất kỳ phòng bị trong n g á y mắt hắn đã bị một t á t này đánh bay giống như là một cái bóng chảy giống nhau trên không trung tung một cái đường tạ dạ tổ hển hoa giữa không trung bên trong hồ ly trực tiếp phun huyết mà ra hắn cảm giác chính mình nội tạng đều b ể n át bất quá vận khí tốt là hắn bị một ít cây cối cho cả lại rơi trên mặt đất hồ ly cả người đều đau chết hồ ly cười thảm liên loại cảm giác này tử vong cũng không gì hơn cái này giờ này khắc này hắn não hải bên trong không có quá nhiều sợ hãi đều nói người chết phía trước cả đời đã qua biết như phim đèn chiếu một dạng ở trước mắt lóe lên nhưng là hồ ly giờ này khắc này không có có loại này cảm giác tại hắn xuất hiện trước mắt chỉ là cái kia hắn ở cự nhân dòm bì trên đỉnh đầu vật nhìn người kia vì sao biết xuất hiện ở nơi đó hồ ly chăm mối không lời giải hắn cũng vô pháp đi tìm hiểu bất quá cũng vừa lúc đó hắn chứng kiến có ở trên trời cái cái gì đông tây chiều hắn bay tới tốc độ rất nhanh biến gì điều không đúng mặt trên giường như có người hồ ly ho ra một ngụm màu tươi chết tiệt địa vương lúc này mới đến ngươi chẳng lẽ là phim hồng kông bên trong cảnh sát hay sao phân tử xấu chết xong mới xuất hiện lâm phong cùng đ ệ u vương bọn họ cưỡi tọa kỵ đi tới thi cái hố thời điểm mỗi người đều gương mặt ngừng trọng màu sắc thậm chí mang theo kinh sợ liếc mắt nhìn qua vô số z o m bi e nhất định chính là thi hải giống như là cái tia quốc khánh ngày nghỉ thi hải lâm phong bọn họ ngồi ở trên phi cơ trực thăng từ một ít du ngoạn đứng đầu cảnh điểm bay qua thời điểm thấy tình cảnh liếc mắt nhìn qua đen x ì một đám z o m bi e một ít biến dị quái vật ở thi hải bên trong xuyên toa một ít d ò n bi cùng quái vật đều n g a đầu hướng bọn họ giống giận các ngươi mau nhìn đó là cái gì tốt tự đ báo vương chỉ vào xa xa một cái cự đại thân ảnh mỗi người chỉ lo xem dưới thân thi hải ngẩng đầu nhìn lên mỗi một người đều ham sâu với khiếp sợ bên trong ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một cái cự đại khôi mô thân thể thân thể này ước chừng cao mười lăm mét nhất định chính là cái tầng năm kiểu lâu đồ chơi này là cái quái gì vậy z o m bi e mỗi người đều ngược lại hút n g ụ m khí lạnh cái này quá khổng lồ lâm phong cũng là bị lại càng hoảng sợ đồ chơi này không thể nghi ngờ nhất định là ma quỳ t r ồ n g thuần túy cự đại giống như hắn cự đại quái giống nhau nhất định chính là vật khổ bất quá thật cũng không nhiều lắm khiếp sợ dù sao hắm c chương hai trăm sáu mươi ba từ chiến đến cùng hiếu thành phố vương cũng nuốt nước miếng một cái tôn huynh đệ nhớ kỹ chúng ta phía trước ở thất lạc chiến cảnh nộ g đến người khổng lồ kia dòm bì không có cùng cái này so với vậy là tiểu vu thấy đại vu a cái kia nhiều lắm ba mươi bốn m cái này hơn mười thước tôn kiệt khuôn mặt thận trọng có vật này tồn tại phòng tuyến căn bản không thủ được r a các ngươi xem người khổng lồ này dòm bì trên đỉnh đầu có người điều vương đ ỗ n g nhiên nói rằng mỗi người nhìn lại quả nhiên đều thấy được một người đang ở cự nhân dòm bì trên vai sau đó chính là hướng cự nhân dòm bì trên đầu bò là trấn thủ ma thạch phòng tuyến hồ ly hắn làm sao sẽ xuất hiện ở người khổng lồ này dòm bi trên đỉnh đầu tôn kiệt lẩm bẩm nói xem ra hồ ly sớm liền phát hiện cái này dòm bi tám chín phần m ộ ư ơ i phòng tuyến cũng nhận được công kích hồ ly đây là không được đã mới làm như vậy điều vương đám người đều nói nói đi chúng ta đi giúp hắn mấy người đang muốn hành động liền thấy hồ ly bị cự nhân dòm bị một cái tắt đánh bay sau đó liền xảy ra chuyện lúc trước một đám người lập tức hạ xuống hồ ly địa phương có mấy người biến dị miêu muốn đi qua b ổ đ ạ o bị mọi người trò vô tình ngược sát các ngươi làm sao mới đến đóng phim đi hồ ly miệng phun máu nói rằng chớ nói chuyện Cảm giác như tôi h ế nào? t n k ệ t nói rằng Hồ ly ho Ly kiệt h a n một t ế còn, còn chết tuyến, tuyến đến giết chết Nếu chết n còn, còn phòng phòng công Nhất định người khổng lồ này zombie, nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này Tôn g chưa chịu kích chỗ phải phải ta Bất zombie quá, đều k i lồ ở đám người gật đầu hồ ly lồng ngược xương toàn bộ bể nát cả người cũng nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương dưới loại tình huống này trên căn bản là không cứu sống nổi mỗi người đều rất nghiêm trọng nhất định nhất định phải cứu khoang thành a ta ta lão bà vẫn còn ở hồ ly cầm lấy tôn kiệt bà vai gắt gao nói rằng hắn không sợ chết hắn nếu như sợ chết nói như vậy vừa rồi hắn liền sẽ không lên nói đến đây lời còn chưa nói hết hồ ly tiện tay buông lỏng khí tuyệt mà chết không bao lâu hồ ly liền nhất khí liễu đối phương bị cự nhân i ọ n bị một cái tát vô chúng chắc chắn phải chết mỗi người đều rất b i thương hồ ly tuy là cùng bọn họ trao đổi không nhiều lắm bởi vì bọn họ luôn cảm giác hồ ly là một nghĩa xấu hình dung nữ hồ ly tinh đó chính là đại biểu người nữ nhân này cực kỳ tao hình thành nam liền đại biểu người đàn ông này cực kỳ gian trá cho nên bọn họ không thế nào thích cùng hồ ly lui tới hơn nữa hồ ly vẫn đóng ở ở cái địa phương này bọn họ tuy là đều là mười hai kim cương mánh hổ nhưng là có rất ít uống rượu trao đổi cơ hội nhưng là bây giờ không phải biết rõ làm sao hồi sự chứng kiến hồ ly chết ở trước mắt mỗi người đều rất bi thương khổ sở trong lòng đè nặng một tảng đá lớn không rời ra giống nhau Lão đại, hồ ly mới vừa nói ở cự nhân dòm bi trên đỉnh đầu chứng kiến đồ báo vương hỏi tôn kiệt lắc đầu hắn bang hồ ly nhắm hai mắt lại ta cũng không biết bất quá phải là một vật rất trọng yêu a trước tiên đem hồ ly t r ô n a mọi người đem hồ ly trôn phía sau báo vương còn nhiều hơn đảo vài cái hãm hại mọi người quét mắt mấy cái này hãm hại đều tâm lý rõ ràng người khổng lồ này dòm bi không phải người bình thường có thể ứng phó bọn họ một trận chiến này trên cơ bản chính là trận huyết chiến ta nói mấy người các ngươi làm sao cũng còn không có giao thủ ngược lại thì đem hãm hại cũng đào ra được đây không phải là trưởng người khác chi khí diệt chính mình ủy phong sao Hiếu thành phố Vương nói rằng, có ta cái này thập nhất nói cái dai giúp các người, dầu ta này Vương rằng, còn gì, có có các lâm phong huynh đệ cái người à y thập nhị dai, chẳng lẽ còn không đối phó đối đ ợ c n g ư k h ổ nói g Phong người lồ Lâm này huynh n zombie. đệ, là a mỗi người ánh mắt đều rơi vào lâm phong trên người bọn họ hiện tại lớn nhất dựa vào chính là lâm phong lâm phong c k hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta một bà ta không muốn nhìn thấy ca ca ta đứng lại cho ta địa phương cứ như vậy ở trong tay ta hủy diện tôn kiệt khẩn cầu nói rằng lâm phong gật đầu vỗ vai hắn một cái yên tâm ta nếu người đều tới nhất định sẽ giúp các ngươi bất quá người khổng lồ này dòm bị thực lực không đơn giản Trường thập mỗi người đều là gật đầu chính là kỳ quái ở cái địa phương này thập tam giai dòm bi theo đạo lý cũng đã rất n h ạ sống một ít trí tuệ loại hình biến dị dòm bi cái kia đều đã sẽ nhớ n g ư kế nhưng cái này d ò m bị ngốc dường như chính là một không phá nam t ư ở n g không quay đầu lại thiết đầu hoa chỉ biết là hướng trước mặt sông liền đầu cũng không nghiêng chuyển một cái bất kể như thế nào muốn ngăn cản hắn một ngày hắn phá hủy ma thạch phòng tuyến mất đi ma thạch cáp chế như vậy nơi này d ò m bị cùng quái vật thực lực đều sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh đến lúc đó khoang thành chỗ đó liền dựa vào một cái trống cự chi khiên là không có khả năng chống đỡ được tôn kiệt nói rằng tự nhiên việc này không nên chậm trễ ra tay đi người khổng lồ này dọn bị ta tới đối phó các người đi đối phó cựu giai thập giai lâm phong nói rằng giao cho ngươi tôn kiệt gật đầu tùy theo liền mang theo đ i ệ u vương báo vương lúc các loại chờ một đám thủ hạ xuất phát chém giết quái vật hiếu thành phố vương cũng ly khai nếu như những người còn lại nói cự nhân d ọ m bị giao cho hắn để giải quyết vậy bọn họ nhất định sẽ cởi nhạt nhưng nếu là lâm phong nói như vậy vậy bọn họ một vạn cái tin tưởng hơn nữa cũng chỉ có thể như thế tin tưởng cự nhân d ọ m bị sao lâm phong một cái nghĩ tới ở ở tặc t ô n titan như nói mình có thể đem ở ở tặc t ô n titan bên trong nữ thần ba lạp cho triệu hắn qua đây cái tia đối phó bắt đầu loại này hẳn là rất thoải mái a mặc dù không có nữ thần nhưng là muốn bắt hắn k h ô nguyễn sương mù thiềm tôn nộ không tiểu đắc kỷ nghìn năm cương thi cộng thêm cự đại quái tôn nộ không tiểu đắc kỷ nghìn năm cương thi các người đi đối phó còn lại phổ thông i ò n g bi nhiều như vậy quái vật ở chỗ này đầy đủ các người để cao cấp và ca ba cái tên lập tức liền xông ra ngoài nguyễn sương mù thiềm cùng cự đại quái gặt hái đem tôn kiệt bọn họ giật mình kêu lên Huyện Sương Mũ Thiểm Sương Mụ chương ù cùng n lớn g cự đại đều quái là vô k ổ n g ờ hai trăm sáu mươi bốn thiên chuột cự nhân dò b ị bất quá rất nhanh bọn họ phục hồi tinh thần lại chiến ý tăng nhiều lâm phong càng lợi hại chẳng phải là đại biểu bọn họ tỷ số thắng hy vọng liền muốn lớn hơn một chút nha đây là chuyện tốt tôn nộ không cầm thiết bổng nhảy vào thi hải bên trong hắn thực lực bây giờ không cao nhưng chỉ cần không gặp được một ít cường đại trên cơ bản đều là quét ngang trạng thái hộ thân chú pháp phòng ngự kỹ năng vừa mở tăng chính mình lực phòng ngự sau đó tôn nộ không liền đại khai đại hợp hắn bạo kích vô cùng cao có đôi khi một g ậ y đều có thể đem cựu dai cho miễu sát tiểu đắc kỷ mặc dù không có mạnh như vậy bạo kích năng lực thế nhưng khống chế của hắn năng lực rất mạnh hơn nữa q u ầ n chiến năng lực so với tôn nộ không chắc chắn mạnh hơn nữ vương sùng bái kỹ năng vừa mở bên người có bao nhiêu vây quanh dọm bị đều trực tiếp bị gặt lúa mạch một dạng nga xuống ngẫu nhiên gặ đều có thể dùng thần tượng mị lực cái này khống chế có thể lực hạn chế trụ đối phương sau đó sẽ thi triển linh hồn trùng kỹ í c h k năng này tới đối với đối phương tạo thành cường đại công kích nghi năm cương thi liền không có gì để nói hắn cùng tôn nộ g không đắc kỷ không giống v ớ i hắn không có năng lực thuần túy chính là dựa vào chính mình tay đi xé giống như là tay xé kê giống nhau xé một cái một mảng lớn đây chính là đồng phương cương thi hiệa ép phương tây dọm bị chiến đấu đồng cấp bậc phía dưới tự nhiên là đồng phương cương thi tất thắng xem ba cái tên đều z đại khai đại hợp lâm phong nhảy lên huyễn xương ngủ thềm đầu sau đó nhảy lên tự đại quái đầu đi cho ta đội bên kia cái kia n g c đại cá lâm phong ra lệnh trong nháy mắt c ự đại quái liền hướng cự nhân dòm bi xuống tới dọc theo đường đi mấy trăm con dòm bị hướng h u y ễ n sương mù thiềm cùng c ự đại quái v ọ t tới ý đồ dùng chiến thuật biển người muốn chơi nhất chiêu con kiến n u ố t tượng nhưng tiếc là a đ á n g tiếc bọn họ là con kiến c ô n g giả nhưng c ự đại quái cùng h u y ễ n sương mù thiềm cũng không phải là voi h u y ễ n sương mù thiềm trực tiếp mở ra hắn người nói đớt giống như là ăn cái kia phi trùng giống nhau một ngụm c u ố n xuống đi chính là mười mấy cái dòm bị bị hắn hút vào miệng sau đó chính là nhấm nuốt hai cái nuốt xuống tới bao nhiêu, nhiêu? thấp nhất giai tồn tại mặc dù đang thất lạc chiến cảnh bên trong bị đánh thương cảm. nhưng thất lạc chiến cảnh cực kỳ hiển nhiên tất cả đều là hư hảo ở thế giới hiện thật thập nhất giai h u y ễ n xương mù thiềm vô địch ngẫu nhiên vài cái tốc độ nhanh sức bật mau biến dị quái vật đi tới h u y ễ n xương mù thiềm trên người muốn đi căn đối phương nhưng trợt phát hiện h u y ễ n xương mù thiềm căn bản không có cái cổ căn bản là không có cách một kích bị mất mạng bất đắc gì chỉ có thể tùy ý chọn địa phương cắn nhưng một ngụm còn không có cắn h u y ễ n xương mù thiềm trực tiếp phun s ư ơ n g trong nháy mắt những quái vật này toàn bộ đều mất đi tâm thần mơ, mơ màng màng từ n u y ễ n xương mù thiềm trên lưng lan xuống bị mù miệng một hút vào, vào trong miệm cự đại quái càng thêm b Bị bộ đạp phải toàn bộ một cự ư ngươi ớ c chết, cái gì biến gì bị vẫn là kỳ đi chủng, chỉ cần bị đã dâm vào liền toàn bộ chết, giết khoảng gì biến zombie đi toàn vẫn liền bị bộ dị dâm mà vào là kỳ đã đại quái cái ũ n không có còn lại kỹ năng, chính là như là này vậy, nguyên thủy nhất công kích, dùng chân người. g kỹ kích, thủy có Cự lại là là đạp đại vậy u q cái này tên quá quê mùa rồi cho ngươi đổi một tên a gọi cái gì tốt đâu lâm phong xem cự đại quái như thế ba khí suy nghĩ một chút cuối cùng nhãn tình sáng lên thiên chu như thế nào ba khí vô cùng ba khí liền vui vẻ như vậy quyết định về sau gọi người thiên chu lâm phong ngồi ở thiên chu trên đầu không bao lâu cự đại quái chính là đến gần rồi cự nhân dòm bì cự nhân dòm bì so với thiên chu muốn ải gần một nửa lâm phong có thể chứng kiến cự nhân dòm bì trên đầu đồ đạc phía trước cái kia hồ ly trước khi chết muốn nói lại chưa kịp nói hẳn là liên quan đến với người khổng lồ này dòm bì bí mật gì bất quá đến cùng là cái gì chứ lâm phong muốn đi xem nhưng thứ nhất thiên chu lại di động cự nhân dòm bì đã ở di động lẫn nhau căn bản không có thể bảo trì đối lập nhau tĩnh loáng lên thoáng một cái cộng thêm bóng đêm qua sâu cũng không có thấy rõ bất quá loáng thoáng lâm phong dường như hoàn toàn chính xác thấy được một bóng cự nhân d ò n bị ngoảnh mặt làm ngơ thật giống như căn bản không có phát hiện lầm phong bọn họ đến giống nhau giờ này k h ắ c này hắn đã tới ma thạch phòng tuyến bên trên ma thạch phòng tuyến bên trên còn có ở lại giữ phòng bị đoàn đều đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh s ư n g sờ ở tại nguyên địa căn bản không biết nên làm cái gì pháo đã sớm ngừng nghỉ bởi vì không có đạn dược chạy a một đám người trực tiếp quay đầu chạy cự nhân d ò n bị nâng lên một cái tắt chính là hung hăng rơi vào xuống phía dưới phanh một cách này đất dung núi chuyển trực tiếp đem ma thạch phòng tuyến lại cho đập bạo một đoạn số ba cùng số bốn giám sát điểm trực tiếp biến thành phế tích xa xa tôn kiệt nhìn trong lòng căng thẳng điều này ma thạch phỏng tuyến là tôn sướng dốc hết tâm can lịch huyết mới tạo nên lâm phong ca tôn kiệt nắm chặt nắm tay thiên chu đôi hắn lâm phong lập tức hạ lệnh thiên chu trong nháy mắt nâng lên chân của hắn chính là hướng cự nhân dọn bì đá tới người có bản l ã n h cũng đừng tránh ta cũng không tin dưới một kích này đi không được c h ò đội bay lâm phong cờ ư i nhạt thiên chu chân có thể không phải là người chân mà là tương tự với chân n ệ như n vậy nói là cái trường mâu cũng không quá đáng chút nào dưới một kích này đi có thể dễ như chở bàn tay đem mục tiêu cho đâm cái lộ thùng cự nhân d ọ m bị hiển nhiên không có bỏ qua thiên chu tồn tại trực tiếp là xoay người sau đó ôm lấy thiên chu chân cái này cờ m ở nở lâm phong tuyệt đối không ngờ rằng một màn này vào giờ phút này trảng diện là phi thường khoa trương hai cái mười mấy thức tồn tại đang lấy một cái kỳ quái tư thế đối chiến lấy thiên chu một cái chân khác đối hắn lâm phong ra lệnh cũng may thiên chu không chỉ là hai cái chân trên thực tế lâm phong vẫn đem thiên chu là coi như nào đó lớn con nhện biến dị bá thiên chu nghe theo bất quá cự nhân dọn bị bắt đầu phát lực đối phương trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt một cỗ khí lãng từ đối phương trong mồn gào thét đi giống như là cồn g phong giống nhau p h ù cận một ít nhỏ yếu g i ò m bị trực tiếp bị thổi bay một ít quái vật cũng là bị thổi làm bộ lông bay lượn móng vuốt sắc bén gắt gao t r ộ n vào trên mặt đất lâm phong nội lực vận chuyển tiến nhập lòng bàn chân h u y ệ t dũng t u y ể n để hắn chết chết đứng ở thiên chu trên đầu bất quá hắn cũng thiếu chút nữa ngất đi thôi rõ ràng kém chút bị cái đồ chơi này miệng thối cho hân hôn mê sau đó người khổng lồ này g i ò m bị cự nhân mà bắt đầu phát lực trong nháy mắt trên chân mặt đất trực tiếp bạo liệt sau đó lâm phong cũng cảm giác được dưới thân thiên chu cư nhiên bị đối phương cho lay động lực lượng lớn như vậy lâm phong cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá cũng là. người khổng lồ này d ò n bị thực lực ước trừng thập tam giai vô địch cường đại lực lượng càng là cường mánh tới cực điểm nếu như cứ như vậy d u n g chuyển nói thật đúng là có thể đem thiên chu ôm ra bên ngoài lâm phong cũng không khoanh tay đứng nhìn lập tức bắt đầu tiến công hòa đội cây bóng nước thuật chính là bắn ra ngoài trực tiếp rơi vào người khổng lồ này d ò n bị miệng bên trong trong nháy mắt đối phương miệng bên trong một thắng lửa cự nhân d ò n bị lắc lắc đầu cực kỳ hiển nhiên lâm phong một chiêu này công kích mặc dù không cách nào đối với cự nhân dọn bị tạo thành thương tổn nhưng là có thể quay dày đến đối phương nhất thời cự nhân dọn bị cái kêu một cỗ quái lực cũng chưa có đôi hắ lâm phong lập tức làm cho thiên chu tấn công thiên chu một c ư ớ chính c là đá tới một kích này trực tiếp chuẩn xác bắn chúng trong nháy mắt đem đối phương cho đánh bay chương 265, cự nhân chiến đấu cự nhân g i ọ m bị thân thể to lớn trên mặt đất bay ngược mà ra dọc theo con đường này không biết giết chết bao nhiêu cái g i ọ m bị cùng quái vật đánh lui xa xa điệu vương tôn kiệt hiếu thành phố vương đám người nhìn trận này cự đại chi chiến đều lâm vào tuyệt đối chấn động giờ khác này bọn họ lại có một loại ủ n trả màn đánh quái t h ú cảm giác quá cường đại loại lực lượng này tuyệt đối là có thể dễ dàng nghiền ép chết sự hiện hữ của chúng ta tôn kiệt đám người đều nuốt nước miếng một、cái. loại chiến đấu này bọn họ căn bản không có biện pháp có thể nhúng tay chư vị chúng ta vẫn là cầu khẩn lâm phong có thể làm được à, sau đó chúng ta liền làm tốt chúng ta việc là được rồi không sai chúng ta thanh lý còn lại dòm bị là được rồi ân đem chúng ta chuyện đủ khả năng làm xong tôn kiệt hiếu thành phố vương đám người đều điều chỉnh tâm tính cự nhân dòm bị liền giao cho lâm phong đi đối phó à. lâm phong cùng cự nhân dòm bị chiến đấu không có quá mức hung hiểm thậm chí thoạt nhìn cũng không có kinh tâm như vậy di chuyển phách phản ngược lại có chút bình thường cự nhân dòm bị công kích không ngoài một cái tắc phách mà thiên chú chiến đấu cũng không ở ngoài dùng chân đá đây là một hồi nguyên thủy nhất chiến đấu thuật h uy chính là dựa vào lực lượng quyết thắng cự nhân dòm bị chặt một chút cái cổ cả người phát sinh xoạt xoạt xoạt xoạt h a n h â m hắn cúi đầu liếc nhìn lồng ngực của mình ở chỗ đó có một cái to lớn miệng máu đó là bị thiên chu một c ư ớ c đâm rách tuy là thiên chu thực lực không bằng đối phương nhưng tối thiểu cũng là một thập nhị giai tồn tại thiên chu một kích cũng đầy đủ đối với đối phương tạo thành thương tổn hồng hộc bất quá rất nhanh lâm phong ánh mắt liền hơi n h a o lại tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong người khổng lồ này dòm bị vết thương cự nhân toát ra một trận trắng yên nhiên phía sau máu của hắng cựa mạnh như vậy năng lực khôi phục lâm phong thấy vậy xem ra cần phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt người này à nếu không đối phương tốc độ trả lời này đầy đủ làm cho hắn đứng ở thế bất bại bên trên thiên chu nhất thời lần nữa tấn công mà cự nhân dòm bị cũng giống dẫn đối c h ù n g mà đến song phương giống như là hai đầu m a n n h ư u giống nhau nguyên thủy nhất đụng thẳng vào nhau vây Và anh một cách này một cỗ thanh â m như sấm ở mỗi người bên thai văng lên ma thạch trong phòng tuyến những cái này phòng giữ đòn nhóm mỗi một người đều mục trường khẩu đốc lập tức tất nhiên hạ thân thể một cỗ khí l ã n trực tiếp tịch quyển mà ra giống như là cái tia báo cắt giống nhau cái này cái này còn là người sao mỗi người đều nuốt nước miếng một cái tại loại này khí lãng bên trong bọn họ cảm giác mình sẽ bị trực tiếp thổi bay rơi xoát xoát xoát lâm phong cũng cảm giác được một c ỗ lực lượng kinh người là bạo phát mà ra trực tiếp đem lâm phong cùng hắn thiên chu cho đẩy liên tiếp lui về phía sau cự nhân dòm bi nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt cả người gộ lên cái này một đầu cự nhân dòm bi hắn mặc dù nói là dòm bi thế nhưng thịt của hắn cũng không phải cái loại này bình thường dòm bi thịt vụn mà là từng tầng một phi thường bắp thịt d á n chắc nhìn qua cụ bị phi thường cường đại sức bật xem ra ta còn phải xuất thủ a nếu không Đi chân Trần Đại khái đối Khái chân cùng cự nhân Trần quyết, dõm bị lâm à ở hạ phòng thế. su l phong thấy vậy ánh mắt nhăn t lại trực tiếp dưới chân khẽ động rút ra chạm phách đao đi tới trên người đối phương đi tới trên người đối phương lâm phong nhất thời cảm thấy nóng chân giống như là đoán được cháy sạch nóng bỏng than đá làm cho lâm phong mày nhăn lại không thể không vận chuyển nội lực mới là đem cái này một cỗ cảm giác nóng rực cho đã trừ rơi người này là trong nham tương mặt bỏ ra sao trên người cao như vậy nhiệt độ lâm phong cảm thấy không thể tưởng tượng được hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy dòm bi cả người nhiệt độ cao như vậy bất quá cũng không sao làm thì xong rồi lâm phong rút ra trạm phách đao chính là hung hăng đâm xuống phía dưới phốc phốc trạm phách đao phong mang trực tiếp đâm vào trong đó trong nháy mắt đem cự nhân dòm bi huyết đ ụ c đâm rách b á một cỗ nhiệt khí trực tiếp phun ra ngoài lâm phong lập tức né tránh hắn lại càng hoảng sợ cái này giống như là hơi nước một dạng đồ tốt kinh người nhiệt độ lâm phong cảm giác mình vừa rồi nếu là bị thứ này cho phun đến mặt nói như vậy lâm phong hắn nhất định sẽ bị cao độ bỏng nhân vật thật là khủ bố cái đồ chơi này đến cùng là dạng gì tồn tại lâm phong cảm thấy bất khả tư nghị xuống một đao người khổng lồ này d ọ m bị căn bản cũng không có bất luận cái gì đánh giám còn phải công kích đầu của hắn á lâm phong ánh mắt rơi vào cự nhân d ọ m b ị đầu thấy vậy chính là muốn mẹ tới bất quá người khổng lồ này d ọ m bị một cái tát chính là hướng lâm phong t r ụ c tới nhìn cái kia quả hương b ù một dạng bàn tay to lâm phong không h o à i nghi chút nào đối phương một cái tát kia có thể đem hắn dễ dàng đánh thành thịt vụ lâm phong lập tức chính là né tránh dầm dầm dầm cũng liền lúc này cự nhân dọn bì trên người bỗng nhiên là phun ra một cỗ nhật khí trong sát na lâm phong cũng cảm giác được một cỗ kinh người nhiệt độ từ đối phương trong cơ thể phun ra mà ra lâm phong trong sát na liền cảm giác mình đi tới h ỏ a diễm sơn một dạng nếu không phải là trên chân hắn là truy phong dày đang ở phía trước m ặ t s á c h l ẩ u c ả n h đạp phòng chứng biết trong nháy mắt bị hòa tan còn b à n ó lâm phong lại càng hoảng sợ hắn đều một cước vận chuyển nội lực bao vây hai chân lại còn có kinh người như vậy nhiệt độ cái này nếu là không có hắn cái này thập nhị giai nội lực đây chẳng phải là trực tiếp cũng bị hòa tan làm cho lâm phong càng thêm khiếp sợ là trên người mình cái kỳ hạn một chiến giáp cứ n h i n đều có hòa tan hiện tượng cái này cờ mờ nở quá kinh khủng một cái tốt áo giáp không chỉ là muốn ở độ cứng chạy qua quan còn muốn có kháng hụ thực tính kháng nhiệt độ cao trở các loại một ít tính nhẫn mại cánh cửa thì chiến giáp tuy là không phải là cái gì linh khí nhưng liền hiện nay mà nói tuyệt đối là phi thường lợi hại chiến giáp lâm phong lập tức là về tới thiên chu trên người cực kỳ hiển nhiên đây là cự nhân d ò m bị cố ý làm như vậy đối phương khuyết điểm lớn nhất chính là động tác tương đối n gốc hay dùng biện pháp như thế đến bức lui những người còn lại cự nhân d ò m bị một chiêu này lâm phong không chút khách khi nói nhân loại ở chỗ này trừ hắn ra bên ngoài những người còn lại người nào bên trên người đó chết còn như cái như hổ kêu lâm y vì vô sao an nhiên vô còn thuận lợi bỏ đến n h lợi ưu bỏ n trên đỉnh ra đầu, l â phong động o phong á n chừng là người khổng lồ này dòm bị căn bản không có chăm chú. là lồ Lâm dòm bị đ tác vô cùng linh hoạt trực tiếp về tới thiên chu t r ê n đầu thiên chu bị người khổng lồ này dòm bị thúc đi đối phương giống như là máy đ ủi đất giống nhau một đường chỗ đi qua nhất định chính là dễ như t r ở bàn tay cuộc chiến đấu này đối với tôn kiệt bọn họ mà nói tuyệt đối chính là thần tiên đánh nhau căn bản không phải bọn họ cái cấp bậc đó nhân có thể h u y t ư ở n g đây là một hồi thuộc về cự nhân giữa chiến đấu phạm nhân ngừng đường Tôn Kiệt bọn họ nhìn họ lâm phong t cũng, cũng nửa ngồi ở thiên chu trên đầu bốn phía lại di động với tốc độ cao thật giống như ngồi ở xe lửa bên trên giống nhau hơn nữa còn là không có phong tín thủy tinh thủy tinh tương đợt quần phong gạo thét đi bên hai bờ chỉ để lại hô hô hô hô như ác quỷ tiếng gió thổi chương hai trăm sáu mươi sáu bất động tự nhân đem ta đẹp trai kiểu tóc đều cho làm rối loạn lâm phong sờ sờ tóc của mình phía trước mới định hình kết quả lại bị thổi dối loạn nhìn cách hắn cũng liền mười mấy thức c ự nhân z o m bi e lâm phong chân mày sâu đ ậ p mặt nhăn với nhau vướng tay chân vô cùng vướng tay chân chính mình công kích căn bản liền đối với đối phương không có hiệu quả lớn lắm a duy nhất có thể bắt đối phương chính là hủy diệt đầu của đối phương nhưng là trên người đối phương lại sẽ phun ra nhiệt độ hơi nước xem ra chỉ có thể cự ly xa thư kích lâm phong thấy vậy trực tiếp móc ra ra công kim loại thiên thần nửa ngồi ở thiên chu trên đầu sau đó chính là nhắm ngay người khổng lồ này dòm bị mắt người khổng lồ này d ọ m bị mắt quả thực giống như là cái hồng đăng lùng giống nhau cự đại lâm phong chính là dùng chân mở ra thương đều có thể bắn chúng Hieu. khóa được phía sau liền bắn kích g i a công kim loại thiên thần có thể lượn g từ đạn trực tiếp hóa thành một đạo hát tuyến bắn tới tốc độ nhanh vô cùng phốc phốc một k í c h này trực tiếp là bắn vào cự nhân d ọ m bị ánh mắt bên trong trong nháy mắt đối phương con người đã bị lâm phong cho bắn nổ mặc dù đối phương không đơn giản nhưng g i a công kim loại thiên thần nhưng là ba sao linh hương cũng tương tự không phải là cái gì món hàng tầm thường có hiệu quả lâm phong sắc mặt vui vẻ đã như vậy cự ly xà thư ta Cự nhân d ò một bị bị lâm phong bắn Lâm m Phong nổ một cái ánh m ắ tát nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thời một một gầm sau đó c i á t tới, chính căn hướng Phong nhưng Phong muốn bản là Lâm Lâm vỗ kia h ô n g k n h sợ. Bá.、Một、cái tát Một i k hạ xuống trạng thái liền như thái sơn áp đỉnh p h a n h bất quá sau một k h ắ c một tát này đã bị thiên chu chân cản lại đương nhiên về mặt sức mạnh giáo trục thiên chu khẳng định không phải đối phương đối thủ cho nên thiên chu trực tiếp dùng ước chừng ba cái chân để ngăn cản đối phương chính là một tay mà cự nhân d ò m bị cái tay còn lại chính là thúc thiên chu sống cũng không biết muốn đem thiên chu cho đẩy đi nơi nào cũng liền cái này sẽ võ thuật lâm phong lại nổ súng một thương này không có gì bất ngờ xảy ra có thể đem cự nhân d ọ m bị một người ánh mắt cho bắn nổ thế nhưng dự liệu trở ra một màn xảy ra người khổng lồ này d ọ m bị cự nhân tự tay đi cản một kích này rơi vào trên tay đối phương tuy là đem đối phương tay cũng bắn thủng thế nhưng cái vết thương này rất nhanh thì ở chỗ này khôi phục như lúc ban đầu điều này làm cho lâm phong sắc mặt trầm xuống thấy vậy liền muốn sẽ nổ súng xì, xì nhưng mà cự nhân d ọ m bị hiển nhiên sẽ không để cho lâm phong như thế không hề bất kỳ cố kỵ nào điên cuồng phát ra lập tức chính là một hồi hơi nước từ trên người hắn phun ra nhiều loại lâm phong ánh mắt từ cực ma đồng lâm phong tròng mắt biến thành một mảnh tử sắc lập tức ré mây nhìn thấy mặt trời m ở dạng những sương mù này tại hắn trước mắt liền thùng rông kêu to lâm phong lần nữa nhắm vào cự nhân dòm bi một cách này quả thực giống như là mở thấu thị treo m ở dạng tập trung đối phương chỉ còn lại một cái ánh mắt nhưng lâm phong mày nhăn lại bởi vì hắn xuyên thấu qua hơi nước có thể chứng kiến người khổng lồ này dòm bị dùng để phòng ngự tay căn bản không có để xuống chết thiệt lâm phong thấy vậy liền quả đoán bung ô tha xạ kích hơi nước rất nhanh thì tàn đi cự nhân dòm bị cứ như vậy một tay che mắt một tay t h u c thiên chu lâm phong liếp nhìn một phía phát hiện bọn họ đã cách xa ma thạ bốn phía g i ỏ m bì cũng cũng không có đồ chơi này muốn đem láo tử đẩy đi nơi nào lâm phong nhữ mày nói ma thạch phòng tuyến bên kia tôn kiệt bọn họ r ế t r ế t liền phát hiện lâm phong cùng cự nhân g i ỏ m bì cũng không có người đâu nhất hỏa nhân đều m ố ép các ngươi xem nơi đó có bọn họ dấu vết lưu lại hiếu thành phố vương nói rằng mỗi người đều thấy được trên mặt đất hai người chiến đấu qua sau dầm gì một cái dấu chân to lớn một cái từng cái khe ránh mỗi cái đều có vài mét độ rộng xem bộ dáng là cự nhân dòm bì đem lâm phong cho đẩy đi tôn kiệt nói rằng trước tiên đem nơi đây xử lý xuống sau đó chúng ta lại theo đi qua trong một đêm thời gian bất chi bất giác liền đi qua thiên đô đã tảng sáng lâm phong ở cái này quá trình bên trong đó là hỏa độn thủy độn gì khiên đều dùng nếu không phải là xem ở đối phương là cái dòm bị mặt mũi của hãn khẩu độn đều muốn thi triển ra lấy tình động h i ể u chi lấy lý làm cho đối phương cải t à quy chính thế nhưng người khổng lồ này dòm bị chính là một thiết đầu hoa một dạng tồn tại người cờ m ở nờ không sẽ là muốn đem ta cho đẩy tới nam hải đi thôi lâm phong mình cũng đánh mệt mỏi mà lâm phong cũng rõ ràng cảm giác được cái này dòm bị lực lượng so trước đó thiếu rất nhiều mặc dù nói g i ò m b ì hẳn là không cảm giác mệt nhưng vật trước mắt này lâm phong nhưng có thể cảm giác được lực lượng của đối phương so trước đó muốn chấm không ít tốc độ đều xuống giảm rất nhiều đến trời sáng thời điểm người khổng lồ này g i ò m b ì đã bất động hồng hộc một trận màu trắng hơi nước phun ra mà ra sau đó một mực quay ngược lại cảm giác hơi ngừng dừng lại lâm phong s ừ n g sốt một chút rất nhanh bạch sắc hơi nước liền tiêu tán mà trước mắt chính là một cái bất động cự nhân g i ò m b ì đứng sừng sững ở đó không sai nguyên bản như máy ủi đất giống nhau dũng mánh cự nhân dòm bi cứ như vậy bất động như một cái pho tượng giống nhau ở lâm phong trước mặt hết điện vẫn lâm à không có nạp tiền. có l phong thấy vậy sướng s u đem thiên chu trên cho thu hồi sau đó thả ra tương du biến mức lâm phong đi tới tương du trên thân biến mức làm cho lâm phong mang theo hắn bay đến cái này dọn bì trên đỉnh đầu đi nhưng lâm phong kinh ngạc phát hiện người khổng lồ này dọn bi lại còn ôm cùng với chính mình đầu không biết có thể hay không đem đồ chơi này cho thu phục lâm phong trong mắt sáng lên chính là thấy hơi tiền nổi máu tham lâm phong là chứng kiến nhân vật mạnh mẽ liền muốn muốn thu phục lâm phong lập tức ném tới một tấm thuần thú phù nhưng tờ này thuần thú phù đối với người khổng lồ này dọn bi có có là là thực lực ở trên ta ta không cách nào phục tùng lâm phong thấy vậy thầm nghĩ đáng tiếc bất quá cũng không cơ cầu hắn làm cho tương du biên bước đem mình bung đi hắn đi tới cự nhân dọn bi trên đầu cự nhân d ò m bị đầu bị hai cái tay bảo trụ chỉ lộ ra hẳn cái kia s ấ m nhân hàm răng c u n g miệng địa phương còn lại đều bao gồm kính kẽ người này cự nhân còn biết phòng ngự nhược điểm của mình lâm phong tấm tắc kinh ngạc liếc nhìn xa xa từ từ bay lên c h i ề u dương chẳng lẽ đồ chơi này là ở ngủ sao d ò m bị có thể hay không ngủ lâm phong không biết thế nhưng lâm phong phía trước phát hiện qua d ò m bị là biết g i ả chết có đôi khi ở một ít chỗ bóng tối d ò m bị liền quỳ dạp trên mặt đất bất động cự ly xa nhìn sang thật giống như tử thi nhưng phải có người đi tới hoặc là tạo ra cái gì thanh âm như vậy cái này dọn bị sẽ lập tức bảo tẩu ở lâm phong xem ra điều này cũng có thể d ọ m bị chính là đang ngủ bất quá cái k i a trên cơ bản đều là ở đêm hôm k h u y ế t h u á t nhưng là lúc này cái này d ọ m bị lại ngược lại đại ban ngày ngủ xoát xoát xoát cũng liền ở lâm phong nghiên cứu người khổng lồ này d ọ m bị đang nghĩ biện pháp tại sao có thể giết chết người này thời điểm mấy người lái xe tới rồi ước chừng hơn mười chiếc xe hơn trăm người đều từ đoàn xe bên trên mẹ xuống chương hai trăm sáu mươi bảy hắn không sẽ là nhân cơ hội chạy ra a tôn kiệt mang người một đường đuổi theo vết tích tới rồi chứng kiến bọn hắn tới lâm phong sửng sốt một chút sau đó cũng từ cự nhân dòm bị trên người hạ xuống lâm phong ca cái này tình huống gì tôn kiệt chỉ vào xa xa cái kêu bất động cự nhân dòm bi ngây n g ẩ n cả người thật lớn cái này đây là cái gì quái vật ta chẳng lẽ nói ngày hôm qua chính là cái đồ chơi này công kích chúng ta ma thạch phòng tiến quá kinh khủng đây quả thực là giống như thần tồn tại a giờ này khắc này ta có chủng m i ệ u tiểu nhân cảm giác từ đoàn xe thượng xuống tới đều là tôn kiệt ở khoang thành gọi tới cao thủ cũng đều xem như là trải qua chém giết nhân vật nhưng đều không ngoại lệ giờ này khắc này mỗi người đều mặt lộ vẻ chấn động tình chỉ là bởi vì đây hết thể quá mức khiến người ngoại ý bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến khổng lỗ như vậy dòm bi quả thực thật giống như một cái nhà tiểu lâu giống nhau đây mới thật sự là cự nhân g i ỏ m bi a hiếu thành phố vương cảm k h á i nói vô luận là lực lượng hay là thể tích quả thực đều là to lớn tồn tại v ậ t này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ở thái dương phá hiểu một khắc kia đồ chơi này liền động tác trở nên trầm chạm sau đó thẳng thắn liền bất động rồi lâm phong lắc đầu nói lẽ nào hắn e ngại thái dương tôn kiệt nói rằng nếu như e ngại mặt trời nói vậy hắn cần gì phải không phải tìm một chỗ ẩ n út mà là tại nơi đây bất động báo vương nói rằng mỗi người cũng đều chăm mối không lời giải phòng tuyến bên kia dòm bị xử lý xong lâm phong hỏi xem bọn hắn từng cái cũng đều là một đêm không ngủ nhưng không có ai thụ t h ư ơ n g nói vậy phòng tuyến bên kia thế cục đã ổn định lại ân mấy vạn cái g i ò m bị giết đại khái bốn nghìn năm nghìn cái còn lại đều chạy bởi vì có ma thạch phòng tuyến áp chế những thứ này thực lực đều không phát huy ra bình thường trạng thái ta đoán có thể là nguyên do bởi vì cái này tự nhân g i ò m bi bọn họ mới bị vội vã tụ tập ở chỗ này mới mới đến nơi này thời điểm ta còn liếc nhìn những quái vật này dòm bi lại khôi phục lại tình rằng co cục diện không co tới gần phòng tuyến ta làm cho điệu vương hắn mọi thời tiết nhìn chằm chằm ở một ngày có bất kỳ tình huống gì trước tiên hướng ta hội báo tôn kiệt nói rằng bất kể nói thế nào phong tuyến cuối cùng là giữ được đa tạng ư ơ i lâm phong ca còn có hiếu thành phố vương tôn kiệt nói liền cho lâm phong cùng hiếu thành phố vương mỗi người bái một cái hiếu thành phố vương tiểu nói tôn lao đệ n g ư ơ i n i ê n kỷ tuy là không nhiều lắm thế nhưng đối với ta tình khí dù nói thế nào phía trước ở thất lạc chiến cảnh chúng ta coi như là kề vai chiến đấu qua chiến hữu thậm chí là cộng đồng trải qua sinh tử tuy là cái kia cờ m ở n ở tất cả đều là giả thế nhưng tốt xấu lúc đó bùng nổ cái kia một phần cảm tình hắn không giả rồi có phải hay không lui một vạn bước nói ta cũng chỉ là làm ta chuyện đủ khả năng mà thôi chủ yếu vẫn là cái này lầm phong minh đệ lực một người đưa cái này lại ra hỏa hấp dẫn mở nếu không chuyện này không có đơn giản như vậy đang làm người đều là gật đầu từng cái không biết chuyện cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít biết là cái này nhìn lên không nhiều lắm lâm phong đem loại này bọn họ liếc mắt nhìn đã cảm thấy nhân vật khủng bố hấp dẫn đến cái chỗ này tới đây là cái gì đây chính là anh hùng bây giờ còn chưa phải là cao hơn g quá sớm thời điểm cái đồ chơi này không làm được chính là ở nghỉ ngơi dưỡng sức chờ hắn lại thức tỉnh vậy hắn khả năng lại sẽ đối với ma thạch phòng tuyến phát động công kích lâm phong chăm chú nói ra tôn kiệt đám người nghe vậy đều là biểu tình ngưng trọng cách mạng chưa thành công được rồi lâm phong huynh đệ chúng ta thẳng thắn cùng tiến lên đi sau đó mọi người đối với đầu của hắn cùng nhau công kích cũng có thể giết chết hắn a hiếu thành phố vương đến lâm phong lắc đầu cái đồ chơi này rất thông minh hắn đem đầu của mình dùng hai tay cho che ở cái gì đang làm người nghe vậy đều cảm thấy bất khả tư nghị lâm phong cũng không nét mực làm cho tương du biên bức trở mọi người đi tới người khổng lồ này dòm bị trên đầu cự nhân dòm bị đầu rất nhiều mặt trên đứng bảy tám người không có bất cứ vấn đề gì quả thế mỗi người chứng kiến cự nhân dòm bị động tác đều là khiếp sợ k h i ế u thành phố vương cầm liêm đao chính là một nhóm xuống phía dưới một k í c h này chỉ là đem cự nhân dọm b ị tay cho chém ra một lỗ h ố c nhỏ nhưng cái này chỗ hổng lại đang chậm dãi khôi phục khả năng là bởi vì hắn lâm vào ngủ say duyên cớ cái này tự lành năng lực tốc độ cũng so trước đó sinh động thời điểm muốn chậm rất nhiều thế nhưng y nguyên vẫn là rất khủng bố lâm phong nói rằng đang làm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mỗi một người đều tâm lý phiền muộn cái này há chẳng phải là nói nhân ra cứ như vậy đường hoàng ngủ ở chỗ này khôi phục thể lực bọn họ đám người kia cũng căn bản không làm gì được hắn nếu không đi ánh dạng đông căn cứ mượn một ít tảng cờ l ử a đạn qua đây mấy trăm chiếc tảng cờ cùng nhau a n h một cái cựu giai cường già nói rằng lâm phong trực tiếp bác bỏ hắn cái ý nghĩ này không nói đến mấy trăm chiếc tảng cờ có được hay không nổ tung người khổng lồ này z o m bi e chủ yếu nhất là ánh dạng đông căn cứ hiện tại căn bản không có nhiều như vậy sẽ tăng ánh dạng đông căn cứ đi bây giờ con đường đều là nói cao nhân loại năng lực tác chiến con đường mặt thế phía trước những cái này pháo tự hành tảng cờ các loại đều đã không phải ngưỡng trượng đương nhiên cũng căn bản không cầm ra chính là còn t ả n cờ t ả n cờ có một cái tóc đản đản dùng xem qua mới gỗ tự lạ bộ phim này không có chính là một cái gỗ tịu i lạ cái quái gì vậy hơn mười chiếc tàn cờ pháo hơn mười chiếc phi cơ trực thăng võ trang cộng thêm máy bay chiến đấu đạn đạo đều không làm gì được cái quái vật này đừng nữa đối với mấy cái này mà thế t r ư ớ c vũ khí có bất kỳ huế tưởng thời kỳ ở tiến bộ những vũ khí này đã sớm đã ngũ một người khác lắc đầu nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha một đám người đều rơi vào t r ầ m tư hay là ta đi đối phó hắn à hắn hiện tại bất động như vậy ta có cơ hội có thể phá vỡ phòng ngự của hắn lâm phong nói rằng hắn nhất đối với mình vẫn tương đối có lòng tin phía trước người khổng lồ này dòm bì đó mới gọi khủng bố trên người p h u n hơi nước căn bản đều không thể tới gần nhưng bây giờ đối phương đứng ở chỗ này làm cho lâm phong đánh lâm phong cho là mình nếu là có thiên chú hỗ trợ vẫn là có thể làm được có thể chứ tôn kiệt đám người ánh mắt đều rơi vào cự nhân d ò m bỉ trên người cái này đại gia hỏa thật là đứng ở chỗ này để cho bọn họ đánh bọn họ đều không đánh nổi toàn trường bên trong cũng liền lâm phong còn có như thế khả năng có như vậy điểm cơ hội bất quá ở chỗ này bên ngoài ta muốn đi ra ngoài một chút lâm phong nói rằng mượn xe của người dùng một lát ta đi một lát sẽ trở lại lâm phong cũng không có nhiều lời trực tiếp hỏi tôn kiệt muốn một chiếc xe liền mở ra đi lưu lại tôn kiệt đám người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ đây là l ạ như thế nào tình huống ta nói hắn không sẽ là nhân cơ hội chạy ra a có người nhỏ giọng nói lầm bầm hắn lời vừa nói dứt tôn kiệt ánh mắt liền rơi ở trên người hắn nhất thời đem hắn lại càng hoảng sợ câm miệng không dám ngôn ngữ đang làm người không ít người hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt đều có chút quái gì dù sao lâm phong cái này hảo đoan đoan đ ô n g nhiên chính là lái xe đi cái này rất dễ dàng để cho bọn họ liên tưởng đến lâm phong là muốn chạy bất quá coi như lâm phong muốn chạy bọn họ cũng sẽ không nói gì nhiều bởi vì lâm phong dù sao không phải là bọn họ người nơi này lâm phong có thể、chạy. thế nhưng bọn họ không thể chạy bởi vì bọn họ căn ở chỗ này chương hai trăm sáu mươi tám cá mặn chi ta có một cái mơ ước các ngươi đừng suy nghĩ nhiều lâm phong muốn chạy ngày hôm qua liền chạy lấy thực lực của hắn còn có một đầu phi hành tọa kỵ muốn chạy ai cũng không để lại hắn thế nhưng hắn y nguyên vẫn là giúp chúng ta ngăn cản người khổng lồ này z o m bi e thậm chí cả đêm đều ở đây cùng người khổng lồ này z o m bi e đối kháng nếu không phải là hắn đừng nói ma thạch phòng tiến phòng trường chính là khoan g thành đô không có tôn kiệt nói rằng mỗi người nghe vậy cũng không nói thêm cái gì tại chỗ từng cái nhìn cự nhân dòm bị mặt lộ vẻ khổ sáp cái này lại ra hỏa đến cùng đến từ đ nói lâm phong mở ra việt d ã xa đi tự nhiên không phải sợ muốn chạy trở về ánh dạng đông căn cứ mà là đi cầm hồng thính ở buổi sáng thời điểm hồng thính đúng hẹn đổi mới chủ yếu nhất là cá mặn mộng tưởng hệ thống cũng càng mới thành công hồng thính xuất hiện mới công năng cá mặn chi ta có một cái mơ ước công năng lâm phong đối với cái này công năng có mang cực kỳ mong mỏi mãnh liệt hồng thính y nguyên vẫn là cấp hồng thính làm chủ dê cấp hồng thính là phụ trợ dê cấp hồng thính ước chừng mười mấy lâm phong cho hắn hợp thảy nhược ấ p hồng thính ánh mắt rơi vào cái h ệ cấp hồng thính quả nhiên chính là nhiều một việt hạng m ộ n tưởng công năng mộng tưởng công năng có thể đem hòm thính bên trong không xác định vật phẩm đổi thành chính mình cần một loại kia nói thí dụ như chính mình nặng bốn mươi bảy đạn dược thế nhưng mở ra cái này hòm thính dương có thể là một bao tô phỉ cũng có thể là một bao lạt điều cũng sẽ là một bao bờ mì nhưng có mộng tưởng công năng ta có thể đem hắn đổi thành đạn dược loại này dĩ nhiên mở ra cũng không nhất định chính loại bốn mươi bảy đạn dược nhưng ít ra cũng là có mộng tưởng lâm phong lập tức liền đem cái này cá mặn mộng tưởng công năng cho làm cho rõ rõ ràng ràng luôn là phải có mơ ước một phần vạn liền cờ mờ nờ tầm mắt đâu lâm phong nhìn cái này cấp hòm thính hắn hiện tại không cần lạt điều không cần b u ồ n vệ sinh hắn cần chính là cường đại thủ đoạn công kích lao tử có một cái mơ ước cho ta đổi thành thủ đoạn công kích lâm phong thở sâu chính là mở ra cái nghệ cấp hồng tính x o ạ n x o ạ n hồng tính mở ra lâm phong lập tức nhìn đi qua một quyển sách an tính nằm hồng tính bên trong thư đại biểu chính là thủ đoạn nào đó truyền thừa lâm phong không lo lắng chút nào khả năng này là một bản cao trung ngữ văn k hóa bản mở ra nhìn một cái lôi đột l ô i hổ thông sát hổ cạn g h y dạ tình hữu nghị nhà xuất bản xuất bản cạ cạ si tự mình biến soạn lôi đột lâm phong nhãn thần sáng lên cái gì c ả c ả xỉ chính hắn không biết hắn không phải ạ nỉm chạch không biết những đồ chơi này thế nhưng hắn biết một chút lôi đ ộ n là siêu tự nhiên hệ dị năng hơn nữa còn là lực phá hoại rất mạnh siêu tự nhiên hệ dị năng đơn luân lực phá hoại hỏa đội đều muốn chỗ thua kém ba phần lâm phong nhớ kỹ phía trước tiến quân đại thụ chi xâm thời điểm tiêu cái gì thiền cung tả hộ pháp trương phỉ lúc đó liền lấy cựu giai thực lực dùng lôi điện dị năng giết trong nháy mắt một cái cùng cấp bậc tồn tại tuy là đồng cấp bậc miễu sắt nhìn lên l à một bình thường thao tác thế nhưng trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói rất khó làm được nhân loại sức chiến đấu ở trước mặt quái vật chính là một chuyện cười mặc dù nói quái vật cũng không biết cái gì chiến hữu kỹ không biết cái gì thân pháp thế nhưng muốn ngược sắt một cái đồng cấp bậc ác thiết chiến sĩ vẫn là rất dễ dàng làm được nhất lực hàng tập hội một cái tát hô đi qua cái gì đều chơi xong đồ chơi hay c cấp nhân pháp một chiêu này lực công kích u y lực nếu so với hào hỏa cầu các loại trở mạnh hơn lâm phong vẫn là khá cao hơn thịnh còn như có thể hay không phá vỡ cự nhân dòng bi không biết nhất định phải thử một lần mới được lâm phong tiếp tục đi lấy còn lại vài cái hồng thính ngày hôm nay tổng cộng là năm cái hồng thính lâm phong từng cái tất cả đều cho hắn mở ra cái thứ hai học thính lâm phong lần nữa sử dụng cá mặn chi mộng muốn công năng xoa x o ạ n mở ra vẫn là một quyển sách lâm phong nhìn một cái nhãn thần nhất thời sáng lên quyển sách này trên viết cùng với chính mình cái hòa đ ộ n các mô dầu viêm đạn chú ý tổ hợp nhất pháp muốn phải sử dụng một chiêu này nhất định phải có một con đại các mô nếu không nhất pháp không cách nào thuận lợi thi triển thật các mô dầu viêm đạn lâm phong nhãn thần sáng lên cái này các mô dầu viêm đạn lâm phong phía trước đã thi triển qua bất quá đó là lâm phong lợi dụng hiện hữu điều kiện chế tạo ra tuy là điều kiện đều là giống nhau c á p mô nuốt cửa xăng sau đó hắn sử dụng nữa hào hòa cầu hình thành uy lực cực lớn nhưng dù sao sách lậu chính là sách lậu hắn thật không được còn như cái gì tổ hợp nhẫn pháp yêu cầu lâm phong căn bản không thèm để ý hắn đại c á p mô hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn c á p mô giàu viên đạn v ệ cấp n h ậ n pháp uy lực lại lên một cấp bậc lâm phong trong lòng phi thường thoải mái như vậy về sau đại c á p mô cũng không cần thủ động nuốt xăng không biết kế tiếp là cái gì lâm phong tâm tình phi thường không tệ đây quả thực là triệu chứng tốt người thứ ba hồng thính lâm phong mở ra nhìn một cái vẫn là một quyển sách lâm phong phi thường chờ mong bất quá hắn cầm lên nhìn một cái liền m ộ ép xác thực mà nói đây không phải là thư là nghi mã bài thi năm năm kiểm tra lớp m ộ ư ơ i hai năm bắt t r ư ớ c tình túy bạn ta cở mở nở bài thi đều có lâm phong không nói hai lời liền một cái hào h ỏ a cầu bắt hắn cho cháy rồi đồ chơi này tuyệt đối là học sinh trung học đệ nhị cấp ác mộng đại gia mặt thế còn nghĩ để cho ta đọc sách lâm phong không hiểu nổi vì sao cư nhiên xuất hiện cái đồ chơi này bất quá đã cùng tri thức là nhân loại tiến bộ cầu thang tri thức cũng là một loại vũ khí không có tri thức những thứ này trên địa cầu vũ khí làm sao tạo cái gì không khí động lực học cái gì thể lưu động lực học không phải cũng là muốn chi thức đạt tiêu chuẩn mới có thể làm được sao ta là một cái mãng phu q u y ề n đi người đọc sách không thích hợp ta con đường phát triển lâm phong xoa xoa mồ hôi trên đầu một phần năm năm thi vào trường cao đẳng ba năm bắt trước khiến cho hắn là lòng còn sợ hãi bất quá cấp hồng tính dù sao cũng là cấp hồng tính có thể mở ra đồ đạc cũng liền như vậy một ít kế tiếp vài cái đều là một ít rác rưởi đồ đạc nói thí dụ như cái gì dã cầu quyền lâm phong nhớ không lầm cái này hình như là một loại so với quân thể quyền hơi chút mạnh như vậy một chút quyền pháp dã cầu quyền danh tự này nghe đều mang đ ậ bị t h u tính bất quá ngược lại cũng thích hợp lấy ra làm làm phát thanh làm vội tới mọi người mỗi sáng sớm học tập lâm phong trong lòng có một to gan kế hoạch s á c thực mà nói đây cũng không phải là cái gì kế hoạch bởi vì ánh dạng đông căn cứ bây giờ đang ở làm như vậy bởi vì từ lý độ thư nơi đó tước được một nhóm chiến kỹ ánh dạng đông căn cứ hiện tại có thật nhiều võ quán xuất hiện những thứ này võ quán tự nhiên không phải nói cái gì thái cực bắt quái hình ý quyền tất cả đều không phải những thứ này đều là rát r ư ỡ i võ quán hiện tại dạy là chiến kỹ một ít tên nghe đều rất như bức chiến kỹ cái gì thương vân chỉ cái gì bài vân trường các loại đồ đạc so cái gì vịnh xuân quyền hiếu thăng lớn hơn nhiều lắm nhất định chính là cách biệt một trời như vậy vấn đề tới người này phân tam lục cựu đ ẳ n g có người nhắm mắt lại bên trên bắc đại có người hàn song khổ độc cũng liền có thể trước bắc đại thanh đ i ể u đây chính là ngộ tính t r a n l ệ n h giống nhau một môn chiến kỹ người bất đồng lĩnh ngộ lên tốc độ cũng không giống nhau trong này lĩnh ngộ mau dĩ nhiên là mở v õ quán nhớ lại mưu sinh biện pháp học phí tự nhiên cũng là dựa theo tinh thạch tới thảo luận đêm qua cùng tô vân thông điện thoại trước mắt mà nói ánh dạng đông bên trong căn cứ có không ít vó quán còn như măng mọc sau cơn mưa xung ra trong đó có một ít đều là vốn là danh khí rất lớn cường giả m chương hai trăm sáu mươi chín lôi đội lôi hổ thông sát nói thí dụ như chu hoa b i n h vương v õ quán chu hoa làm mạ thế trước phía trước b i n h vương tự thân tố chất là tuyệt đối vượt qua thử thách nội tính của hắn cũng rất tốt b i n h vương v õ quán ở ánh dạng đông bên trong căn cứ cũng là danh khí rất cao chu hoa sở trường chiến kỹ có không ít thứ nhì chính là chấm thiên cung lôi điện v õ quán chấm thiên cung tiểu t ử này mặc dù nói c u ồ n g v ọ n g ép một cái thế nhưng tư bản xác thực đủ đủ không không phía sau đầu vóc sống sở trường chiến kỹ cũng không ít thứ nhì bên ngoài cũng có một chút còn lại cường giả vó quán sinh ý cực kỳ hưng hòa cái này cũng đại biểu nhân loại tiến nhập toàn dân t ậ p võ thời kỳ còn như lâm phong hắn cũng nghĩ tới mở v õ quán đến lúc đó hắn cũng có thể trở thành nhất đại tông sư bất quá ở chỗ này bên ngoài hắn muốn đem hắn lao long khẩu nhân chiến đấu trình độ cho tăng lên đến lúc đó gia cầu quyền loại này so với dễ dàng lĩnh ngộ liền có thể coi như sân rộng múa một dạng tính chất cho chuyển xuống mỗi sáng sớm làm cho lão long khẩu bên trong người tất cả đứng lên làm phát thanh thể thao phát thanh thể thao tự nhiên không phải là cái gì thời kỳ đang kêu gọi mà là học tập gia cầu quyền các loại chiến kỹ ngày hôm nay vài hòm thính đều khai hoàn tất ngoại trừ một cái lôi đội lôi h Còn có mặc ộ dù không có khai già treo tạc thiên gì đó nhưng lâm phong cũng coi như vẫn là vui mừng dù sao cũng chính là một cấp hỏng thính mà thôi hơn nữa hôm nay vài cái cũng còn coi là rất không tệ bây giờ đi về làm người khổng lồ kia dòm bi lâm phong lập tức lái xe trở về cự nhân dọn bị bên kia một đống người đều đang đợi thời gian một chút trôi qua rất nhiều người đều lo lắng cái này lâm phong sẽ không thật là chạy à nếu như lâm phong chạy vậy bọn họ làm sao bây giờ bất quá rất nhanh mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm chứng kiến xa xa mở xe tôn kiệt trong lòng cũng là một hơi thở hạ xuống hắn tuy là tin tưởng lâm phong sẽ không cứ như vậy quăng đi bọn họ thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng các người đều lui ra đi ta tới đối phó hắn lâm phong từ trên xe nhảy xuống rồi nói ra mỗi người đều gật đầu lập tức lui về phía sau hơn mười em m ở đây là một hồi thần tiên một dạng chiến đấu ngoại trừ lâm phong bên ngoài bọn họ đám người kia liền tư cách g i ú p một tay cũng không có lâm phong cũng không nét mực trực tiếp triệu hoán ra chính mình thiên chu thiên chu tái hiện cho dù là những cái này phía trước đã gặp một lần hiếu thành phố vương đám người y nguyên vẫn là khó tránh khỏi chấn động ở trên độ cao thiên chu là so với cự nhân d ọ m bỉ còn mạnh hơn cự nhân d ọ m bỉ mười lăm thước thiên chu ước chừng hai mươi m trực tiếp cao hơn hai cái d i e u mình còn nhiều hơn cao độ người khổng lồ này d ọ m bỉ thực sự không sẽ là cái loại này cự nhân chứng ra hỏa trở nên a lâm phong trong lòng phỏng đoán nói lâm phóng phóng xuất thiên chu phía sau chính là đi tới cự nhân dọn bỉ trên đỉnh đầu lúc này đây ung dung nhiều rồi không có hơi nước c ả n hóa lâm phong nhìn cái kia như một cây cột dây điện giống nhau lớn bằng ngón tay bảo vệ đầu của hắn không nói hai lời chính là rút ra c h ạ m phết đao muốn phá vỡ đồ chơi này vẫn phải là dựa vào c h ạ m phết đao lâm phong đem nguyễn sương mủ thiềm cũng cho vứt ra lại các mô các mô dầu viêm đạn chỉ thấy nguyễn sương mủ thiềm h o a hoa kêu hai tiếng trực tiếp là trong miệng phun ra một đống dầu lúc này đây không cần lâm phong lại uy n ó xăng người này mình có thể phun dầu hơn nữa phun ra ngoài dầu so với xăng càng tường đại hơn thế vậy lâm phong cũng chính là nhất chiêu hào hỏa cầu thuật phun ra đi qua các mô dầu viêm đạn bạo tạc phía o n g sau hỏa diễn tịch quyền rất nhanh liền lộ ra cự nhân dòm bì đỉnh đầu đối phương đỉnh đầu trực tiếp đều đốt đen một mảng lớn lâm phong thấy vậy sợi không ngạc nhiên chút nào sau đó lại là một ngụm thủy đột phun ra ngoài thử thử thử thử trong sát na thủy đột rơi vào cự nhân đỉnh đầu cái kia phía trước bị c ắ p mô dầu viêm đạn công kích qua địa phương trực tiếp bốc hơi phát ra liên tiếp thanh âm tôn kiệt đám người từng cái đều là hy lý hô đô không biết lâm phong làm như vậy rốt cuộc là có tác dụng gì đường mà lâm phong cũng là lộ ra một vẻ tiêu ý rất đơn giản làm nghề n g ộ i thiết loại này cứng rắn đồ vật ở một cái phạm phu tục tử trong tay đều có thể biến thành mong muốn vũ khí đơn giản chính là lợi dụng xử lý nhiệt công nghệ trước tiên đem vật này cao tốc cấm lên nhanh chóng đến đâu giảm nhiệt sẽ đối với loại vật này phần tử sắp xếp thứ tự tạo thành mạnh mẽ ảnh hưởng lớn như vậy hiện tượng bề ngoài biểu hiện ra đặc thù cái k i a chính là cái vật này độ cứng trong vòng thời gian ngắn thấp xuống lâm phong liên tiếp văng vài miệng thủy đ ộ n tiến hành rất nhanh giảm nhiệt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm trực tiếp là nhất chiêu mới lấy được lôi đ ộ n lôi hổ thông sát thi triển đi qua nội lực hóa thành một đầu đội tia chấp lao hổ chính là gào thét đi trực tiếp rơi vào cự nhân d ọ n bì trên đỉnh đầu siêu thanh âm chấn lôi đội đao lâm phong trong tay c h ạ m phách đao nhất thời b ù m b ù m một hồi thiểm điện vân quanh từng cái tia chớp màu xanh lam thật giống như từng cái xà giống nhau quay quanh ở c h ạ m phách đao bên trên làm cho lâm phong c h ạ m phách đao giờ này khắc này nhìn lên giống như là cái tia chư thần thẩm phán tránh nghĩa lôi phạt kiếm chạm cho ta c u ầ n phong tuyệt hơi thở chém lâm phong hai tay cầm đao từ thiên chu trên đầu nhảy lên một cái một đao chính là hướng cự nhân dọn bị đỉnh đầu mạnh mẽ chém đi thị phi thành bại đều dưới một đao này tôn kiệt đám người chứng kiến một đao này từng cái đều là cúc hoa căng thẳng cũng không dám thở mạnh mỗi người đ tuy là thấy không rõ cự nhân dòm bi trên đầu chuyện gì xảy ra thế nhưng mỗi người đều là cảm thấy vẻ ngưng trọng một đau này e rằng bao hàm mỗi người bọn họ hy vọng là toàn bộ thôn nhân hy vọng một đau này e rằng cũng chuyện liên quan đến bọn họ khoang thành mỗi người xuống còn đoàn người bên trong có một cái tiểu bất điểm hắn chính là tôn tiểu nhã nàng vẫn như c ũ mặc áo đen p h ụ nàng thích ác s á c chính như bóng dáng của nàng vậy giờ này k h ắ c này nàng cũng là ngẩng đầu ngây ngốc nhìn giữa không trung trong lâm phong giờ này khác này lâm phong đao trong tay phả ra lôi điện một màn này nhìn lên thật giống như lâm phong là cái tia tây phương chúng thần chi chủ cái tia truyền thuyết bên trong có thể trưởng quản sấm x kk bằng hữu cư nhiên lợi hại như vậy tôn tiểu nhã nuốt nước miếng một cái nàng đã biết rõ lâm phong thân phận biết lâm phong là nàng đại ca tôn sướng cùng lớp đồng học tới nơi này chính là vì tìm tôn sướng lâm phong kk nỗ lực lên a tôn tiểu nhã thở sâu trực tiếp là kêu lên mọi người sửng sốt một chút tùy theo cũng mỗi một người đều quát to lên lâm phong nỗ lực lên nỗ lực lên a lâm phong nhất định phải giết chết hắn bài thác chương hai trăm bảy mươi trang bức quả nhiên là không đúng mọi người đều mặt đỏ lên gầm hét lên giờ khắc này lâm phong cùng tự nhân dọn bi đối chiến giống như là cái kia ấy ra ủn trạ m ạ n g đối chiến hắc cám chi phối giả thêm t h ả n kích ạch ây ra thảm bại biến thành tập đá đại gỗ mất đi quang cũng rơi vào hôn mê cuối cùng có người đều biến thành ấy ra ủn trạ m ạ n chỉ cần trong lòng có quang mỗi người đều có thể biến thành ấy ra ủn trạ m ạ n cuối cùng đánh bại hắc cám chi phối giả thêm t h ả n kích ạch giờ khắc này bọn họ nguyện ý biến thành quang chỉ hy vọng có thể trợ giúp cho lâm p h o n g dù cho hiến tế chính mình sinh mệnh nỗ lực lên a lâm phong ca tôn kiệt nắm chặt nắm tay nói thì chậm mạ xảy ra thì nhanh hết thể đều phát sinh ở điện quang hòa thạch trong lúc đó cho ta toái lâm phong hét lớn một tiếng một đao chính là nổi giận chém đi một đao này có thể nói là lâm phong hiện giai đoạn chiến lược phía dưới tối cường một đao phanh c h ẳ m phách đao hạ xuống một khắc kia cả vùng đều tựa như run dày thành công không vào giờ khắc này thế giới phảng phất trở nên t r ở tan tĩnh an tính đến mỗi người đều chỉ có thể nghe được chính mình bên thai hô hấp cùng tiếng tim mình đập phốc đông phốc đông khẩn trương vô cùng khẩn trương mỗi người đều không kiểm hãm được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời bá một cái to lớn hắc ảnh từ trên trời gián xuống mỗi người định thần nhìn lại nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn phanh cự nhân dòm bi hai cái tay trực tiếp rơi xuống mỗi người đều ngây ngốc nhìn cái k i a hai cái xe tại một dạng bàn tay thành công ha ha lâm phong làm xong rồi thật tốt quá kế tiếp có thể trực tiếp công kích đầu của hắn lấy lâm phong huynh đệ có thể chặt đứt đối phương hai tay lực công kích đến xem tuyệt đối có thể phá vỡ cự nhân dòm bi đầu đoàn người nhất thời hoan hô lên mỗi một người đều hưng phân tới cực điểm tiếng hoan hô nhảy nhót tiếng hội tụ làm một đạo sóng triều Tôn Kiệt cũng là như chút cũng như là đại ư như trước người như phương như ợ c cuối cùng chính chỉ cần cái của cũng gánh nặng trong lòng tảng xuống hỏng không phải vấn đề gì. đá phá nhẹ nhõm, lớn hắn liền vấn thở phía theo hai hủy phải một đất, một tay, diệt vào vậy là rơi lời, đối đầu đề đ ca ngươi cái này đồng học thật đúng là cứu mọi người chúng ta một cái mạng đâu chỉ là không biết đại ca ngươi hiện tại đến tột cùng ở đâu tôn kiệt trong lòng lẩm bẩm nói vừa b ổ nổ tung dòm bì trên đỉnh đầu lâm phong khỏe miệng hơi vung lên một đau này bá đạo phù hợp hắn lâm phong diễn xuất một không cẩn thận lại tinh tướng lâm phong chỉnh sửa một chút tiểu tóc đối nhân xử thế thời khắc muốn chú ý mình dáng vẻ phong độ nhất là cường giả hắn xem cũng không cần xem cũng biết phía dưới đám người kia khẳng định mỗi một người đều ở quỳ bại hắn ta ngược lại muốn nhìn một chút hồ ly phía trước nói người này trên đầu đến cùng có gì mánh khỏe chẳng lẽ trên đầu còn dài hơn ra khỏi tiểu di di hay sao lâm phong trong lòng hết sức tò mò muốn đi qua nhìn một cái đến tột cùng phốc phốc cũng vừa lúc đó một trận màu trắng hơi nước phóng lên cao cỏ cái này một trận màu trắng hơi nước tới quá mức đông nhiên lâm phong đều căn bản không có bất luận cái gì dữ liệu hắn lúc đầu cho rằng người khổng lồ này dòm bị lâm vào ngủ say không nên biết có loại này phương thức công kích trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp t r ú n g chiêu bất quá lâm phong dù sao cũng là lâm phong thập nhị giai tốc độ phản ứng tuyệt đối không phải đùa dỡn thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn là cầm trạm phách đao để ngang trước mặt của chính mình mặt hắn địa phương còn lại k h é t ngược duy độc nhãn hạt châu các loại địa phương muôn ngàn lần không thể bị hơi nước phun ra đến, đến rồi nếu không hắn nhất định phải m ù mất trong mắt có bao nhiêu yếu đuối lâm phong cái này phía trước luôn là cầm chín mươi tám k bắn quái vật trong mắt tồn tại chắc chắn biết lâm phong chỉ cảm giác mình cả người trong nháy mắt đau đớn hắn biết mình khẳng định rất nhiều nơi bị p h ỏ n g chính là trạm phách đao vào giờ khắc này nắm ở trong tay đều nóng lên sau đó lâm phong trực tiếp bị này cổ hơi nước to lớn suy luận từ thân thể từ cự nhân dỏm bì trên đỉnh đầu n g ã xuống nhanh điều vương biến sắc tay mắt lanh lệ lập tức là để cho mình bạch sắc đại điệu đi đón ở lâm phong bạch sắc đại điệu vững vàng tiếp nhận lâm phong sau đó đem lâm phong để xuống mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ đều không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra nhờ có điều vương phản ứng nhanh đây là chuyện gì xảy ra mỗi người đều c h á n g vắng mắt vừa rồi bọn họ vẫn còn ở chúc mừng. làm sao đông nhiên lâm phong liền rớt xuống giờ này khắc này lâm phong trên người t ỷ chiến giáp đã hòa tan đi thậm chí trên ra rất nhiều nơi cũng đều đã thiếu nát như vậy mỗi người đều nhìn thấy mà giật mình một ít nữ nhân đều che lại miệng của mình quá thảm tại sao có thể như vậy tôn kiệt đám người sắc mặt đại biến đến lâm phong giờ này khắc này cảm giác được cả người vô cùng đau cái quái gì vậy trang bức quả nhiên là không đúng chết không chết được lâm phong cắn răng nói đau quá đau hắn cảm giác cả người đều phòng như vậy cũng tốt tại hắn có một chiến giáp bảo hộ cũng nhiều thua thiệt hắn nội lực cường đại đây nếu là đổi thành những người còn lại phòng trừng trực tiếp biến thành một bãi t h í nước nhanh đi lấy thuốc còn đứng ngay đó làm gì thuốc giảm đau chất kháng sinh thuốc cao còn có khối băng toàn bộ đều lấy tới có bao nhiêu cầm bao nhiêu tốc độ tôn kiệt quay đầu hét lớn h ả o h ả o h ả o lập tức có người lái xe đi trở về tôn kiệt nhìn cái tia đỏ rực thịt vụn giống như là t ô m l u ộ c giống như hết sức hổ thẹn lâm phong ca xin lỗi hắn vô cùng tự trách hắn cho rằng đây hết thể đều là hắn làm hại liên quan éo gì đến cm mày là ta chính mình khinh thường lâm phong lắc đầu hắn liếp nhìn thân thể của chính mình nửa người trên hoàn hảo có một chiến giáp bảo hộ hơi chút đưa đến một ít giảm sốc tác dụng chỉ là một vài chỗ thối hư địa phương còn lại đau rát một mảnh đỏ bừng chủ yếu là hắn phần eo trở xuống hoàn toàn đ ọ ngầu da thịt cũng bắt đầu giống như ngọn nến giống nhau hòa tan từng cái bọc mủ nhìn qua quả thực so với h u y ế n xương mù thiềm da thịt còn muốn xấu xí lâm phong liếc mắt nhìn cũng là đến hết hơi mặc dù coi như thảm nhưng lâm phong cảm giác được đau đớn ngược lại cũng không có bao nhiêu lâm phong cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt bởi vì bỏng đầy đủ sâu lấy tổn hại da thịt mặt ngoài dây thần kinh làm cho vết thương của hắn chết、lặng. mẹ k i ế p đã biết một lần thật đúng là lật thuyền trong mương cũng may trên mặt hắn không có việc gì nếu không hắn cái này đẹp trai dung mạo liền phải biến mất lâm phong không biết mình cái này thuộc về vài lần bỏng nhưng nhất định là nghiêm trọng nhất một loại kia ở trường không ít người đều nhìn ánh mắt lấp lóe lâm phong không có chờ cái kia những người này lấy thuốc qua đây mà là tự cầm thủy đột cọ rửa chính mình phòng địa phương rất nhanh một đống lớn dược tề chính là đã lấy tới không nói hai lời chính là hướng lâm phong trên vết thương ngược lại quả thực giống như là đem lâm phong cho rằng tàn thịt bò một đống đổ gia vị chính là tát thế nhưng những thứ này dược tề đều không có một chút tác dụng nào căn bản l ạ như mối bỏ biển mặt thế liền muốn dùng mặt thế vũ khí mặt thế phương thức chiến đấu tự nhiên cũng muốn dùng mặt thế dược tề trên thực tế nói là mặt thế trên thực tế là tiến hóa bao quát người bao quát trên địa cầu hết thảy đều ở tiến hóa những thứ này mặt thế phía trước dược tề đã không có trọng yếu như vậy không nói khác chính là chỗ này cảm cúm lúc đầu trên chợ đen một hộp chín trăm chín mươi chín cảm cúm linh viên khối nhất định chính là giá trên trời một ít hắc thương kiếm cười miệng t u é t t u é t nhưng là bây giờ cái này chín trăm chín mươi chín cảm cúm linh viên khối giá cả đại phúc độ nga xuống bao nhiêu hắc thương đều lên mái nhà chính là bởi vì nhân loại thân thể tố chất thành tương đại c càng càng ấ đại ca c cái t t c kia càng càng nhiều, mùa m đông không cái chỗ này làm sao bây giờ điều vương nói rằng tôn kiệt ngẩng đầu nhìn một chút người khổng lồ kia dọn bi lại nhìn nhãn bị lâm phong chặt đứt hai cái tay lưu mấy người thủ tại chỗ này không có lâm p h o n g coi như người khổng lồ này dọn bì tay chặt đứt chúng ta cũng căn bản không tổn thương được hắn là điều vương gật đầu hy vọng lâm phong có thể rất nhanh điểm hồi phục ca tôn kiệt thở dài vốn tưởng rằng thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt ai biết đ ỗ n g nhiên tới một mảnh mây đen trở lại khoan g thành trong phòng ý vụ một ít nhân viên y tế cũng đều lập tức đối với lâm phong triển khai trị liệu bất quá cũng đều là như muối bỏ biển bọn họ học tập trị liệu trọng độ phòng phương pháp đều là tới từ với mặt thế phía trước hiện hưu chữa bệnh điều kiện cũng là đến từ mặt thế phía trước thậm chí so với mặt thế phía trước còn vượt kém Trọng thân bỏng bản độ lâm i cái cực kỳ khó có thể giải quyết vấn đề, muốn phải khôi ề đề, n vấn muốn như lúc ban đầu, không có bất kỳ hy vọng nào. là lúc l một thể quyết bất cực có phục có kỳ khó kỳ hy đầu, phong trực tiếp để cho bọn họ đều đi ra ngoài một người đợi ở trong phòng y vụ xem cùng với chính mình nát vụn nát vụn thân thể lâm phong ngược lại cũng không có cái gì tâm tình b a động lâm phong ca ngươi đ ừ n g nghĩ còn á tôn kiệt thập phần lo lắng lâm phong dở khóc dở cười tại sao ư ta tìm chết tìm sống không có khoa trương như vậy các ngươi đều đi ra ngoài trước để cho ta một người ăn tính nghĩ một chút biện pháp Tôn Kiệt một mặt một trong bất thích trước tiên không không người đều rời đi phòng bệnh nhưng cũng không có đi xa. Mỗi một người đều ở ngoài phòng bệnh coi chừng,、một、ngày bên trong có bất kỳ rời đi đi mỗi coi đám đều đều hợp, có có xa, ở vào vào. lâm phong đương nhiên sẽ không tự sát cái này cũng không phải là đại sự tình gì tuy là trên thực tế sự tình cũng không ít hẳn cái dạng này cả người nát vụn nát vụn ít nói cũng muốn khôi phục mấy tháng hơn nữa trên người da thịt vẫn là nát vụn căn bản không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu da thịt tổ chức đều đã xấu lắm mặc dù nói mặc vào q u ầ n trên cơ bản nhìn không thấy cái gì nhưng đối với hành động của hắn năng lực tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn nhất là hắn tính năng lực lâm phong tựa ở trên giường hắn nửa người trên ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề đáp thuốc phía sau cũng đã bắt đầu khôi phục lâm phong mở ra chính mình khung vật phẩm bắt đầu từng cái từng cái xem lướt qua xem có không có gì có thể cần dùng đến còn như dự t ệ lâm phong trực tiếp quên hắn nhớ mướn lấy ra một viên cựu dai tinh thạch đem tinh thạch bóp nát phía sau đem bên trong gen nguyên dịch rơi tại vết thương mình bên trên lâm phong làm như vậy chỉ là hắn thuần túy đang tìm tòi mà thôi gen nguyên dịch có được hay không trị liệu thương thế không có ai đã làm như vậy cũng không có bất kỳ có thể tham khảo đồ đạc thế nhưng lâm phong chỉ có thể làm như vậy nếu nói là m ặ thế t bên trong lớn nhất quà tặng là cái gì đó chính là gen nguyên dịch có thể cường hóa nhân loại đồ đạc cựu giai tinh thạch gen nguyên dịch vô cùng s ề n s ệ c ở lại trên vết thương lâm phong cũng cảm giác được một k i a ý lạnh như băng lâm phong vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm một khắc đồng hồ qua đi gen nguyên dịch toàn bộ bị thân thể hắn hấp thu thế nhưng vết thương vẫn như cũ đáng sợ như vậy lâm phong thở dài x o n g đời tinh thạch cư nhiên vô dụng cho đến giờ phút này lâm phong mới là có điểm luôn uống phía trước không hoảng hốt đó là bởi vì vẫn cảm thấy tinh thạch t rằng trị liệu nhưng là bây giờ hiện thực lại cho lâm phong vô tình một cái t á c triệt để đem lâm phong cho đánh mộng bức bói bụng cái này cờ mở nở làm sao bây giờ lâm phong từ trước đến nay một cái so sánh có chủ kiến người cư nhiên luôn c u ố n tay chân xem cùng với chính mình thối giữa da thịt quả thực so với giỏm bị còn đáng sợ hơn thịt v ụ không có ai biết không hoảng hốt lao tử nhưng là đường đường chiến thần a ánh dạng đông căn cứ đệ nhất cao thủ liền cờ mở nở phế đi lâm phong bất quá tin tưởng hãn tổng cảm giác mình là thiên đạo chiếu cô thiên tuyển tri tử không có đạo lý cư như vậy ngã xuống a lâm phong kiềm chế lại trong lòng hốt hoảng tâm tình mà là tiếp tục xem trong họ kèm gì đó trong h ò mẹ tèm đồ đạc mặc dù nhiều tạp thất tạp bát nhưng trên thực tế phẩm loại rất ít không ngoài như vậy mấy loại q u á i vật thi thể tinh thạch thức ăn dược phẩm cùng với vũ khí lâm phong quét tới quét lui một lòng càng ngày càng rơi vào đ á y cốc lúc này đây sợ là thực sự xong đời lâm phong ánh mắt rơi vào mấy viên thể tích rất lớn tinh thạch bên trên đây là thập giai tinh thạch lâm phong lắc đầu kiểu giai tinh thạch đều vô dụng thập giai tinh thạch cũng không có hy vọng cái này không phải vấn đề đẳng cấp mà là gen nguyên dịch đối với gia t h ị loại vật này căn bản không có bất luận cái gì cải thiện tác dụng được rồi cái kia vi rút tẩy rửa dược tề lâm phong ánh mắt rơi vào một cái dược tề trên người đây là hắn ở thất lạc chiến cảnh lấy được vật này chính là lâm phong nói mạc thế trong dược tề hắn không phải là cái gì a mạc tây lâm khả lấy sánh ngang bất quá bỏng cũng không phải là cái gì vi rút ta cái này vi rút tẩy rửa dược tề hẳn là đối với vi rút hữu dụng lâm phong lắc đầu thở dài hắn do dự một chút không có nếm thử bởi vì này mánh khỏe xem tên cũng biết hiệu quả phòng t r ừ n g không có ngược lại thì biết lãng phí cái này được không dễ được dược tề lâm phong tuy là tâm lý hoảng sợ được ép một cái nhưng còn không đến mức đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng phải làm gì đây phải làm gì đây lẽ nào ta đây cái đường đường phải làm chân heo nam nhân liền cái dạng này cái này độc giả các bằng hữu cũng khẳng định không thể tiếp thu a lâm phong tâm lý vô cùng phiền táo không có ai chứng kiến đã biết thịt vụn còn có thể v ẽ m ặ t cười hì hì đông dưng lâm phong ánh mắt rơi vào một vật bên trên vật này vẻ ngoài cùng tinh thạch thập phần tương tự nhưng là lại có chút bất đồng lâm phong ánh mắt hơi nhau lại vật này là lâm phong trong đầu lập tức nghĩ tới đây là hắn phong trong đầu lập tức nghĩ tới đây là hắn phong trong đầu lập tức nghĩ tới đây là hắn phong lúc đó lâm phong tiêu diệt đối phương phía sau liền rất cái vật này c ù n g tinh thạch thoạt nhìn không sai bị lắm nhưng là lại cụ bị cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức sinh mệnh khí tức lâm phong ánh mắt bên trong tinh mang lại lên hắn minh minh bên trong cảm giác có r ũ n khí vật ấy hữu dụng lâm phong cũng không nét mực trực tiếp chính là bóp nát vật này cái đồ chơi này c ù n g tinh thạch không sai bị lắm đều là bên trong bao vây lấy nào đó không biết tên đặc thù dịch thể chất lỏng này rơi vào lâm phong trên người trong nháy mắt đó lâm phong biểu tình liền biến ta cờ mờ nờ thật nữa lâm phong ngũ quan đều và mẹo giờ này k h ắ c này lâm phong cũng cảm giác dường như có vô số con kiến tại hắn bị phòng địa phương bỏ tới bỏ lui theo đạo lý những thứ này bị phòng địa phương đã chết lặng căn bản không có bất luận cái gì c h i giác thế nhưng lâm phong nhưng bây giờ bỗng nhiên cảm giác quỷ dị đến rồi hàng loạt nữa những thứ này ngứa làm cho lâm phong bắt tâm cà phổi ở trên giường lăn tới cút đi cái này cờ mờ nờ người nào chịu nổi a không phải mấy phút nữa qua đi những thứ này ngứa liền biến mất vô ảnh vô tùng ngược lại chính là từng đợt cảm giác mắt rượi thật giống như đại hạ ngày bôi phấn rôm giống nhau lâm phong lại cúi đầu quét mắt nhất thời sắc mặt vui vẻ trong giờ này khắp này hắn nguyên bản cái tia thảm không nỡ nhìn địa phương đã đang chậm dài c h u y ể n tốt những cái này bị đốt thật giống như ngọn nến giống nhau bắt đầu hòa tan da thịt cũng bắt đầu từ từ hợp lại tự lành s ắ c thực mà nói là trọng sinh bại hoại da thịt đã không cách nào nữa khép lại mà là biến thành từng tầng một da chết từ lâm phong trên da thịt bốc ra mà một tầng mới da thịt một lần nữa xuất hiện còn như dục hỏa trọng sinh một dạng chương hai trăm bảy mươi hai tốt hải u cảm thấy nhân sinh định phong cái này một cái quá trình qua ước chừng mấy giờ lâm phong cứ như vậy t r o n chú nhìn ngoại phòng tôn kiệt đám người là hút thuốc thì hút thuốc ngẩn người đờ ra trầm tư suy nghĩ trầm tư suy nghĩ lâm phong một thủ thương mọi người đều là không có đúng mực trong đó có thật tình lo lắng lâm phong thương thế an h g u y cũng có người lo lắng lâm phong nếu là không có cách nào khôi phục lại bọn họ đám người k i a n ê n làm cái gì bây giờ chạy sao e rằng hiện tại chạy còn kịp có thể rời đi khoan thành dù sao còn có nửa ngày mới có thể bầu trời tối đen rất nhiều người ánh mắt lấp lóe thậm chí bọn họ mỗi một người đều động lòng phía trước bọn họ muốn tử chiến cái k i a là bởi vì bọn hắn không được không làm như vậy cái này rất giống là tử chiến đến cùng bị người ta đuổi tới trên bờ sông hoàng hà quần quận sóng biển làm có dễ phía sau lại là truy binh vậy chỉ có thể t ự chiến nhưng nếu là cái này trên đại hà bỗng nhiên xuất hiện một cái hạ si người đó còn chiến đấu à, t a m chín phần mười chính là không nói hai lời leo lên cầu lại nói giờ này khắc này rất nhiều người thì có vi diệu như vậy tâm tư biến hóa đại ca có đôi lời ta không biết có nên nói hay không mười hai kim cương mánh hổ trong đó thử vương cắn răng một cái mở miệng nói vừa rồi nhiều cái tiểu đệ đều cho hắn nhãn thần ám chỉ hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra do dự một chút vẫn là mở miệng nói thử vương là một đầu hơi chút g ầ y nhỏ nam tử ánh mắt không lớn đôi mắt nhỏ mắt một mí bởi vì đôi mắt này thoạt nhìn tặc mi từ nhãn cho nên rất nhiều người cho hắn tên hiệu thử vương mặt thế phía trước là chức nghiệp tên móc túi chuyên môn giấu nghề máy móc ví tiền trên tay công phu rất cao nói tôn kiệt nói rằng tên lão đại kia chúng ta lẽ nào ở nơi này chờ sao thử vương nói rằng có ý tứ tôn kiệt liếc mắt nhìn hắn hỏi không phải cái này lâm phong hắn lâu như vậy không có động tĩnh khẳng định lại đã ngủ cái này nhìn thời gian một chút cũng liền mấy giờ trời đã sắp tối rồi mọi người đều là chết sống có nhau huynh đệ có mấy lời ta sẽ không giấu che đại dịch chúng ta ở chỗ này chờ xuống phía dưới chính là đang chờ chết thử vương nói rằng ngươi nói cái gì đó làm sao lại chờ chết đâu ngươi một cái chuột nhỏ đừng cho ta nói bậy giao động quan tâm hồ vương là gầm nhẹ một tiếng đem thử vương bắt kích động cái gì sao ta làm sao lại nói bậy nói bạn lúc này có thể đối phó cự nhân d ò n bi cũng chỉ hắn lâm phong một người nhưng là bây giờ nhân gia bị thương dù cho nhân gia thập nhị giai thương thế này chưa được mấy ngày cũng căn bản không xuống giường được liền dựa vào cái kiêm một ít gì nước mối sinh lý có thể làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu đùa gì thế mọi người cũng đừng lừa mình dối người ta xem thời gian cũng không coi mượn nếu không tán hàng quên đi ngược lại đang làm cũng đều là cao thủ đi nơi nào đều có thể lẫn vào trở nên nổi bật thử vương tránh thoát hổ vương tay nói rằng ngươi hổ vương nhất thời nổi giận hơn thế nhưng hắn lại phát hiện mình cư nhiên không lời nào để nói hắn đều không biết mình đến cùng nên sinh đối phương tức giận cái gì không khí trở nên trợ tan t í n h không ít người đều ánh mắt lấp l o e đứng lên chính là tôn kiệt cũng mày n h ă n lại chư vị huynh đệ lời đã nói hết kế tiếp ta sẽ không cùng các ngươi chơi nguyện ý theo ta thử vương đi hiện tại đi liền không muốn đi ở lại chỗ này đi trong địa ngục làm huynh đệ ta cũng không miễn cưỡng các ngươi làm hảo hán thử vương quét mắt đang làm mọi người dễu cận một tiếng chính là vung tay lên xoay người rời đi cuối cùng tôn kiệt cũng không có mở miệng nói một câu lão đại ngươi ngươi không nói hai câu cái này thử vương cái quái gì vậy đây là muốn tan vợ à tiểu tử này nhìn hắn tặc mi thử nhãn dáng vẻ từ ngày đầu tiên bắt đầu mười hai kim cương mánh hổ bên trong thì nhìn hắn khó chịu nhất h ổ vương giống giận đến báo vương mấy người cũng sắc mặt không thế nào dễ nhìn hiện nay mười hai kim cương mánh hổ chết thì chết chạy chạy lòng n g ư ờ i đã bắt đầu từ từ t à n đi thôi giữa hái xanh không ngọn muốn đi đều có thể đi ta tôn kiệt sẽ không miễn cưỡng tôn kiệt không nói thêm gì hồ vương đám người liếc nhau cũng không biết nên nói cái gì đại ca thật xin lỗi ta cũng lên có bảy mươi tuổi mẹ già dưới có một ư ơ i tám tuổi t i ể u tức h phụ ta nếu là chết các nàng sớm muộn phải chết cho nên thật xin lỗi một cái cựu giai cao tệ ạ gì không người liền theo thử vương đi cái này còn xem như là tốt còn biết cúc cung cảm tạ một cái nhân gia tôn kiệt phía trước dẫn người nhiều hơn là dám cũng không thả một cái trực tiếp là quay đầu đi liền trong khoảng thời gian ngắn bắt giai cựu giai tiêu sái cũng không có mấy người khoan thành một đám trụ cột vững vàng một đám cao tầng cứ như vậy lập tức sụp đổ chỉ còn lại báo vương hổ vương mấy người cộng thêm bọn họ mấy tên thủ hạng cùng với hiếu thành phố vương tôn l ã o đệ ngươi tội gì khổ như thế chứ muốn ta nói ta cái quái gì vậy đem bọn họ từng cái toàn bộ chân c ắ t đức hiếu thành phố vương nói rằng hoạn nạn thấy chân tình đám người kia từng cái từng cái đều là bạch nhãn làng cho lúc trước bọn họ lạt điều cháo bát bảo thời điểm khẳng định không ít bọn ta hiện tại gặp phải nguy hiểm từng cái từng cái vậy cục đôi u bỏ chạy cái gì chó má máy khỏe hiếu thành phố vương nổi giận mắng nổ b á i nước miếng không sai đại ca ta cũng hiểu được hiếu thành phố vương n ô n chi hữu lý nên đem bọn họ chân các đức hồ vương cầm nắm tay nói đại ca ngươi nếu là không nhẫn tâm xuống tay ta tới hai cái bạo tì khí động một chút thì là đem người chân cắt đứt tôn kiệt tự nhiên không có để cho bọn họ đậu thủ được rồi đừng để ý tới bọn hắn chúng ta hay là đi nhìn lâm phong ca đến cùng như thế nào thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh tôn kiệt vừa muốn đứng lên x o ạ t soạt cửa phòng bệnh đ ỗ n g nhiên mình mở trong khoảng thời gian ngắn làm cho ngoài hành lang tôn kiệt mấy người đều là ngây ngẩn cả người bọn họ liền thấy lâm phong cầm cái bình tiếp nước đi ra các ngươi sao rồi đ â y là họ hét ở bỉ nhân ra đều cờ mờ muốn tàn phế cũng không làm cho nghỉ ngơi thật khỏe một chút lâm phong im lặng nổ xong trên tay trâm nói rằng tôn kiệt đám người lộ ra ánh mắt kinh ngạc ngây ngốc nhìn hắn lâm phong ca ngươi ngươi có thể xuống giường đi lời nói nhảm nếu không ta bây giờ đang ở phi a ở trước mặt người phiêu biến thành cô hồn giã quỷ được rồi biệt mặt tích l i ê u còn có mấy giờ trời tối đi làm thịt người khổng lồ kia z o m bi e lâm phong nói liền đi ra ngoài lưu lại tôn kiệt các loại chờ người đưa mắt nhìn nhau biểu tình sau đó mỗi một người đều mừng như điên lâm phong ca bộ dáng như vậy là khôi phục như lúc ban đầu thân kỳ a cái này làm sao làm được phía trước hắn cái kia ra thịt đều giống như ngọn nến một dạng đều đốt thành bạch sắc nói như thế nào không có việc gì thì không có sao khủng bố như vậy hiếu thành phố vương hổ vương đám người từng cái đều là lộ ra kinh uy t h ầ n sắc thật là nhân gian hàng ma chủ bầu trời thái tuyến thần thử vương đám người hút thuốc đại ca về sau ngươi chính là của chúng ta đại ca không sai đại ca tới hút thuốc đại ca cầu cháo a một đám cao thủ đem thử vương vây lại mỗi người đều phách nổi lên ngựa thử vương giờ này khắc này thì có một câu nói có thể tới hình dung cảm giác của hắn tốt hải u cảm thấy nhân sinh đình phong chương hai trăm bảy mươi ba vạn không nghĩ tới thì ra làm đại ca cảm giác là tuyệt vời như thế thử vương gật đầu thảo nào phía trước người nhiều như vậy đầu rơi máu chạy đều muốn làm hoàng đế loại cảm giác này xác thực chỉ có làm xong rồi mới lĩnh hội đạt được đại ca chúng ta đi nơi đó a ta vợ con đều ở đây khoan thành nơi này gì đều có ta ở chỗ này còn có thể hôn cái đội trưởng bị tư tư lời nói thật nếu không phải là bởi vì cái kia chết tiệt cự nhân z o m bi e chúng ta cũng không trở thành chạy a còn có cái kia ngốc bức lâm phóng ngươi nói ngươi muốn chăn bước ngươi đem bức gắn xong a tiếp nhận chứa phân nửa liền cờ mờ nợ ra dám thực sự là cờ mờ phế vợ cũng không phải là Ta liền bởi vì khi đó bọn họ đích sắc cũng cảm thấy nhiệt huyết hơn nữa lâm phong một đao chém xuống cự nhân dòm bì hai tay của tình cảnh kia đích sắc rất chấn động nhưng là bây giờ lâm phong ở tại bọn hắn trong miệng chính là một phế vật chút nào quên mất phía trước lâm phong đối với trợ giúp của bọn hắn dưới cái nhìn của bọn họ lâm phong nên một con rồng đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý sạch sẽ thăng mệnh một đấu gạo thù cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi được rồi đừng nói cái này lâm phong người này về sau phòng trường chính là một t à n p h ế mấy ca cũng đều tương lai tươi sáng còn như đi nơi nào có thể đi nhiều chỗ chính là người sống còn có thể bị phát liệu bị nín chết thử vương nói rằng nói có lý đang làm người đều là công nhận gật đầu cũng liền lúc này tôn kiệt đám người theo nghề thuốc liệu chạm trong đi ra liếp mắt một liền thấy thử vương bọn họ nhóm người kia liếc mắt không để ý đến là đại ca không đúng là tôn kiệt bọn họ thử vương bên người một cái cựu giai cao thủ nói rằng thử vương liếc mắt vẫn có chút khẩn trương dù sao tôn kiệt tuy là người không nhiều lắm nhưng thực lực rất mạnh bọn họ sao lại ra làm gì không sẽ là không cho chúng ta đi a cái này mấy người đều khẩn trương bọn họ đều sợ h ã i tôn kiệt bỗng nhiên xuống tay với bọn họ bất quá rất nhanh từng cái từng cái liền đều há to miệng thậm chí vài cái trong m ồ m ngậm thuốc lá ra hỏa thuốc lá đều rớt mỗi người đều mục trừng khẩu n ố c lộ ra rung động biểu tình làm sao có thể cái tên kia được rồi ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong l i ê n thấy phía trước bị đốt thảm không nỡ nhìn lâm phong lại có thể xuống giường tự do đi lại thử vương không nghĩ tới a ha ha lâm phong huynh đệ lại thế ha ha hổ vương chứng kiến thử vương đám người kia dáng vẻ nhất thời cảm giác tâm lý sảng khoái nhiều rồi vỗ vỗ thử vương cứng ngắc u ô n mặt được rồi các ngươi lại làm sao không phải cút đâu hổ vương cười lạnh nói thử vương phục hồi tinh thần lại lúng túng cười nói hổ ca phía trước không phải đều nói đ ù a nhà đây không phải là các huynh đệ xem bầu không khí có điểm cứng ngắc suy nghĩ sinh động một cái bầu không khí sao hổ ca các ngươi đây là muốn đi hoàn toàn giải khai người khổng lồ kia dọn bị a cùng nhau a h u y n g đệ ta khẳng định cho ngươi làm quân tiên phong thử vương v ô ngực nói thật có thể ở lại khoang thành vậy khẳng định là không thể tốt hơn nữa dù sao thực lực của hắn cũng không coi cao cũng liền cựu dai đi địa phương còn lại chết đói là khẳng định không chết đói nhưng là sẽ không lẫn vào quá tốt nhưng là ở nơi này khoang thành hắn có thể tệ thân mười hai kim cương mánh hổ cũng là bởi vì hắn đầu nhập vào sớm cho nên mới cho hắn cái này mạnh lưới có cái này mạnh lưới hắn ở khoang thành đó cũng là nhân vật có mặt mũi hơn nữa khoang thành cái chỗ này đó cũng là phồn vinh địa phương nam tới bắc mê hoặc vô số cao thủ biết hắn chứng kiến hắn đều được tôn xưng một câu thử vương cái này đãi ngộ đi địa phương còn lại có thể liền không chắc có h à n h cho ta làm quân tiên phong ngươi cho ta ngốc b ư ớ c đâu c ú t đi chúng ta khoang thành tòa miếu nhỏ này chứa không nổi ngươi vị này đại phật ở ta không có động thủ phía trước tốc độ tiêu thất trong mắt ta được rồi các ngươi len rộ vợ đều là khoang thành cung cấp các ngươi nếu phải c ú t đi như vậy những xe hơi này đều muốn trả h ổ vương lạnh lùng nói len rộ vợ tuy là không coi vào đâu nhưng muốn phải săn tìm một xe cái kia cũng không dễ dàng xe vật này giống như bắt mặt trượt g i ố n nhau vô cùng huyền học có đôi khi không muốn thời điểm điên cùng xuất hiện muốn thời điểm còn h ế t c k h ô như g n t đám chiếc. người nghĩ kia h hết ô n g g nếu tiện thể thử một vương quyền, n cho không có mớn nơi đi ở đâu lâm phong không biết cũng không có quan tâm hắn lại cùng tôn kiệt đám người đi tới cự nhân dọn bị nơi đây chứng kiến lâm phong cư nhiên lại sinh long hoàng hồ đ i ề u vương tự nhiên là khó tránh khỏi khiếp sợ một phen bất quá bây giờ không phải nói điều này thời điểm thời gian không chờ ta thời khắc giám đốc đ i ề u vương nói rằng trong vòng mấy canh giờ này cái đồ chơi này không núp đ í c h ta cũng không dám lên đi đ i ề u vương lúc đầu suy nghĩ muốn đi lên xem một chút nhưng hắn sợ cái kia hơi nước bỗng nhiên tới một cái cho nên là đứng xa xa đồ chơi kia lâm phong đều bị đốt thành cái kia quỷ g á n g v ẻ đây nếu là hắn đây chẳng phải là còn phải biến thành chô cô lết hòa tan ân ta tới đối phó hắn a lâm phong nói rằng các ngươi đều lui phía sau điểm hắn nhìn lại nhất thời hết chô nói rồi phát hiện tôn kiệt bọn họ nhất hỏa nhân đã lui về phía sau rất xa căn bản không cần hắn nhắc nhở lâm phong trực tiếp thả ra thiên chu sau đó bay đi tới lúc này đây lâm phong là cẩn thận từng ly từng tí hắn cũng không dám lại m ạ o thất hắn trong h ò m t kẻm có thể không còn có sinh mệnh đa quý xem ra sau này nhiều lắm lưu ý vật này a đồ chơi này nhất định chính là tốt nhất kim sang dược lâm phong suy nghĩ đem chuyện nơi đây xử lý phía sau trở về ánh dạng đông căn cứ tại thị trường bên trên thu mua loại vật này lâm phong lần nữa đi tới cự nhân d ò n bỉ trên đỉnh đầu cả người lỗ chân lông đều mở ra thập phần cảnh giác cảnh giác thật giống như một con du tàu ở trên d thậm chí là bước đi đều là từng bước từng bước chuyển một ngày phát hiện tình huống kia hắn trước tiên liền trốn bất quá cũng không biết là chuyện gì xảy ra ngược lại cái k i a hơi nước không tiếp tục xuất hiện lâm phong trong lòng hơi chút thở phào đi tới cự nhân dỏm bị thiên linh cái vị trí thời điểm không còn sớm sớm một chút hiểu rõ a lâm phong rút ra trạm phách đao siêu thanh âm chấn lôi đ ộ đao bùm bùm trong nháy mắt trạm phách đao trên thân đao tia c h ố c m ổ làm lòe lên không ngừng như từng cái dạ dở bà đao thân vờn quanh bọc lại đi chết đi lâm phong hai tay cầm đao chính là muốn hướng xuống dưới hung hăng đâm tới ngay tại lúc sau lâm phong động tác hơi ngừng thậm chí là vẻ mặt của hắn cũng từ từ lộ ra một vẻ khiếp sợ hai mắt bên trong cũng xuất hiện mãnh liệt bất khả tư nghị t ỉ n h từ mặt thế bạo phát đến bây giờ bắt đầu lâm phong cũng không có lộ ra quá nhiều khiếp sợ thế nhưng giờ này khắc này lâm phong lại chấn kinh rồi hơn nữa còn là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vạn lần không ngờ chính mình thế mà lại ở người khổng lồ này dòm bị trên đỉnh đầu chứng kiến trước mắt tình cảnh này lâm phong ngồi giật giật nhãn thần bên trong đều là bất khả tư nghị tôn sướng hắn tại sao lại ở đây chương hai bị phong ấn ở trong da đầu nam nhân giờ này khắc này ở người khổng lồ này dòm bi trên đầu có người mặt nổi lên thật giống như người này đại nửa thân thể đều bị chôn vào bùn đất bên trong duy chỉ có lộ ra một cái khuôn mặt hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt t r ắ n g bệnh không biết còn tưởng rằng chính là một mặt người phu điêu liếc mắt nhìn qua vô cùng khủng bố lâm phong hai tay run lên hắn cảm giác mình có điểm mậu ép đại nào có điểm không xoay chuyển được chẳng lẽ nói người khổng lồ này dòm bi chính là chính mình muốn tìm tôn sướng cái này lâm phong hoàn toàn chất phác cự nhân dòm bi dưới tôn kiệt đám người xem lâm phong lại biến thành pho tượng từng cái cũng đều chờ đợi lo lắng đứng lên lại ra cái gì yêu tiêu thân bất quá khi lâm phong để cho bọn họ mỗi một người đều đi lên tự mình nhìn thời điểm khi bọn hắn chứng kiến tôn sướng mặt thời điểm mỗi một người đều triệt để t r ò n váng biểu tình cũng so với lâm phong cũng không khá hơn chút nào tôn kiệt càng là trực tiếp đánh móc sau gáy tại sao có thể như vậy ca ca của ta chính là cự nhân dòm bi tôn kiệt lẩm bẩm nói hắn nhớ muốn đem tôn sướng mặt cho đảo vô dụng cái mặt này là từ bên trong lộ ra như cái này thật là tôn sướng lời nói như vậy tôn sướng cả người đều ở đây người khổng l ồ này dòm b i trong đầu lâm phong nói rằng tại sao sẽ như vậy tôn kiệt hỏi lâm phong lắc đầu hắn cũng không biết cái này sau lưng tất cả phòng chừng chỉ có tôn sướng một người biết ở c h ờ i u n g phải do người b u ộ c c h u n g mỗi người đều ánh mắt lấp lóe biểu tình đặc sắc vậy muốn hủy diệt bọn họ ma thạch phòng tuyến cho bọn hắn vô số sợ hãi cự nhân dòm bi lại là tôn sướng chân chính tôn lão đại đây là bực nào một cách không ngờ mỗi người đều có điểm khó có thể tưởng tượng tự xem đến tất cả nhưng sự thực cứ như vậy đặt trước mắt trước tiên đem hắn đ ả o à ta tới cẩn thận một chút khả năng ta tất cả mở người này ra thì sẽ có nhiệt hơi nước phun ra các người đi thiên chu trên đầu tránh một chút lâm phong nói rằng hắn nhớ kỹ mình bị hơi nước lúc phun trào là cắt đức cự nhân dòm bi hai cái tay. cho nên hắn mới có một cái như vậy thôi chắc lâm phong ca ngươi nhất định phải mau cứu đại ca của ta a tôn kiệt khẩn cầu nói lâm phong níu h chân mày lại gật đầu tôn kiệt đám người đi tới thiên chu trên đầu nhìn lâm phong rút ra c h ạ m phách đao chính là đâm vào tôn sướng phụ cận trong thịt người khổng lồ này dòm bì trên thiên linh cái ra đầu nhất định chính là một tầng bắp thịt vô cùng dày lâm phong một đao đâm vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn hướng bên cạnh tránh nhưng là lại không có hơi nước thấy vậy lâm phong cũng liền triệt để yên tâm phòng trừng đồ chơi này hơi nước là phun xong trực tiếp là vòng quanh tôn sướng một vòng lớn đem cả khối da đầu trò cắt đi lâm phong lo lắng cắt đến tôn sướng cho nên đem diện tích cho cắt lớn một chút một khối ước t r ừ n g cao hơn hai mét rộng hơn một thước thịt heo mảnh nhỏ bị cắt xuống mà tôn sướng ở nơi này trong đó bao vây lấy nhân ra là bị đóng băng ở khối băng bên trong cái này tôn sướng cái quái gì vậy là bị phong ấn ở trong da đầu lâm phong làm cho tôn kiệt bọn họ tiếp được mà liền lúc này hôn hẹn cự nhân d ò m b ị lần nữa phun ra hơi nước lâm phong lại càng hoảng sợ hắn lập tức là tới đến rồi thiên chu t r ê n đầu nhất h ỏ a nhân liền mắt mở trừng trừng nhìn người khổng lồ này cả người đều phả ra hơi nước sau đó bất quá ngũ phút hơi nước tiêu tắn một sắt na chỉ còn sót một đống cho phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau nhìn thấy cái này lâm phong đã có thể khẳng định người khổng lồ này dòm bị căn bản không phải dòm bi chính là tôn sướng đoán chừng là tôn sướng dị năng cũng có thể là bởi vì còn lại nguyên nhân gì trước tiên đem hắn mang về sau đó chậm rãi đem hắn đảo lâm phong nói rằng ân tôn kiệt ôm hắn ca nhất hỏa nhân về tới khoan thành vẫn làm đến quá nửa đêm tôn sướng mới bị từ đầu ra bên trong giải cứu ra trải qua các hạng kiểm tra đo lường chết là không chết được huyết áp tim đập trờ các loại đều rất bình thường nhưng chính là ngất đi thôi tựa hộ là thân thể tự bảo vệ mình chứng kiến ngày xưa cùng nhau tác chiến tiểu đồng bọn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh lâm phong dở khóc dở cười tôn sướng a tôn sướng ngươi lại là từ đầu ra bên trong đi ra nam nhân tôn sướng từ đầu ra bên trong ngoài ra trên giường bệnh dưới đệ đệ của hắn tôn kiệt cùng mội mội của hắn tôn tiểu nhã dốc lòng chăm sóc phòng bệnh bên ngoài chính là đ i ị u vương các loại chờ một đám cừng giả giá thế này như đặt ở mặt thế trước không biết còn tưởng rằng là xã hội đen vị nào đại lao nằm viện nhiều người như vậy ngồi s ồ m bên ngoài lúc đầu người còn muốn càng nhiều bất quá tôn kiệt không dám k i n h thường phái tương đương một bộ phận người đi ma thạch phòng tuyến thứ nhất là lo lắng lại có cái gì yêu tiêu h thân thứ hai cũng là quét tức chiến trường dù sao bọn họ chém g i ế t nhiều như vậy dòm bị q u á i vật sau đó lưu lại chiến lợi phẩm cũng đều phải thu thập một cái lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp cũng liền chỉ lo g i ế t không có cố nhặt hiện tại không xuống tự nhiên là không thể bỏ lỡ lâm phong hút thuốc không có đi hắn chuẩn bị các loại chờ tôn sướng thức tỉnh qua đi lại nói lâm phong ở ngoài phòng bệnh chờ đấy xoa xoa cơ mở cho đi một mình đến rồi lâm phong trước mặt lâm phong ngầm đầu nhìn lại nhất thời sửng sốt một chút trước mặt đứng đấy một cái tiểu cô nương cũng liền mười ba bốn tuổi đại t r ò n t r ị a trên khuôn mặt một cặp khả ái lún đồng tiền thuỷ ông ông đen nhánh mắt to tích lưu lưu chuyển động có vẻ vô cùng bướng bình cùng cơ linh ở trong tay nàng có một lon vượng tử sữa bò v ư ợ n g tử sữa bò đóng gói bên trên cái kia làm quái khuôn mặt tươi cười đối diện lâm phong lâm phong nhìn lâm phong nhịn không được chính là nợ nụ cười thật đáng yêu một cái tiểu cô nương tại sao phải xuyên cái hắc y p h ụ khiến cho giống như là cái gì v ố n đệ mặc tín đổ giống nhau cảm t ạ lâm phong tiếp nhận nàng đưa tới vượng tử sữa bò đa tạ ngươi đã cứu ta ca tôn tiểu nhã ngồi một bên lung lay hai chân nói rằng hắn là ta đồng học vẫn là cùng ta phía trước chi ta tới đều tới, tự nhiên muốn xuất thủ. nhiên đều muốn lâm phong cười nói a tôn tiểu nhã nga một tiếng túi đầu cũng không còn đang nói cái gì lâm phong chủ động hỏi lần trước ngươi tại sao muốn trộm c h ố n g cự chi khi đâu ngay từ đầu lâm phong thật đúng là cho rằng đối phương là cái gì tên trộm kết quả bây giờ biết thân phận đối phương phía sau cũng liền càng thêm kỳ quái nàng tại sao phải trộm nhà mình đồ đạc v u ồ n chán tôn tiểu nhã b i ể u môi nói rằng v u ồ n chán lâm phong sửng sốt một chút đúng vậy cũng không có người chơi với ta từ đại ca đi rồi nhị ca mỗi lần đều mang lý mang ngoại suốt ngày cũng không nhìn thấy người ta chỉ muốn lấy đem đặt ở khoang thành chống cự chi khiên cho c h ố n g đi sau đó làm cho hắn sốt ruột hắn tới t ì m ta như ta vậy thì có cơ hội cùng hắn chơi tôn tiểu nhã thiên chân vô t à nói rằng lâm phong vừa nghe lướt mắt quả nhiên vẫn là cái tiểu cô nương a coi như như vậy cũng không có thể đối kháng cự chi khiên đánh cái gì chú ý thứ này dù sao tương đương với định hải thần chân một dạng mánh khỏe bất quá ta bây giờ biết sai rồi tôn tiểu nhã cúi đầu do bị cùng quái vật thật là đáng sợ ta về sau sẽ không lại đi di chuyển cái k i a chống cự chi khiên lâm phong không nói thêm gì biết sai có thể thay đổi hữu nghị mạc đại đâu chỗ này Hắn chương ớ c c kia hai trăm bảy mươi lăm nói ngắn gọn mang phu đại ca ngươi hắn hiện tại thế nào lúc nào có thể thức tỉnh lâm phong hỏi tôn tiểu nhã lắc đầu không biết t h ầ y thuốc kia hỏi gì cũng không biết thật là không biết nhị ca từ nơi này tìm đến bác sĩ nói đến đây nàng còn có chút t ứ c giận không biết lâm phong sửng sốt xem ra hắn được tự mình đi hỏi một chút cũng liền lúc này tôn kiệt cũng đi ra tôn sướng hắn thế nào lâm phong hỏi Tôn Kiệt lôi kéo lâm ô i kéo l phong đi sang một bên, Hắn lắc đầu, một hết ắ lắc n đầu, trôi nói rồi nghi mã cắt bao b ì bác sĩ chỉ có thể chờ đợi tôn kiệt nói rằng lâm phong thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy thẳng thắn ở nơi này chờ một đoạn thời gian lâm phong ở khoang bên trong thành ở một cái chính là ở bảy tám ngày cái này bảy tám ngày mỗi ngày đều có năm sáu quyết cấp hồng thính lâm phong toàn bộ đều tồn dê cấp hồng thính lâm phong hiện giai đoạn không có quá lớn nhu cầu Cũng toàn bộ đều hợp đầu tiên tôn tiểu nhã bóng dáng của hắn dị năng ở hát cám địa phương nhất định chính lã bụt một dạng tồn tại đối phương trốn ở ảnh từ bên trong căn bản cũng không tìm tới đây nếu là người bình thường cái kia phòng trừng tìm được chết cũng không tìm tới vất quá lâm phong cái kia cũng không phải bình thường người ảnh phân thân chi thuật mấy chục người cùng đi tìm phố lớn ngõ nhỏ dưới mái hiên thủy đạo tất cả đều có lâm phong h n h tử bên ngoài gạ dìn đỉnh tử cực ma đồng cùng một gia đa tựa như không nói chuyện bầu trời còn có tương du biết mức lợi d ù n g chính mình sinh vật tiếng ở đâu cuối cùng vẫn là đem tôn tiểu nhã cho tìm được rồi bất quá cũng hao tốn mấy giờ không phải chơi có vui hay không ta phía trước cùng chim thúc thúc bọn họ chơi bọn họ tìm ta ba ngày ba đêm mới tìm được vì sao đến rồi ngươi nơi đây ba giờ đã tìm được tôn tiểu nhã bịuôi nói rằng nàng quá khắc phục ở khoan thành nàng nhưng là chơi trốn kiếm đại vương đâu lâm phong cười h á sờ sờ nàng đầu ngươi còn quá non nớt không tin ngươi lại đi tránh hay anh lúc này đây ta nhất định phải để cho ngươi tìm không được tôn tiểu nhã không chịu cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay chịu thua nói liền chạy bất quá lúc này đây lâm phong tìm hai giờ đã tìm được so trước đó thời gian ngắn hơn tức giận tôn tiểu nhã đều muốn khóc nàng nhưng là chơi trốn kiếm đại vương ngày hôm nay c ư như i ê n n h thế tan tác bất quá cũng không khỏi k h ô n g phục khí h à n h h à n h chính là trở về làm bài tập đi không sai tôn kiệt còn để cho nàng làm bài tập có người nói đây là tôn sướng giao phó ở tôn sướng quan điểm bên trong mặt thế một ngày nào đó là muốn đi qua như vậy đến lúc đó nhân loại tất cả sinh hoạt trình độ trật tự nhất định phải trở về mặt thế trước bất kể thế nào biến tri thức là v ĩ n h hẳn g cho nên liền muốn học tập liền muốn không ngừng tiến bộ ngược lại tôn tiểu nhã cũng không cần đi ra ngoài lập i sát để nàng ở bên trong phòng làm bài tập cái gì năm năm thi vào trường cao đẳng ba năm bắt trước cái gì mỗi ngày một bài thi một đống lớn tư liệu bài thi chờ lấy nàng lâm phong vừa nghe đều muốn n ở nụ cười cái này cờ m ở n ở m ặ thế t còn làm bài tập hắn cũng không biết có phải hay không là phần độc nhất bất quá lâm phong có thể khẳng định một điểm đó chính là có không ít người đều hài niệm phía trước bị bài thi biện sách ngăn trở đầu thời gian hiện tại coi như là còn muốn làm bài tập cũng rất khó có người có tôn tiểu nhã điều kiện như vậy lâm phong cũng có loại này điều kiện nhưng hắn là lười đọc sách ngược lại không phải là hắn không thương học tập mà là hắn đem học tập trọng điểm từ khóa bản chi thức nghiền ngẫm từng chữ một chuyển tới chiến kỹ chiến đấu phía trên này đi nếu nói là nhân loại sau này phát triển có thể đại thể chia làm hai loại một loại là phần tử trí thức một loại là chiến đấu phần tử như vậy lâm phong đi lộ tuyến chính là chiến đấu phần tử nói ngắn gọn mãn u tôn tiểu nhã ở lâm phong nơi đây thất bại tan tác mà quay trở về tức giận trở về làm bài tập đi lâm phong dỗi danh buồn chán phải đi khoang bên trong thành chợ bên trên đi dạo một chút nhìn có không có vật gì tốt trải qua sinh mệnh bảo thạch sự tình phía sau làm cho lâm phong đã biết một việc có thật nhiều thứ mới lạ khả năng nhân loại còn căn bản không biết là đồ chơi gì nhân loại ngồi ở một bảo tàng khổng lồ bên người nhưng cũng bi thương chính là t ự n h i ê n không biết cái này trong bảo khố có cái gì cái này làm cho lâm phong sinh ra một loại sửa máy nhà rột ý tưởng hắn nhớ nhìn có hay không tương tự thứ tốt như thế đi dạo một vòng thật vẫn liền phát hiện một vật bất quá không phải sinh mệnh bảo thạch vật này là toàn thân đỏ chất sắc liền như có n a m tương ở trong đó lưu động một dạng nhìn tuy là lâm phong hiện tại thổ hào ép một cái thế nhưng có thể tiêu ít tiền tự nhiên muốn ít một chút ai cũng không muốn đi làm công tử bạc liêu bất quá trừ cái này cái đá quý màu đỏ bên ngoài còn lại đồ đạc lâm phong vẫn thật là nhìn không thuận mắt đều là một ít ngũ lục d a i trên người quái vật tài liệu hoặc là một ỷ tắc bốn mươi bảy viên đạn các loại vũ khí thông thường huynh đệ muốn chút vật gì ta nơi này chính là cực phẩm một đống lớn a người xem xem hán tử bắt chuyện lâm phong nói lâm phong vừa nghe muốn cười cái này còn cực phẩm đâu vậy hắn trong hòm kẹm gì đó chẳng phải là tuyệt phẩm bất quá hắn cũng biết nhà mình bày hàng vậy không nói cực phẩm chẳng lẽ còn nói là đầy đất r á c rồi sao vương bà mại qua mẹo khen mẹo dài đôi lâm phong quét mắt c h ọ tay cầm một ngũ g a i quái vật sương đùi cái này bao nhiêu tinh thạch đó là một ngũ dai biến dị châu xương đùi. thứ này lấy về nấu canh uống tuyệt đối đảm bảo ngươi thân thể khỏe mạnh hán tử cười nói không mắc cũng liền năm mươi k h ỏ a thứ dài tinh thạch cũng chống đỡ còn lại tinh thạch giao dịch lâm phong vừa nghe bất vi sở động cầm lên viên kia đá quý màu đỏ vật này đâu thứ này có thể khó lường đây là ta chấn điếm chi bảo a đồ chơi này n g h á n tử vốn còn muốn thổi như bức nói vật này thế nào nhưng hắn vẫn phát hiện mình đối với cái này đá quý màu đỏ hoàn toàn không biết gì cả ngươi cũng không biết là vật gì vậy a nhặt được a lâm phong cười nói nói vậy đây là ta ở một cái cả người thiêu đốt hỏa diễm dòm bì trong cơ thể lấy được lúc đó ta nhưng là kém chút chết hán tử nhất thời chừng hai mắt nói a cái kia đây là vật gì ngươi hẳn biết chứ có ích lợi gì nhìn qua rất tốt nhìn còn có thể phát nhiệt nóng lên làm sao ấm áp tay ấm a lâm phong cười nói đúng đúng đúng chính là ấm áp tay ấm ngươi xem vật này hắn vừa lớn vừa tròn tựa như cái này băng ghế hắn vừa lớn vừa tròn mùa đông thời điểm ôm ở trong tay tuyệt đối là ấm áp hồ, hồ. thế nào huynh đệ chỉ cần ba mươi khỏa tam giai tinh thạch lao ca nhìn ngươi vô cùng thoát thứ này ngươi mượn đi thôi chương hai trăm bảy mươi sáu lâm phong liếm cầu hắn tự nói thập phần hào sảng trên thực tế hắn vật này đều đặt tại nơi đây đã lâu cũng không có ai mua đi lên hỏi thăm người đến không phải số ít hắn ngay từ đầu tưởng cái bảo vật đem giá cả bia c h ư ớ c cao rất nhiều người đều đi ngày hôm nay gặp phải lâm phong hắn là suy nghĩ có thể nhanh lên xuất thủ t i ể u ra tay thành g a o lâm phong không nói hai lời ném cho đối phương ba mươi khỏa tam g i i tinh thạch giá cả cỡ này đối với hắn mà nói cùng bạch kiểm không có phân biệt hắn cũng biết chính mình trên thực tế là vật khí tốt khả năng cũng là bởi vì khoang trong thành thổ hào không nhiều lắm đây nếu là đặt ở ánh dạng đông căn cứ k h vật, vật ấy nhan bị một ít sắc cùng sinh mệnh bảo thạch không giống mới sinh mệnh bảo thạch xanh biếc tàn mát ra một cỗ sinh mệnh khí tước tác dụng lâm phong cũng đã đích thân thể nghiệp qua tương đương với siêu cường hiệu thuốc hồi phục cái này đá quý màu đỏ toàn thân có một cỗ cảm giác nóng rực chẳng lẽ vật này cùng hỏa diễm có quan hệ lâm phong suy nghĩ một chút liền dứt khoát gọi hỏa d i ễ m bảo thật ra còn như công dụng là cái gì không biết lâm phong còn phải trở về lại thí nghiệm thực nghiệm bất quá đi dạo một vòng cũng không có lại có gì ngoài ý muốn thu hoạch bất chi bất giác đang ở khoang thành ngây người ước chừng mười lăm ngày cái này mười lăm ngày lâm phong cách ba kém ý s ù hỏa tô vân l á o sư các nàng thông báo tình huống thứ nhất là báo tin bình an thứ hai cũng lý giải dưới á n h dạng đông căn cứ cùng lão l o n g khẩu phương diện tình huống Bất bước hết thể tới quả đều đi ở vững đi tới ngược lâm ạ đại đại đại i cái sinh, nói trinh đội cũng có cứng chính không muốn như gì phát đó sát sự sự, tru là d n gần nhất l à cho không ít có không kinh nghiệm trinh sát binh giang nơi ít sát sát. đó đi bãi giám Lâm phong ngươi còn muốn ở khoang thành ở bao lâu a tô vân ở trong điện thoại nói rằng làm sao lao sư n g ư ơ i nghĩ ta lâm phong mở ra một vui đùa có điểm vốn tưởng rằng tô vân sẽ nói cút kết quả ai biết đối phương tới câu có điểm điều này làm cho lâm phong có điểm trở tay không kịp lao sư ngươi quá không căng thẳng lâm phong cười nói rụt rè cái gì a ta tuổi cũng đã cao lại không phải là tiểu cô nương bên đầu điện thoại kia tô vân liếc mắt còn có mập mạc bọn họ đều thật nhớ ngươi mấy ngày nay bọn họ cũng không biết nơi đó lấy được m ạ t trượt cùng chạy bằng điện bàn m ạ t trượt mập mạc lý quảng còn có lý quảng lao bà quả phụ cậu thêm bên trên ta cũng đụng lên một bàn ta đều sẽ không chơi ba người bọn họ một cái so với một cái lợi hại mấy ngày nay ta tân tân khổ khổ tổn tinh thạch đều bị bọn họ cho thắng đi ta đây không phải suy nghĩ ngươi mau nhanh trở về tốt thay thế ta thua tinh thạch nha tô vân một câu nói đem lâm phong lôi đắc không nhẹ ngươi lai là nhớ hắn cái này a đi đến lúc đó ta trở về thay lão sư ngươi báo thủ đem bọ giết qu Bất quá ta quả có không biết mấy ngày nữa nhìn nhìn lại à nơi đây cũng không có cái gì chuyên gia cũng không có thể cho ra chỉ đạo tính ý kiến lao sư nơi đây duy nhất vài cái bác sĩ vẫn là cắt bao bì nói thật so với chúng ta lão long khẩu kém hơn nhiều chúng ta lão long khẩu nơi đó có mấy cái phía trước đều là giáo sư chuyên gia cấp thầy thuốc khác lâm phong cười nói tô vân cười mắng lâm phong một câu lưu manh các bao bị loại chuyện như vậy đều cùng n à n g nói sau đó nói vài câu phía sau liền ngưng thông tin đạo mắt mấy ngày thời gian trôi qua lâm phong cấp hồng tính đều ước chừng chín mươi lăm cái cái này tôn sướng vẫn còn không có t h ứ c t ỉ n h lâm phong phải đi y viện xem rốt cục là một tình huống gì thế nhưng thầy thuốc kia đối với các bao bị thập phần chuyên nghiệp nhưng đối với cái này hỏi gì cũng không biết đầu đầy mồ hôi lạnh trong lòng cũng là kêu khổ hắn một người đàn ông tính ngoại khoa giải phẫu bác sĩ hắn làm sao biết vì sao hôn mê lâu như vậy không có thất tình cái này khác nghề như c á c núi cuối cùng lâm phong hay là cho ra khỏi một cái ý nghĩ của hắn phòng trừng tôn sướng là bởi vì tiêu hao quá lớn lâm vào ngủ say dù sao người khổng lồ kia dọn bị uy lực vẫn là rất mạnh khả năng vật này là tôn sướng dị năng có thể cho chính mình biến thành loại này tự nhân thế nhưng tôn sướng thực lực hữu hạn không cách nào nắm giữ cuối cùng tiến nhập một loại hỗn độn mơ hồ trạng thái căn bản không biết hắn đang làm cái gì nhưng là ta phía trước cũng không có thấy tôn sướng đại ca dùng cái này dị năng a tôn kiệt nói rằng có thể là phía trước hắn không có phát hiện a hay hoặc là nói hắn phát hiện thế nhưng khi đó hắn không thể hoàn toàn trường khống càng la cường đại dị năng muốn phải vận dụng thuần thục càng là chắc trở lâm phong nói đúng lâm phong nói có đạo lý liêm cầu địa vương không nói hai lời chính là gật đầu Gì cũng không cần nói liêm thì xong rồi ân ta cũng hiểu được lâm phong nói rất không tệ nghe vua nói một buổi nhất định chính là hoàn toàn tỉnh ngộ a liêm cầu số hai báo vương cũng là gật đầu nói bọn họ đều là lâm phong liêm cầu mấy ngày nay không có bớt đi tìm lâm phong lâm phong nói cái gì đối với thì xong rồi lúc đầu lâm phong còn có một l i ê m cầu chính là hiếu thành phố vương thế nhưng đối phương dù sao cũng là một chỗ lao đại còn lòng không thể không đầu đối phương ở chỗ này nhiều ngày như vậy mang lý mang ngoại coi như là đạt đến một trình độ nào đó chiều hôm qua đ i a u v ư ơ n g liền đem đối phương đưa đi đ i a u v ư ơ n g tương đương với tài xế riêng giống nhau đương nhiên có thể làm cho hắn tiếp nhận cái kia đều là quý khách cái kia lâm phong ca ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ tôn kiệt hỏi lâm phong cũng rơi vào c h ầ m tư như vậy nơi đây là địa bàn của các người các người đi hỏi thăm một chút có cái gì không biến dị thực vật tin tức như là cái kia thụ quái các loại thu quái biến dị thực vật ân thu quái là ta cho đ ặ tên tùy tiện được thông qua dù sao thì là biến dị thực vật Các người đi hỏi t lâm phong nói rằng tôn kiệt đám người liếc nhau nhãn tình sáng lên thì ra là thế lâm phong như thế nào khôi phục chuyện này mọi người trong đáy lòng đều có rất lớn nghi vấn thế nhưng bọn họ cũng không dám hỏi dù sao đây là nhân gia tư ẩn biến dị thực vật lại còn có loại này chỗ huyền diệu ta trước kia cũng giết qua vài cái nhưng không lấy được gì cả a đ i ị u vương nói rằng lúc trước h ắ n gặp được ở địa phương nào lâm phong hỏi đang ở khoang thành đông bên đại khái hai mươi dặm bên ngoài nơi đó đều là hoàng sơn giã lĩnh điều vương nói rằng bất quá bây giờ chỗ đó đã không có tôn kiệt nói rằng liền theo lâm phong ca nói làm đi hỏi thăm một chút nơi nào còn có biến dị thực vật chúng ta khoang thành nhiều người như vậy tốt xấu lẫn lộn khẳng định có người thường thấy điều vương mấy người cũng không phải nét mực lập tức lên đường đi làm tin tức rất nhanh thì tàn ra chương hai trăm bảy mươi bảy sự tình gia khác thường tất có yêu có tưởng treo giải thưởng bài kia tra nhiên hăng hái người t gia công phải tác Bất u rằng đó con g một ngày một đêm cuối cùng có một tập hợp danh sách giao cho lâm phong trong tay tôn k i ệ n bọn hắn cũng đều có một ít hoang thành cao tầng đều có một phần dù sao loại chuyện như vậy là chính bọn hắn nội bộ sự tình không có khả năng chuyện gì đều bãi tỏ dịn sơn dù cho lâm phong cũng không để ý những thứ này những thứ này đều là trải qua sàng chọn sau vài cái khả năng xuất hiện biến dị thực vật địa phương ta cho đang ngồi mỗi người đều cầm một phần tôn kiệt nói rằng mỗi người đều thấy nhãn địa phương không ít ước chừng bảy tám cái địa phương gần một điểm một hai dặm xa một chút bảy tám dặm bất quá địa phương đại đều là một ít hoang sơn giã linh vùng núi đã như vậy cái kêu mọi người liền xa nhau hành động à chúng ta mỗi người trên tay địa điểm cũng không giống nhau tôn kiệt nói rằng ân điều vương báo vương đám người đều gật đầu được rồi mặt khác mọi người cẩn thận một chút chúng ta đang thu thập biến dị thực vật sự tình đã để khoang thành không ít người đều nổi lên lòng nghi ngờ trong đó có một ít địa phương còn lại tới từng giả ta đoán bọn họ khả năng cũng sẽ đi liệp sắt những thứ này biến dị thực vật tôn kiệt nói rằng mẹ k i ế p đám người kia thật đúng là so với ai khác đều sẽ theo dõi a đ ị u vương nói rằng theo gió, cái này cũng là loài người một đại thiên tính báo vương nói rằng lên đường đi hy vọng có thể tìm được lâm phong ca nói sinh mệnh bảo thạch tôn kiệt trịnh trọng nói mỗi người đều đọc thân lưu xuống mấy người giữ nhà báo vương bọn họ tự nhiên là lái xe đi duy chỉ có địa phương cùng lâm phong là đang ngồi phi hành tọa kỳ đi hai người rất nhanh cũng đều mỗi người đi một ngã bọn họ thăm dò địa điểm cũng không giống nhau giờ này k h ắ p này khoang bên trong thành một cái trong khách sạn một cái bụng bự trong ngực nam nhân ôm bảy tám cái nữ nhân hắn là từ một cái người sống sót bộ lạc tới khoang thành trao đổi vật liệu thực lực có trường c i ể u dai đại ca tin tức mới nhất khoang thành tôn lao đại gần nhất ở siêu tập biến dị thực vật tình báo một cái thanh niên nhân đi đến nói rằng đối với trên giường cái kia bảy tám cái tuổi thanh xuân nữ t ử hắn là thấy có lạ hay không ngày hôm qua hắn cũng mau vui quá mỗi lần theo đại ca đi ra đổi đồ vật đều có thể thoải mái một chút a biến dị thực vật cái này tôn lão đại hảo đoan đoan làm sao đem mục tiêu thả vật này lên rồi đại mập mạp nhũng mày theo ta được biết đoạn thời gian trước bọn họ khoang thành còn bị dòm bị cùng quái vật tập kích qua a không đi chú ý thi hãm hại bên kia ngược lại thì quan sát biến dị thực vật tin tức việc này của quái đại ca chúng ta đây làm như thế nào thanh niên nhân hỏi sự tính ra khác thường tất có yêu chúng ta cũng đi hỏi thăm sau đó đoạt ở tôn lão đại bọn họ phía trước đem những n à y biến dị thực vật có thể rết thì rết có thể bắt bắt đến lúc đó giá cao bán cho tôn lão đại bọn họ mập mạp cười h á h á nói đại ca anh minh trong a đây h này một ít khách thương đều đã nhận ra cơ hội làm ăn từng cái cũng đều phái ra bên người tinh nhuệ nhất thủ hạ đi tìm hiểu tin tức tất phải cũng muốn theo đục nước nhỏ cỏ đám này khách thương đại đều là tới từ với địa phương còn lại nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cao thủ hơn nữa bên người cũng có cao thủ cùng đi không phải cao thủ nói đã sớm chết ở nửa đường cũng không khả năng đạt đến k h o a n thành toàn bộ đều là thuần một màu kiểu dai ngẫu nhiên có mấy người thập giai cũng là ánh mắt lấp lóe trong khoảng thời gian ngắn bởi vì tôn kiệt cử động toàn bộ k h o a n thành lại có một điểm sợ bóng sợ gió ý nhị nói lâm phong ngồi ở siêu thanh nhâm bức trên lưng hướng hắn thu thập được khả năng xuất hiện biến dị thực vật địa phương bay đi tổng cộng bảy địa phương đệ một chỗ là một cái ở vào đường cao tốc đông đại khái Căn cứ tôn kiệt bọn họ bắt được tình báo, đã từng có tôn bọn tình từng người một nhà kiệt bắt một báo, họ đã lâm á cái i trải kia hoang sơn giã linh bên trong xuất hiện qua biến xe xa xuất từ trên tốc thấy trong thực vật. bên hoang sơn cao qua qua qua lộ lúc l dị phong đ ặ thầm đến đây nơi bốn lúc, p í a ra ngược lại cũng không nguy gì có cái c lại hiểm. Xem n phải h t ă dò một cái c phụ ậ nghĩ Lâm p h o n t m n g h đau đầu cái này thực vật biến dị phía sau đều có thể chạy cái này tìm tòi thật không đơn giản hơn nữa đồ chơi này còn có thể nguy trang đây là biến dị thực vật đặc điểm lớn nhất ở nơi nào ngồi không phải nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được lâm phong tử cực ma đồng vừa mở ma bắt đầu thăm dò phụ cận tình huống đặc biệt bất quá liếc mắt qua ngược lại cũng không có phát hiện đặc thù gì địa phương lâm phong ở trong phạm vi một dặm tìm tòi một lần không hề bất luận cái gì hạ lạc lắc đầu trực tiếp ngồi siêu thanh â m bước đi tới một chỗ còn như cái này một chỗ khả năng hắn đã từng có nhưng bây giờ đã vô dụng có thể là rời đi cũng có thể là đã bị giết chết lâm phong tự nhiên cũng sẽ không ở trên một thân cây treo cổ mà tôn kiệt đ i ị u vương bọn họ bên kia cũng đều là như vậy toàn bộ s i ê u tầm tiểu đội bên trong là thuộc lâm phong cùng địa phương tốc độ phải nhanh nhất vui hai người đều cũng có phi hành b ắ kỵ so với tôn kiệt bọn họ mở ra tứ luân xa ở trên xa lộ cao tốc chạy muốn thuận tiện nhiều lắm mà giờ này khác này, trên xa lộ cao tốc cũng xuất hiện một cái đoàn xe tổng cộng ba lượt việt r ã xa ở việt r ã xa đỉnh bên trên cắm một lá cờ xí khí chất bên trên vẽ một cái cổ quái phù hiệu ngoại trừ này bên ngoài chính là một cái chữ hán bà ảnh nhìn qua giống như là cái kia dương phàm hải tặc giống nhau bất quá những thứ này ngược lại không phải là hải tặc mà là tới từ ở nào đó cái thế lực tập đoàn tài chính hiện nay càng ngày càng nhiều người sống sót cũng sẽ ở trên xe của chính mình gắn vào một cái có thể đại biểu thân phận cờ xí thậm chí còn có đem xe thân sơn toàn bộ phun thành có thể đại biểu thân phận mình đồ đạc dĩ nhiên thường thường làm như thế đều là một ít thực lực rất mạnh như là một ít độc làng cũng căn bản không khả năng làm như vậy giờ này khắc này ở nơi này trong xe việt giã an vị lấy đại khai tám chín người sáu nam tám nữ các người nói tình báo này đáng tin không phải một nữ nhân hỏi không biết cũng không có vấn đề đồ chơi này nhưng là thử vương nói cho chúng ta biết tiểu tử kia bị mười hai kim cương mánh hổ khai trừ rồi hắn giờ này khắc này khẳng định ghi hận trong lòng ước gì chúng ta đi hủy diệt tôn lão đại tốt sự tình cũng sẽ không gian lận một người nam nhân nói rằng vừa rồi bọn họ tìm đại giới tiễn từ thử vương trong tay lấy được một phần tình báo Thử vương m ặ chương dù nói người còn đàn, t ế n h n hắn g phía h dù sao phía trước ở cái địa p trước ư cái ở này hai q u một t đoạn h ờ gian, trăm h hạ u ộ c có cái vẫn vài bảy mươi tám vành ra tập đoàn tài chính nói có lý bất quá không nghĩ tới cái này tôn lao đại lại còn có một cái ca, ca. có a c ý tứ một người rút ra hồng hà thuốc lá nam nhân hít mắt nói hắn đầu không cao cũng liền một m bảy vóc người cũng không có cỡ nào khôi ngô bắp thịt cũng không phát triển cũng k tao tao chí、so、hắn chính là cái này đoàn xe thủ lĩnh cũng là bởi vì hắn thích nhất quất hồng hà điếu thuốc lá tiện nghi nhưng làm sao quất cũng không dính hồng hà ngươi thấy thế nào chúng ta thật muốn cùng tôn lão đại đối nghịch một phần vạn chuyện này làm cho tôn lão đại nổi giận đây đối với chúng ta mà nói có thể không phải có lời a một người nam nhân hỏi h ông ha cười cười cho nên không cho bọn họ biết không được sao chờ chút đến rồi đệ một chỗ phía sau đem xe bên trên chọc vào cờ xí đều đổi đổi thành đ ổ ra đám kia vương bắt đản sau đó chúng ta đều đem khẩu trang mũ mang lên nhất hỏa nhân nghe vậy đều là nhãn t ỉ n h sáng lên một chiêu này không sai hòa t h ủ y đông dẫn rất nhanh bọn họ liền đã tới đệ một chỗ cái chỗ này còn chính là lâm phong phía trước lục soát qua địa phương lâm phong cũng không có phát hiện bọn họ tự nhiên cũng không có bất kỳ phát hiện nào bất quá một đám người cũng k h gấp lập tức hướng cái thứ hai địa phương chạy đi lâm phong đạt đến người thứ tư địa phương thời điểm phía trước ba cái đều không hề bất kỳ thu hoạch điều này làm cho lâm phong rất bất đắc dĩ bộ dáng như vậy tìm ra được đích phương pháp xử lý trên thực tế vô cùng ngu xuẩn thậm chí là những tin tình báo này bên trong thật thật giả giả đều không phải là chuẩn xác như vậy bất quá không có cách nào đây là duy nhất có thể được lâm phong đạt đến người thứ tư địa phương lập tức chính là t ử cực ma đồng vừa mở bắt đầu lục xoát núi cái này liếc mắt nhìn qua tóc đều không nhìn thấy ngược lại là thấy được vài cái z o m bi e một người trong đó còn đeo bao đoán chừng là chạy nạn nhưng chết ở trên đường thực lực không cao cũng liền như vậy tứ dai mà thôi lâm phong đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn tiếp tục hướng trước mặt đi cũng vừa tiếp tục thăm dò hống hống hống tứ giai dòm bị thấy được lâm phong nhất thời chính là nổi giận gầm lên một tiếng mở ra miệng to như chậu máu hướng lâm phong nhào cắn thứ hai loại này cấp bậc thấp dòm bi loại này không có lần thứ hai tiến hóa dòm bi hắn căn bản không biết lâm phong cường đại ở trong đầu của hắn cũng chỉ có một chữ đó chính là ăn lâm phong thấy vậy trực tiếp chính là muốn một đao mang đi hắn thời điểm bá đ ỗ n g nhiên một cái thứ gì bay ra sau đó cái h h í n là đưa c này dòm bị cho cô lấy sau đó hưu một cái cái này dòm bị đã bị lôi đi toàn bộ quá trình đều phát sinh ở điện quang hòa thạch trong lúc đó phát sinh vô cùng một n ộ t lâm phong nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng cái tia đem dòm bị c u n đi chính là một sợi dây leo này đằng mạn không coi là bao nhiêu to nhưng là có thành niên nữ tính cánh tay lớn như vậy nhỏ cực kỳ hiển nhiên chính là biến dị nào đó thực vật có ý tứ bất quá xem bản thể không phải ở phụ cận đây a lâm phong lập tức là lên đường hướng đằng mạn biến mất địa phương chạy như bay một cái biến dị thực vật liệp sát phạm vi vô cùng rộng rãi khả năng p h ụ cận phương viên một dặm năm dặm đều ở đây hắn liệp sắt trong phạm vi đương nhiên cụ thể khác biệt cũng bởi vì biến dị thực vật mặt thế phía trước giống loài có rất mạnh quan hệ nói thí dụ như có một ít như là bắt lấy răng cỏ ở diệp đỉnh chiều dài một cái cực giống vỏ xó bắt lấy sâu kẹp nên có tiểu trùng sông vào lúc có thể lấy tốc độ cực nhanh đem kẹp lấy cũng tiêu hóa hấp thu loại này đều thuộc về bị động săn g i ế t thực vật còn như chủ động săn g i ế t thực vật cũng chia làm không ít loại hình có như là lâm phong bây giờ thấy được có thể vươn ra đàm mạ còn có một loại vô cùng khoa trương mặt thế phía trước tên là thiết dưa hấu nghe tên cảm giác cực kỳ đ nhưng cái đồ chơi này thành t h ụ c về sau biết nổ lên uy lực của nó có thể mang chim nhỏ tạc tàn thậm chí nổ chết vì vậy cũng có một tên hiệu là lựu đạn cây lâm phong biết vật này cái kia cũng là bởi vì cái đồ chơi này là tô vân gần nhất nói cho h ắ n biết nói bên trong căn cứ xăng bắt đầu xuất hiện thiếu vấn đề s a u lại có một cái nhà thực vật học đã nói có một loại quốc nội tài bồi thực vật nước trái cây có thể coi như xăng vật này chính là lựu đạn cây cũng chính là thiết dưa hấu cho nên thiết dưa hấu cái này lúc đầu ở trong mắt rất nhiều người căn bản cũng không biết thực vật trong khoảng thời gian ngắn trở thành rất hấp dẫn gì đó trái cây có thể coi như lựu đạn nước trái cây có thể coi như xăng nhất định chính là hoàn mỹ bất quá thứ này chủ yếu phân bố ở nước ngoài quốc nội ngoại trừ một ít địa khu có bồi dưỡng một ít vườn cây bên trong có g i ã ngoại ngược lại cũng rất hiếm thấy đồ chơi này m à thế trước đều lợi hại như vậy cái này sau tận thế đây chẳng phải là càng thêm khoa trương lâm phong tâm tư trở về đến trước mắt cái này xuất hiện đàng m ạ tốc độ của hắn rất nhanh bởi vì có truy phong g i à y nguyên nhân cho nên lâm phong ở nơi này hoang sơn giã địa bên trong cũng đã được coi là như giấm trên đất bằng hắn giờ này khắp này đã nhìn không thấy đàng m ạ thế nhưng hắn như có thể nghe được dòm bị tiếng tê ớ, thật giống như nam nói mau tới cứu ta đội ư ớ c chừng một khắc đồng hồ thời gian lâm phong cuối cùng là thấy được cái này biến dị thực vật bản thể là một đồ chơi gì hắn cũng không biết ngược lại bản thể phi thường khổng lồ mấy trăm đầu đằng mạn ở nơi nào dương nhanh m ú a b ướt thật giống như từng cây một theo gió phiêu lãng tơ l i ế u giống nhau ở nơi nào lắc lư có bán thủy trên không t r ú n g có kéo dài tới trên mặt đất những thứ này đằng mạn bên trên trong đó có một phần ba đã có co con n mồi hoặc là d ọ m bị hoặc là biến dị quét v ậ t thực lực cũng là tố lần không đ ồ n g đều tứ giai đến cựu giai tất cả đều có nhưng giờ này khác này cũng đều đã biến thành thị khô ở nơi này biến dị thực vật phía dưới đông đông cái này biến dị thực vật ở cái địa phương này không có thiếu tồn tại t h ậ p nhất dai thật đúng là đủ cao cấp bậc ca lâm phong lẩm bẩm nói như là loại này biến dị thực vật đẳng cấp thật sự chính là vô cùng cao phòng chừng đối phương cũng chính là dựa vào những thứ này đẳng m ạ n đi bắt con n g ồ i sau đó chính là điên cuồng hấp t h u con n g ồ i chất dinh dưỡng dùng cái này tới lớn mạnh chính mình mỗi ngày không phải ăn chính là ăn loại tình huống này thực lực muốn không cao đều khó khăn nếu để cho những thứ này biến dị thực vật tùy ý phát triển tiếp chẳng phải là sớm muộn phải trở thành sự tồn tại vô địch lâm phong cảm thấy này nhân loại gặp phải địch nhân quá nhiều cái này biến dị thực vật mặc dù nói ngược điểm cũng rất rõ r thế nhưng uy hiếp của hắn không thua gì biến dị quái vật cùng dòm bị mang tới đối phương đ ẳ n g mạn biết theo thực lực tăng mà trở nên càng t h ê m trưởng vừa rồi lâm phong một đường đã chạy tới tối thiểu cũng có một hai dặm cái này biến dị thực vật đều có thể bắt được xa như vậy con mồi được rồi cái này biến dị thực vật hắn cũng không nhất định chính là nói đối với người có uy hiếp à bây giờ xem ra dường như cái này biến dị thực vật là dòm bị cùng biến dị quái vật thông sát nếu như bắt một cái vật như vậy nhét vào giang thành cái loại này bởi dòm bị nhiều địa phương lâm phong ngẫm lại đều có chút ít kích động trước mắt cái này thập nhất dai lâm phong ngược lại là nổi lên thuần phục tâm tư bất quá vừa nghĩ tới tôn sướng vẫn chờ sinh mệnh bảo thạch lâm phong chỉ có thể đem phục tùng một cái biến dị thực vật ý niệm trong đầu cho lui về phía sau chuyển chuyển dù sao tính mệnh quá thiên chương hai trăm bảy mươi chín các ngươi là tới đánh t ố p sao đã như vậy diệt lâm phong thấy vậy cũng không nét mực trực tiếp chính là thả ra chính mình đại các mô các mô d ầ u viêm đạn lâm phong trực tiếp phóng ra chính mình tối cường nhất chiêu h ỏ a đội một chiêu này h ỏ a đội uy lực vô cùng cường đại lâm phong có thể khẳng định toàn bộ ánh dạng đông bên trong căn cứ hỏa hệ dị năng giả cho dù là tối cường hòa vương đều căn bản không khả năng thả ra ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức、Bá. Các mô dầu viêm đạn một xuất hiện trong nháy mắt bốn phía lá cây cây cối c ỏ khô liền toàn bộ đều bốc cháy phóng hỏa đốt núi lao để tọa xuyên a soát xoát xoát nhận thấy được nguy hiểm biến dị thực vật lập tức liền muốn phản kích sự phản kích của hắn trên thực tế rất đơn giản đơn giản chính là những cái này xúc tua một dạng đằng mạn mà thôi bất quá khi hắn đằng mạn rơi vào các mô dầu viêm đạn ở trên thời điểm trực tiếp toàn bộ đều nổ một cái bốc cháy lên sau đó các mô dầu viêm đạn coi như rơi vào cái này biến dị thực vật bản thể bên trên trong nháy mắt nổ một cái hỏa quang đông nhiên là lập tức trùng thiên cao bốc cháy lên liền hỏa h ư n g t ự c toàn bộ hiện trường cũng là khói đen trùng thiên lửa nóng hừng hực đốt là đùng đùng rung động một cỗ tanh tưởi sông vào mũi lâm phong là lập tức ngừng thở khí này thể khẳng định có độc mà ở loại này liệt hỏa phía dưới cái này biến dị thực vật không có trong nháy mắt tiêu vong mà là tại d i y r u a đối phương c ư nhiên đem đằng mạn cho g i à n tay sau đó bắt đầu rời đi trận địa lâm phong lập tức phát hiện ở đại khái nửa dằm bên ngoài nơi đó có một dòng sông nhỏ còn biết đi dập tắt lửa bất quá đây hết thể cũng đều là hưởng công m ạ thôi lâm phong cắp mô dầu viêm đạn uy vi lực quá cao đối phương cũng bất quá là âm góc chống lại bất quá đi đại khái thấp nhất dai thực lực có thể nói là rất mạnh mẽ nhưng gặp lâm phong thứ nhất lâm phong đích thực c á p mô dầu viêm đạn uy lực rất mạnh nhiệt độ rất cao chủ yếu nhất vẫn là khắc chế biến dị thực vật biến dị thực vật loại này e ngại ngọn lửa đồ đạc gặp h ỏ a hệ nhất định chính là bị khắc chế gắt đ a o lâm phong nhất chiêu c á p mô dầu viêm đạn trực tiếp miều sát hắn cũng sợi không hề thấy quái lạ k h ô n g lồ biến dị thực vật tiêu thất biến thành một đống cho tàn ở cho tàn bên trong chính là hai khỏa tinh thạch lâm phong trên mặt lộ ra một nụ cười sinh mệnh bảo thạch giờ này khắc này trên xa lộ cao tốc nhất hỏa nhân đã xuống xe vào núi chính là hồng hà bọ đám kia dẫn đội. mỗi người đều hạng nặng vũ trang người suy h n một chiến lính giáp tay cầm ánh dạng đông chiến đao hoặc là ánh dạng đông cái khiên cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều mua sắm ánh dạng đông căn cứ đẩy ra đồ phòng ngự vũ khí mau nhìn đ ỗ n g nhiên một người chỉ vào xa xa quần c u ộ n khói đ ặ t đến thật l à lớn thuốc lá đi đi qua nhìn một chút tình huống gì nhất hỏa nhân lập tức vào tới bọn họ tốc độ di động rất nhanh mỗi một người đều như liệp báo giống nhau thực lực thấp nhất đều là bắt dai tối cường như là hồng hà đều đã thập dai vô cùng cương đại cũng là toàn bộ thôn nhân hy vọng bọn họ lúc đến nơi này liền thấy một đại một đạn một đại thấy như vậy một màn mấy người nhất thời đều ánh mắt lấp loe đứng lên phía trước cái chỗ này bị cháy rồi vật gì vậy không biết các ngươi xem nơi đó còn có mấy cây đ ằ n g mạ. n chẳng lẽ nói nơi này có biến dị thực vật ở vài cái nhất thời ánh mắt sáng lên tiểu t ử này dám một mình hành động thoạt nhìn thực lực khẳng định không k é m à chẳng lẽ là mười hai kim cương mánh hổ tám chín phần mười chính là bất quá trẻ tuổi cực kỳ mỗi người ánh mắt đều rơi vào lầm phong trên người trong mắt không che giấu chút nào chính mình tham lam giết người cướp của tự giết lẫn nhau cái này căn bản cũng không phải là chuyện ly kỳ gì bọn họ nhóm người này đều đã không biết làm bao nhiêu lần chuyện có đôi khi gặp phải yếu hơn mình không quan tâm đối phương có quen hay không nam nhân vẫn là nữ nhân toàn bộ đều giết dù sao vật tư hữu hạn chỉ có thể từ những người còn lại trong tay cướp đoạn còn hắn có phải hay không mười hai kim cương mánh hổ phải thì như thế nào tối cường cũng chính là thập giai mà thôi coi như tiểu tử này là cái thập giai chúng ta cũng có thập giai còn sợ một mình hắn mỗi người ánh mắt đều rơi vào hồng hà trên người hồng hà vứt bỏ tàn thuốc trong tay k h í mắt nói bên trên trong n g á y mắt từng cái người đều liền xông ra ngoài thân thể như liệt báo một dạng mau lẹ lâm phong đem sinh mệnh bảo thạch nằm trong tay vật lý không tệ gặp một cái thập nhất d à i cái này sinh mệnh bảo thạch lẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh lực nếu so với lâm phong phía trước ở h á n thành phố lấy được cái kia sinh mệnh bảo thạch phải cường đại hơn rất nhiều dù sao hai cái biến dị thực vật thực lực cũng kém cách rất nhiều tôn sướng tiểu tử ngươi nhưng là thiếu ta nhiều lắm đến lúc đó không phải ngoan ngoan dâng lên cúc hoa của ngươi ta đều không đáp ứng lâm phong đem sinh mệnh bảo thạch thu hồi chuẩn bị đi dưới một chỗ nhìn tuy là hắn hiện tại đã được đến sinh mệnh bảo thạch thế nhưng thứ này nhất định là càng nhiều càng tốt lâm phong cũng muốn trong tay tồn một điểm đồ phụ tùng miễn cho về sau cụ tiểu tử đem ngươi vừa rồi thu hồi gì đó giao ra đây giọng nói lạnh lùng vang lên lâm phong quay đầu nhìn lại liền thấy bất chi bất giác bên cạnh mình cư nhiên xuất hiện rất nhiều người nữ có nam có một đống người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại lâm phong hơi lườn bọn hắn lạnh nhạt nói hai anh tiểu tử biết là tốt rồi ngươi vừa rồi giết một cái biến dị thực vật phải không một người nam nhân hỏi là lâm phong gật đầu được rồi các ngươi là tới đánh tốt sao hồng hà đám người nghe vậy sửng sốt một chút chật cười khúc khích tiểu tử ngươi là học sinh tiểu học sao còn là nói ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới cùng ngươi chơi cút bắt hồng hà lạnh lùng nói tốc độ đem lấy các thứ ra nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình nhất hỏa nhân đều tản mát ra từng cổ một khí tức cường đại muốn thuộc cái này hồng hà tối cường a còn có thật rai lâm phong quét mắt hồng hà thật là lợi hại hồng hà nhất hỏa nhân đều muốn bị chọc phát lời hôm nay là gặp phải kẻ ngu còn là chuyện gì xảy ra làm sao lại ý vị ở khen bọn họ tại sao ta cảm giác tiểu tử này ở khinh bị chúng ta đây một nữ nhân nhăn lại liễu yêu mi nàng luôn cảm thấy giọng điệu này dường như để cho nàng có điểm khó chịu cảm giác khinh bị chúng ta ha h a hắn từ đâu tới tư bản có thể khinh bị chúng ta coi như hắn là mười hai kim cương mánh hổ bên trong vị trí thứ ba vậy cũng là thập giai ở chúng ta hồng hà ca trước mặt vậy cũng là bình thường không có gì lạ có thể không phải chính là ta đã nói à nữ nhân này a chính là tâm tư nhiều muốn ta xem hắn chính là muốn phách ngựa của chúng ta dám một câu thiên xuyên b ạ n xuyên định b ỡ không xuyên tự tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn nhất định là muốn thông qua loại này đ ị n h hót phương thức tới khen chúng ta để cho chúng ta xem ở tỉnh này nét mặt thả hắn một con đường sống nói có lý còn lại mấy nam nhân đều không cho là đúng được rồi Quản hồng ắ thắng n mông ngửa cũng tốt, vẫn là khinh bị chúng ta cũng được, đánh nhanh thắng nhanh, này, tránh nhiều mộng. là là dài vớt tốt, ta giết tiểu tử này, để tránh khỏi đêm được, khỏi h bị để hà lạnh lùng nói dứt lời hắn liền cái thứ nhất vào tới những người còn lại cũng đều không ở nét mực đồng loạt ra tay chương hai trăm tám mươi hay là hắc á m không phải là giết chóc sao hoa hoa cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên một đạo con nết gọi chuyển đến hồng hà đám người liền thấy một cái cự đại bóng ma ngút trời mà hàng không tốt có biến dị quái vật mau tránh ra hồng hà biến sắc hô lớn nhất hỏa nhân cũng đều là sắc mặt trắng nếu lập tức né tránh thực lực bọn hắn cũng không yếu động tác ngược lại cũng mau lẹ dưới chân khé động cả người liền mượn tiền đến rồi một bên phanh huyễn sương mù thiềm g ú t trời mà đem rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp đem mặt đất làm ra hãm hại tới đầy trời cắt đất phóng lên cao thật là lớn biến dị quái vật khi tức thật là cường đại cái này tối thiểu cũng là thập nhất dai chết tiệt cái chỗ này lại có mạnh như vậy biến dị quái vật mẹ kiếp sớm biết liền tốc chiến tốc thắng bất hòa tiểu tử này lời nói nhảm nhiều lắm hồng hà đám người đều sắc mặt không gì sánh được n g h i ê trọng thập nhất dai biến dị quái vật có thể nói là vô cùng cường đại rồi chỉ sợ bọ chỉ sợ bọn họ nhân số rất nhiều nhưng bọn hắn vẫn là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc thậm chí bọn họ giờ này khắc này đều vô cùng ảo não ngay từ đầu cùng lâm phong nói nhảm n h i ề u như vậy cần gì phải trực tiếp dễ như t r ở bàn tay tiêu d i ệ t đối phương đem đối phương vừa rồi từ cái kia cho tàn bên trong tìm được đồ đạc cho đoạt đi không được thì xong rồi hồng hà ca làm sao bây giờ một nữ nhân hỏi rút lui trước nhưng không cần đi xa nếu như cái này biến dị quái vật đối với chúng ta đổi tới cùng không nỡ chúng ta đây ngày hôm nay chỉ có thể bỏ qua hồng hà lạnh lùng nói ân nhất hỏa nhân đều chuẩn bị rút lui trước ta cho các người đi rồi chưa giọng nói lạnh lùng từ bụi mù bên trong xuyên ra hồng hà đám người đều nhũ chân mày lại tiểu tử này c ư nhiên không có bị vừa rồi quái vật kia đặt mông ngồi chết mỗi một người đều thầm nghĩ tiểu tử này v ậ n khí thật đúng là rất tốt bất quá cũng là tại tìm chết người cái này vừa nói chẳng phải chính là đem l ự c chú ý hấp dẫn tới sao hồng hà đám người đều trong lòng d ễ c ậ n thế nhưng bọn họ lại cũng không quay đầu lại thậm chí cũng không nói bay thẳng đến bên ngoài chạy hoa hoa huyễn x ư ơ n g mù t h i ề m lại kêu hai tiếng sau đó nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào trước mặt bọn họ hồng hà đám người nhũ mày cái này biến dị quái vật vì sao nhìn chằm ch còn là nói tên là tiểu kia tử đã b ị g i ế ế t c h mù dần dần tắm đi hồng hà đám người đều sắc mặt biến đổi đang suy tư ứng đối phương pháp thực sự không được chỉ có thể phân tán ra chạy có thể chạy vài cái chạy vài cái bất quá rất nhanh bọn họ đều ngây dại cả đám trận mắt hám mồm Bùi mùi triệt để đi một tàn để đi cái này đỉnh Đang i Cái hước nhìn họ. bọn n điều này sao có thể hồng hà mỗi người đều trong lòng trợn r u lên từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng lẽ nói hồng hà thở sâu chẳng lẽ nói cái này biến dị quái vật bị người này cho tuần phục sao cái kia thực lực của người này lại được rất mạnh hồng hà biết có chút cường giả là biết phục tùng biến dị quái vật làm chính mình chiến sũng làm chính mình tọa k ị chờ các loại nổi tiếng nhất muốn thuộc hoang thành địa v ư ơ n g đối phương chính là một ví dụ sống sơ sờ, sờ bởi vì đối phương mạ thế phía trước bản chức công tác chính là một nhà vườn bách thú nuôi dưỡng viên như vậy trước mắt cái này cường đại biến dị quái vật chính là người này t h u ậ n phục phúc đông hồng hà không chút suy nghĩ liền trực tiếp quỳ trên đất những người còn lại sửng sốt một chút phía sau cũng đều từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần từng cái từng cái cũng đều lập tức quỳ trên mặt đất ba ba chúng ta sai rồi ba ba từng cái không nói hai lời liền lập tức dập đầu cầu xin tha thứ thậm chí đều còn ở lạch run bọn họ trong nháy mắt đều biết tất cả các ngươi phía trước là muốn đánh cấp ta đi cái dáng vẻ kia thật là giữ a lâm phong đứng ở h u y ễ n x ư ơ n g ngụ thiềm trên đỉnh đầu cười ha h a nói hắn biết mạ thế tới có rất nhiều hắc ám sự t ì n h phát sinh cái gì ăn thịt người cái gì g i ế t người cướp của cái này đều là chuyện nhỏ lâm phong trải qua không nhiều lắm bởi vì mạ thế nhất bạo phát hắn liền lấy phi thường tốc độ nhanh trưởng thành trở thành chiến thần trở thành truyền thuyết trong đại l a o không có trải qua những cái này hắc ám đích sự tình những thứ này hắc ám sự tình vô luận là g i ế t người cướp của cũng tốt còn là dùng chính mình vợ con đi làm hấp dẫn dọn bị mồi cũng được chờ các loại một s i u gì đều không thể rời bỏ hai chữ bần cùng bọn họ bần cùng không phải ở chỗ tiền mà là ở chỗ vật tư cũng không đủ vật tư người này dĩ nhiên là bắt đầu gác tâm bắt đầu gác ý nhưng là lâm phong không giống với hắn từ bắt đầu đến bây giờ vật tư vẫn không thiếu hắn là đứng ở tầng chót thị giác hắn là đại lao đại lao phải có đại lao thế giới quan đại lao liền muốn làm đại lao sự t ì n h người làm cho mặt thế phía trước mã v â n giống như người bình thường đi vì mỗi sáng sớm tám giờ trên đường sắt ngầm loại chuyện vật v ả này h n phát sầu khả năng sao điều đó không có khả năng cho nên lâm phong chưa bao giờ gặp những thứ này phát sinh ở tầng dưới thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết không có ba ba người hãy nghe ta nói thực sự đều là hiểu lầm đều là cái quái gì vậy thiên đại hiểu lầm chúng ta tới đây bên trong chúng ta lái xe từ bên cạnh đường cao tốc đi ngang qua nhìn đến đây bỗng nhiên khói đặc quần quận trong lòng chúng ta liền h i ể u kỵ a nơi này đến cùng làm sao vậy không sẽ là muốn phát sinh rừng rậm hoảng h a i đi mấy người chúng ta liền bình lấy bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm ý tưởng tới nơi này dập tắt lửa tới hồng h á nơi nào còn có phía trước lớn lối như vậy bộ dạng đầu đầy mồ hôi lạnh môi run run cũng bắt đầu hoảng sợ không lựa lời mấy người bên cạnh vốn đang suy nghĩ cùng theo một lúc đáp lại dưới nhưng vừa nghe lại là loại này trẻ con cũng sẽ không tin t mỗi một người đều không biết nên nói cái gì ni mã bảo hộ hoàn cảnh đều vô nghĩa đi ra mặc dù không biết trên miệng nên nói cái gì thế nhưng đầu cũng không biết chậm không biết nói cái gì đơn giản ủy dập đầu liền xong chuyện đoàn đoàng đoàn đoàng, đoàng một cái vậy đơn giản giống như là c h ả y g ô giống nhau đập xuống đất nhìn ra được toàn bộ đều là thật đà thật bất quá đáng tiếc con người của ta tuy là không chút tiếp xúc qua hát cám đồ đạc thế nhưng trong mắt của ta cái này hay là m ặ thế t hát cám vô tình nói trắng ra là cũng chính là sát nhân mà thôi đối với sát nhân ta có thể rất quen thuộc lâm phong trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp nhất chiêu cắp mô dầu viêm đạn bay đi thương cảm hồng hà một đám người căn bản cũng không có phản ứng kịp trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn biến thành cho t à n nhất chiêu xuống phía dưới trực tiếp diệt sạch một đội ngũ đây chính là lâm phong hiện thực lực hôm nay còn như tha bọn họ một lần đó là căn bản không khả năng m ặ c kệ bọn hắn như thế nào hối hận như thế nào xin lỗi như thế nào làm lâm phong liếm c ậ u sai chính là sai có sai có thể nên biết sai có thể thay đổi hữu nghị mà tại đâu chỗ này mà có sai phạm vào chính là từ tội ở kiếp nạn trốn mà cực kỳ hiển nhiên hồng hà bọn họ mắc phải đúng là từ tội trở về a đại các mô lâm phong đem nguyễn sương mù thiềm thu hồi thả ra tương du biên b ứ c sau đó liền hướng xuống dưới một chỗ bay đi chương hai trăm tám mươi một tôn sướng thất tỉnh sau ba cách giờ lâm phong đem hắn trên tay trong danh sách tất cả khả năng xuất hiện biến dị thực vật địa phương toàn bộ đều tìm tòi một lần cuối cùng ngoại trừ cái kia thập nhất dai bên ngoài còn tìm được một cái thất dai thất dai chính là cái kia lâm phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nhất chiêu hảo hạ cầu thuật trực tiếp mang đi cũng đồng dạng chiếm được một cái sinh mệnh bảo thạch bất quá thể tích nếu so với thập nhất dai tiểu nhân nhiều lắm lâm phong lấy ra điện thoại vệ tinh cùng tôn kiệt bọn họ thông c á i khí mới đạt đến khoang thành mấy ngày nay bắt đầu bọn họ liền lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc lâm phong điện thoại bộ nếu là bị b ộ c quang tuyệt đối đem người dọa cho giật mình cái gì lục dũng chu hoa thần điêu hiệp lữ t r ờ các loại ngược lại điện thoại của hắn bộ ở trên người liên lạc không có một cái thực lực thấp hơn kiểu d a i phía trước đi lục dũng tiệc rượu lúc đó lâm phong còn bỏ thêm vài cái kiểu d a i phía sau giờ cũng là bình lấy mở rộng mình một chút mạng giao thiệp quay vòng dù sao mạng giao thiệp vô luận là m ạ thế trước vẫn là sau tận thế đều là một món tiền bạc thế nhưng sau Kiểu dù sao tôn kiệt bọn hắn cũng đều không biết thế nhưng lâm phong không muốn đối với chuyện như thế này đi dầu diếm bởi vì phải cứu người là tôn sướng lâm phong tự nhiên cũng là phải đem hết toàn lực tôn kiệt điện thoại vệ tinh bên trong cao hướng phi thường hắn tìm nhiều cái điểm đều nhà hụt hắn cái này còn không có lục soát xong lâm phong đều đã tìm được hắn lập tức liền lên xe chuẩn bị động thân đ i a u v ư ơ n g bọn họ từng cái đạt được tôn kiệt điện thoại phía sau cũng đều biết lâm phong đã tìm được nhất hỏa nhân đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ đồng dạng cũng đều không hề bất luận cái gì thu hoạch ngược lại không phải là nói lâm phong vận khí tốt, mà là bởi vì lục â m mà Phong khí vận vì tốt, là l bởi soát hiệu suất quá nhanh lâm phong trong danh sách mười mấy địa điểm đều cướp đặt hết đám người kia ngoại trừ địa phương tìm tòi năm cái bên ngoài những người còn lại đều mới thăm dò ba cái hiệu suất quá thấp một chút đương nhiên nếu là bọn họ tiếp tục lục x o á t nói có thể sẽ tìm thấy được nhưng mỗi người đã không kịp đ ợ i lâm phong nói lên sinh mệnh bảo thạch có thể hay không làm cho làm ngủ mỹ nhân tôn sướng thức tỉnh cái này đều là cái cần sự thực t ớ i nghiệm chứng đề tài lâm phong trở lại khoan g thành phía sau nửa giờ điểu vương bọn họ mới lục tục trở về lâm phong ca lúc này đây lại đa tạ ngươi nếu không phải là ngươi chúng ta thật sự chính là tôn kiệt lời còn chưa nói hết đã bị lâm phong cắt đứt lợi như vậy liền không cần nói nhiều đi ngươi ca nơi đó a ân tôn kiệt đám người lập tức cùng lâm phong đi tới đặc thù phòng bệnh cái này đặc thù phòng bệnh bên ngoài có mấy người trông coi chứng kiến tôn kiệt phía sau đều tránh ra đ i ể u vương các ngươi c h ờ ở bên ngoài a ta và lâm phong ca vào liền có thể đi tôn kiệt nói rằng đ i ể u vương đám người gật đầu liền c h ờ ở bên ngoài tôn kiệt cùng lâm phong tiến nhập phòng bệnh bên trong cái kia cắt bao bị bác sĩ chính ở chỗ này làm bộ cho tôn sướng làm kiểm tra đo lường khiến cho một bộ cực kỳ chuyên nghiệp dáng vẻ thế nhưng không có biện pháp hắn cũng thật khó khăn a hắn đích xác ngoại trừ đối với nam tính ngoại khoa tinh thông bên ngoài còn lại cái gì cũng không biết thế nhưng hắn cũng không khả năng cái gì cũng không làm nếu không hắn phòng t r ứ n g cũng bị tôn lão đại thủ hạ cho rõ ràng tê cho nên hắn liền thường thường cầm một nhiệt kế qua đây cho tôn s ư ớ n g chắc chắc nhiệt độ cơ thể dù sao thì là muốn làm cho người khác biết hắn đang làm việc n g ư ờ i có thể đi ra tôn kiệt liếc mắt thầy thuốc này người sau lập tức gật đầu liền đi ra ngoài tôn kiệt cũng không có làm sao trách tội hắn dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía cái này ngủ say bất tỉnh tám chín phần mười là trong đầu sự t ì n h cùng cắt bao bị vậy đơn giản kém mười vạn tám ngàn g dặm lâm phong ca xem ngươi rồi tôn kiệt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lâm phong lâm phong gật đầu đem thập nhất giai sinh mệnh bảo thạch đem ra sau đó liền gỡ ra tô sinh m ệ n h trong bảo thạch mang theo sinh mệnh dịch thể trong nháy mắt chảy ra trong s á t na toàn bộ bên trong phòng bệnh đều có một loại sinh cơ r ồ i r à o cảm giác cái kia đặt ở trên bệ cửa sổ một vò hoa hoa cốt đầu đều cư nhiên trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được n ở hoa rồi xanh mượt đậm đặc dịch thể chính là tiến nhập tôn xứ miệng lâm phong cùng tôn kiệt hai người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cũng không dám có một tia một hào qua loa cùng sơ xuất thậm chí vẫn như c ũ còn vô cùng chờ đợi lo lắng hiện nay lâm phong có thể khẳng định là cái này sinh mệnh bảo thạch tác dụng tương đương với một ít khôi phục dược tề kim sang dược bị thương ngoài ra trị liệu không có bao nhiêu vấn đề hơn nữa đẳng cấp càng cao như vậy trị liệu tác dụng lại càng mạnh mẽ bất quá cái này trị liệu bị thương ngoài ra cùng trị liệu thức tỉnh loại vấn đề này vậy hay là có trên lệnh không nhỏ thời gian ở từng chút một trôi qua tôn kiệt cùng lâm phong cầm ánh mắt nóng bỏng đã ở từ từ ảm đạo một ngày cứ như vậy trôi qua hai người thậm chí đều đã lắc đầu than thở lâm phong ca tại sao có thể như vậy tôn kiệt không thể tin được loại này hiện thực đều một ngày vẫn không có bất luận cái gì muốn khôi phục dấu hiệu、Ai? lâm phong cũng chỉ có than thở hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ có thể nghĩ tới hết thệ đều đã nghĩ tới có thể làm hắn cũng tận cố gắng lớn nhất đi làm n mưu sự tại nhân thành sự tại tiên h lâm phong tự vấn chính mình tại tôn s ư ớ n g sự t ì n h bên trên tuyệt đối là toàn tâm toàn ý ta là ai ta ở đâu ta làm sao ở nơi này ta đang làm gì cũng liền ở không khí bên trong tràn đầy một mảnh sầu vân thảm đạm thời điểm một cái cá mặn tứ liên hỏi ở bên trong phòng bệnh v ă n g lên lâm phong cùng tôn kiệt hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy cái kia nguyên bản không hề bất kỳ động tĩnh nào tôn xướng cư nhiên tre cùng với chính mình đầu ngồi dậy hắn l ắ c lắc đầu liếc nhìn cái này trần nhà trắng đ o ã n hai mắt bên trong đều là hoang mang màu sắc thỉnh thoảng nhũ mày khi ánh mắt của hắn rơi vào lâm phong trên người lúc rõ ràng sửng sốt một chút lại gặp ác ngộng chết tiệt làm sao thấy được lâm phong tôn sướng vô xuống đầu của mình lẩm bẩm tiếng ca thật tốt quá ngươi đã tỉnh tôn kiệt phát ra âm thanh kích động tôn sướng nhìn lại liền thấy đệ đệ mình tôn kiệt tôn kiệt cũng ở đây xem ra thật là ác ngộng tôn sướng lắc đầu hắn hiện tại cũng có điểm thần kinh chất từ hắn phát hiện chính mình dị năng phía sau hắn đều không phân rõ trắng hay đen không phân rõ hiện thực cùng ngộ cảnh hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa mình cũng muốn trở thành song trọng nhân cách lâm phong cùng tôn kiệt l i ế n nhau tôn kiệt nói rằng ca ca của ta cứ như vậy hắn không phân rõ hiện thực cùng một cảnh xem ta ta có biện pháp ba tôn kiệt leo lên tôn sướng giường bệnh trực tiếp cho hắn một cái tát một tát này đánh thiết thiết thật thật một cái tát quất giòn vang Ca, người không có nằm mơ người bây giờ ở khoan thành còn có người đồng học lâm phong ca cũng tới nhân ra từ ánh dạng đông căn cứ một đường tìm đến tôn kiệt hưng p h ấ n nói tôn sướng sửng sốt một chút không có nằm mơ hắn từ trên giường bệnh đi xuống giường bất khả tư nghị nhìn một phía hắn liếp nhìn sàn nhà liếp nhìn hai tay của mình sau đó đi tới lâm phong trước mặt từ trên xuống dưới nhìn tỉ mỉ lâm phong chương 282, n ệ b ả n mã tấu bộ dáng kia khiến cho lâm phong đều dở khóc dở cười nhìn cái gì chứ tôn sướng ta n ệ b ả n mã tấu ngươi cư nhiên cho ngươi nệ lâm phong cười ha hà nói tôn sướng sửng sốt một chút c h ậ t cười ha h a trực tiếp cho lâm phong một cái gấu ôm nệ b ả n mã tấu chính là hắn cùng tôn sướng giữa từ mấu chốt không có nằm mơ thực sự không có nằm mơ bất quá lâm phong làm sao ngươi tới nơi này ta vừa lúc muốn đi ánh dạng đông căn cứ tìm ngươi bất quá cái quái gì vậy trên đường gặp một cái biến dị to lớn quái vật lúc đó ta cái kia một hồi huyết chiến sau lại ta liền mạc d a n h kỳ diệu xuất hiện ở nơi này tôn sướng tâm tình cũng hết sức kích động mặc dù nói hắn đang đi học lúc đó cùng lâm phong quan hệ trên thực tế không có tốt như vậy lẫn nhau nói cũng không có nói vài lời thế nhưng đối với nam nhân mà nói không hòa thuận lẫn nhau coi ca nhóm vô cùng đơn giản chỉ cần nhìn đối phương thuận mắt chỉ cần lẫn nhau hợp như vậy thì có thể trở thành huynh đệ h ú ố n g chi lâm phong m ậ p mạc tôn sướng bọn họ lúc đó vẫn là lao sư học sinh nhóm trong mắt hoàng kim tam g á c sát từ trường học phân biệt phía sau tôn sướng liền vẫn muốn lâm phòng thế nhưng không có cách nào hắn có phụ mẫu hắn về đến nhà phụ mẫu chết hắn lúc đó đau tê tâm liệt phế thế nhưng của hắn đệ đệ mội mội còn sống hắn lúc đó đã đi xuống quyết định muốn bảo vệ mình đệ đệ mội mội ỉ vào lâm phong cho hắn nghệ bản mã tấu chi phong mang cũng ỉ vào lĩnh tiền nhân ra một bức thực lực và đảm phách tôn sướng tại chính mình ra tiểu khu nơi đó đại khai sát giới thu hoạch không ít tinh thạch đem đệ đệ tôn kiệt cùng mội mội tôn tiểu n h á t đều biến thành cường đại hát thiết chiến sĩ cũng may hai người cũng đều không chịu thua kém cũng nghĩ muốn mạnh mẽ cho phụ mẫu báo thù hai người niên kỷ mặc dù không lớn nhưng là cực kỳ dũng cảm bất quá tôn sướng nghĩ mội mội còn nhỏ. sẽ không làm cho tôn tiểu nhã đi tham gia chiến đấu nhiệm vụ liền cung đệ đệ của mình tôn kiệt cùng nhau giết nhiều tinh thạch liền cho tôn tiểu nhã làm cho thực lực đối phương cũng đề cao lâu nay ba thực lực cá nhân đều nhanh tốc độ đề cao ở bên trong tiểu khu cũng bị rất nhiều người cho rằng cứu tinh thậm chí tôn sướng còn cứu không ít người người này trong đó có đ i ề u vương bọn họ sau lại bọn họ thì đi ánh dạng đông căn cứ thế nhưng trên đường gặp dọn bị chiều dưới sự bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể ra khỏi thành sau đó nhiều lần vòng vo đi tới khoang thành phát hiện khoang thành đặc thù địa lý cấu tạo phía sau một đám người đang ở khoang thành hạ xuống góc chân sau đó tôn sướng sẽ không cắt đề cao thực lực đến rồi cựu giai thời điểm hắn cũng bị kẹt thời gian rất dài nhưng khi đó cũng vừa lúc là ánh dạng đông căn cứ thu được chiến môn đạt được đột phá thập giai bí pháp thời điểm bọn họ khoan thành liền phái người đi phục khắc một phần tôn sướng tôn kiệt còn có đ i ề u vương đ á m người đều nồng cốt đều đột phá thập giai lại sau đó tôn sướng tìm được rồi có thể cho dòm bị cùng quái vật sợ hai ma thạch ma thạch hai chữ là tôn sướng chính mình thu được tên sau đó liền động viên đại lượng người sống sót kiến tạo ma thạch phòng tuyến tại kiến tạo phòng tuyến chỗ tự nhiên cũng gặp phải bọn quái vật tập kích đang giết chết vài cái thập giai quái vật ngoài ý muốn chiếm được chống về sau nữa liền ngược lại cũng không có cái gì đây chính là tôn sướng cùng lâm phong phân biệt sau từng trải mặc dù không quá lác đác mấy lời nhưng những câu kinh tâm đậm phách trong đó hưng hiểm cũng chỉ có đương sự người mới có thể đã biết không nghĩ tới ngươi từ trường học đi phía sau c ư nhiên gặp nhiều chuyện như vậy thật đúng là biến đổi bất ngờ a lâm phong cảm khải nói hãn từ trường học sau khi rời đi một đường ngược lại là tương đối ung d u n g tuy là cũng gặp phải một ít nguy hiểm thế nhưng trên cơ bản đều là nghiền ép không có biện pháp ai bảo lâm phong thực lực quá mạnh mẽ hoàn toàn là đầu lĩnh trạng thái đúng vậy ta nghe nói ngươi bây giờ là ánh dạng đông căn cứ chiến thần a tôn sướng cười nói ánh dạng đông căn cứ sự tình hắn đã ở nghe trên thực tế bất kể là sông nhỏ thôn cũng tốt vẫn là khoang thành cũng được cũng hoặc là là hiếu thành phố trở, các loại phụ cận trên cơ bản tám chín phần m ộ ư ơ i cao thấp người sống sót bộ lạc căn cứ đều phi thường quan tâm ánh dạng đông căn cứ động thái bởi vì bọn họ biết ý nào đó mà nói ánh dạng đông căn cứ đại biểu chính là dự. tuy là bọn họ khoang thành cũng có thập giai cao thủ còn không chỉ là một bọn họ khoang thành cũng có rất nhiều người sống sót cũng có thị trường tự do thoạt nhìn cùng ánh dạng đông căn cứ không có gì vô biệt không ngoài kích thước nhỏ một chút người sống sót nhân số ít một chút vũ khí đạn dược ít một chút nhưng bọn hắn vẫn như c ũ đều nhất định muốn dựa vào ánh dạng đông căn cứ đều là đem ánh dạng đông căn cứ cho rằng chính mình bất ngờ ánh dạng đông bên trong căn cứ có khoa nghiên bộ môn có thật nhiều bộ nghiên cứu môn trong đó có đã có kế tác như l à một chiến giáp trở các loại loại này nhưng cái này đều là trên mặt đội trên thực tế hạng nhất trong vùng còn có rất rất nhiều nghiên cứu khoa học đ ồ n đội những thứ này đều là mạt thế bạo phát ngay từ đầu mấy ngày nay quân đội tận hết sức lực giải cứu ra trong đó có khắc phục khó khăn từng cái phương diện lĩnh vực chỉ bất quá bởi vì máy móc thiếu sót bởi vì số liệu đánh mất bọn họ đến tận đây đều không có bất kỳ thành quả mà thôi nhưng sự tồn tại của bọn họ cũng là không thể lao đi mà những cái này đã có thành quả nghiên cứu khoa học kết quả thường thường đều sẽ trở thành mặt thế mới định luật nói thí dụ như cái gì m à quỷ chủng cái gì kỳ đi chủng ánh dạng đông căn cứ nói như vậy như vậy bọn hắn cũng đều theo gọi như vậy có thể nói ánh dạng đông căn cứ chính là bọn họ trong chóng đo chiều gió chính là một loại quân uy đại ca ngươi mới thất tỉnh khẳng định đói bụng rồi a ta khiến người ta lập tức chuẩn bị một b à n hào tựu i thức ăn ngon đến lúc đó trên bàn cơm vừa ăn vừa nói chuyện tôn kiệt nói tựu i ra đi ăn bài sau đó hắn cần phải làm là đem tôn sướng thức tình sự tỉnh cho nói cho thủ hạ của mình muốn cho cái kia những cái này lòng có ý đồ xấu đồ chính mình tốt nhất kèm chế loại này ý đồ xấu ngươi cái này đệ đệ vẫn thật có thể làm thực lực cũng không sai lâm phong nói rằng tạm được cuối cùng là có điểm làm gánh chịu phía trước hắn khóc nhẹ bộ dạng ngươi là không có thấy được rồi ta còn có một cái muội muội ngươi thấy qua tôn sướng cười nói ân tự nhiên lúc đó vẫn cùng nàng đã giao thủ lâm phong cười nói. Bất quá lời này ó nói i đi cũng phải nói lại, ngươi mội mội cũng cô n thật đ ú ngược là lực à, nghịch ngậm à, thực lực cũng không n g thực yếu, ơ i thiên lời tôn ra thật đúng là lao thiên che chở. Lâm Phong lời này n ra lao che g là Lâm trở. ư lại là phát ra từ phế phủ tôn tiểu nhã hiện tại tuổi không lớn lắm nghịch ngậm rất bình thường nhưng đã tản mát ra một cố cường già hơi thở dù sao bóng này dị năng uy lực cứ như vậy đặt trước mắt lâm phong cũng kiến thức qua ảnh t ừ dị năng xem như là hệ siêu nhân dị năng hệ siêu nhân dị năng đều là rất mạnh thuộc vạ cấp dị năng hơn nữa tôn tiểu nhã nhỏ như vậy có thể lĩnh ngộ vận dụng thuần thục như vậy có thể nói ở phương diện này hắn là có thiên phú ha ha cái kia cô gái nhỏ ở nhà của chúng ta từ trước đến nay đều là vô pháp vô thiên tồn tại lúc này đây ở trên tay ngươi cật l i ê u khuy coi như là để cho nàng ghi nhớ thật lâu về sau làm việc không muốn tùy tâm sử dụng tôn sướng vừa cười vừa nói trong mắt lộ ra một sùng địch đối với đệ đệ tôn kiệt hắn là không gì sánh được nghiêm khắc thậm chí hắn rất ít ở tôn kiệt trước mặt lộ ra bất luận cái gì nụ cười vì chính là muốn khắc một cố lục thân bất nhận cảm giác muốn cho đệ đệ sợ hãi hắn dù sao phụ mẫu mất huynh trưởng vi phụ như vậy hắn tôn sướng chính là tôn gia lão đại đây cũng là vì sao hắn cho mình đặt tên gọi tôn lão đại ngay cả mỗi mỗi tôn ti tôn sướng không muốn để cho đối phương nhiễm những kia máu me nhiễm những cái này không đẹp đổ tốt tôn tiểu nhã tuổi không lớn lắm năm nay cũng liền mới lên sơ chung mà thôi số tuổi này hài tử cũng còn là ở vui sướng trong mặc dù bây giờ mà thế tôn sướng cũng muốn hết mình khả năng lớn nhất đi cho tôn tiểu nhã hoàn nguyên một cái hồn nhiên thế giới t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba đây là bệnh phải chị a được rồi mập mạp cùng tô lão sư bọn họ còn tốt sao tôn sướng hỏi t i ê n tâm đều tốt đến cực kỳ mập mạp lúc đầu hai trăm cân sau lại lục soát đến một trăm bảy mươi cân hiện tại an nịch lại người này vừa giải mập đều hai trăm mười cân lâm phong rất bất đắc dĩ phía trước dung chuyển lúc đó mập mạp là từ hai trăm cân một đường gầy đến rồi một trăm bảy mươi cân hiện tại ánh dạng đông căn cứ lao long khẩu hết thể đều ăn ổn thể c h ọ n lại đi tới chủ nếu là bởi vì lâm phong không t h ế nào một mực lao long khẩu cái này mập mạp tự nhiên liền trở thành lâm phong đại ngôn nhân một ít ánh dạng đông bên trong căn cứ cao thấp tiệc rượu đều sẽ cho mập mạp phát sinh thư mời cái này mập mạp mỗi lần đều sẽ lấy chiến thần anh em tốt thân phận đi hồ ăn một trận được rồi ngươi cái này dị năng đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm phong lời nói xoay chuyển về tới tôn sướng trên người làm cho đối phương tạo thành đây hết thẻ các loại đều là bởi vì đối phương dị năng dĩ nhiên lâm phong cùng tôn kiện bọn họ đều đặt thành nhất trí quan điểm đó chính là muôn ngàn lần không thể đem đối phương biến thành cự nhân dọn bị không khống chế được hủy diệt ma thạch phòng tiến sự t ì n h tôn sướng phải biết rằng cái k i a một trận chiến đấu bên trong nhưng là chết không ít người nhất là mười hai kim cương mánh hổ một trong h ổ ly nếu để cho tôn sướng biết chính mình một cái tắt đập chết chính mình một cái trung thành thuộc hạ nhất định sẽ vô cùng tự trách không biết nói rất dài dòng mỗi lần ta đều cảm giác ở giống như nằm mơ nhiều lần ta đều phân không rõ thật giả tôn sướng thở dài hắn nói cúi đầu liếc nhìn chính mình tay ta cuối cùng có thể cảm giác được trong cơ thể có một người ta dường như ta dường như biến thành song trọng nhân cách bệnh tâm thần trước đây ta muốn đi ánh dạng đông căn cứ tìm được ngươi rồi thời điểm nửa đường gặp một người dáng dấp giống như con nghệ đồ đạc thế nhưng cái này đông tây phi thường khổng lồ lúc đó ta dưới tình thế cấp bách liền trực tiếp thi triển dị năng sau đó một đoạn ký ức đứt quẳng ta ta cảm giác từng đến nơi này nhưng lại làm chuyện gì nhưng lại cảm giác cái kia chỉ là ta ác mộng mà thôi to lớn chi chu lâm phong vừa nghe đối phương nói không phải là thiên chu a thứ này thật là bồi hồi ở phụ cận nếu là lấy tôn sướng cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác căn bản ứng phó không được thiên chu lúc đó lâm phong thu phục thiên chu cũng là thi triển tất cả vốn liếng mới làm được lâm phong thần tình vô cùng nghiêm trọng đối phương cái này điển hình cũng là bởi vì dị năng quá mạnh mẽ thực lực của chính mình còn không cách nào đi s o n g đẹp k h ô n g chế loại này á n lệ cũng không phải là không phải là độc nhất vô song phía trước lâm phong cùng ánh dạng đông căn cứ một cái đội hiến binh đại đội trưởng ở trên b à n r ư ợ u tán gâu thời điểm ánh dạng đông căn cứ đã từng xuất hiện một lần hấp huyết quỷ thời、gian. trong một đêm đ ô n g nhiên xuất hiện vài cái thi thể cái cổ nơi đó đều có hai cái động rất nhiều người đều bịa đặt nói là có hấp huyết quỷ có huyết tộc xuất hiện lúc đó còn tạo thành không ít khủng hoảng thậm chí cùng ngày còn có mấy ngàn người là ly khai ánh dạng đông căn cứ bọn họ đều lo lắng không giải thích được bị hấp huyết quỷ cho hấp thành thầy khô lúc đó lâm phong cũng cảm giác đây là người làm kết quả cũng đúng là như thế cái này đội h ế n binh đại đội trưởng liền nói cho lâm phong bọn họ trộm được người này người nọ là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nhân hắn dị năng cực kỳ cổ quái thậm chí rất cường đại chính là một hạ cấp dị năng bất quá thực lực của người này bình thường thôi mới tứ dai mà thôi hơn nữa mà thế phía trước đam mê xem một ít hấp huyết quỷ ký lục ảnh tượng hoặc là tương quan tv mỗi lần thi triển dị năng thời điểm đều sẽ làm cho hắn sản sinh n ảo giác cho là mình là hấp huyết quỷ bát ư ớ c thẳng đến có một ngày buổi tối hắn cũng nữa không khống chế nổi chứng kiến những người đó trắng đoán cái cổ hắn không cách nào nhịn xuống chính mình khát máu dục vọng cùng ngày hắn hút ước chừng mười chín người tiên huyết trong đó có bảy tám tuổi tiểu h ả i tử cũng có hơn tám mươi tuổi lão nhân những thứ này tất cả đều hắn làm đối với hắn mà nói người bất đồng liền đại biểu nội vi bất đồng cái này rất giống là rượu ngon giống nhau trên thực tế căn bản không có cái gì hấp huyết quỷ chỉ có một bởi vì không khống chế được tự thân dị năng mà biến thành người điên dị năng giả lúc này cái này tôn sướng cũng cực kỳ có thể là kết cục như vậy xác thực mà nói đối phương đã phạm vào sai lầm ma thạch phòng t u ế n nơi đó chết không ít bát dai thậm chí cựu dai trung dũng chi sĩ những thứ này đều là bởi vì tôn sướng không cách nào khống chế chính mình dị năng mà tạo thành hủy diệt tính hậu quả nếu là đối phương một lần nữa rơi vào điên cuồng hơn nữa vừa vạn lâm phong không ở nơi này nói cái kia không làm được cái này khoan thành sẽ bị tiêu diệt cho nên tôn sướng vấn đề nhất định phải cực kỳ thận trọng đối đại và xử lý tôn sướng vấn đề của ngươi không nhỏ không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không lâm phong nói rằng ở lại khoan g thành nói ngươi có nghĩ tới hay không đã biết chủng hồn hồn ngạc ngạc trạng thái đối với cá nhân ngươi mà nói cũng tốt đối với tôn kiệt tôn tiểu nhãm mà nói cũng được đều không phải là một loại an toàn trạng thái nói ngắn gọn tôn sướng ngươi bây giờ rất nguy hiểm khoan g thành nguy hiểm lớn nhất không phải những cái này thi hãm hại mà là ngươi lâm phong lời đã nói xong rất thẳng trắng nếu tôn sướng là h ắ n bằng hữu cảng là h ắ n huynh đệ hay là hán chiến hữu ngày xưa như vậy lâm phong liền có sao nói vậy tiểu nhân chi g a o cam như lễ quân tử chi g a o nhạt như nước ta không biết tôn sướng ánh mắt l o a sáng hắn làm sao không biết mình hiện tại loại này hồn hồn ngạc ngạc trạng thái xác thực quá mức nguy hiểm hắn chính mình cũng không biết cái gì là hiện thực c ũ n g ác mộng như vậy một phần vạn thương tổn tới tôn kiệt bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ vậy hắn nhất định sẽ hối hận cả đời không bằng ta dẫn ngươi đi ánh dạng đông căn cứ a nơi đó chữa bệnh điều kiện so với ngươi nơi đây thật tốt hơn nhiều ngươi cái địa phương này bác sĩ chỉ là một cắt bao bì ở ánh dạng đông căn cứ ta biết rất nhiều người chuyên gia học giả trong đó có nghiên cứu dị năng chuyên gia e rằng hắn nhưng có đối với ngươi loại hiện tượng này làm ra châm đối tính kiến nghị lâm phong suy nghĩ một chút khai môn kiến sơn nói rằng bọn họ có thể trị hết ta sao tôn sướng khao khát nói rằng lâm phong khẽ gật đầu tôn sướng trạng thái tuy là rất nguy hiểm nhưng ít ra đối phương không có liên i ê n hắn cũng biết mình xảy ra vấn đề đem mình cũng cho rằng bệnh nhân lâm phong sợ nhất chính là cái loại này thiên hạ đều say ta độc t ì n h tên những người còn lại đều bị bệnh chỉ một mình hắn là thanh tỉnh loại này trên cơ bản liền không có thuốc nào cứu nổi trực tiếp đánh chết ngươi là huynh đệ ta ta cũng không lừa ngươi ta cũng không có nắm chắc bất quá ta đối với bọn họ có lòng tin lâm phong vỗ tôn sướng bả vai nói ân lâm phong ta tin tưởng ngươi tôn sướng cười cười đông đông, đông. cửa phòng bệnh v ă n g lên điều vương thò đầu ra nói cầm đã làm xong tôn sướng cùng lâm phong l i ế c nhau hai người cười cười rồi rời đi phòng bệnh đói bụng thật lâu lúc này đây cần phải ăn thật ngon một trận lâm phong ngươi xem như là có khẩu phục h ú n g ta khoang thành mặc dù không so với các ngươi ánh dạng đông căn cứ thế nhưng ở vật tư một khối này vô cùng phong phú không phải ta khoác lác chúng ta nơi này có không ít địa phương đặc sắc đến lúc đó ngươi xem thì biết tôn sướng cười nói bọn họ k h o a n thành nói trắng ra là có điểm tương tự với một cái trạm trung chuyển ý tứ cho đến từ chính bốn p ư ơ n g tám hướng ngũ hồ tứ hải người sống sót trao đổi đồ mình một chỗ có người là lấy vật tư trao đổi vũ khí có người cầm vũ khí trao đổi vật tư còn có người cầm tinh thạch trao đổi dược phẩm nhiều loại đều có lấy về phần bọn hắn khoang thành cũng là vật tư thiên kỳ bách khoái chương hai trăm tám mươi bốn không trung khoái khách trả dịch ở cái địa phương này giao dịch sẽ không lo lắng bị đen ăn đen, đen khoang thành biết cung cấp bảo hộ ai dám ở nơi này được dở trò lựa bị p đen ăn đen, đen như vậy khoang thành cao thủ sẽ đem bọn họ vô tình diết sát giết gà dọa khỉ ở hoàn cảnh này phía dưới khoang thành tự nhiên có vô cùng phong phú vật tư chữa bị như là giang thành nhiệt kiên diện thông thành tam tiên độ gia hoàng thành ngọc đốc mai hoàng mai bạch liên canh hoàng cương đậu xanh bánh dày vân thành ngư mặt ân thành khoai tây h i ế u thành phố rượu gạo giang thành phố tán quái sôi ngọt thập cẩm bốn mùa đẹp than g bao trở các loại khoan thành cái chỗ này giống như là món thập cẩm giống nhau đều có thể gặp được cái gọi là nơi này người t r ư ở n g đà tôn l ã o đại tự nhiên cũng không thiếu đồ phụ tùng nói là mạn han toàn tịch cũng không phải là quá đáng toàn bộ hiến hội chỉ có tôn sướng cùng lâm phong hai người Ca, cái này cho ngươi đi đây là lâm phong ca lúc đó tặng cho ngươi hiện tại vật quy nguyên chủ tôn kiệt rút ra bên hông treo n ệ bản mã tấu trả lại cho tôn sướng tôn sướng sửng sốt một chút tùy theo cười cười gật đầu bây giờ thanh quân đ a o này đã không coi là cái gì nhưng ẩn chứa trong đó ý nghĩa bất đồng một bữa cơm lâm phong cùng tôn sướng cũng tán gâu rất nhiều mỗi người từ trường học sau khi tách ra gặp phải một sự tình đến rồi ngày hôm sau tôn sướng cùng lâm phong chuẩn bị lên đường ánh dạng đông căn cứ lão đệ xem ra tôn lão đại tên này ngươi còn nhiều hơn làm mấy ngày l ã o ca ta đi ánh dạng đông căn cứ xem bệnh đi một lát sẽ trở lại ngươi cần phải hào hào bảo vệ cẩn thận cái chỗ này a bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta a tôn sướng tự tay theo bản năng muốn kiểm tra tôn kiệt đầu nhưng hắn chợt phát hiện tôn kiệt mặc dù so sánh lại h ắ tiểu đầu đều nhanh muốn cùng hắn một dạng cao không khỏi bàn tay đến phân nửa lại đã trở về trưởng thành tôn sướng lắc đầu lại có chút thổn thức cảm khái yên tâm đi đại ca ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này nhất định tôn kiệt nói thật tiểu m g ộ i ngươi liền ta biết ta sẽ không quấy dối lạc tôn tiểu nhã ngoác miệng ra ba nàng đã sớm biết tôn sướng muốn nói gì không ngoài là để cho nàng đừng làm loạn tôn sướng dợ khóc dợ cười k h o á t tay háo được rồi ta đi nói hắn liền nhảy lên lâm phong tương du b i ê n mức tương du biến mức bối rất rộng hai người dư d ngươi nếu như sợ cao nói có thể ôm chặt ta đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi đồ chơi này bay lên tốc độ rất nhanh lâm phong cười nói tới địa n g ụ c đi tôn sướng hết trôi nói rồi hắn dù sao cũng là thập nhất giai lại không phải là cái gì yếu kém nữ tử lâm phong cười ha ha một tiếng đối với tôn tiểu nhã cùng tôn kiệt xua tay một cái trở về đi các ngươi đại ca đến lúc đó ta khẳng định cho hắn chữa khỏi tốt có thể xuất phát dứt lời tương du biên b ư ớ c bên cạnh cự xí chấn động ở tôn tiểu nhã cùng tôn kiệt ánh mắt bên trong rất nhanh biến thành một đạo hát ảnh từ từ mơ hồ ca ngươi nói đại ca có thể chữa hay không tôn tiểu nhã ngẩm đầu nói rằng Có、thể. ta h ể t vô điều k sờ sờ đi, đi con bản đó ầ biên bức có thể bay nhanh như vậy a tôn sướng sợ đến mặt mũi chấm bệnh hắn mặc dù là một cơn giả thế nhưng sợ cao là tới từ ở sâu trong linh hồn không cách nào ma diện đồ đạc hắn ngay từ đầu cảm giác mình dù sao cũng là thập nhất dai một quyền lực lượng lên một lượt và cân còn có thể e ngại chính là sợ cao thế nhưng hắn phát hiện mình sai quá bất hợp lý lâm phong cười ha ha một tiếng hắn đến không có gì sợ cao bất quá ngay từ đầu cũng là lại càng hoảng sợ cái này ở bầu trời cùng trên mặt đất lái xe cảm giác là hoàn toàn khác nhau làm quen một chút thì tốt rồi quen tay hay việc nha lâm phong nói rằng em gái ngươi cho rằng để đâu cái này cũng có thể quen tay hay việc tôn sướng nhắm mắt lại đều không dám nhìn tới làm xong phía trước xuất hiện một ít cường đạo nửa giờ sau lâm phong đống nhiên nói rằng cái gì cường đạo bầu trời còn có cường đạo tôn sướng nhắm mắt lại hỏi hắn hay là không dám mở mắt ra một ít biến dị điệu những đồ chơi này có thể sánh bằng cường đạo càng thêm hung ác độc điện lâm phong phía trước xuất hiện một ít cản đường biến dị điệu số lượng không nhiều lắm hơn hai mươi cái lâm phong không nói hai lời chính là nhất chiêu cây bóng nước thuật bắn ra ngoài trong nháy mắt đầy trời h ỏ a cầu ở giữa không trung bên trong phun ra mà ra nhất chiêu xuống phía dưới trực tiếp đem những thứ này biến dị điệu z bảy tám phần còn lại cũng đều trở thành chim sợ cánh quong vô cánh cũng như chạy trốn rời đi sau đó tương du biên bước tiếp tục gia tốc toàn bộ hành trình đều là cao tốc bay lượt mà tôn sướng cũng là toàn bộ hành trình nhắm mắt lại như một cô thiếu nữ ô m lâm phong không chịu vung ra trên đường c ò nói n mấy lần ở loại hành hạ này phía dưới hai người cuối cùng sau mấy tiếng đã tới ánh dạng đông căn cứ hai chân trở lại mặt đất một khắc kia tôn sướng hai chân như nuông ra thậm chí đều muốn khóc lâm phong thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu hắn vốn đang suy nghĩ ở ánh dạng đông căn cứ bên trong đầu tư tên học sinh mới ý là không chúng khoái khách chạm dịch chính là làm cái chuyên môn từ phi hành quái vật vì tọa kỵ chạm dịch nghèo quá thì phải thay đổi có phải hay không có như thế một cái khả năng chính là làm cho biến dị quái vật tới thay thế xe hơi địa vị dù sao đang không có ô tô phía trước người cũng là kỵ mã kỵ t r â u cái này không cũng kỵ rất tốt chỉ bất quá bây giờ lâm phong hơn nữa to gan phỏng đoán ngoại trừ trên đất bằng bốn con chân trên bầu trời bay có phải hay không cũng có thể liên quan đến nói như vậy từ ánh dạng đông căn cứ muốn xuất phát đi chỗ nào đều sẽ vô cùng thuận tiện nói thí dụ như ở khoang thành cùng ánh dạng đông căn cứ trong lúc đó liền mở ra một cái hàng không lộ tuyến như vậy lẫn nhau có thể thường xuyên đi lại dù sao bây giờ khoan g thành phụ cận nhưng là có một tụ bà b ồ n thất lạc chiến cảnh lâm phong cảm thấy cái ý nghĩ này tuyệt đối có thể thực hiện bất quá muốn ở ánh dạng đông căn cứ chế kiến phi đi chạm dịch cái này nhất định phải cùng lục dũng hiệp thương nơi này chính là ánh dạng đông căn cứ a tôn sướng lại nôn khan một cái mới là triệt để khôi phục nhìn cái này hùng vi tường thành hắn lâm vào tuyệt đối khiếp sợ năm mươi m tường thành quả thực quá mức to lớn r a của đối phương tình cùng lâm phong lần đầu tiên tới thời điểm cũng không kém bên ngoài trụ sở không ít đoàn xe tiến tiến xuất xuất đi thôi ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm tôn tiến sĩ lại nói tiếp các ngươi đều họ tôn vẫn tính là minh minh trong duyên phận lâm phong trong miệng tôn tiến sĩ dĩ nhiên chính là tôn m ộ t tiến sĩ cái k i a cái thứ nhất đưa ra dị năng đẳng cấp nam nhân đối phương ở dị năng lĩnh vực phi thường có chiến tích mặc dù đối phương không phải là cái gì bác sĩ nhưng cực kỳ hiển nhiên tôn sướng cũng không phải thân thể xảy ra vấn đề mà là dị năng xảy ra vấn đề cho nên tôn m ộ t tiến sĩ e rằng có thể đưa ra tính kiến thiết ý kiến không tìm tô vân lão sư cùng mật m ạ n tôn sướng sửng sốt bọn họ không ở nơi này ở lão long khẩu à lão long khẩu là lãnh địa của ta đạt được phê chuẩn đến lúc đó ta gọi điện thoại đem bọn họ kêu đến là được lâm phong nói rằng được rồi tôn sướng gật đầu lâm phong thu hồi siêu thanh em bước sau đó cùng tôn sướng tiến nhập ánh dạng đông căn cứ chiến thần chiến thần đã lâu không gặp lại giết vài đợt cấp quái vật chiến thần càng ngày càng đẹp trai đi ngang qua không ít người đều cùng lâm phong chào hỏi chương hai trăm tám mươi năm dị năng bạo động chứng lâm phong dồn dập sau khi gật đầu liền đi trước hạng nhất khu tôn mục tiến sĩ nghiên cứu sở đang ở hạng nhất khu toàn bộ nghiên cứu sinh trừ hắn ra bên ngoài còn có mười mấy cái thanh niên nhân cũng đều là học sinh của hắn hoặc là trợ lý lâm phong đi tới nơi này thời điểm tôn mục đang ở đang làm nghiên cứu tiến sĩ lâm phong tới một cái thanh niên nhân mang theo lâm phong tiến nhập nghiên cứu sở nói loại nghiên cứu này sở cửa đều cũng có hiến binh gác người bình thường căn bản không khả năng có thể tới gần nhưng người tới là lâm phong như vậy tự nhiên là một đường đèn xanh căn bản cũng không có cái gì để ra nghi vấn lâm phong hắn tới chỗ của ta cần gì phải tôn mục từ một cái bị kiếm chống đạn vây quanh bên trong phòng thí nghiệm đi ra hạng nhất trong vùng hết thể mọi thứ rất sớm đã mở điện xem như là có dây cung cấp điện lâm phong ánh mắt rơi ở trong phòng thí nghiệm có một cái nam nhân ngồi ở một cái ghế trên người đàn ông này ở trần hoàn toàn lộ ra to con cơ ngực một đầu t ó c ngắn nhìn qua cũng thập phần tinh thần quát thước là một cái dị năng giả thực lực cũng không thấp có chừng b ả y bắt dai giờ này khác này ở trên người hắn có không ít máy móc bên cạnh một cái máy tính ở thời khắc phản ứng hắn sinh mệnh đặc thù lâm phong ngươi làm sao tới chỗ của ta thật đúng là quý khách ra tôn sở tiến sĩ mang theo cái kính mắt cười nói tiến sĩ ngươi đây là lâm phong chỉ chỉ bên trong phòng thí nghiệm cái k i a dị năng giả à cái này nhân loại dị năng có điểm đặc thù ta đây không phải đang làm phân tích nhà người biết làm chúng ta chuyến đi này đầu tiên điểm thứ nhất chính là giả thuyết lớn mật sau đó chính là thu thập số liệu nhiều lần luật chứng cuối cùng chính là ra kết luận tôn mục nói rằng lâm phong gật đầu cái này màn ảnh ở khoa huyễn điện ảnh bên trong nhìn nhiều lắm hắn còn tưởng rằng tôn mục tiến sĩ đây là đang chế tạo sinh hóa chiến sĩ e rằng một phút đồng hồ sau người đàn ông này sẽ đ ỗ n g nhiên bạo khởi đem bên trong phòng thí nghiệm nhân giết tất cả cực kỳ hiển nhiên đây là lâm phong quá lo lắng lâm phong phục hồi tinh thần lại nói đến chính sự giới thiệu bên người tôn sướng đây là một người bằng hữu của ta thập nhất g i a thực lực a thập nhất g i a này quả không đơn giản tôi một tiến ngoại muốn sĩ tôn cười ớ n tôn g Gặp qua ha ha một tiếng cái này nói lời gì chiến thần ngươi có chuyện gì cứ việc nói thằng a ta khẳng định vui với cống hiến sức lực lâm phong gật đầu cũng không lời nói nhảm đem tôn sướng dị năng vấn đề nói cho tôn mục nghe tôn mục thường thường n g o ạ i ý muốn liếc nhìn tôn sướng lại là cùng nhau dị năng bạo động chứng tôn mục lẩm bẩm nói à dị năng bạo động chứng là ta đặt tên trình độ không cao không lấy làm phiền lòng bất quá đại thể bệnh trạng liền như là tôn sướng như vậy tôn sướng như vậy xem như là tương đối nghiêm trọng trên thực tế ta ánh dạng đông căn cứ hiện nay đăng ký trong danh sách có tổng cộng bảy bắt đầu trong đó có ba bắt đầu đều xuất hiện từ thường còn lại nổi lên bốn phía cũng là dị năng giả thay đổi biến thành người khác thập phần táo bạo những thứ này đều là bởi vì dị năng duyên cơ tạo thành lâm phong khai môn kiến sân hỏi như vậy tôn tiến sĩ có thể có biện pháp nào có thể giải quyết tôn mục lại rơi vào c h ầ m tư hắn lắc đầu tôn sướng đã thập nhất d à i lại như cũng không cách nào khống chế chính mình dị năng ngươi xem như là ta biết dị năng bạo động chứng bên trong thực lực cao nhất chỉ sợ ngươi dị năng phi thường cường đại có thể trước cùng ta nói một chút là cái gì không sau đó ta sẽ đối với ngươi tiến hành một lần toàn diện thể nghiệm còn như có thể hay không có biện pháp giúp ngươi trị liệu tốt ta hiện tại cũng không xác định lâm phong đối với tôn sướng gật đầu đối phương nói như vậy lâm phong ngược lại thì an tâm không ít hắn chỉ sợ một số người cái gì cũng không hỏi sau đó liền vỗ ngược bảo đảm nói không thành vấn đề nhất định giải quyết nói như vậy lâm phong ngược lại thì biết lo lắng tôn tiến sĩ như vậy ta đây đồng học liền giao cho ngươi hy vọng tôn tiến sĩ hao trúc tâm đến lúc đó ta khẳng định hào hào đáp t ạ một phen lâm phong nói thật tôn mục gật đầu yên tâm đi chiến thần bằng hữu ta khẳng định làm hết sức có tin tức ta trước tiên thông báo ngươi nói hắn liền mang theo tôn sướng đi một bên huyết dịch thu thập mẫu thất tiến hành rút máu tiến sĩ vậy chúng ta thử nghiệm một cái học giả tiến lên hỏi thử nghiệm để trước vừa để xuống tôn mục khoát tay á o hiển nhiên hắn đối với tôn sướng sự tình cũng cực kỳ đệ b ụ lâm phong thấy vậy cũng liền rời đi tôn m ộ t tiến sĩ là m người là thuộc về can đảm cẩn trọng lâm phong ly khai nghiên cứu sở phía sau đang ở hạng nhất trong vùng đi dạo một vòng rất nhiều không biết tên viện nghiên cứu thường thường có xuyên quần áo màu trắng nhân viên nghiên cứu khoa học tiến tiến xuất xuất một ít hà thương thật đạn chiến sĩ cũng là ngồi bộ binh chiến xa qua lại tuần tra thập phần sâm nghiêm ngược lại thì lâm phong một cái như vậy mặc trên người đồ hưu nhàn dùng tên xuất hiện ở đây rất kỳ quái ở hạng nhất trong vùng đi dạo một vòng lớn lâm phong chuẩn bị rời đi thời điểm thấy được một đống sang trọng biệt thự cái này biệt thự như trang viên giống nhau ngồi tại ở hạng nhất khu cái này À, là cổ gia biệt thự lâm phong l i ấ t nhìn thật đúng là xa xỉ à, phải biết rằng hiện tại ánh dạng đông bên trong căn cứ mỗi một tấc thổ địa đều là giá trên trời hiện tại ánh dạng đông căn cứ nhân số đã tới gần với ổn định đại khái ở năm vạn người trên dưới h ắ c thiết chiến sĩ thực lực đã ở rất nhanh dâng lên hiện tại trên bảng xếp hạng một trăm h thực lực cũng đã là thất giai top m t mươi ngoại trừ lâm phong bên ngoài còn lại đều là thập giai thậm chí c h ấ m thiên cung đều tệ thân đệ nhị trở thành thập nhất giai hôn thế ma vương bốn chữ hoàn toàn chính xác không phải hư danh tại loại này hát thiết chiến sĩ thực lực đề cao đại trong hoàn cảnh đây đối với nhà nhu cầu tự nhiên cũng là ngày càng liên hồi ngay từ đầu mọi người cơm ăn cũng không đủ no ai còn đi mua phòng đây không phải là vô nghĩa nhà nhưng bây giờ tất cả mọi người ăn đủ no thậm chí còn có thể ăn ngon như vậy phòng ốc này liền trở thành cứng nhắc nhu cầu luôn không khả năng ta đường đường một cái bát dai cao thủ còn cơ mờ n ở giống như một a n mày một dạng ngủ ngoài đường a nhất là một số người còn kết hôn tuy là mặt thế nhưng nhân văn tập tục vẫn là noi theo lấy phía trước một bộ kia dù sao mà thế là mặt thế cũng không phải trái đất nổ tung người không sống được cái này kết hôn thế nào cũng phải có cái phòng cười a luôn không khả năng ôm vợ con ngủ ngoài đường ở thủy đạo lâm phong lúc đó mua phòng gốc sách lược vẫn là đi được rồi hiện tại lâm phong cái kia một ngôi nhà giá cả trực tiếp tăng lên mấy lần thậm chí ở ánh dạng đông bên trong căn cứ còn xuất hiện một đám người xào phong đoàn đám người kia đại bộ phận mặt thế phía trước bản thân liền là chức nghiệp xào phong cho dù là đến rồi mặt thế vẫn là hứng thú với xào phong đám người kia thực lực muốn nói rất cao trên thực tế cũng không thấy đại bộ phận đều là ngũ dai trên dưới thế nhưng tại giải quyết tấm no dưới tình huống phía sau bọn họ đầu góc sống mà bắt đầu di chuyển tâm tư bọn họ không giống còn lại hắc t i ế t chiến sĩ hứng thú với liếp sát bọn họ đem tâm tư đặt ở kiếm tiền bên trên đương nhiên số tiền này là chỉ t chương hai trăm tám mươi sáu nữ nhân kia muốn kết hôn rồi hắc thiết chiến sĩ săn giết quái vật z o m bi e đó cũng là được tinh thạch còn muốn gánh chịu phiêu lưu bọn họ đầu cơ trục lợi sao phong ở đó cũng là kiếm tinh thạch dùng tinh thạch tiếp sau tinh thạch nhất định chính là quả cầu tuyết một dạng tồn tại đám người kia thường thường đều là một đoàn đội lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là đồng hương mà không là một cá nhân đơn đà độc đấu dù sao ngũ giai hắc thiết chiến sĩ muốn phải xuất ra tinh thạch toàn khoản mua nhà đây là cực kỳ khó khăn cho nên bọn họ vừa mới bắt đầu lúc đó tụ tập toàn bộ đoàn thể lực lượng mua một ít phòng ở sau đó t r u lấy ngay từ đầu giá phòng trên thực tế liền đang chậm rãi tăng lên thế nhưng phần lớn người đều căn bản mua không nổi coi như một số người thực lực không tệ có chút thực lực nhân khả năng trên tay có chút tinh thạch nhưng là đều nằm ở quan vọng dù sao ở mặt thế mua nhà loại chuyện như vậy nghe dường như chuyện rất vớ vẩn phải biết rằng giang thành xa hoa nhất khu biệt thự hiện tại liền không đâu muốn ở tùy thời có thể ở cùng với mua nhà còn không bằng tăng thực lực của chính mình lúc đó rất nhiều người đều ôm như vậy một cái ý nghĩ loại ý nghĩ này cũng kỳ thực không có sai nói trắng ra là chính là tình hình kinh tế eo hẹp một ít nếu như có tiền vậy khẳng định không nói hai lời liền mua Ở vừa mới bắt đầu l ú càng đó liền n mua h o phong loại này trong xáo ạ đại i nghiệp trừ trọ. lâm là như là mỏ, phận nhà chính như những nghề nghiệp này xáo khách này cũng này Căng có bộ về sau giá phòng vẫn luôn đang chậm rãi tăng lên rất nhiều người cũng đều bắt đầu nóng nảy nhóm người này chính là nhóm thứ hai lên xe coi như là có ánh mắt nhưng lúc này giá cả đã so với lâm phong lúc đó lúc mua cao hơn một phần ba nhưng lên xe cũng không thua thiệt lúc này còn không có lên xe thường thường đều là không có tinh thạch hoặc là thực lực thấp còn đang vì giải quyết tấm no mà phát sầu đám người tia cái tia tự nhiên là đỏ mắt bọn họ cũng biết giá phòng muốn tăng nhưng mua không nổi cũng không có cách nào thằng đến đã trải qua ánh dạng đông hạo kiếp cái tiên một tràng thời điểm chiến đấu giá phòng trực tiếp là đoạn nhai thức ngã xuống lúc đó rất nhiều người trước tiên chính là thẩm nghĩ tê dại đản g thiệt thòi lớn không có lên xe một cái k i a cái cười hì hì ha ha đều mạt nhật còn mua nhà n g ố c bức nha không phải bất quá ai biết từ trận chiến ấy qua đi giá phòng ở ngã thụ lũng vào lúc này bên trong vô số người lựa chọn bán nhà cửa thậm chí một ít xào nhà người cũng l u n g cuống trời mới biết vừa không có lần thứ hai càng thêm nguy hiểm hạo kiếp rất nhiều người đều chuẩn bị xuất thủ mà lúc này đây có người tiếp mâm đám này tiếp mâm thường thường đều là một ít thế lực lớn như là chiến sĩ hội như vậy bọn họ ngược lại không phải là nghĩ muốn độ lấy cũng không phải cỡ nào có mắt tinh thần mà là bởi vì phải tạo ký túc xá ai biết cũng không lâu lắm lại làm ấy nhóm người trào vào ánh dạng đông căn cứ này mới khiến giá phòng lại từ đáy cốc dần dần kéo lên nhưng vẫn không phải cỡ nào khởi sắc dù sao cái k i a hạo kiếp còn rõ mồn một trước mắt mỗi người trong lòng có một ít bóng ma phải nói rõ thủy tăng bước ngoặt đó chính là ánh dạng đông căn cứ một đám cao thủ bắt lại đại thụ chi sâm chiến môn từ lúc này bắt đầu giá phòng rất nhanh tăng cao cho tới bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản nguyên bản đều là dùng tam giai tinh thạch làm tiêu chuẩn hiện tại trực tiếp đều tất h dài tinh thạch không có biện pháp đại l a o nhiều lắm tài nguyên đất đai hữu hạn giá cả liên tục tăng lên thế cho nên cho tới bây giờ rất nhiều người căn bản cũng mua không nổi khuynh ư ớ n g thậm chí có người tự than thở m ặ thế t trước mua không nổi còn chưa tính ai biết sau tận thế còn mua không nổi bất quá bọn họ cũng không thể trách ai được nhiều như vậy cơ hội nhiều như vậy xe đặt trước mặt bọn họ bọn họ cũng không có quý trọng một mực quan vọng quan vọng đến cuối cùng khi lý hồ đổ liền thấy giá trên trời còn như lâm phong hắn mặc dù biết giá phòng loại vật này nhất định sẽ phòng thế nhưng hắn cũng không thế nào đầu tư dù sao hắn cảm thấy phòng ở, ở là được hơn nữa hắn cũng không kém như thế một ít tiền hắn chính là dưới cờ có lao long khẩu có khu mỏ thổ hảo trong nhà có mỏ ánh dạng đông căn cứ giá phòng lại tăng vọt hắn lao long khẩu hoặc nhiều hoặc ít cũng theo bị một ít ảnh hưởng một ít cường giả mua không nổi ánh dạng đông bên trong căn cứ phòng ở liền đem ánh mắt rơi vào còn lại một ít cứ điểm nhất là lâm phong lao long khẩu trở thành rất được hoan n g ê n địa phương thứ nhất nơi này là lâm phong cứ điểm lâm phong hai chữ đại biểu chính là vô địch thứ hai cũng là hiện tại lao long khẩu t ư ở n g vây có hỏa lực cũng lên tới muốn cái gì có cái đó làm cho đầy đủ cảm giác an toàn thứ ba cũng là bởi vì lao long khẩu bây giờ giá phòng còn chưa kịp ánh dạng đông căn cứ phân nửa mọi người đều tiếp thu được thứ tư cũng là tương đối trọng yếu một điểm đó chính là lao long khẩu cùng ánh dạng đông căn cứ không có nhiều khoảng cách xa lẫn nhau trong lúc đó được là vô cùng thông suốt thông nhau tốt thế cũng được vì rất nhiều người xem trọng tiêu chuẩn trọng yếu cái này lao long khẩu nếu như ở rừng sâu núi thẳm bên trong ở nơi đâu giống như làm g ã nhân vậy như vậy lại an toàn cũng tiên hữu người hỏi thăm còn như cổ gia loại này biệt thự cái kia đều là hàng không bán ánh dạng đông bên trong căn cứ không cho phép kiến tạo biệt thự bởi vì biệt thự chiếm chỗ. l i ê n biệt thự như vậy một m o n phương không làm được đều có thể ở mấy chục người giờ này khắc này cổ ra cửa biệt thự không ít người lui tới nhìn qua rất náo nhiệt bộ dạng lâm phong suy nghĩ đã lâu cũng không có thấy cổ nguyệt cái kia g á i hàng ngược lại không phải là nói bởi vì đối phương là cái g á i hàng làm cho lâm phong t ả n niệm mà là bởi vì lúc đó cổ nguyệt không có đem chuyện của mình nói cho trương gia vừng ra coi như là mặt bên trợ giúp lâm phong một lần mặc dù nói n à n g cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt lâm phong đi tới cửa phát hiện không mặc ít nhân mô cậu dạng tên lui tới có người xuyên âu phục có người suy hệ một chiến g i p còn đeo ánh dạng đồng trường thường cầm kỷ nguyên ánh、sáng. hiện nay ở ánh dạng đông bên trong căn cứ cái gì gọi là thượng tầng người không phải nói mặc cái gì rẻ nơ ý y phục mặc cái gì ạ mạn ý y phục chính là thượng tầng người sai loại xa x ỉ phẩm này y phục vẫn như c ũ rất có thân phận nhưng bây giờ nhiều lắm coi như là một trung tầng thượng tầng người là loại này suy hệ một chiến giáp cầm kỷ nguyên ánh sáng giá hỏa dù sao những thứ này đều là số lượng cung ứng có thể đoạt tới tay nói rõ có đ ể ẩn có tinh thạch có thực lực loại này chính là ánh dạng đông căn cứ thượng tầng người lâm phong đi vào nhìn một cái phát hiện cái này cổ ra cựa biệt thự còn răng đèn kết hoa nhìn qua cực kỳ vui mừng Không í theo địa p ư ơ n còn bày đại lăng hoa, gián đại hí chữ. Lâm Phong nhìn một cái, đây chẳng lẽ là ai muốn kết hôn rồi sao? Bàn Long Bang Bang chủ mang g chữ. cái, chủ bày là đây đại đại ai Lâm lẽ hoa, hí h sao? một kết t rồi phu nhân cho thư tiểu đến đây cho cổ gia l a p h o n g công c tử h ú c một ừ n g Theo lễ m chiến giáp nhất kiện cửa có một cái thời cổ hát lễ gia hỏa ở cửa biệt thự la hét wow thật lớn thủ bút cái này bàn long bang bang chủ nhưng là bên trong căn cứ có danh tiếng nhân vật thực lực ước chừng kiểu dai không đơn giản hắn người yêu cũng là kiểu dai lợi hại a cái này cổ ra mạng lưới quan hệ thật đúng là khổng lồ ở cửa biệt thự có không ít người đều thất truy bắt thiệt đây coi là cái gì cổ g i a khả năng của có thể sánh bằng người ta lớn đi có người nói nhân ra là công thần đâu công thần nói thế giải thích thế nào biết phía trước trương gia vương gia à cũng đều là cái này hạng nhất trong vùng đại gia tộc sau lại hai nhà này chạy nghe nói là bởi vì ngầm làm hủy d i ệ n phía trước nhờ có cái này cổ g i a cùng bọn họ đối kháng nếu không cụ thể phát sinh cái gì thật đúng là đúng vậy cho nên cái này cổ g i a hiện tại ở trong căn cứ lẫn vào cực kỳ mở nếu không ngươi xem đám này hiến binh tại sao tới nơi đây cho cổ g i a làm miễn phí bảo tiêu giữ gìn trật tự ngươi lai、like、là như vậy a chương hai trăm tám mươi bảy rất nhiều phiến tử đều nói hắn gọi lâm phong rất nhiều người đều đội phục nhìn cái này đại biệt thự không nói khác cái này đại biệt thự hiện nay chính là thân phận địa vị tượng trưng cầu n g u y ệ t muốn cùng la phong kết hôn rồi lâm phong ngược lại là vô cùng ngoài ý muốn tin tức này la phong thích cầu n g u y ệ t lâm phong phía trước ở trên đấu g i á hội liền nhìn ra một ít đầu mối nhưng không nghĩ tới kết hôn nhanh như vậy hơn nữa la phong sẽ không để ý đối phương như thế tao sao còn là nói liền thích loại kiểu này lâm phong không nghĩ ra bất quá cũng lời cân nhắc nếu đối phương kết hôn rồi như vậy chính mình lại trùng hợp gạo liền đáp ý nghĩ xuống phía dưới nói cái vui dù sao la phong cái này nhân loại lâm phong nhìn thoải mái phía trước cứu vớt tiền trạm đại đội thời điểm đối phương cũng là giúp không ít b ă n g tinh vẫn cắt cũng là vì này hy sinh rồi không ít người lâm phong nghĩ đến chỗ này liền muốn tiến lên đi rất nhiều người chứng kiến hắn tiến lên cũng đều ngần ra xin lấy ra thiệp mời cửa hai cái hiến binh ngăn cản lâm phong bọn họ không biết lâm phong thiệp mời ta là tới cho cậu n g u y ệ t cùng la phong c h ú c còn muốn thiệp mời lâm phong sửng sốt một chút cậu n g u y ệ t cũng không còn cho hắn thứ này a huynh đệ không có t h i mời ngươi cũng muốn đi vào chúng ta đang làm người nào không muốn đi vào vô vô nịnh mợ a đáng tiếc không có tư cách này a bên cạnh một người nợ đủ cười không có ý tứ đây là quy củ không có thể mời không thể vào bên trong biệt thự hai cái hiến binh mặt không thay đổi nói rằng chỉ là trong mắt lộ ra một vẻ chẳng đáng nói đùa vô danh t i ể u tốt cũng muốn đi cho cầu nguyện cùng là phong trúc không có ý tứ vớt mông ngựa cũng không đủ cách nhân ra cái kia là nhân vật cao cao tại thượng là người bình thường có thể chấm m ú t sao là người bình thường có thể nằm mơ với cao sao lâm phong hết trôi nói rồi các ngươi không biết ta lâm phong chỉ cùng với chính mình nói rằng người là ai a ngươi hai cái hiến binh rêu cận bọn họ đều là mới tới còn thật sự không biết lâm phong hơn nữa hiến binh phụ trách bảo hộ căn cứ an toàn nhận thức lâm phong thật đúng là không có vài cái quân đội bên trong vẫn là chiến đấu đại đội bên trong nhận thức lâm phong tối đa điều tra đại đội cùng hiến binh trong đó nhận thức lâm phong l ắ c đ ắ c không có mấy mà vây tụ ở cửa biệt thự những thứ này các khách xem cũng cũng không nhận ra lâm phong bọn họ đều là mới tới ánh dạng đông căn cứ phía trước biệt thự cũng tới một vài đại nhân vật những đại nhân vật này bên trong có thể có nhận thức lâm phong nhưng đã sớm được mời vào bên trong biệt thự lâm phong hết trô nói rồi ta là lâm phong cái này ngươi biết đi hai cái hiến binh sửng s t thậm chí toàn trường đều là sử sốt tùy theo cười ha ha không ít người phình bụng cười to cười cái bụng đều đau cứu ngươi con chim này dạng còn lâm phong đâu con ăn mặc a n đạp y phục huynh đệ n g ư ơ i coi phía tử tốt xấu cũng muốn ra một chút tiền vốn a tối thiểu cái nệm một chiến giáp phải đến món a hai cái hiến binh d ế cợt nói t ê một chiến giáp cũng không có còn nói mình là lâm phong quanh mình không ít người đều cười ha ha ở nơi nào châm t r ọ c lâm phong n g ư ơ i nếu như lâm phong ta còn cờ mờ nờ trần câu đâu nhận thức ta không phải tiệu phong sơn ta là người huynh đệ tốt nhất mập mạp a ta, ta tô vân lao sư đâu quanh mình rất nhiều người đều châm chọc khiêu khích đứng lên điều này làm cho lâm phong thầm nghĩ cờ mờ nờ chính mãi nhận một chiến giáp đang cùng cự nhân dọn bị thời điểm chiến đấu bị đối phương hơi nước cho hòa tan được rồi được rồi nói thật loại người như ngươi phiến tử đã bắt không ít hiện tại trong đại lao ngồi không thua chừng trăm cái nói mình là lâm phong nói hắn bị ngũ giai quái vật bắt được cần bao nhiêu tinh thạch giải cứu chờ hắn khi trở về ban cho một cái nhà biệt thự ta nói các người đám này phiến tử có thể hay không hơi chút di chuyển điểm suy nghĩ lâm phong chiến thần sẽ bị ngũ giai quái vật bắt lại còn ngươi nữa dám dấp nhân mô cầu dạng n i ê n kỷ cùng lâm phong chiến thần đến cũng không kém làm sao lẫn nhau trên lệch liền lớn như vậy、chứ? nhìn nhân ra lâm phong chiến thần sừng sững ở ánh dạng đông căn cứ đình phong mà n g ư ơ i ni h còn ở nơi này dùng như vậy vụng về mánh khóe bịp người gạt người làm sao suy nghĩ đi và hỗn độn ăn uống hai cái hiến binh dế ước nói tốc độ cũng ngay ngày hôm nay cổ ra ngày lại hỉ lão tử sẽ không bắt ngươi c ổ đ à n lâm phong là vẻ mặt m ộ t bức chính mình cư nhiên bị người dạy dỗ còn có hắn nói cái gì lại có thể có người giả mạo chính mình đi lừa gạt cái này ni mã chuyện gì a đây là ta thật là lâm phong lâm phong nói liền muốn phóng suất hơi thở của mình đám người kia không biết mình thân phận nhưng tóm lại biết thực lực mình à một u chiếc n g m n hắn h l phiên bản dài lao tư lao tư bỗng nhiên xuất hiện ở cửa biệt thự sau đó một người mặc một chiến giáp thanh niên chính là từ trên xe bước xuống dáng dấp thập phần đẹp trai mười phần một cái dầu mặt tiểu sinh và hắn chính là có dàn a cầu nguyện đệ đệ Có nói người thôi ự lực thực thực lực c cũng ước cũng cũng tức chết là là lại mạnh, trừng hoàn Người sinh đình mạnh người người người. gia rất trai ra tập Thật tốt, t mỹ. mẽ, ha, với đẹp dai. xói, đây quả sao so vì đi huynh đệ cá mặn liền muốn nhận m ệ n h đừng đang suy nghĩ cái gì nghịch thiên c ả i m ệ n h đó là trong tiểu thuyết mới như thế viết người không biết sao hàm ngư phiên thân vẫn là cá mặn ai huynh đệ nói có lý chúng ta loại này cá mặn làm sao có thể cùng có dạn g loại này chân mệnh thiên tử so với rất nhiều người thất truy bắt thiệt nghị luận n ô n n ữ bên trong tràn đầy kính lệ gặp qua công tử nhà họ cổ đang làm không ít người đều là một mực cung tính hành lễ túi xuống đầu của mình giống như là vui mừng nên một cái vương giả đến giống nhau nhưng duy chỉ có như vậy một người có vẻ hạt giữa b ầ y gà hắn chính là lâm phong cái này ngu ngốc tốc độ c ũ ngay n g hai cái hiến binh xem lâm phong còn ngốc đứng ở nơi này trên thảm đỏ nhất thời sắc mặt sốt ruột phải biết rằng bọn họ ngày hôm nay được mời tới bang cổ ra giữ gìn trật tự đó là có bao tiền l ý xì người này ở nơi này chuyện xấu a â y là người mau cút ra hai cái hiến binh lo l ắ n g nói ân bất quá hiển nhiên đã muộn dù sao thảm đỏ cứ như vậy một cái có dạn vừa xuống xe liền thấy cái kia đứng ở hiến binh trước mặt tên có d i ả n lập tức nếu mày đi tới cái này nhân loại chuyện gì xảy ra hai cái hiến binh thấy vậy trong lòng cảm giác nặng nề xong đ ợ i hôm nay tiền lì xì xem như là không có có d i ả n công tử chúng ta lập tức đem hắn đánh đ u ổ i hai cái hiến binh nói muốn đẩy lâm phong quanh mình người vây xem cũng mỗi người thầm mắng ngu xuẩn người này thật đúng là muốn chết tới ở nhân gia cổ g i a ngày vui tới nơi này giả danh l ừ a bịp ngươi muốn thực sự là lâm phong ngươi sẽ không có thể mời cái này không vô nghĩa sao mỗi người đều trong lòng cười nhạt sẽ chờ xem có d ạ n như thế nào đưa cái này tới gây chuyện tên cho giáo hấn một bên phải biết rằng có d ạ n thực lực nhưng là rất mạnh tỉ tỉ mình ngày vui có người tới n h á o sự đây nhất định biết giận tím ặ t lâm phong lúc này cũng là nghiêng đầu liếc nhìn cái này hay là có dạn cái gì có dạn không phải có dạn hắn căn bản không biết chờ các loại có dàn bỗng dưng gọi lại hai cái hiến binh đến rồi đến rồi có dàn muốn tự mình đậu thủ chương hai trăm tám mươi tám người nam nhân kia tới hai cái hiến binh cũng là vẻ mặt cười lạnh l g ư lại tiểu tử cho lúc trước ngươi chạy cơ hội chính ngươi không phải quý trọng không phải phải ở chỗ này muốn chết vậy cũng đừng trách bọn họ rơi vào có dạn công tử trên tay sẽ chờ rơi lớp d a lâm phong ca sao ngươi lại tới đây Tỷ ta c lâm phong liếc mắt bọn họ đều lười nói chuyện chỉ là ánh mắt rơi vào có dạng trên người mày nhắc lại ngươi là ai à ngươi biết ta nói thật hắn tuyệt đối không biết đối phương đ a người làm n g v ừ có thể giọng i đ ệ là thần tượng của ta à ta không nghĩ tới cư nhiên ngày hôm nay có thể tận mắt thấy người đúng đúng đúng đi đi Cái ta mang ngươi đi vào tỉ của ta ta ra ra bọn họ biết ngươi đã đến rồi nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn có giả nói liền lôi kéo lâm phong tiến vào bên trong biệt thự nhìn cũng không nhìn những người còn lại l ư ớ t mắt duy chỉ có lưu lại một đàn người đưa mắt nhìn nhau hai cái hiến binh càng là đang run dậy đầy đầu đại hán một trận gió thổi qua đều không rõ đánh cái ve mùa đông ta ta lại còn nói lâm phong chiến thần là phía tử một cái hiến binh giơ tay lên đùng một cái chính là cho mình một cái tát ta c ư nhiên làm cho lâm phong chiến thần cút một người hiến binh cũng là giơ tay lên tắt cho mình một cái tát mà đoàn người bên trong cũng có người giơ tay lên cho mình một cái tát ta lại còn nói ta là tô vân ta lại dám nói mình là chiến thần huynh đệ mập mạp đám người kia đều rất tự cảm thấy không có ai để cho bọn họ làm như vậy nhưng bọn hắn chính là tự phát cho mình một b ặ t thay quất rung động đùng đùng nhưng người nhiều hơn vẫn là lẩm bẩm nói ta c ư nhiên tận mắt thấy lâm phong chiến thần lâm phong hiện tại tuyệt đối là thần tượng của vô số người cái gì lộc hàm cái gì lý dịch sơn sai những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là thần tượng hiện tại cường giả mới là thần tượng tất cả thực lực nói hoàn toàn xứng đáng bảng xếp hạng đệ nhất xa xa vượt lên đầu những người còn lại chiến thần cái kia tự nhiên là toàn dân thần tượng nếu nói là cái này cái gì cổ ra đám người là cao tầng nhân như vậy lâm phong cũng đã thoát khỏi cao tầng người loại này khái niệm hắn đã trở thành một loại tinh thần lãnh tụ phải không có thể khinh nhuần phải không đáng khinh di tồn tại nói có dàn mang theo lâm phong tiến nhập biệt thự dọc theo đường đi cùng lâm phong bạ lạ bạ lạ nói rất nhiều giữa những hàng chữ liền biểu hiện thân phận của hắn lâm phong yêu cầu bên trong biệt thự rất lớn giờ này khắc này trong hậu hoa viên nơi đây cử hành một hồi tạc cưới ở một đoá từ đoá hoa tạo thành cổng v ò n g trước đứng hai cái thanh niên nhân, nhân một người trong đó chính là ăn mặc bệnh sắc áo cưới c ầ nguyệt một người khác thì là một thân đẹp trai tây trang, cao ngất mà đứng La phong. hai người cứ như vậy xem ngược lại cũng đích sắc rất s ư ớ n g ở bên cạnh hai người đứng một cái chức nghiệp hôn lễ chủ trì đang ở nơi đó b ạ lạ ba lạp nói một ít chuyên nghiệp lời kịch dưới đài làm không nhiều không ít ba mươi người phía trước một l o ạ t thì là cổ gia lão gia tử cổ gia trung niên một đời cũng chính là cổ nguyệt ba ba đều đã chết duy chỉ có cổ nguyệt mụ mụ vẫn còn ở mẹ của nàng phía trước là một nhà trung tâm tắm tên đứng đầu bảng bất quá cùng cổ nguyệt ba ba là chân thành yêu nhau cổ gia lão gia tử cũng là một lòng dạ rộng rãi người cũng không bởi vì đối phương là cái phong trần nữ tử giống như thế nào b ự nào mà là tiếp nhận rồi nàng giờ n à y k h ắ c này c này ổ nguyệt chi mâu ở nơi nào l ã o nước mắt chứng kiến nữ nhi mình gả cho một cái như vậy như ý lan g quân tự nhiên là vô cùng ă n ủi mà la phong hắn bản thân liền là đứa c ô n h i phụ mâu ở dòm bi bên trong chết các bằng hữu thân thích cũng không biết hạ lạc sinh tử hắn bên này trừ hắn ra bên ngoài tới cũng đều là vài cái tinh vẫn các cao tầng cũng coi như thay thế nhà trai các bằng hữu thân thích ở cổ gia lão gia tử bên người ngồi lục dũng một người bí thư lục dũng tự nhiên không có đích thân đến mà là phải bí thư mình ha ha đến lúc đó uống nhiều mấy chén cổ gia lão gia tử cực kỳ vui mừng ngày hôm nay nhưng là tới không ít đại nhân vật ra ngoại trừ lục dũng bí thư bên ngoài hiến binh đại đội đại đội trưởng này một ít nhân vật cao tầng cùng một ít trong lòng đất bang phái tổ chức người lãnh đạo cũng đều tới coi như bản tôn không có tới cũng đều phái ra chính mình tâm phúc nhiều đại nhân vật như vậy tụ tập cùng một chỗ tự nhiên là mở rộng tầm mắt rất nhiều người đều là t h ẩ m nghĩ lao gia tử chi vi năng thật là ánh dạng đ ồ n g căn cứ bên trong ít có ra ra cũng vừa lúc đó một thanh n i phá vỡ an tường hôn lễ chủ trì hiện trường cổ gia lão gia tử n h ữ g mày biết là chính mình cháu trai t i ế tới hồ đồ người ở tại tràng đều bị có dàn một tiếng này ra ra hấp dẫn tới dồn dập nghiêng đầu xem lại thấy có dàn cùng một cái thanh niên nhân đi đến có dàn gương mặt đẹp trai bên trên còn khắc lấy một cỗ tiêu ý cùng hưng ơ phấn ra ra người xem ai tới có dàn lập tức chỉ vào người bên cạnh nói rằng cổ ra láo ra tử mày nhăn lại nhìn lại cái nhìn này trực tiếp là nhìn hắn đem trong tay ba tông ném vẫn là bên người quản g i a tay mắt lanh lẹ cho đỡ. chiến thần hầu như trong nháy mắt rất nhiều người đều phát hiện lâm phong ở lâm phong vầng sáng phía dưới cái kia có dàn đẹp trai đi n ư ớ khí cũng trở thành người qua đường giáp chiến thần tới ông trời của ta a cái này cổ ra lại còn lại này nhận ra t h chiến thần. Thậm chí chiến thần đều tự mình đến hiện ứ c đến trường. tự T. đều khó có thể tin a đang làm người mỗi người đều ngược lại hút ngụm khí lạnh trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đều biết trần câu nhân vật số một như vậy cũng là bởi vì trần câu thay thế lâm phong xuất tịch rất nhiều lần yến hội nhưng không thấy được lâm phong bản tôn thế cho nên có người đã nói ngoại trừ lục dũng có thể mời được lâm phong bên ngoài toàn bộ ánh dạng đ ô n g căn cứ không có ai có cái này năng lực nhưng là bây giờ lâm phong bản tôn lại cứ như vậy xuất hiện điều này làm cho bọn họ làm sao không có thể hơi khiếp sợ hơn nữa còn là sâu đậm khiếp sợ mỗi một người đều ở tâm lý thầm nghĩ cổ ra thật là lớn năng lực thịt quay tiểu ca ca c ổ n g u y ệ t hưng phấn nhảy dựng lên sau đó chính là hướng lâm phong chạy tới đi tới lâm phong trước mặt hưng phấn nói thịt quay tiểu ca ca người cũng tới rồi à ta thật cao hứng lâm phong đau đầu giờ này k h ắ c này hắn không biết vì sao đông nhiên có một loại hắn là tới cưỡng hôn cảm giác hắn trên dưới liếc nhìn c ổ n g u y ệ t ân không sai không có phía trước cố này tao tinh thần quả nhiên nữ nhân này a vẫn phải là dựa vào y phục cái này một thân áo cưới nhìn ra được có giá trị không nhỏ